Trưng một chữ da lại nặng đến và cân rực rỡ kiếm quang chất cắt từ trong hư không biến mất bầu trời đã khôi phục xanh lam hết thể đều tốt giống như cũng chưa từng xảy ra phổ thông ma minh ba người cũng vẫn đứng tại chỗ ngươi đến tột cùng là người phương nào ma thiên gắt gao nhìn đến lý tu đức quang nói ra ta đạo tôn lý tu lạnh lùng nói ra hắn là đạo tôn chính là đạo tôn cần gì phải giải thích ngươi ma thiên ba người trong mắt chừng một cái suýt chút nữa nhất khẩu lao hết phú g r a ngươi mất cảm giác đều lúc này rồi còn mẹ nó lừa dối bọn họ ma thiên trong ba người t ầ m đã giống như tất rồi cầu một dạng đạo tôn đó là bậc nào tồn tại liền tính đánh chết ma thiên ba người nhóm cũng căn bản không thể nào tin tưởng lý tu là đạo vị gió nhẹ thổi qua ma vương trong mắt ba người vầng sáng bộc phát t ạ m đ ạ o cuối cùng hóa thành hư vô tử trong hư không biến mất lý tu kiếm quá nhanh quá nhanh sắp đến vượt qua thời gian sắp đến vượt qua không gian ma thiên ba người cũng không phải tại kiếm khí hạ không phát hiện chút tổn hao nào mà làm mãi đến hiện tại thời không mới có thể vận chuyển bình thường vì vậy mà ba người mới chết chấn động bất khả t ư n g h ị kinh hãi đây là lúc này vây xem trong mọi người trong đầu nghĩ pháp vậy đến tột cùng lạc như thế nhất kiếm l qua rất lâu rốt cuộc có một cái tiếng người thanh em run dậy lên tiếng bọn kia c họ như thế nào lại biết do ngọc thạch tu luyện kiếm đạo hai mươi và năm toàn lấy kiếm chứng đạo càng là kiếm trung yêu nhật như thế nàng kiếm căn bản không phải những người này đủ khả năng lý giải mà nắm giữ ngọc thạch toàn bộ kinh nghiệm tu luyện lý tu kiếm đạo cảnh giới càng tại ngọc trên đá đừng bảo là đạo chủ rồi cho dù là thiên tôn chỉ cần lý tu ra tay toàn lực chân chính vung ra nhất kiếm như vậy cho dù là thiên tôn sơ k ỳ cường giả cũng như thường vất lạc người phương nào dám cả gan giết ta ma minh ba vị thái thượng trưởng lão ngay tại lý tu chuẩn bị rời đi thời điểm đột nhiên một đạo quắt lên âm thanh từ chân trời vang dội n như h hay chỉ là trong nháy mắt cự c đại bắc cực châu đều lâm vào một vùng tăm tối sắc khí n g ú t trời vô tận uy áp bao phủ ở toàn bộ bắc cực châu bắc cực châu vượt qua hàng tỷ sinh linh toàn bộ sự khó thở chỉ cảm thấy giống như là có ngọn núi lớn áp trên người bọn hắn một dạng đây đây là ma minh minh chủ một người tu luyện âm thanh run dậy nói ra ma minh minh chủ thực lực hiển nhiên đã vấn đỉnh thiên tôn đỉnh phong c h i cảnh ẩm vô tận hắc cám rút lại phạm vi mấy vạn giảm phía chân trời sụp đổ một người mặc áo đen tóc máu đỏ nam tử trung niên từ trong hư không đi ra tuy rằng hắn chỉ là một người nhưng lại thật giống như là thiên địa một phương thiên địa một phương đều vì hắn mà t h ầ n phục hắn chính là trong trời đất từng cái từng cái dị tượng tùng bên người nam tử xuất hiện hắc liên không ngừng ưng tụ khát máu khí tức sát phạt từ nam tử trên thân chẳng ra cho dù là khí tức lại khiến cho hư không không chịu nổi gánh nặng xuất hiện với nước ma minh minh chủ ma cái lao quái này làm sao xuất thủ chuyện gì vậy mà kinh động lao quái này vật ồ、oh, ma minh ba cái thái thượng trưởng lão vậy mà đều chết hết À, khó trách ma lão gia hỏa này sẽ bại lộ khâu cục xem ra tên tiểu tử này chết chắc rồi toàn bộ nữ đế kỷ nguyên vô số châu thiên tôn cường giả đ ỉ n h phong bị ma minh minh chủ kinh động từng đạo linh hồn chi lực bao phủ ở bắc cực châu thân là thiên tôn cường giả đ ỉ n h phong trong một ý niệm nhìn rõ thiên cơ dễ như trở bàn tay đây để bọn hắn đều phun phun lấy làm kỳ không thôi dám làm như vậy ma minh để cho ma minh duy nhất một lần tổn thất ba vị đạo chủ cường giả đ ỉ n h phong cũng là một ngoan nhân a ngươi là người phương nào dám cả gan giết bản tôn ma minh ba vị thái thượng t r ư ở n g lão ngươi đây là tại tìm c h ế t ta ma minh chủ ma sắc mặt âm ú nhìn đến lý tu cắn răng nghiến lợi ra nữ đế kỷ nguyên giới tu luyện tuy rằng vô cùng phần v i n h vừa xa khỏi rồi kiếm đạo kỷ nguyên còn có trường sinh kỷ nguyên nhưng mà đạo chủ định phong cấp bậc cường giả có thể cũng không nhiều cho dù ở nữ đế kỷ nguyên cũng, cũng coi là nhất phương đại hóa phải biết tại nữ đế kỷ nguyên chỉ cần có đạo chủ cấp bậc cường giả liền có thể xây dựng ra nhất phương đỉnh cấp thế lực rõ ràng như thế đạo chủ định cấp cường giả chân quý bao nhiêu không mà lý tu lại duy nhất một lần đem ma minh ba cái đạo chủ định phong cấp bậc cường giả cho giết ma minh, minh chủ tâm lý có bao nhiêu dọn máu có thể tưởng tượng được đây chính là ba cái đạo chủ mà không phải ba cái cải trọng a thiên tôn đình phong xem ra đối tượng có cảm nhận được ma minh minh chủ trên thân khí tức lý tu trong mắt tinh mang trật lóe cơ hội đến là thời điểm làm một làn sóng đại sự hắn phải để cho hắn đạo tôn chi danh tại kỷ nguyên này triệt để nổi tiếng hắn phải để cho thế nhân biết rõ mội mội của hắn là nữ đế bản tôn đạo tôn lý tu sắc mặt bình tĩnh chậm rãi nói ma minh minh chủ ma biểu tình ngưng trọng trên thân khí tức đều ở đây nháy mắt thời điểm vì đó ngưng kết một đám g i ò xét ngọc vị cường già đình phong đạo tôn con mẹ nó khi bọn hắn là người ngu vẫn là cho là bọn họ đầu góc có vấn đề thân mẹ nó đạo tôn người rất không t ồ i ma minh minh chủ ma nhìn đến lý tu trong ánh mắt tràn đầy vẻ thương hại thật sự cho rằng đạo tôn là tốt như vậy giả mạo l i ê n đạo tôn đều dám giả mạo đây là ngại mình sống không đủ dài à. lý tu khỏe miệng giật một cái con mẹ nó đám người này đều sợ không phải tinh thần chậm phát triển đi hắn không liền nói hắn là đạo tôn sao về p h ầ n mỗi một người đều đây đức hạnh sao dĩ nhiên lý tu cũng không biết hắn rốt cuộc là ngon dù sao kẻ trong cuộc thì mê kẻ đứng ngoài thi tình cho nên mới không hiểu nói vị rốt cuộc gần chứa là ý nghĩa gì vạn cổ chi đạo lấy hắn làm đầu chính là đạo tôn đạo tôn người đều dám giả mạo ma m i c h ư i n h g tám mươi bảy chúng ta bãi kiến đạo tôn ps tắc nhảy số chương không vấn đề gì nhất kiếm nếu như có thể tiếp bạn tôn nhất kiếm bạn tôn có thể tha cho người khỏi chết đối mặt kinh khủng như vậy công kích lý tu âm thanh lại bình tĩnh như cũ dựng thẳng một ngón tay lý tu nhàn nhật nói có thể tiếp hắn nhất kiếm mặt thiên ư tôn cảnh giới đình phong đại năng cũng dám nói thế với thú vị thú vị trong bóng tối vây xem một đám thiên tôn cảnh giới đình phong quá lao tấm tắc lấy làm kỳ lạ chết dẫn tím mặt ma minh minh chủ ma mạnh mẽ đưa ngón tay lấn xuống ẩm chỉ một thoáng tất cả xung quanh ánh sáng toàn bộ biến mất toàn bộ bắc cực châu đều ở đây nhị khắc hóa thành vô tận hắc ám vô cùng hắc ám ma minh minh chủ ma công đánh trực tiếp vượt qua không gian rõ ràng khủng bố công kích liền để cho hư không xuất hiện một chút sóng gợn đều chưa từng xuất hiện nếu như có người cẩn thận quan sát nói vậy liền sẽ phát hiện xung quanh vốn là vững chắc không gian tại ma minh minh chủ một chỉ này hạ đã trở nên so x a n h trắng hai mươi mốt giấy còn mỏng hơn nhẹ nhàng chạm vào đều sẽ phát tái hệ thống trao đổi duy nhất một lần p h á p bảo kích động lý tu mặc n i ệ m nói đinh trao đổi cần một vạn điểm trao đổi phải trăng chắc chắn chứ hệ thống nói xác định lý tu nói đinh trao đổi thành công khấu trừ chủ nhân một vạn điểm trao đổi chủ nhân còn lại điểm trao đổi năm trăm bốn mươi bảy hai trăm ba mươi mốt ken sơn chủ lòng người thần lựa chọn cần kích động pháp bảo mặc nghiệm sử dụng tức có thể sử dụng hệ thống nói kiếm đến đối mặt bất cứ lúc nào cũng sẽ hàng lâm công kích lý tu bình tĩnh phun ra hai chữ ông ngọc ngọc trí cao vô thượng sắc bén phong mang khí tức bộc phát đạo ngọc kiếm từ hư vào thật sự xuất hiện đến lý tu trước mặt bắt lấy đạo ngọc kiếm mặc nghiệm khiến cho dùng pháp bảo kích động một đạo huyền ảo khí tức tràn vào đạo ngọc kiếm cảm nhận được đạo ngọc kiếm mai phục y năng đã vô hạn thăng hoa lý tu khỏe miệm xẹt qua một vệ đường cong nhàng vạch ra nhất kiếm là chỉ là nhẹ nhàng v nhưng mà đã đủ để ccc không gian xung quanh quá diện tích sụp đổ thế giới vô tận hủy diệt vô cùng tinh thần phá diệt chi dị tượng ở trong hư không xuất hiện thời không hoàn toàn ngưng kết toàn bộ bắc cực châu thời gian đều tại lúc này ngừng vận chuyển toàn bộ bắc cực châu không gian đều tại lúc này giống như chất lỏng s ề n s ệ c h một loại liền di chuyển đều khó làm được một đạo kiếm mang màu trắng ở tại đạo ngọc kiếm trung vung ra tuy là kiếm mang nhưng mà người ở bên ngoài xem ra nhưng giống như là một vị trí cường giả chơi ạ một kiếm này đây đây đây điều này sao có thể Tuy t i ệ người nhất kiếm liền、so、sánh n h một t kiếm cái so vô ư ợ c n g g ả một t kích o à này lực còn muốn kinh khủng hơn. À, người này đến tột cùng người p h ư ơ nào g n toàn bộ thiên tôn cường giả đ ỉ n h phong vì thế mà chấn động nguyên bản phong đạm vần khinh bình tĩnh hết thệ tại lúc này hóa thành kinh hãi nhìn đến lý tu trong ánh mắt đã mơ hồ toát ra vẻ sợ hãi tuy tiện kiếm đều có uy năng cỡ này nếu mà lý tu ra tay toàn lực lại sẽ như thế nào tất cả mọi người đều đã khó có thể tưởng tượng cũng đã căn bản không dám nghĩ tới không ma minh minh chủ đồng tử có rút mặc dù chỉ là một đạo anh kiếm nhưng mà ma minh, minh chủ ma lại từ phía trên cảm nhận được uy hiếp trí mạng vô pháp né tránh vô pháp phòng ngự đại khủng bố chỉ kịp phát ra gầm lên giận dữ kiếm mang đánh vỡ thời không trực tiếp xuất hiện đến ma minh minh chủ trước mặt kiếm mang c h ư p t á t đầy đủ mọi thứ hoàn toàn khôi phục vận chuyển mà ma minh minh chủ ma công kích mới vừa ngưng tụ cả người liền đã hóa thành hư vô không có ở thế gian lưu lại bất cứ dấu vết gì chết nhất kiếm tùy tiện nhất kiếm chém chết thiên tôn cảnh giới đỉnh phong nhất phương rất có thể khiếp sợ h o à n g sợ toàn bộ vây xem thiên tôn cảnh giới đỉnh phong đại năng đã toàn thân sợ hãi không rét mà run đầu ó c càng là trống g i n g v ậ phần cái khác vây xem tu vi thấp tu luyện giả kia thì càng khỏi phải nói hiện tại cũng thiếu chút nữa thì quỳ được không lẽ nào người này thật là đạo tôn một ý nghĩ này từ tất cả mọi người trong đầu vang dội nhìn thấy đứng đạo nghệ ở trong hư không sắc mặt lãnh đạo toàn thân không có bất kỳ khí tức lại dẫn người một loại trí cao vô thượng ung dung tôn quý cảm giác lý tu tất cả mọi người theo bản năng nuốt nước miếng một cái đương đại bên trong căn bản không thể nào có người thực lực mạnh như vậy cho dù là vừa mới đạo này phong mang uy năng tất cả mọi người đều có thể khẳng định kỷ nguyên này không ai có thể ngăn cản loại này vô pháp tính toán tồn tại sẽ nói hưu nói vượt thực lực càng cao càng minh bạch đạo tôn đến tội cùng ẩn chứa cái gì ý vị cái này cường giả thần b nếu hắn dám nói mình là đạo tôn hơn nữa thực lực còn căn bản không giống đời này có thể nắm giữ đáp án chỉ có một hán liền được đạo tôn cái tiêu chí cao vô thượng cái thần bí kia tôn quý đạo tôn đạo tôn vậy mà hiện thân hai nghĩ tới đây tất cả mọi người nhất thời đều tê cả ra đầu suýt chút nữa đều xí nốc đây chính là đạo tôn a vô số kỷ nguyên đều cơ hồ chưa từng xuất hiện đạo tôn a mà bây giờ bọn họ vậy mà thấy được đạo tôn hai loại vô thượng vinh quang cảm giác từ tất cả mọi người trong lòng dân lên tất cả mọi người đều kích động sắc mặt đỏ lên vô cùng cho dù mạnh như thiên tôn cường giả đình phong cũng là một dạo Gặp ặ m trong đ cả mọi n hưu hưu. Hưu hưu. Hưu hưu. lúc nhất thời vô tận lưu quang bắn tung tất vẽ lên trời phóng tầm mắt nhìn tới toàn bộ bắc cực châu bầu trời đã phủ đầy chẳng chịt lưu quang bậc này cảnh tượng nguy nga toàn bộ nữ đế kỷ nguyên đều chưa bao giờ xuất hiện qua chấn động cảnh tượng làm cho cả bắc cực châu nay g cả bắc cực châu xung quanh châu người trong mắt đều lộ ra vẻ hoảng sợ tình huống gì tỉ tỉ sinh linh trong lòng dâng lên một cái cùng nghĩ hoặc mà đúng lúc này lưu quang hoàn toàn tán đi hơn một nửa cái bắc cực châu bầu trời đều trở nên tối xuống bởi vì trong hư không đã hiện đầy chẳng chị tu luyện giả số lượng hơn khó có thể phòng t r ừ n g muôn người chú ý bên trong vượt qua ước cân nhắc tu luyện giả toàn bộ đều tại lúc này quỳ sụp xuống đất vui lòng phục tùng q u sụp xuống đất chúng ta tham kiến đạo tôn chúng ta tham kiến đạo tôn chúng ta tham kiến đạo tôn âm thanh như sấm đinh hay như góc vang vọng trời cao chấn động tiên địa nghiêm nghị mà lại kích động âm thanh vang vọng tại toàn bộ trong phía chân trời chương tám mươi tám bản tôn đến đời này chỉ vì một người chúng sinh không nên đa lễ ngọc kiếm dần dần hóa thành hư vô biến mất lý tu quét nhìn toàn trường đôi môi khẽ nhúc ních âm thanh cũng không quá lại phảng phất nắm giữ thẳng vào tâm linh năng lực tất cả mọi người nghe xong đều không tự chủ được đứng lên thể tạ đạo tôn tạ đạo tôn tạ đạo tôn mọi người cùng âm thanh hô đạo tôn à, lẽ nào chính là trong truyền thuyết cái đạo tôn kia chơi ạ đạo tôn đến đạo tôn đạo tôn chi danh vang vọng và cổ cho dù là bình dân b á c h tính cho dù là người bình thường cũng đều nghe nói qua đạo tôn truyền thuyết nghe được vô số tu luyện giả theo như lời lời nói bắc cực châu còn có phủ cận châu nghe được âm thanh người tất cả đều trong mắt chừng một cái trên mặt lộ ra vẻ không dám tin đạo tôn hàng lâm cung nên đạo tôn d á n g thế cung nên đạo tôn d á n g thế cung nên đạo tôn d á n g thế không chút do dự tất cả mọi người đều vui lòng phục tùng quỷ ngã xuống cao giọng hô to tuy rằng bọn họ có lẽ chỉ là người bình thường tuy rằng bọn họ âm thanh có lẽ so ra kém tu luyện giả vang vọng như vậy nhưng mà tại tỷ tỷ sinh linh tề thành têu gạo phía dưới thanh âm đã vượt qua mấy ước tu luyện giả thanh âm thanh âm đạo tôn xuất thế chúng sinh đều cung n g n e đây chính là đạo tôn chi uy nghiêm lúc đầu ta đều đã sinh bức như vậy sao trong hư không lý tu đăng chiêu lúc trước trang bức đều ở đây hiện thế cho nên lý tu cũng không nghĩ đến mình đã vậy còn quá treo từ nơi này thứ nữ đế kỷ nguyên bên trong lý tu cũng coi là thấy rõ rồi lúc đầu hắn mẹ nó ngưu bức như vậy à xin hỏi đạo tôn lần này hàng lâm đợi này chính là hai vị trí tôn sơ kỷ cường giả cung cung kính kính đối với lý tu thi lễ một cái thấp giọng nói cho dù là trí tôn sơ kỳ đại lão nhìn thấy lý tu cũng như thường cung kính vô cùng đây chính là đạo tôn huy nghiêm bất luận cái gì cảnh giới bất luận tu vi b ự c nào thấy đạo tôn đều như thấy chân thần không bởi vì ngoài ra cũng bởi vì hắn là đạo tôn bản tôn đến đời này chỉ vì một người nhìn sang trí tôn sơ kỳ c ư ờ n giả g lý tu nhàn nhạt nói bởi vì nữ đế cho nên hắn đến bởi vì hắn là bé ca ca cho nên hắn sẽ làm nàng mở ra một mảnh trời hắn sẽ làm cho cả nữ đế kỷ nguyên người đều biết rõ hắn nói tôn mọi mọi là nữ đế、Ký. nghe được lý tu nói chuyện tất cả mọi người nhất thời tất cả đều ngược lại hít một hơi khí lạnh t ê cả da đầu t ê cả da đầu a người nào vậy sao sinh mức vậy mà để cho đạo tôn vì hắn nàng mà đến tất cả mọi người đã không cách nào tưởng tượng càng là hâm mộ vô cùng đây là bao nhiêu đời bao nhiêu kỷ nguyên mới đã tu luyện phúc phận a vậy mà đã nhận được đạo tôn tôi luyện phải biết vạn cổ kỷ nguyên đến nay chỉ cần là đạt được đạo tôn chỉ điểm cho dù chỉ là tùy tiện chỉ điểm cuối cùng cũng sắp chấn áp một đời trở thành k i ê một kỷ nguyên người mạnh nhất mà bây giờ bọn họ kỷ nguyên này bên trong cũng phải xuất hiện cấp độ kia tồn tại không biết đạo tôn vị kia là trí tôn sơ kỷ cường giả dò xét tính dò hỏi các ngươi sẽ biết ngày nào đó sẽ không quá xa lý tu hai tay c h ấ p ở sau lưng lãnh đạo nói m g ộ i m g ộ i của hắn tự nhiên đem thế g i a nghe n tiếng vâng tất cả mọi người túi đầu theo tiếng được rồi tất cả giải tán đi nhìn thoáng qua mấy ước tu là giả nội tâm không thoải mái mặt ngoài phong đạm vần khinh lý tu để lại một câu nói thân ảnh dần dần tàn đi lưu lưu tiểu bé hẳn muốn trúc cơ được rồi cùng tiến đạo tôn rời đi cùng tiến đạo tôn rời đi cùng tiến đạo, đạo tôn rời đi tất cả mọi người quỳ ngã xuống cung kính hô một ngày này toàn bộ nữ đế kỷ nguyên chú định sẽ sóng ngầm máy liệt một ngày này toàn bộ nữ đế kỷ nguyên chú định sẽ cả thế gian chấn động một ngày này toàn bộ nữ đế kỷ nguyên chú định nổi danh truyền bạc cổ bởi vì đạo tôn hàn đến trong sân lý tu thân ảnh xuất hiện bước ra một bước chỉ xích thiên nai lý tu xuất hiện đến tắm trong nội đường tiểu bé trúc cơ lúc này đã sắp bước vào giai đoạn cối chọn thùng chất lỏng màu xám lúc này đã trở nên tiếp cận t ấ u rõ tiểu bé trên mặt kia dữ tợn biểu tình đã dần dần thanh tính lại khoảng cách tiểu bé trúc cơ kết thúc đã không xa tiểu bé hôm nay thống khổ nhất định sẽ đúc thành tương lai ngươi kia uy danh hiển lý tu lẳng lặng nhìn đến tiểu bé tự nhủ tu luyện nhất đạo vốn là người thiên mà p h à m thể muốn trở thành vô thượng cường g i ả càng là khó chi lại khó t h ô n thiên ma công có thể giúp p h à m thể người thiên nhưng cũng muốn thừa nhận lịch thiên thống khổ hôm nay chúc cơ trải qua tuy rằng khó có thể quên mất nhưng mà ngày khác tiểu bé nhất định sẽ trở thành nữ đế ẩm đột nhiên hai cố bảng bạc thôn vệ c h i lực từ tiểu bé trên thân b ộ c phát ra âm dương c h i quan g từ tiểu bé trên thân thoáng qua mênh mông thôn vệ c h i lực trực tiếp đem trong chất lỏng cuối cùng một tia tinh hoa hấp thụ thùng nước nổ tung lên hai cố lực lượng vô hình bao phủ ở tiểu bé Tiểu trôi trong từng từ trên người tản mắt ra, nhìn một cái, tiểu bé tựa nổi người cái, màu bé bé ra, không ánh sáng đen nhìn như cùng ở đạo hư lý á trong bóng tối thông, hát mắt thần ra, bóng quân vương phổ thông, quân vương ra, cá mắt sẽ thần Chúc cơ thành công. cơ phổ phụ. Chúc cá sẽ l tu trên mặt t ư ơ i cười linh hồn hắn chi thêm đã cảm nhận được tiểu bé trong cơ thể kia thôn vệ h ạ t giống phất phất tay lưu quang trận lóe tiểu bé trên thân ánh sáng màu đen biến mất một bộ quần áo y phục đến tiểu bé trên thân tiểu bé chậm rãi bay về phía lý tu đưa tay ôm qua tiểu bé tựa hồ là phát giác lý tu khí t ứ c tiểu bé lông mi run lên từ từ mở mắt suy yếu dù gì nói ca ca mù một giấc đi lý tu hôn một cái tiểu bé cái chán Ôn Nhu nói. Ừm. Cơ cơ trong i lại ể u bé n nháy mắt liền qua thời gian ba ngày lý tu tựa vào mép giường nhắm mắt lại trên giường tiểu bé vẫn ở chỗ cũ ngủ say sửa đến đã ngủ ướp chừng ba ngày cũng may ban đầu trúc cơ thời điểm tiểu bé hấp thu lượng lớn năng lượng nếu không ba ngày không ăn không uống tiểu bé nhất định chắc chắn phải chết hô lúc này lý tu mở mắt thở ra một hơi trong mắt l ó e lên một v t vẻ mệt mỏi chương 89, c h o dù là cùng thế giới là địch võ giả võ tôn võ thánh võ đế cảnh giới thôn tiên ma công sáng tạo được rồi lý tu xoa xoa mi tâm liên tục cường độ cao thôi diễn ba ngày công pháp cho dù lý tu là đại năng sơ kỳ tu luyện giả cũng có chút không chịu nổi bất quá lý tu trọng tu c h í lần căn cơ hùng hậu ngược lại rất nhanh đã có thể khôi phục lại thôn tiên ma công quá mức thơ mạo đại năng đạo chủ thiên tôn đến trí tôn sơ kỳ công pháp nhớ muốn suy diễn sáng tạo ra sợ rằng còn cần một chút thời gian bất quá đến võ đế sơ kỳ cũng đủ tiểu bé tu luyện không ít thời gian rồi đủ ta suy diễn ra còn lại công pháp lý tu âm thầm suy nghĩ thời gian không nhiều l ắ m a tâm niệm vừa động trước mắt t r ậ t lóe một cái hình chiếu giả tưởng xuất hiện đến lý tu trước mắt nhìn trước mắt hình chiếu giả tưởng lý tu k h ẽ thở dài một cái hắn đã đi tới cái thời đại này tiếp cận năm ngày thời gian hiện tại chỉ còn lại tám mươi năm trời nhất định phải lý khai dịu dít thanh âm yếu ớt từ trên giường v a n nghe được âm thanh lý tu phục hồi tinh thần lại nhìn về phía giường tiểu bé từ từ mở mắt khi nhìn thấy lý tu tiểu bé trực tiếp ngồi dậy nào tới làm sao đem tiểu bé ôm vào trong ngực lý tu nói k a k a thật là đau tiểu bé vẩy miệng đáng thương nhìn đến lý tu nhưng mà ngươi bây giờ chính là có thể tu lượn nha lý tu nhéo một cái tiểu bé m ũ i đẹp trêu ghẹo nói k a k a bé thật có thể tu lượn sao tiểu bé hai mắt tỏa sáng mong đợi nhìn đến lý tu quá mắt to sáng ngời vô cùng thật lý tu gật đầu một cái giơ tay lên ngón trỏ trái điểm hướng về tiểu bé mi tâm hai xóa sạch yếu ớt điểm sáng n g ư n g tụ t h ô n thiên ma công võ đồ cảnh giới đến võ đế cảnh giới công pháp tin tức bị lý tu truyền cho tiểu bé tiểu bé nhắm mắt lại không ngừng tiếp thu tin tức nội dung có lẽ là lượng tin tức có chút lớn tiểu bé chân mày gắt gao nhữ lại kia đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn qua mười phần khả ái để cho người có loại cắn một cái dục vọng qua một lúc lâu tiểu bé lại lần nữa mở mắt mắt to nhìn lý tu tiểu bé nói ca ca bé tu luyện cần giết rất nhiều người sao sợ sao lý tu nói không sợ tiểu bé lắc, lắc đầu bé phải bảo vệ ca ca bé nhất định phải trở nên rất mạnh rất mạnh liền tính cùng cả thế giới là địch bé cũng phải biến đổi đến mức siêu cấp lợi hại tuy rằng âm thanh nhóng nhẽo nhưng mà tiểu bé nói chuyện nếu để cho ngoại nhân nghe được nhất định sẽ không rét mà run từ tiểu bé kia nghiêm túc ánh mắt liền không khó nhìn ra tiểu bé nói cũng không phải đùa mà thôi trên thực tế tương lai tiểu bé cũng xác thực là cùng thế giới là địch được bé ngươi sẽ trở nên rất mạnh lý tu sờ một cái tiểu bé đầu nghiêm túc nói sau ngày hôm nay cái k i a vạn cổ lưu truyền nữ đế sắp xuất hiện mà hắn lý tu chính là nhân chứng đi chúng ta đi ăn cơm cơm nước xong ca ca dẫn ngươi đi tu luyện ôm lấy tiểu bé đứng lên thể lý tu hướng phía cửa phòng miệng đi tới được ư có thể ăn cơm bé thật là đói tiểu bé hoan hô nói sau năm ngày ở tại một cái cự đại rừng rậm nơi nào đó một cái thân ảnh thon nhỏ đang cùng một cái cự hổ tiến hành đấu tranh b à n h bành bành âm thanh không ngừng vang dội a chết thân ảnh thon nhỏ kiều quát một tiếng quyền kinh bạo tăng trận xương máu phun trào cự hổ ngã xuống đất tử vong thôn tiên ma công thôn vệ thân ảnh thon nhỏ đưa tay đặt vào cự hổ trên thân nong nho hô ông, ông, ông. một cái cỡ nhỏ vòng xoáy xuất hiện đến trong hư không cự hổ trong cơ thể lượng lớn huyết dịch bay ra chui vào trong vòng xoáy hướng theo cự h ổ thân thể biến thành ở tại đã vòng xoáy dần dần biến mất hô b ắ t thủ lớn chậm rãi t h u công thở ra một hơi thân ảnh thon nhỏ khoanh chân ngồi dưới đất vận chuyển công pháp từng luồng từng luồng xương máu từ thân ảnh trên thân tản mát ra lại bị nuốt vệ vào trong mấy chu thiên sau đó cổ khí tức c u ồ n g bạo từ thân ảnh thon nhỏ trên thân bộc phát thân ảnh đột nhiên mở mắt ra trong mắt một đạo gần như hóa đặc thần m a suýt chút nữa bắn lắn a kakaka -ka -ka, bé đột phá đến võ giả cảnh rời á thân ảnh nhảy dựng lên vui không gian một hồi chấn động lý tu từ trong hư không đi ra mặt nở nụ cười lý tu nói chúc mừng tiểu bé nha kỳ hỉ thân ảnh thon nhỏ kiểu hàm cười lên người này không phải tiểu bé lại là người nào bé người thôn t i ê n ma công có thể thôn vệ thế gian bất luận cái gì sinh linh huyết mạch khi người thôn vệ thế gian mọi thứ sinh linh huyết mạch sau đó người thôn t i ê n ma công liền sẽ đại thành nhưng mà ngươi phải nhớ kỹ ngươi là lực lượng t r ư ở n g không giả mà không phải bị lực lượng n ắ m trong tay không muốn tại trong sức mạnh bị l ạ c mình phải giữ vững mình linh đại sang trong nếu mà cảm giác đến cảnh giới bất ổn cũng không cần lại tiếp tục mạnh mẽ đột phá biết không sơ một cái tiểu bé đầu lý tu dặn dò đây năm ngày thời gian đến nay tiểu bé đều ở đây yêu thú xâm lâm bên trong điên c ù n g tìm kiếm yêu thú chiến đấu trừ phi tiểu bé có sống chết nguy hiểm nếu không lý tu đều sẽ không xuất thủ nếu bước lên con đường cứng giả kia liền cần có đầy đủ kinh nghiệm chiến đấu có đầy đủ bản năng chiến đấu lý tu hắn vô pháp bảo hộ tiểu bé cả đời cho nên cho dù không t â m lòng lý tu cũng chỉ có thể làm như thế đây năm ngày đến nay tiểu bé ngoại trừ ngay từ đầu cùng yêu thú chiến đấu có chút l u ô n g cuống tay chân bên ngoài đến phía sau cùng yêu thú chiến đấu đã có thể thành thạo có dư thậm chí là vượt cấp mà chiến mà thôn thiên ma công không thể không nói là một cái công pháp l u y ệ tiên chỉ là ngắn ngủi năm ngày thời gian tiểu bé cũng đã từ một cái người bình thường trở thành võ giả cảnh giới tu luyện giả phải biết ngay từ đầu tiểu bé kết thúc mỗi ngày thậm chí một con yêu thú đều thôn vệ không ớt loại tốc độ này đều ở đây ngắn ngủi năm ngày thời gian đột phá đến võ giả cảnh giới thôn thiên ma công khủng bố có thể thấy được chút ít cho nên lý tu mới có thể lo lắng tiểu bé sẽ lực lượng tăng trưởng quá nhanh ân ân bé hiểu rõ bé nhất định sẽ nắm giữ tốt thực lực của chính mình tiểu bé gật đầu một cái bé thật giỏi lý tu khích l ệ nói hừ bé đã không phải là tiểu h ả i tử ca ca ngươi đây là đang dỗ tiểu h ả i tử tiểu bé cao mũi một cái h ừ lạnh nói phải phải tiểu bé đã là người lớn lý tu n h é o một cái tiểu bé mũi ngồi sổ người xuống nhìn thẳng tiểu bé ánh mắt lý tu nói tiểu bé ca ca giao cho ngươi một cái nhiệm vụ ngươi có thể hay không hoàn thành ca ca nhiệm vụ gì nha tiểu bé nghi ngờ nói thời gian một tháng ca ca muốn ngươi đánh bại con yêu thú này trong rừng rậm mạnh nhất yêu thú lý tu gần t ư n g chữ hắn không chỉ truyền thụ tiểu bé thôn thiên ma công đồng thời còn truyền thụ tiểu bé những vũ kỹ khác tuyệt học một tháng đạ thông yêu thú xâm lâm cũng không là không có khả năng k a k a mạnh nhất yêu thú là cái tu vi gì tiểu bé do hỏi võ thánh lý tú nói chương chín mươi theo k a k a đi gây sự sau một tháng yêu thú rừng rậm sâu bên trong một trận đại chiến đã mở ra chỉ thấy tiểu bé thân hình còn đoạn hóa thành một từng đạo tàn ảnh đối diện hai chỉ ẩn chứa một tia chân long huyết mạch võ thánh cấp cự mãng gào thét hướng về tiểu bé bành, bành bành bàng bạc khí huyết không ngừng hướng phía bốn phương tám hướng quyết tán lượng lớn cây vốn hóa thành phân p h n núi đá không ngừng pha toái xung quanh yêu thú tất cả đều kinh hoàng hướng phía phương xa chạy đi a tiểu bé một q u y ề n vung r a toàn thân khí huyết tràn vào nằm đ ấ m ẩn có kim quang tỏa ra giống như nhất luân thái nhật huy hoàng kim quang chiếu sáng c ự mang dưới sự bất ngờ không kịp đ ể phòng bị tiểu bé đánh trúng b ả y qua địa phương nhất thời thống khổ ngựa mặt lên trời thét dài nhân loại đáng chết c ự mang ánh mắt lộ ra sát ý lạnh như băng mở ra miệng lớn nhất khẩu xương độc bị tự mãng vung da c ự truyền ảnh thân nghịch chuyển tiểu bé thân hình t ắ t một cái từng đạo hư n g u ễ n tàn ảnh không ngừng xuất hiện thân ảnh còn đoạn kêu b á t hoang thần quyền chấn áp b á t hoang tiểu bé khẽ tiêu nói ẩm mặt đất vì đó chấn động b á t hoang chi lực quyết tán một cái man hoang người to lớn hư ảnh xuất hiện đến tiểu bé sau lưng điên cùng tụ lực khi tiểu bé một quyền vung ra thời điểm không gian xung quanh đều đã xuất hiện từng vệ sóng gợn hung manh quyền lực bao phủ ở cự mãng thân thể cự mãng thân thể ngắn ngủi cứng đ ờ ngược lại nhanh chóng khôi phục lại liền muốn muốn chạy trốn ra quyền k ì n h phạm vi đ ạ p thiên thân pháp bước ra một bước vô số phân thân xuất hiện đến cự mãng mỗi cái, phương hướng. Nhìn thấy mỗi cái phương hướng đều có tiểu bé hơn nữa mỗi cái phương hướng tiểu bé đều chính đang ra quyền cự mãng trợn trọn mắt mẹ ầm ầm một giây kế tiếp mặt đất vì đó chấn động từng đạo vết nước xuất hiện tới trên mặt đất phạm vi mấy giảm mọi thứ tồn tại toàn bộ hóa thành phân vụn cự mãng phát ra gầm lên giận d ữ thân thể giống như một phá động phun r a lượng lớn huyết dịch na xuống chết thôn t i ê n m a công bàn tay xuôi ra vòng xoáy xuất hiện cự mãng rất nhanh liền hóa thành một bộ làm thước tiểu bé khoanh chân ngồi xuống bắt đầu luyện hóa cự mãng huyết mạch và ảnh cổ khí tức quần bạo từ tiểu bé trên thân bộ phát tiểu bé sau lưng ẩn có vạn vật chúng thú trí hư ảnh xuất hiện khi tiểu bé mở mắt một vệ thần quang từ tiểu bé trong mắt bắn r a không gian vì đó chấn động. Tiểu bé Bé hoàn thành h n i ệ một tháng tiểu bé làm được một tháng trước chỉ là võ giả cảnh giới một tháng sau lại chấn áp võ thánh cho dù tiểu bé là tu luyện thôn thiên ma công nhưng mà trong này rốt cuộc có bao nhiêu gian nan tiểu bé lại bị bao nhiêu khổ chỉ có lý tu rõ ràng mỗi ngày đều điên cuồng chiến đấu thời gian nghỉ ngơi không cao hơn hai giờ liền tính mệt mỏi cũng sẽ lôi kéo mệt mỏi thân thể tiếp tục chiến đấu điên cuồng chiến đấu dù một người bướng bình cường tâm một chút xíu biến tưởng đây chính là tiểu bé lý tu đã từng lên tiếng để cho tiểu bé nghỉ ngơi nhưng mà tiểu bé lại vẫn là như cũ từ tiểu bé trong ánh mắt lý tu đã minh bạch cho nên lý tu liền không có nói nữa qua cái gì chim non tóm lại cần dương cánh bay cao hắn chỉ cần nhìn đến tiểu bé trưởng thành liền tốt đây là tiểu bé tự lựa chọn tâm niệm vừa động một cái hình chiếu giả tưởng xuất hiện đến lý tu trước mắt nhân vật bé thân phận nhân loại bình thường tu vi võ tôn trung kỷ tiềm lực trung đảng vừa mới tiểu bé lấy võ tôn sơ kỷ tu vi vượt qua một cái quá cảnh giới chiến thắng nắm giữ một k i a chân long huyết mạch c ử mãng đi qua một cái lại chiến đấu trải qua thôn p h ệ và thú tiểu bé tiềm lực hiển nhiên đã từ cực kém tăng lên tới trung đẳng không khó tưởng tượng chỉ cần cho tiểu bé thời gian cho dù là yêu nhiệt g tiềm lực cho dù là yêu nhiệt g tuyệt thế tiềm lực nàng cũng nhất định có thể cả thành ca ca bé sẽ không để cho ca ca người thất vọng tiểu bé ngọt ngào một cười nói nhà đầu nốc lý tu từ trong hư không rơi xuống sờ một cái tiểu bé đầu ôn nhu nói những ngày qua ngươi đã rất mệt mỏi ngủ một giấc đi tiểu bé nhu t h u ậ n gật đầu một cái tựa vào lý tu trong lòng nhắm mắt lại bước vào giấc ngủ cầu kim đ ầ u nhìn đến tiểu bé trên thân rách tung tóe phủ đầy hết u y dịch vi phục còn có mặt mũi trên một ít vết bẩn lý tu ngón tay khẽ nhúc đ í c h một vệ sáng từ tiểu bé trên thân thoáng qua tiểu bé giống như có cảm giác hơi chạm nhưng mà cũng không tỉnh lại nữa bởi vì thật quá mệt mỏi quá mệt mỏi khi lưu quang tàn đi tiểu bé y phục đã rực rỡ hẳn lên trên mặt vết bẩn cũng đã biến mất lần nữa khôi phục trắng trắng mềm mềm ô m lấy tiểu bé lý tu lẳng lặng đứng yên ánh mắt thâm thúy nhìn đến phương xa có thể nhìn đến ngủ say tiểu bé lý tu âm thầm suy nghĩ ngay tiếp theo tình ngủ tiểu bé xấu hổ lì khai lý tu trong ngực nhìn đến đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ tiểu bé lý tu không nhịn được cười lớn nha tiểu bé cũng biết xấu hổ lý tu t r e o kẹo nói k a k a chắn ghét tiểu bé tức giận vỗ vào rồi một hồi lý tu thân thể rất vỗ nhẹ đánh k a k a con yêu thú này trong rừng rậm đã không có yêu thú là bé đối thủ tiếp theo bé phải đi nơi nào tiếp tục biến cường nha nghèo cổ nhìn đến lý tu tiểu bé dò hỏi làm sao nghĩ như vậy biến cường lý tu nói ân ân tiểu bé nhất định phải trở nên rất mạnh rất mạnh Tiểu chương chín mươi một được, bé, cởi, tay, không, 91, nếu mà một quyền không giải quyết được một cái bị mây mù bao phủ đỉnh núi bên trong lý tu dắt tiểu bé tay từng bước từng bước hướng phía đỉnh núi đi tới đỉnh núi xung quanh khi thì có thể nhìn thấy một chỉ chỉ phi cầm dị thú bay qua từng đạo cựu thải hào quang bao phủ cả ngọn núi khiến cho đỉnh núi nhìn qua gần giống như là một cái tiên gia bảo địa mực dạng ca ca chúng ta đến vân hoa tiên tông làm gì sao tiểu bé nghi ngờ nói ca anh muốn cho chú mày khiêu chiến bọn họ toàn bộ thông môn có lòng tin sao lý tu cười nói không tin rằng bé khẳng định không đánh lại tiểu bé không chút do dự nói ha ha nhìn thấy tiểu bé bộ d á n g khả á i lý tu không nhịn được cười lớn sờ một cái tiểu bé đầu lý tu nói vậy nếu như là tu vi không cao hơn võ thánh cảnh giới đỉnh phong thế hệ trẻ đâu có tiểu bé hai mắt tỏa sáng gật đầu một cái tiểu bé nàng thân b ắ c thôn thiên ma công hơn nữa còn có lý tu truyền thụ tất cả tuyệt học toàn thân thực lực vốn là từ trong chiến đấu đ ạ t đến vượt cấp mà chiến đối với tiểu bé lại nói giống như là ăn cơm uống nước phổ thông chỉ cần là không có đạt đến võ đế cảnh giới tu luyện giả tiểu bé đều có lòng tin chấn áp rất tốt chờ lát nữa ngươi đi liền vân hoa tiên tông tông t ê u cửa khiêu chiến vân hoa tiên tông nơi có thế hệ trẻ tiểu g i a hỏa hai đạo tinh mang từ trong mắt lý tu tiểu bé tạ yêu thú trong rừng rậm chiến đấu một tháng này đến nay lý tu có thể cũng không phải trắng sống qua ngoại trừ suy diễn thôn thiên ma công bên ngoài lý tu còn điều tra một hồi năm đó cự tuyệt qua tiểu bé tô n g môn đặc biệt là thái độ tồi tệ tô n g môn nếu bọn họ ban đầu cảm thấy tiểu bé là phản thể vĩnh viễn đều không cách nào tu luyện kia lý tu liền đánh bọn họ mặt lấy bọn họ vì đá lót đường giúp tiểu bé mạnh hơn mà mây này hoa tiên tông chính là một cái trong đó cũng là đối với tiểu bé châm trọc tối đa tô n g môn cho nên lý tu mới sẽ biết đây là vân hoa tiên tông cũng là nguyên nhân này bởi vì ban đầu tiểu bé đến trước bãi sư、Cà、ca ca kia vân hoa tiên tông cường giả thế hệ trước làm sao bây giờ nhà hai tiểu bé nói có ca ca ở đây an tâm lý tú nói ân ân tiểu bé gật đầu một cái cưới hết sức vui vẻ hai người rất nhanh liền đi tới đỉnh núi một cái quảng trường khổng lồ xuất hiện đến hai người trước mắt quảng trường hết người đầu tiên như là bạch ngọc to quá khung cửa tọa lạc tại c h ỗ đó hai cái mà cáo trắng thanh niên nam tử đ a n g canh giữ ở khung hai bên đây chính là vân hoa tiên tông cửa vào thân là nữ đế k ỳ nguyên lưu thế lực vân hoa tiên tông cũng không giống như tà ma tông loại kia tô môn vân hoa tiên tông ở tại một nơi bên trong bí cảnh tương tự tiểu thế giới khung cửa liền là liên tiếp tiểu thế giới tọa độ không gian người nào、oh. đây không phải là mấy năm trước đã tới cái t i a nhỏ thiếu đầu phiến t ừ sao nhìn thấy lý tu cùng tiểu bé hai tên đệ tử lập tức tiến đến trong đó bên phải đệ tử lập tức nhận ra tiểu bé chỉ là phàm thể lại chạy tới làm gì ngươi đời này cũng không khả năng đạp vào giới tu luyện vĩnh viễn cũng không thể tu luyện đừng lại suy nghĩ bài sư cút đi xem ở ngươi chỉ là một tiểu hài tử liền không so đo ngươi tự tiện xông vào vân hoa tiên tông trách nhiệm bên phải đệ tử không kiên nhẫn nói ra ca ca tiểu bé nhìn về phía lý tu đi thôi lý tu khẽ vất cảm ngươi lại là người nào không đi nữa liền ở lại chỗ này đi、L. bên phải đệ tử nhìn đến lý tu cao mày bên trái đệ tử cũng đem trường kiếm trong tay cầm lên nhìn đến lý tu ánh mắt đã không cần nói cũng biết ta hôm nay nơi này chặt cửa bên dưới vo đế duy ta vô địch tiểu bé tương đối ra dáng hai tay thả ở sau lưng hướng về phía khung la lớn c u â n vọng tìm chết hai tên đệ tử nghe vậy mặt liền biến sắc giận tí mặt trực tiếp cầm lấy trường kiếm hướng về tiểu bé thấy một màn này lý tu mang trên mặt nụ cười n h ạ t nhạt l ặ n g lặng đứng tại mỗi bên cũng không có làm ra cử động gì lan tiểu bé khẽ quát một tiếng xong quyền vung ra vàng bạc khí huyết bộc phát vạn thú hư ảnh xuất hiện đến tiểu bé sau lưng không ngừng gầm thét vô cùng tình khí hướng về hai tên đệ tử hai người căn bản không còn sức đánh trả chút nào liền bị đánh bay ra ngoài phun ra một búng máu nện trên mặt đất n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i tại sao có thể có tu vi hơn nữa mạnh như vậy hai tên đệ tử che ngược một bộ kỳ lạ bộ dáng nhìn đến tiểu bé ánh mắt mười phần đặc sắc con mẹ nó không là phàm thể vô pháp tu luyện sao tiểu bé thực lực này là cái quỷ gì hai tên đệ tử có chút một bức ừ có yếu tiểu bé khinh thường nói Ph phun ra một mụn máu tươi hai người xịu vì tức bị một thân thể phàm tục đã nói yếu hơn bọn họ có thể nói cái gì tốt bọn họ tức giận à vân hoa tiên tông hai cái thủ môn đệ tử thực lực bất quá v õ thánh sơ kỳ mà thôi hơn nữa không có chút nào kinh nghiệm chiến đấu tiểu bé dễ như chở bàn tay liền có thể chấn áp người nào ta vân hoa tiên tông cũng dám làm cản tìm chết thật can đảm khung cửa bên trong ánh sáng màu bạc xuất hiện từng cái từng cái mặc lên màu trắng trường y thanh niên nam nữ nộ khí đằng đẳng từ khung cửa bên trong đi ra phải biết tại nữ đế kỷ nguyên bên trong ngăn sơn môn không phải là một chuyện nhỏ đây chính là đại biểu muốn khiêu chiến bọn họ toàn bộ tông môn y tứ cũng đại biểu xem thường bọn họ ý tứ nếu như vân hoa tiên tông không phát giận vậy thì kỳ quái một cái tiểu hoa nhi tiểu hoa nhi cũng dám ngông cùng như vậy đầu năm nay tiểu h à i tử đ ề u đ i ê n c ũ n n g n ù n g như vậy sao khi nhìn thấy đứng tại khung t r ư ớ c tiểu bé một đám vân hoa tiên tông đệ tử khỏe miệng giật một cái một cái tám chín tuổi tiểu nha đầu phiến tử ngăn bọn họ sân môn đây sợ không phải t r e o chọc bọn họ đi mặc kệ bao lớn nếu dám cùng vọng như vậy k i a liền g i ế t nàng một cái nhìn qua giống như là sư minh thanh niên nam tử nhàn nhạt mở miệng nói vâng một đám vân hoa tiên sắp mặt giữ t ậ n hướng đi tiểu bé tiểu g i a hỏa muốn trách thì trách ngươi quá mức cuồng v ọ g đi chết lời còn chưa dứt tiểu bé lắc người một cái xuất hiện đến nên đệ tử trước mặt không tám năm đâm trắng nhỏ nhắn vung ra nên đệ tử căn bản chút nào không có sức đối kháng liền bị đánh trúng phải nói lời còn chưa nói hết liền ầm ầm một tiếng ngã xuống đất không biết sống chết một đám vân hoa tiên tông đệ tử ta đến và n h tên tiểu tử này có chút quá t à dị ta đến và n h đã vậy còn quá mạnh xem ra cần ta xuất thủ thình thịt một hồi hai lần liên tục năm cái vân hoa tiên tông đệ tử xuất thủ nhưng mà không có hai người là tiểu bé đối thủ hết thể bị tiểu bé một quyền chấn áp cái gì một quyền không có chấn áp vậy liên hai quyền nhìn thấy ngã trên mặt đất một đám đệ tử còn lại vân hoa tiên tông đệ tử nhìn lẫn nhau trong mắt tràn đầy vẻ mê mang đầu năm nay tiểu hài tử đều mạnh như vậy sao chương chín mươi hai kakata là lý tu đáng chết làm sao sẽ mạnh như vậy đây rốt cuộc là nhà nào tiểu quỷ lúc trước lên tiếng vân hoa tiên tông sư huynh sắc mặt âm tình bất định gắt gao nhìn đến tiểu bé đây sóng muốn làm thế nào tại tuyến các loại có chút cấp bách ta đến Khi sâu một hơi vân hoa tiên tông sư huynh một bước đi ra những đệ tử khác chắc chắn sẽ không là tiểu bé đối thủ lại kết cục cũng làm ấ t thể diện cho dù cưới h ổ khó xuống hắn cũng chỉ có thể xuất thủ đại sư huynh xuất thủ đại â y sóng ổn. đ sư huynh chính là ngoại môn người mạnh nhất thằng con nít này chắc chắn sẽ không là đối thủ của hắn nhìn thấy sư huynh xuất thủ cái k h ắ c nóng này đệ tử nhất thời hai mắt tỏa sáng tất cả đều thành t í n h lại đ â y s ó n g ổn tại hạ vân hoa tiên tông ngoại môn quá đệ tử trên hoa trên hoa nhìn về phía tiểu bé hai tay ố quyền ta nữ đế tiểu bé trong mắt chuyển động mãi thanh mại khi nói nàng tên mình bé luôn cảm giác có chút phấn khích chưa tới 24 ít ngày trước tiểu bé trong lúc vô tình nghe được lý tu nói qua nữ đế hai cái này từ cảm thấy rất ba khí tiểu bé liền quả quyết đem chính mình ngoại hiệu định xuống ừ về sau nàng chính là nữ đế rồi đứng ở phía sau trong mắt lý tu vẻ kinh ngạc cái quỷ gì nữ đế tiểu bé làm sao đột nhiên liền gọi mình nữ đế sao lẽ nào đây chính là nữ đế từ lâu tới lý tu lọt vào trầm tư nếu mà lý tu biết là mình nguyên nhân tiểu bé mới có thể gọi mình là nữ đế nói nhất định sẽ có chút không nói gì c ả tình nguyên lai、like、là hắn tiểu bé mới có thể gọi nữ đế a nữ đế chiết hoa liếc mắt nhìn chằm chằm tiểu bé khỏe miệng giật một cái n g ư ơ i dùng treo như vậy danh tự nhà n g ư ơ i người biết không xin chỉ giáo đưa tay chột một cái hàn khí lưu động một cái tản ra thăm thẳm hàn khí trường kiếm xuất hiện đến chiết hoa trong tay bát hoang thần quyền một quyền diệt thiên bát hoang thần quyền một quyền diệt địa bát hoang thần quyền duy ta vô địch một quyền một quyền khi tiểu bé ba quyền vung ra thiên địa nước toát vương bá thần uy chi hư ảnh đều hiện bàng bạc năng lượng thủy chiều lên xuống hóa thành mút trời khí huyết hư không xuất hiện từng đạo sóng g ợ thật giống như đều muốn tại ba quyền này bên dưới khó có thể chịu đự không có gì là một quyền không giải quyết được nếu như có vậy liền hai quyền nếu như hai quyền không giải quyết được vậy liền ba quyền vảnh trên hoa tại đây ba bộ tổ hợp quyền bên d ư ớ i trực tiếp đánh bay ra ngoài phun ra một búng máu ngã xuống đất lọt và hôn mê b ạ i ba quyền bại địch tiểu bé chậm rãi thu quyền một k h ắ c này tiểu bé k ê u miệng thân thể nhỏ lại cực kỳ vĩnh ạ n giống như đỉnh thiên lập địa c ự n giả g sau lưng cách đó không xa lý tu ánh mắt hơi n h a o lại nói ra bốn chữ phong thái vô địch là phong thái vô địch tuy rằng nhỏ bé hiện tại tu vi còn chưa không cao nhưng mà đã ẩn có phong thái vô địch không khó tưởng tượng không lâu tương、lai. cái kia c h ấ n áp một đời cái kia vâng nàng vô địch nữ đế liền sẽ xuất hiện cái gì điều này sao có thể mau gọi người còn lại đệ tử nụ cười trên mặt còn chưa tản đi chính là vì đó hơi ngưng lại bọn họ đại sư huynh vậy m à quỳ con mẹ nó là bà q u n quỳ mọi người đều có điểm sừng sờ ngược lại không chút do dự chạy trốn không đánh lại còn không chạy đây không phải là chờ chết sao đương nhiên gọi là người quan trọng hơn a ca ca tiểu bé chuyển thân nhìn về phía lý tu rất lợi hại nhưng mà khiêu chiến vừa mới bắt đầu cố gắng lý tu hai tay chắc ở sau lưng phong đạm vân khinh nhìn đến tiểu bé những người này bất quá chỉ là vân hoa tiên tông ngoại môn đệ tử mà thôi thực lực vốn là không đáng để lo chính là vân hoa tiên tông còn có nội môn cùng đệ tử c h â n truyền những này thì không phải như vậy có thể rất khinh thường rồi、ừ. tiểu bé gật đầu một cái ngọt ngào cười không có để cho lý tu cùng tiểu bé chờ bao lâu khung cửa xuất hiện từng đạo vận sóng một cái bạch t h trung niên nam tử cùng một cái hắc bảo lão giả mang theo mấy chục cầm lấy trường kiếm đệ tử từ khung cửa bên trong đi ra người phương nào tại ta vân hoa tiên tông n á o sự hắc bảo lão giả uy nghiêm quét nhìn toàn bộ quảng trường trầm giọng nói luật hình trưởng lão chính là thằng con nít này đến chọn chúng ta vân hoa tiên tông sân môn hơn nữa hơn nữa còn đánh bại ngoại môn đại sư h i n h trở một đám đệ tử một cái ngoại môn đệ tử tiến đến hướng về phía hắc bảo lao giả thấp giọng nói ra nói xong lời cuối cùng ngoại môn đệ tử ngựa khí đã trở nên có chút vương chát con mẹ nó một đám người bị một đứa bé cho c h â n áp nói ra thật mất thể diện a thứ vô dụng cụ thể hắc bảo lao giả sắc mặt lạnh lẽo quát lớn c ự c đại gia vong vậy mà không có một người là một cái tiểu quỷ đối thủ cái này khiến hắc bảo lao giả mặt mũi rất không nén được giận vâng ngoại môn đệ tử xấu hổ trở lại đệ tử trong đội、ngũ. chính là n g ư ơ i tiểu hoa nhìn này muốn khiêu chiến ta vân hoa tiên tông thế hệ trẻ đệ tử hắc bảo lão giả nhìn về phía tiểu bé lại ánh sáng lấp lánh nói ra vâng tiểu bé thanh âm trong trẻo trả lời tìm hắc bảo lão giả trong mắt lóe lên một vệ h à n mang l ờ i còn chưa nói hết hai bên cạnh nam tử trung niên ngăn cản hắc bảo lão giả ngược lại hướng về phía tiểu bé cười h í p mắt nói ra tiểu m u ộ i m u ộ i không biết đại nhân nhà ngươi là nhỏ như vậy là có thể vương lật bọn họ vân hoa tiên tông ra đệ tử đây rõ ràng không phải là cái gì đơn giản tồn tại bọn họ vân hoa tiên tông ba trăm sáu mươi bảy ngoại môn đệ tử cũng không yếu cho nên nam tử trung niên về phần tiểu bé sau lưng cách đó không xa lý tu nam tử trung niên chỉ là nhìn sang liền thu hồi ánh mắt hẳn thấy lý tu sợ rằng chỉ là nô t à i các loại không thì làm sao sẽ biết điều như vậy trên thân còn không có năng lượng gì giao động c a c a t a là lý tu tiểu bé nói lý tu nam tử trung niên cùng hắc bảo lão giả hai mắt nhìn nhau một cái trong mắt l ó e lên vẻ nghi hoặc chưa từng nghe qua có nhân vật như thế a bọn họ vân hoa tiên tông với tư cách quá lục nhất lưu thế lực cho dù là một ít tán tu cùng ẩn thế cường giả đều có chút nghe thấy nếu mà cái này lý tu thực lực rất mạnh bọn họ tuyệt đối sẽ có tin tức cho nên hình, hình. giết đây con kiến hôi đi xem ra nàng vậy ca ca cũng chỉ là có chút cơ duyên mới để cho mội mội của hắn mạnh như vậy nam tử trung niên sắc mặt lãnh đ ạ m nói ra được hắc bảo lao giả sắc mặt giữ tận gật đầu một cái nhìn về phía tiểu bé hắc bảo lao giả hung á c nói chết ẩm hai cỗ uy áp kinh khủng từ hắc bảo lao giả trên thân bộc phát xung quanh lượng lớn cho bụi vọt lên thiên địa biến sắc trên bầu trời đám mây không ngừng quay cuồng một cái mây m ù đại thủ ở trong hư không ngưng tụ thành hình hướng phía tiểu bé ép tới lấy hắc bảo lao giả đại năng cảnh giới tiểu bé căn bản phi khả năng ngăn cản Cà c a cứu mạng á tiểu bé hô lớn Cà c a ừ cha ngươi đến cũng vô dụng chết đi hắc bảo lão giả khinh thường nói mây mủ quá tay phát ra quần c u ộ n tiếng v a n g lớn không gian xuất hiện từng đạo vết nước mang theo mánh liệt uy thế đại thủ đã buộc phát tiếp cận tiểu bé không gian phong tỏa bên dưới tiểu bé liền động một cái năng lực cũng không có bởi vì thực lực cách xa quả thực đã quá lớn hơn rồi nga lúc này một mực đứng ở một bên không có động tĩnh lý tù đột nhiên đưa lên một chút mắt lên tiếng nói diện một chữ lại giống như thiên địa một chữ lại giống như thiên uy một chữ trí cao vô thượng mây mù đại thủ hóa thành hư vô trực tiếp biến mất hắc bảo lao giả phun ra một búng máu lực lượng vô hình trực tiếp đem hắc bảo lao giả áp ngã xuống trên bản tôn đến người muốn như nào chậm rãi về phía trước lý tu đi tới tiểu bé bên cạnh khôi hài nhìn đến hắc bảo lao giả nói hắn đến cho nên ca ca tiểu bé ôm lấy lý tu cánh tay đại mắt to c o n thành hình t r ă n g lưới liềm loại này ca ca giúp nàng xuất đầu cảm giác thực tốt người là người nào nam tử trung niên mặt liền biến sắc nhìn đến lý tu trong ánh mắt xuất hiện vẻ nghiêm trọng nguyên bản hắn còn tưởng rằng lý tu chỉ là tiểu nha đầu này nô b ộ c bây giờ nhìn lại hắn lầm a vị này chính là lý tu nàng ca ca. một chiêu liền c h ấ n áp hình thật đáng chết thực lực này là mạnh bao nhiêu nam tử trung niên âm thầm phát khổ thực lực của hắn cũng chỉ cùng hắc bảo lão giả giống nhau đánh nhau nhiều lắm là chỉ là chia năm năm kết quả vị này lý tu ngược lại tốt nói chỉ là một chữ công kích không có hắc bảo lão giả suýt chút nữa gờ rồi thực lực bậc này bậc này sâu không lường được nam tử trung niên khó có thể tưởng tượng vốn tôn mọi mọi ngươi cũng dám nhục nhã không để ý đến nam tử trung niên lý tu lành lạnh nhìn về phía hắc bảo lao giả nói bản thân ngươi tự sát đi vâng lý tu nói giống như là thánh chỉ giống như là thiên địa trí tôn chính đang phát lệnh hắc bảo lao giả trong mắt mang theo vẻ mê mang đưa ra tay mình hướng phía thiên linh cái vô tới hai bên cạnh nam tử trung niên há miệng đang muốn nói chuyện lúc này lý tu con mắt nhìn qua đây cảm nhận được lý tu kêu băng lành ánh mắt nam tử trung niên cả người đều cứng ngắc đứng ở tại chỗ gần giống như bị hỏng hoang manh thu tập trung toàn thân lông mang dựng thẳng trong mắt đều theo bản năng xuất hiện vẻ tuyệt vọng ngược lại nhanh chóng khôi phục lại đây lý tu rốt cuộc là người nào thật khủng bố nam tử trung niên kinh hãi thầm nói một cái ánh mắt để cho hắn liền tâm linh tuyệt vọng để cho hắn mất đi bất luận cái gì năng lực phản kháng thực lực bực này không chọc nổi không chọc nổi kết quả là nam tử trung niên chỉ có thể trơ mắt nhìn đến hắc bảo lao giả đưa tay chụp tới trên đỉnh đầu một đạo tiếng kêu rên văng r ộ i hắc bảo lao giả thất khiếu chảy máu ngã xuống đất tử vong một câu nói đại năng tự sát tiểu bé trong đôi mắt còn kém xuất hiện tiểu tinh tình nhìn đến lý tu trong ánh mắt tràn đầy vẻ sùm bái làm sao bây giờ làm sao bây giờ trời ạ tại sao có thể có loại cường giả này muốn khiêu khích chúng ta vân hoa tiên tông xong rồi trưởng lao cũng không là đối thủ a chúng ta sẽ không chết định đi một đám vân hoa tiên tông đệ tử hai chân run lên suýt chút nữa mắt tối sầm lại mỗi một người đều lao muốn chết quá khí cũng không dám thở một cái rất sợ lý tu chú ý tới bọn họ cũng một câu ra lệnh để bọn hắn tự sát chúng ta vân hoa tiên tông chính là quá lục nhất lưu thế lực lao tổ thực lực càng đã tới đạo chủ định phong chi cảnh ta cảnh cáo ngươi không muốn sai lầm nam tử trung niên n u ố t nước miếng một cái thanh sắc bên trong nhấm hô vừa nói nam tử trung niên bất động thần sắc bóp nát một khối ngọc phủ không đánh lại không đánh lại để cho người nga hai phải không bạn tôn ngược lại muốn nhìn một chút người phương nào có thể làm cho bản tôn biết cái gì gọi là làm sai lầm nam tử trung niên lén lút lý tu cũng đã thấy bất quá lý tu cũng không để ý hai tay chắp ở sau lưng lý tu lãnh đ ạ m nói ra ta có thể trong hư không một đạo trợn q u á t tiếng v a n g khởi không gian một hồi chấn động hai cái thanh niên tóc trắng từ trong hư không đi ra lao tổ nam tử trung niên trên mặt lộ ra nét mừng rỡ cung nên l á o tổ giá lâm cung nên l á o tổ giá lâm cung nên l á o tổ giá lâm lấy nam tử trung niên dẫn đầu một đám vân hoa tiên tông người toàn bộ quỳ ngã xuống cao giọng hô、ừ. vân hoa lão tổ mang trên mặt nhàn nhạt vẻ tự đắc khẽ vượt cảm lão tổ người này mang theo một tên tiểu b ố i đến khiêu khích chúng ta vân hoa tiền tông hơn nữa còn giết chúng ta luật hình trưởng lão khẩn cầu lao tổ làm chủ nam tử trung niên một cái nước mũi một cái lệ nói ra cũng không biết là bị lý tu hù dọa hay là bởi vì hình chết thật rồi mà thương tâm cái gì vân hoa lão tổ mặt liền biến sắc luật hình trưởng lao chết rồi vẻ sát ý từ vân hoa lão tổ trong mắt l ó e lên chạy đến bọn họ vân hoa tiên tông trên địa đầu ở tại sạch bọn họ cao tầng gan lớn thật đạo đạo đạo tôn vân hoa lão tổ ánh mắt xâm nhiên nhìn về phía mặt đất khi nhìn thấy sắc mặt bình tĩnh hai tay chắp ở sau lưng lý tu vân hoa láo tổ trong mắt chừng một cái vốn là đột ngột tăng cao khí thế lập tức nhiễu loạn lắp ba lắp bắp nói ra cái gì đạo tôn đạo tôn đây là đạo tôn nam tử trung niên cùng một đám vân hoa tiên tông đệ tử mặt liền biến sắc thanh niên nam tử này là đạo tôn vị đạo tôn kia đang khi bọn hắn nghi hoặc thời điểm vân hoa láo tổ đã dùng hành động thực tế đến vì bọn họ chứng minh đến cùng là đúng hay không đạo tôn ẩm ẩm thân hình chật lóe vân hoa lão tổ xuất hiện tới trên mặt đất tất cả mọi người nhìn chăm chú bên dưới vân hoa lão tổ không chút do dự quỳ d i ả m xuống lý tu trước mặt run lẩy bẩy nói ra cung cung nên đạo tôn giá lâm mọi người vân hoa tiên tông ngay tại mấy giây lúc trước vân hoa lão tổ còn uy nghiêm tại trong hư không tiếp nhận bọn họ cung nên kết quả mấy t hảo g i â y sau đó biến thành vân hoa lão tổ run lẩy bẩy nên đón người khác cái thế giới này biến hoa quá lớn tất cả mọi người ánh mắt đều hoảng hốt không thôi người biết bản tôn lý tu hờ hức nhìn đến vân hoa lão tổ nữ đế kỷ nguyên ngoại trừ những cái vô thượng thế lực kia lý tu cần phải vận dụng lá bài tẩy bên ngoài cái khác bất kỳ thế lực nào hắn căn bản không có coi ở trong mắt qua đạo chủ tùy tiện có thể chết cảm nhận được lý tu trên thân s á t ý như có như không kia vân hoa lão tổ toàn thân trực tiếp bị mồ hôi thơm ướt sắc mặt tái nhợt vân hoa lão tổ đầu gắt gao đổi trên mặt đất âm thanh r u n dậy nói nho nhỏ người một tháng nhiều trước từng tại bắc cực châu có may mắn nhìn thấy đã đến đạo tôn ngài tôn vinh nghe nói ngươi muốn để cho bản tôn biết cái gì gọi là không muốn sai lầm lý tu nhàn nhạt nói chương chín mươi b ố ai có thể đánh bại nàng là tiểu nhân nhớ để cho mình biết cái gì gọi là không muốn sai lầm vân hoa lão tổ mồ hôi lạnh chảy dòng phàn nàn cái mà nói hắn dễ dàng sao hắn không phải là nhớ trang cái bước sao kết quả nhưng không cẩn thận gây ra cái lao tổ t ô n g đến hắn có thể làm sao hắn cũng rất tuyệt vọng à. vân hoa tiên tông mọi người lúc đầu lão tổ cũng có chân chó một bên tất cả mọi người khỏe miệng giật một cái ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi một đám vân hoa tiên tông đệ tử còn có nam tử trung niên làm ra một cái tương đồng tự đ ộ n cung nên đạo tôn giá lâm cung nên đạo tôn giá lâm cung nên đạo tôn giá lâm tất cả mọi người quỳ sụp xuống đất cao g i ọ n ô lúc trước không biết cũng không tính rồi hiện tại nếu đều biết lý tu là đạo vị kia há có thể không quỳ há có thể không bái đây chính là đạo tôn nga có đúng không lý tu ánh mắt hơi nhau lại l ạ n h lạnh nhìn thoáng qua vân hoa lao tổ nếu không phải hiện tại thằng này còn có chút tác dụng nói lý tu trực tiếp liền xuất thủ c h â n áp hắn b é lý tu nhẹ g i ọ n g nói ca ca tiểu bé ngầm đầu nhìn về phía lý tu chấp chấp mắt to toàn bộ hiện trường tất cả mọi người cũng không dám thở mạnh một cái tất cả đều run lẩy bẩy quý dưới đất không dám có bất kỳ động tác gì bọn họ vừa mới chính là mạo phạm đạo tôn hiện tại tuyệt vọng tâm đều có động đó là không khả năng động trừ phi muốn chết còn tạm được đi thôi ánh mắt quét qua hình thật còn có lúc trước vân hoa tiên tông ngoại môn đệ tử lý tu c h ậ m giai nói ân ân tiểu bé hai mắt tỏa sáng hoạt bắt đến hình chân thân một bên thôn tiên ma công giang hai tay tiểu bé thấp giọng có nói o n g long long một cái vòng xoáy xuất hiện đến tiểu bé trong tầm tay hình thật toàn thân huyết mạch tinh huyết toàn bộ tràn vào vòng xoáy rất nhanh liền hóa thành một cái làm thước ma ma công nhìn thấy tràng cảnh này một cái vân hoa tiên tông đệ tử đồng tử co rụt lại kinh hãi nói đem một người biến thành ở tại thi thôn vệ hắn toàn bộ tinh khí thần đây không phải là ma công lại là cái gì làm càn đây rõ ràng là chính phái thanh pháp tại sao ma công không đợi lý tu nói chuyện vân hoa lão tổ mặt đầy sát khí nghiêng đầu nhìn về phía nói chuyện đệ tử q có lớn tiểu quỷ này cùng đạo tôn quan hệ nhìn qua nhiều như vậy nói không chừng chính là đạo tôn lúc trước nói hắn muốn tìm người kia t r ờ i biết đạo công pháp có phải hay không đạo tôn dạy nói ra vị truyền thụ đồ vật là ma công sợ không phải là coi như là ma công vậy cũng phải nói thành là đạo gia diệu pháp vân hoa tiên tông một đám đệ tử như vậy mở mắt nói bừa thật tốt sao tại trước ấ t cả mọi n ờ i nhìn mặt bọn họ cứ như vậy quan minh chính đại tu luyện ma công đây để bọn hắn áp lực rất lớn a nếu là sau này mà công tin tức truyền đi đạo này vị há chẳng phải là được hiểu lầm là bọn họ nói nghĩ đến đây tất cả mọi người tâm lý một liệt bao định chủ ý ai cũng không nói không thể chuyển tới đạo tôn trong thai vậy bọn họ lần này liền tính sống sót đây chẳng phải là vẫn phải là chết dầm dầm dầm. một lát sau côn bạo khí thế liên tục từ tiểu bé trên thân bộc phát tiểu bé trên thân khí tức trong nháy mắt bạo tăng Ký! tất cả mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh đây rốt cuộc là ma công nào vậy mà kinh khủng như vậy thực lực trong thời gian ngắn để thăng nhiều như vậy hơn nữa dường như tiềm lực cũng là tăng lên không ít có cần hay không khủng bố như vậy dưới gầm trời này lúc nào xuất hiện loại này vô thượng ma công rồi trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều theo bản năng lặng lẽ nhìn về phía lý tu có thể đưa ra loại công pháp này sợ rằng chỉ có đạo tôn đi một khắc này toàn bộ vân hoa tiên tông người trong đầu đều hiện lên ra một cái ý niệm nếu như bọn họ cũng có thể tu luyện ma công k i a t h ì tốt biết bao n h ư bức như vậy kẻ đần độn mới không muốn sửa luyện về phần ma bất ma công có trọng yếu không có thể tăng thực lực lên chính là tốt nhất nhìn đến mở mắt tiểu bé lý tu tâm niệm vừa động một cái hình chiếu giả tưởng xuất hiện đến lý tu trước mắt thông qua thôn vệ vân hoa tiên tông một bọn ngoại môn đệ tử còn có luật hình trưởng l á o tiểu bé thực lực hiển nhiên đột phá hai cái tiểu cảnh giới ngay cả tiềm lực cũng tăng lên một cấp bậc ca ca tiểu bé kích động đi tới lý tu bên cạnh chú ý củng cố tu vi lý tu nói ân tiểu bé gật đầu một cái vân hoa tiên tông lão tổ đúng không ánh mắt nhìn đến vân hoa lão tổ lý tu nói đạo tôn ngài gọi tiểu vân hoa là được rồi vân hoa lão tổ toàn thân giật mình định ngọc nói nếu mà các ngươi vân hoa tiên tông ai có thể đánh b ạ i nàng như vậy bản tôn có thể tha cho ngươi nhóm mạo phạm bản tôn chi tội lý tu chỉ hướng tiểu bé nhà n n h ạ t nói đạo tôn vân hoa tiên tông ta không có người nào là vị tiền bối này đối thủ vì sống sót vân hoa lão tổ trực tiếp vứt bỏ chữa trị không biết xấu hổ nói ra cái gì tiểu bé tu vi so với hắn thấp nhiều như vậy còn nói tiền bối vậy cũng so sánh c h ế c hảo ngược lại không biết xấu hổ cũng sẽ không có tổn thất vừa nói vân hoa lão tổ một bên dò xét tính nhìn đến lý tu chỉ muốn tu vi không cao hơn võ đế sơ kỳ nếu như có ai có thể đánh bại nàng như vậy bản tôn không chỉ có thể ân xá các ngươi xử phạt đồng thời còn sẽ truyền thụ đánh bại người nàng vô thượng pháp không để ý đến vân hoa lão tổ dò xét lý tu tiếp tục nói bởi vì tiểu bé thực lực đề thăng cho nên khiêu chiến này thực lực phạm vi tự nhiên cũng chỉ muốn tăng lên một chút rồi Chân chân.、Vân、hoa láo tổ hai thượng Vân sáng.、Đạo、tôn trong miệng vô láo Đạo tỏa tổ mắt chẳng qua là võ tôn đ ỉ n h phong nếu như nói cùng cảnh giới kia vân hoa l á o tổ còn không nắm chắc bọn họ đệ tử có thể thắng nhưng mà chỉ cần không cao hơn võ đế sơ kỳ cảnh giới nói vân hoa l á o tổ vẫn có niềm tin có thể đánh bại rồi tiểu bé chỉ là vân hoa l á o tổ cảm giác đặc biệt không chân t h ậ t đạo tôn đây là ngu sao vậy mà chót như vậy quá chỗ tốt cho bọn hắn ngươi cảm thấy bản tôn đang nói với ngươi cười lý tu lạnh lùng nói thiểu nhân không dám vân hoa l á o tổ toàn thân hai d u n túi đầu nói vậy con không đi chuẩn bị lý tu mặc không chút thay đổi nói phải phải Vân, vân, vân h sau một giờ đỉnh núi đã bị xây dựng ra một cái lôi đài ngoài lôi đài hai cái mười phần hoa lệ vương tọa tọa lạc ở trong hư không vân hoa tiên tông lão tổ cùng một các vị cấp cao một mực cung kính quỷ gối lý tu trước mặt tại phía sau bọn họ là quỷ liên tiếp vân hoa tiên tông đệ tử tinh anh khải bẩm đạo tôn vân hoa tiên tông võ đế sơ kỳ cùng trở xuống tu luyện g i ả toàn bộ đều ở nơi này vân hoa lão tổ cung kính nói ra nếu đã toàn bộ đến vậy liền bắt đầu đi lý tu nhàn nhạt nói quét nhìn vân hoa tiên tông đệ t ử phương hướng lý tu khỏe miệng nhưng lại lộ ra nếu không có nụ cười thấp nhất đều là võ thánh hậu kỳ đáng tiếc chú định trở thành đá lót đường sẽ để cho nữ đế chi danh bắt đầu từ nơi này nổi tiếng đi vâng đạo tôn xin sỏ vị ngồi vào vương t o a trên vân hoa lão tổ nói ừng lý tu khẽ vất cảm một giây kế tiếp lý tu xuất hiện đến vương toạ ngồi xuống tiểu bé nhảy đến trên lôi đài nóng lòng muốn thử nhìn về phía vân hoa tiên tông đệ tử phương hướng một cái thanh niên nam tử mang trên mặt hưng ơ phấn cùng cẩn thận nụ cười đứng lên thể bay lên lôi đài chiến đấu bắt đầu võ thánh hậu kỳ sao lý tu trong mắt tinh mang c h ợ t lóe thực lực để thăng lúc trước tiểu bé trong vòng mười chiêu có thể giải quyết thực lực bây giờ tăng lên hai cái tiểu cảnh giới tiểu bé trong vòng ba chiêu t ấ t bại nó giết bước ra một bước tiểu bé m ạ i thanh m ạ i khí k i ể u quát một tiếng bắt hoang chi lực từ tiểu bé trên thân xuất hiện một quyền vung g i hàm chứa thôn phệ chi lực công kích đập về phía thanh niên nam tử hạ cảm ứng được tiểu bé quyền thượng thôn vệ c h i lực lý tu hai mắt tỏa sáng thôn vệ c h i lực được mạnh mẽ năng lực lĩnh ngộ vậy mà đã mình ở sáng tạo vũ kỹ lý tu tối thầm t h a m nói hắn có thể đã không dạy tiểu bé thôn vệ phương diện võ kỹ cho nên chỉ có thể là tiểu bé thông qua thôn thiên ma công mình sáng tạo ra một môn mình võ kỹ mặc dù bây giờ bộ vũ kỹ này vẫn chỉ là hình thức ban đầu nhưng mà lấy lý tu nhãn lực dĩ nhiên là có thể nhìn ra bộ vũ kỹ này không tầm thường địa phương phối hợp thôn thiên ma công này sau nhất định mạnh mẽ quá xem ra một chiêu liền có thể chấn áp lý tu trong mắt tinh mang trật lóe vốn là tiểu bé có lẽ cần ba chiêu mới có thể diệt địch nhưng là bây giờ một chiêu là được không tốt trên lôi đài cảm nhận được tiểu bé quyền này bên trong ẩ n chứa uy năng thanh niên nam tử đồng tử c o rụt lại còn không chờ thanh niên nam tử phong ngự tiểu bé ngay lập tức liền xuất hiện đến thanh niên nam tử trước mặt nắm đấm rơi xuống một cổ tiếng nổ văng r ộ i thanh niên nam tử trực tiếp bị đập đến trên lôi đài chết một chiêu miểu sát thôn tiên ma công tiểu bé gầm nhẹ một tiếng bàn tay vòng xoáy xuất hiện nam tử rất nhanh liền hóa thành một bộ vương thi vân hoa tiên tông người mỹ mắt giật một cái sắc mặt đều trở nên khó coi ta đến một người võ thánh cảnh giới đ ỉ n h phong vân hoa tiên tông đệ tử nhảy lên lôi đài bát hoang thần quyền thôn vệ chi t r ư ở n g thần võ chỉ kiếm ba chiêu võ thánh đ ỉ n h phong t u t vân hoa tiên tông mọi người làm sao sẽ mạnh như vậy vân hoa lão tổ trên mặt xuất hiện vẻ hoảng sợ đây mẹ nó cách một cái đại cảnh giới đều có thể ba chiêu nhậu xát đây làm sao còn vui vẻ chơi bừa vân hoa lão tổ lần thứ nhì cảm giác đến lần này tình thế bắt buộc chiến đấu sợ rằng có chút không ổn một cái, hai cái ba cái trong nháy mắt liền qua hơn nửa canh giờ tiểu bé tại trên lôi đài tựa như là một cái nữ chiến thần phổ thông tại trong tay nàng căn bản không có người có thể chống đỡ qua mười chiều tiếp cận mười vị vân hoa tiên tông đệ tử đều ở đây tiểu bé trong tay vất lạc vô luận là v õ thánh hậu kỳ vẫn là v õ thánh cảnh giới đ ỉ n h phong tu luyện giả đều bị tiểu bé thoải mái giải quyết cho dù là v õ đế sơ kỳ tu luyện giả cũng chỉ là tại tiểu bé mất một ít công phu dưới tình huống l i ê n thoải mái chân áp mắt sáng khiếp sợ hoảng sợ bất khả t ư n g h ị đây là lúc này vân hoa tiên tông tất cả mọi người tâm tình một cái tám chín tuổi tiểu nữ hài thực lực lại giống như n g tiên khi ô n cường g chỉ tu vì đ ạ hơn nữa, kinh nghiệm chiến đấu cũng mười phần phong phú. nữa cũng mười đấu biết ậ c này t ể để thể u yêu suýt yêu loại là cho sao, sao tại sao có thể có như vậy yêu nghiệt tồn tại tại? nghiệt mọi người nghiệt Khi i vậy tồn nữa nhìn sừng Bọn đang nằm mộng như tồn chút họ tất sờ. cả có có b bọn họ vân hoa tiên tông đã từng cự tuyệt qua tiểu bé gia nhập sau đó vân hoa láo tổ hối hận phát điên rồi mất cảm giác như vậy sinh bức t i ê n k ê u yêu nhiệt g bọn họ vậy mà còn không để cho nàng gia nhập cái này cần là có nhiều ngốc ca hướng theo không ngừng đánh bại đ ị c h nhân tiểu bé trên thân khí thế đã trở nên càng ngày càng mạnh trên thân phong mang thiên địa đều rất giống vô pháp che phủ trùng thiên khí huyết diễn hóa ra một cái lại một con khí huyết yêu thú không ngừng cầm thét trên người khí tức cũng đã trở nên bộc phát tối nghĩa bộc phát khủng bố nếu mà không phải liệu mạng áp chế tu vi nói có lẽ tiểu bé tu vi đều đã đột phá cầu kim đậu ta đến đây đi một cái toàn thân thanh khí vân quanh toàn thân đạo t ắ c c ầ n hiện khí chất trôi giạt nếu trích t i ê n một bạn thanh niên nam tử từ vân hoa tiên tông đệ tử tinh anh trong đội ngũ đi ra ánh mắt ngưng trọng bay lên lôi đài là thiên dương đại sư m i n h thiên dương đại sư m i n h có thể là đệ tử chân truyền bên trong mạnh nhất tồn tại nếu mà không phải là vì căn cơ hùng hậu liệu mạng áp chế tu vi nói lúc này thực lực tuyệt đối không chỉ võ đế sơ kỷ cảnh giới đình phong có thiên dương đại sư Minh xuất thủ lần này nữ đế này thực lực có mạnh hơn nữa cũng chắc chắn không thể nào mạnh mẽ quá đến đó trình độ nhìn thấy vị thanh niên này nam tử những đệ tử còn lại nhất thời tất cả đều thân thể chấn động sắc mặt trở nên phân chấn kích động chân truyền đại đệ tử thế hệ trẻ đệ nhất nhân thiên dương người thực lực không tệ cảm nhận được thiên dương trên thân khí tức tiểu bé hai mắt tỏa sáng nóng lòng muốn tử h nói đạo hữu quá khiêm đường thiên dương khẽ mỉm cười nhìn qua thật giống như một cái phiên phiên công tử chỉ là nếu mà nhìn thấy thiên dương ánh mắt sâu bên trong vẻ kiêu ngạo nói liền sẽ biết người này cũng không phải mặt ngoài đó mới có thể nhiều ngăn cản vốn nữ đếm m ấ chiêu tiểu b é n ã i thanh n ã i k h i nói thiên dương mắt tối xâm lại thân mẹ nó đảo ngược giết vẻ nổi nóng từ thiên dương trong mắt lóe lên đưa tay t r ộ n một cái một thanh bảo kiếm xuất hiện đến thiên dương trong tay hai kiếm vung ra tầng tầng kiếm ảnh ngã hiện phóng tầm mắt nhìn tới chỉ là ngắn ngủi không đến một giây thời gian trên bầu trời cũng đã phủ đầy vô số kiếm ảnh xâm nhiên kiếm ảnh tản ra ác liệt kiếm ý không gian xung quanh đều rất giống không chịu nổi không ngừng xuất hiện sóng gợn là thiên dương đại sư h u n h tuyệt học thiên n u y ễ n cựu trọng kiếm nghe nói thiên dương đại sư h u n h từng dùng một kiếm này chiêu miễu chương ỉ hy nữ này đế chín mươi sáu nữ đế tri danh thôn vệ thần trường diễn hóa chư thiên tiểu bé tiểu quát một tiếng bàn tay vũ một cái vạt mẹo thôn vệ chi lực ở trong hư không ngưng tụ xung quanh tia sáng bị cắn ướt không gian bị đồng hóa một cái vòng xoáy xuất hiện không có nặng thế giới hư ảnh không ngừng lướt qua trưởng lạc trong mắt thần có phù văn kêu động tiểu bé khẽ còn nói、Ấm. tầng không gian tầng sụp đổ thư không tầng tầng pha thoái đối mặt xôi trào mánh liệt vòng xoáy thiên dương sắc mặt quá biến đủ loại thủ đoạn các loại thần thông từng cái sử dụng ra hết thể bị vòng xoáy thôn phệ không có để lại bất cứ dấu vết gì không thê thảm tiếng giống giận dữ vang dội vòng xoáy bao phủ thiên dương từng luồng từng luồng năm hai bảy hát vụ thôn nạp khi vòng xoáy tàn đi thiên dương đã biến thành một bộ ở tại đã mạnh mẽ thốt vệ tiểu bé đối với thôn thiên ma công ứng dụng đã bộc phát rộng rãi cho dù là trong chiến đấu cũng có thể thốt vệ thiên dương vẫn lạc một chiêu miểu sát ẩm côn g bạo khí thế từ tiểu bé trên thân bộc phát một cái tôn quý giống như thần linh một bản hư ảnh xuất hiện đến tiểu bé sau lưng hư ảnh dung nhập vào tiểu bé trong cơ thể thần thánh khí tức từ tiểu bé trên thân c h ẳ n ra mạ vàng thần quang chiêu sáng tiểu bé thực lực đột phá ở tại trong chiến đấu bước vào võ thánh tri cảnh vân hoa tiên tông tất cả mọi người sừng sờ mậm bức đây là lúc này bọn họ tâm tình bọn họ vân hoa tiên tông nhất đệ tử thiên tài lại chết như vậy một chiêu liền bị chấn áp sao hơn nữa còn mẹ nó thực lực tăng lên tất cả mọi người mắt tối xâm lại nhìn đến trên lôi đài kia tư thế hiên ngang rõ ràng chỉ là con nít lại cho người một loại như ma như thần khí chất lượng tiểu bé tất cả mọi người đều nuốt nước miếng một cái đây rốt cuộc là cái cái yêu nghiệt gì à đạo tôn vân hoa tiên tông ta nhận thua vân hoa lão tổ mặt đầy cay đắng thất hồn lạc phách nói ra thế thì còn đánh như thế nào thiên dương chính là bọn họ mạnh nhất đệ tử này cũng thất bại những đệ tử khác trở lên trận cũng chỉ là tặng đầu người hiện tại không chịu thua cũng chỉ là kéo dài thời gian không có bất kỳ ý nghĩa gì bé chúng ta đi lý tu từ vương tọa trên đứng lên thể bước ra một bước giống như chỉ xích thiên ngai lý tu trực tiếp xuất hiện đến trên lôi đài giáp tiểu bé tay lý tu nhàn nhạt nói đạo tôn ngài bỏ qua cho chúng ta vân hoa thiên tông sao vân hoa lão tổ thần sắc sửng sốt một chút ngược lại kích động nói ra bỏ qua cho ngày sau sẽ có người tới tìm các ngươi bản tôn cần gì phải tự mình động thủ hướng theo tiếng cười lạnh vang vọng ở bên trong trời đất lý tu cùng tiểu bé thân ảnh đã từ trên lôi đài biến mất vân hoa lão tổ còn có vân hoa tiên tông toàn bộ cao t ầ n g sắc mặt đều trở nên t r ắ n g bực lên bọn họ lại không phải người ngu đạo tôn đây lời đã rõ ràng hắn không ra tay như vậy thì là nữ đế vừa nghĩ tới khiến ngày yêu n g h i ệ t như vậy nữ đế tất cả mọi người đều mặt sám như cho tàn khi tương lai nữ đế thực lực đại tăng thời điểm lại lần nữa leo bọn họ lại có năng lực gì có thể ngăn cản thời gian thoáng qua đi qua một tháng đối với thời điểm khác thời gian một tháng không tính là cái gì nhưng mà đối với khắp cả nữ đế kỷ nguyên mà nói thời gian một tháng này chuyện phát sinh so với thường ngày mấy trăm năm còn nhiều hơn đạo tôn mang theo một nữ chấn áp vô số tô môn tin tức này giống như liệt hỏa liệu nguyên một loại thiêu đốt khắp toàn bộ đại lục vô luận là đại lục bất kỳ xó xỉnh nào đều đã chiếm được tin tức ngay cả tiểu bé tu luyện ma công sự tình đều đã toàn bộ đại lục đều đã biết được nhưng mà biết do kia thì phải làm thế nào đây đạo tôn ba bọc ai cũng không dám động thủ ngược lại còn toàn bộ cũng than thở đây là một môn hết đời chính phái thần công người ma môn từng cái từng cái sau khi nghe tức giận muốn chết bọn họ tu luyện ma công liền người người gọi gánh kết quả tiểu bé tu luyện ngược lại bị khanh lợi đây con mẹ nó giữa người và người tranh lệch làm sao lớn như vậy thời gian một tháng lý tu mang theo tiểu bé đi khắp lần lượt tô môn Từ môn phái nhỏ đại đại phái không không không không lấy tám chín tuổi tắc đánh đánh bại thiên hạ toàn bộ tông môn thiên kiêu đệ tử vô luận là ai đều không có thể từ tiểu bé trong tay qua năm mươi chiêu khai ra tay thôn thiên ma công hóa thôn phệ vòng xoáy thôn phệ vô số thiên tài thiên kiêu thôn thiên ma công danh tiếng cũng khiến cho đại lục vô số người cũng vì đó k i ê n kỵ nếu không có đạo tôn bao bọc sợ rằng nhất định sẽ có rất nhiều thế hệ t r ư c cường giả đều lựa chọn đối với tiểu bé hạ thủ nguyên bản còn có chút trẻ trung tiểu bé hôm nay đã bắt đầu lớn phong hoa tuyệt đại phong thái ngoại trừ tại lý tu trước mặt vẫn là cái kia n u thuận đáng yêu mội mội bên ngoài ở bên ngoài chính là tiếng tăm lừng lây nữ đế toàn thân đế uy người thường căn bản khó có thể ngăn trở mặc dù tuổi tác không quá nhưng không ai sẽ xem nhẹ tiểu bé ngoại trừ thế hệ trước vẫn không có thừa nhận tiểu bé nữ đế chi danh bên ngoài thế hệ trẻ tất cả đều đối với nữ đế chi danh vui lòng phục tùng phi thần phục thì phải làm thế nào đây hết hệ đều bị chấn áp qua một lần nhẹ chỉ là trọng thương nặng đây chính là bị cắt lý tu bên người mang trên mặt ngọt ngào nụ cười tiểu bé ôm lấy lý tu cánh tay thỉnh thoảng lén lút nhìn đến lý tu làm sao vậy nhìn như vậy ca ca giống như có cảm giác lý tu thu hồi ánh mắt nhìn về phía tiểu bé sờ rồi sờ tiểu bé não túi h ỳ hì ca ca đẹp mắt nha tiểu bé cười hì hì nói n g h ị h n g ậ m lý tu sờ sờ tiểu bé mũi nhìn đến tiểu bé tâm niệm vừa động hai cái hình chiếu giả tưởng xuất hiện đến lý tu trước mắt nhân vật bé thân phận nhân loại bình thường tu vi võ đế đình phong tiềm lực yêu nghiệt thời gian một tháng tiểu bé thực h lực i nhay n i tới ê lên n tăng đỉnh phong. đã đế đ võ là tiểu liều bé m ạ n sáng ngời mắt to nãi thanh mãi khí hỏi nếu thế hệ thanh niên đã đánh khắp vậy liền đánh thế hệ trước lý tu sờ một cái tiểu bé đầu nói thế hệ trước Tiểu bé chứng một ắ t tôn Chứng nàng, bản là m i mội, ai đậu, người đâu, đó c h ế Một đám mây đỉnh bên trên một đợt đại chiến có một k h ô n g hai liền triển khai như vậy nữ đế kỷ nguyên cơ hồ toàn bộ cường giả đều đã xuất động phóng tầm mắt nhìn tới p h i ế này n vân đ i ê n xung quanh đã hiện đầy vượt qua hàng tỷ tu luyện giả đạo tôn có lệnh thực lực lớn có thể bên trên đạo chủ đ ỉ n h phong bên dưới tu luyện giả ai nếu có thể đánh bại nữ đế hắn liền thu nó làm đồ đệ tin tức này vừa ra toàn bộ nữ đế kỷ nguyên đều điên cuồng phải biết đây chính là đạo tôn Vạn đạo năm tháng đến nay đạo tôn cổ đồ đệ kết h phải người nào kỷ nguyên người mạnh nhất, ô n người nào nguyên người n g kỷ u mà bị vị đạo h mạnh nhất chi vị chính u nguyên làm là cơ bản liên đố kia kỷ Kết người bản ổn. cơ vị quả là đại lục cường giả dối rít vận động cho dù là ẩn thế cường giả đều lựa chọn xuất thế đây một d ầ m rộ cả thế gian chúc lại nữ đế kỷ nguyên vượt qua bảy thành tu luyện giả toàn bộ chạy tới trận đấu chi địa muốn vây xem đây một d ầ m rộ vì trở thành đạo tôn đồ đệ tham gia trận đấu tu luyện giả có thể không có một đối với tiểu bé nương tay mỗi một người đều hạ tử thụ dùng hết đủ loại thủ đoạn nhưng mà lại không một người là tiểu bé đối thủ Vô luận khi đại ị c h nhân m chiến kết thúc tiểu bé toàn thân nhồi máu trên thân sát khí xông thẳng lên trời mấy trăm vạn km bầu trời đều hóa thành một phiến biển máu bàn g bạc sát ý để cho chúng sinh cũng vì đó rút rơi dậy trên mặt tuy có vẻ mệt mỏi nhưng mà ánh mắt chi sáng lời không người dám cùng mắt đ ố i mắt tuy rằng thụ thương nhưng mà tiểu bé thắng được trên người khí thế mạnh mẽ phản phất có thể có thể so với thiên địa toàn bộ người vây xem tất cả đều mang trên mặt vẻ kính sợ đây là đối với cường giả kính sợ không liên quan tuổi tắc quá nhỏ cho dù là thiên tôn cường giả nhìn đến tiểu bé ánh mắt đều trở nên ngưng trọng ta là nữ đế người nào không phục tiểu bé hai tay thả ở sau lưng sau lưng thây chất thành núi máu chạy thành sông kéo dài đại chiến đã để nhuộm máu thanh thiên mặc dù âm thanh món nớt lại không người dám kinh thường gặp qua nữ đế gặp qua nữ đế gặp qua nữ đế hàng tỷ tu luyện giả cùng hô lên liền ngay cả thiên tôn cường giả cũng là ông quyền biểu thị đối với nữ đế tôn kính cái này tôn kính cũng không phải là bởi vì nữ đế bối cảnh cũng không phải là bởi vì lý tu mà là tiểu bẽ thực lực giành được tất cả mọi người tán thành nữ đế chi danh thực chí danh quy lấy võ đế đ ỉ n h phong tu vì vượt cấp chiến đấu đại năng sơ kỳ đến trung kỳ thiên tài vạn cổ năm tháng đến nay rất nhiều người đều có thể làm được nhưng là dùng võ đế đ ỉ n h c h ấ n áp đạo chủ cường giả đ ỉ n h phong vượt qua dòng giã hai cái đại cảnh giới c h ấ n áp đây cho dù là vạn cổ năm tháng c h i trùng cũng cơ h ộ không có ai có thể làm được võ đế đ ỉ n h phong còn mạnh như vậy quá như vậy đại năng tầng thứ thời điểm đâu như vậy đạo chủ tầng thứ thời điểm đâu cho nên tiểu bé làm nữ đế c h i danh ẩm khí thế bảng bạc từ tiểu bé trên thân bộ phát khí huyết hoa chân long dòng ngâm cựu thiên uy áp ngưng thần hoàng phượng hót h o à n vũ từng cái thần thú dị cầm chi hư ảnh khắp trời mà ra một cái đầu mang vũ quan thân khoác đế bảo như ẩn như hiện vĩ nạn thân ảnh xuất hiện đến tiểu bé sau lưng trong mắt như có huy hoàng kim quan g tỏa ra một k h ắ c này tiểu bé chi huy nghiêm cũng cực kỳ để cho người k í n h sợ khi vĩ nạn thân ảnh đi vào tiểu bé trong cơ thể phản phất như là lòng trâu vào chân lòng trong cơ thể tiểu bé trên thân khí tức trong nháy mắt b ạ o tăng dầm dầm dầm. dầm dầm dầm dầm dầm dầm dầm dầm dầm. như sống như tiếng giống như thế giới thực diện vừa tựa như thương khung chấn động tiểu bé trên thân khí tức biến hóa toàn bộ thiên địa đều tựa như khó có thể chịu đựng tại cả đám kinh hãi trong con mắt, tiểu bé tu vi, tăng lên điên cuồng thời điểm chiến đấu tiểu bé vẫn luôn ở đây l i ề u m ạ n g áp chế tu vi kết thúc chiến đấu điều này cũng có nghĩa là tiểu bé thực lực bay vọt thời điểm đến đại năng sơ kỳ đại năng trung kỳ đại năng hậu kỳ đại năng đỉnh phong cuối cùng tiểu bé thực lực vững chắc tại đại năng đỉnh phong c h i cảnh thứ tính để thăng một cái đại cảnh giới bậc này khuyết đại mà lại khó có thể tin sự tình lại thật phát sinh từ ngực tất cả mọi người đều nuốt nước miếng một cái đầu ó c mạnh trống rỗng nếu như nói lúc trước tiểu bé bằng vào chiến lực bước vào lão bài tu luyện giả hàng ngũ mà nói như vậy hiện tại đại năng đỉnh phong tri cảnh tiểu bé đủ để đạt vào lĩnh vực này võ đế còn có thể chấn áp đạo chủ đại năng chi cảnh làm gì có chờ chiến l ự c tất cả mọi người đã vô pháp suy nghĩ cũng không dám suy nghĩ tiếp lấy nhất giới p h à m thể đi tới hôm nay bước này trời ạ quá khó khăn tưởng tượng nữ đế lấy chính n à n g nói cho thế nhân cho dù là p h à m thể cũng như thường có thể người tiên ngày sau chỉ sợ sẽ không có người còn dám đi khinh thường p h à m thể nữa rồi a nói không chừng về sau những cái kia đại tông đại phái còn có thể thu p h à m thể làm đệ tử những n à y mọi thứ đều bởi vì một người nữ đế tất cả mọi người muôn vàn cảm khái nhìn đến khí thế đột ngột tăng cao sát ý sôi sục tiểu bé tất cả mọi người đều thán phục không thôi chỉ có tiểu bé vâng nữ đế đây thôn t i ê n ma công đến tột cùng là một môn cỡ nào công pháp mịch tiên nghĩ tới đây vô số người trong mắt đều lộ ra vẻ tham lam bọn họ lại không phải người ngu nữ đế có thực lực bực này tuy có nàng nỗ lực nhưng mà công pháp tuyệt đối cực kỳ trọng yếu nếu không phạm thể cho dù nghị lực mạnh hơn nữa cũng căn bản không thể nào có nghịch tiên khả năng đây là thiên địa đ ạ i thế thiên địa quy tắc khi nhớ tới l y tu tất cả mọi người nhất thời liền có loại bị nước lạnh hăng hái lần toàn thân cảm giác thấu xuyên tim thần khí sàng khoái hữu đạo vị cái này đại lao ở đây liền coi như bọn họ có ý kiến gì thì có ích lợi gì ông n g o n g ngong không gian một hồi chấn động một đạo bạch lý như tuyết thân ảnh từ trong hư không đi ra thân ảnh trên thân không có bất kỳ khí tức nhưng khi hắn vừa xuất hiện giữa thiên địa hào quang đều tựa như vô pháp che lại hắn toàn bộ thiên địa đều tựa như vô pháp c h ứ a hắn nhìn như bình thường lại tôn quý vô cùng hắn xuất hiện thiên địa áp sẽ vây quanh hắn mà chuyển một dạng cung nên đạo tôn giá lâm cung nên đạo tôn giá lâm cung nên đạo tôn giá lâm khi nhìn thấy thân ảnh xuất hiện tất cả mọi người nhất thời mặt lộ kính sợ toàn bộ q u xuống một phiến cao giọng hô hán bắt đầu từ đại chiến bắt đầu liền từ chưa xuất hiện qua lý tu Tại tất chương ả mọi n ờ chín mươi tám kka ta sẽ chở ngươi trở lại chúng ta không dám tất cả mọi người sợ hay nói không có ai sẽ hoài nghi nói vị lựa dẫn đến tột cùng sẽ khủng bố cỡ nào cũng không có người sẽ hoài nghi nếu mà chọc dận đạo tôn sẽ là kết quả gì bởi vì bọn hắn biết rõ vạn cổ kỷ nguyên vô tận trong năm tháng còn không người dám khiêu khích nói tôn uy nghiêm nếu nàng chết bản tôn để cho kỷ nguyên này vì nàng trôn cùng lý tu trong mắt hàn mang trật lóe gàn từng chữ chúng ta t u â n chỉ tất cả mọi người tâm lý một liệt nuốt nước miếng một cái nói lấy đạo tôn thực lực bọn họ sẽ không hoài nghi chút nào hắn có thể làm được hay không nếu mà nữ đế chết rồi như vậy đạo tôn sợ rằng thật biết để cho toàn bộ đại lục đều sẽ t r ô n cùng a cho dù chỉ là suy nghĩ một chút tất cả mọi người đều tâm thần run r à y tiểu tâm tư vậy thì càng đừng nói nữa có cũng không dám có đều như vậy nếu như còn dám có Chia s một, một ngày k này, này nữ đế vượt vượt hai cái đại cảnh giới chấn áp phong thái vô địch rực rỡ t o ạ t lại một ngày này đạo tôn hướng về thế nhân tiến thể nàng là mội mội của hán một ngày này tất cả mọi thứ đều đem tái nhập sử sách một ngày này nữ đế kỷ nguyên thuộc về nữ đế kỷ nguyên đã bắt đầu thời gian như nước chạy thoáng qua rồi biến mất trong nháy mắt liền đã qua mấy ngày đây mấy ngày lý tu không tiếp tục mang theo tiểu bé làm huấn luyện gì hoặc là tu luyện mà là mang theo tiểu bé du sơn n g và thủy du lịch đại lục mỗi cái phong cảnh đại lục mỗi một chỗ đều lưu lại thân ảnh hai người lúc đó có mờ ảo nhìn thấy đạo tôn thân ảnh chi tương truyền mà ngày hôm đó lý tu cùng tiểu bé lại lần n ư ợ t trở lại nhà bọn họ cái chấn nhỏ kia cái kia mọi thứ bắt đầu địa phương cái kia mang theo khuôn mặt tươi cười sân viện lý tu chạm trong sân hai tay chắp ở sau lưng ngưng mắt nhìn cách đó không xa đã nở rộ tâm lý hơi than thở đã qua nhanh ba tháng nữa rồi à cũng muốn tới hắn trở về lúc này c à ca lâu một cái ôn nhuyễn thân thể tại lý tu sau lưng ôm lấy lý tu hơi có chút run dày âm thanh từ lý tu sau lưng vang dội không phải tiểu bé lại là người nào làm sao lý tu hai tay bắt lấy tiểu bé tay nhỏ nhẹ giọng nói c à ca ngươi có phải hay không phải đi tiểu bé âm thanh run dày nói ra nàng cho tới bây giờ đều không phải người ngu từ nhỏ chịu hết đủ loại ngọt đ ù i c a y đắng tiểu bé đối với hắn nhân tình tự càng thêm mất cảm từ khi biết đến nay lý tu liền không ngừng huấn luyện nàng liền không ngừng để cho nàng biến c ư ờ n g lại trong thời gian ngắn biến c ư ờ n g trước đó vài ngày càng là hướng về thế nhân nói cho nàng là m g ộ i m g ộ i của hắn những ngày qua lại dẫn nàng du sơn ngoại thủy cực kỳ thông minh tiểu bé đã mơ hồ có suy đoán lý tu ánh mắt ngưng tụ hít một hơi thật sâu hệ thống ta thật không thể mang tiểu bé trở về sao lý tu cũng không có trả lời ngay tiểu bé mà nói mà là đang tâm lý hỏi thăm tới hệ thống đinh bởi vì thời không phát tắc trước nhân vật không thể xuất hiện tại cũng không tồn tại thời không nếu không chính là nghịch chuyển thời không trừ phi chủ nhân đã đạt đến đủ để đạm phá thời không tầm thứ nếu không không làm được hệ thống nói hơn nữa chủ nhân ngài thật hy vọng mang tiểu bé trở về sao dạng này tiểu bé lại là chủ nhân ngài hy vọng sao hệ thống vừa nói vừa tiếp tục bổ sung một câu đúng vậy a dạng này tiểu bé lại là hắn nơi muốn thấy được sao lý tu ánh mắt hơi h o à n g hốt hắn thật nguyện ý nhìn thấy sao loại này nàng lại vẫn là cái kia danh truyền vô số kỷ nguyên cái kia trấn áp một đời cái kia vâng nàng vô địch nữ đế sao loại này nàng lại vẫn là cái kia khí thôn s â n h ạ cái kia duy ngã độc tôn cái kia để cho vô số kỷ nguyên cường giả đều kính sợ nữ đế nàng sao lý tu rất thích kỷ nhưng mà tại đây lý tu lại không làm được t h ích kỷ bởi vì yêu cho dù hắn có thể mang tiểu bé trở về nhưng mà nếu mà hắn thật thích kỷ đem tiểu bé mang đi nhỏ như vậy bé còn có những cái kia thành tựu sao yêu không phải đòi lấy mà là bỏ ra chỉ có hắn đi tiểu bé mới có thể càng ngày càng mạnh mới có thể cái thế vô địch mới có thể tại vạn cổ trong năm tháng cũng để cho người kính sợ cho nên tiểu bé không thể đi cho dù lại không nỡ bỏ cho dù lại không nghĩ cũng không thể dẫn nàng đi không phải là vì hắn mà là vì tiểu bé、ừ. đủ loại ý nghĩ thoáng qua lý tu âm thanh âm u đắp một tiếng được h bé sẽ chờ ca ca trở về bất luận thời gian bao lâu bất luận bao lâu bé đều sẽ chờ ca ca trở về tiểu bé gần tương chữ tương non chỉ có ly khai mẫu thân mới có thể bay xa hơn hai tử chỉ có ly khai cha mẹ mới có thể học sẽ trưởng thành bé k a ca hy vọng lần sau nhìn thấy ngươi thời điểm ngươi có thể trưởng thành rất nhiều ánh mắt vằn v ệ n tiêm máu lý tu không quay đầu lại vẫn tự mình nói ra hắn biết rõ hiện tại tiểu bé khẳng định b ậ t khóc cho nên hắn không muốn đi nhìn cũng không muốn để nhìn đồng dạng hắn cũng không muốn để cho tiểu bé nhìn thấy hắn bộ dáng hiện tại k a ca lần sau gặp mặt bé nhất định sẽ khiến ngươi vì bé cảm thấy tự hào tiểu bé ôm chặt lấy lý tu thân thể thấp giọng nhỉ nó nói nàng biết biến tưởng hai định sẽ trở nên rất mạnh rất mạnh tuy rằng nhỏ bé không biết lý tu vì sao lại ly khai nhưng mà tiểu bé hiểu rõ k a ca nhất định là có nhất định phải ly khai lý do như vậy lần sau gặp mặt nàng nhất định phải cường đại đến bất luận cái gì lý do nàng đều có thể để cho k a ca không cần ly khai ít nhất cho dù ly khai cũng có thể mang theo nàng hai người đứng ở trong viện rất lâu sau đó lẳng lặng cảm thụ được kia cuối cùng ấm áp chương 99, n g ư ờ i là đạo tôn đinh xuyên qua thời gian sắp đến 10, 9. mặt trời lên mặt trời lặn không biết đi qua bao lâu âm thanh hệ thống t ừ lý tu trong đầu vang dội khi sâu một hơi lý tu nỗ lực để cho tâm tình mình sẽ không như vậy dao động xoay người nhìn đến trong mắt phủ đầy nước mắt đại quá ánh mắt bởi vì mắt tự đã có nhiều chút s ư n g tiểu bé lý tu tâm lý rút nhẹ tiểu bé ca ca phải đi ngươi nhất định phải chiếu cố tốt bản thân đây là ca ca lưu lại một đạo kiếm khí đủ để chấn áp trí tôn cảnh giới đỉnh phong c ự n giả g khi ngươi có nguy hiểm thời điểm nó sẽ thay thế ca ca bảo vệ tốt ngươi t h ô n thiên ma công đến tiếp sau này công pháp cũng đã cùng nhau cho ngươi ngày sau hảo, hảo tu luyện ngồi sổn ngươi xuống lý tu xoa xoa tiểu bé khỏe mắt nước mắt đưa tay điểm hướng về tiểu bé mi tâm một vện kiếm khí thoáng qua lý tu dặn dò kiếm khí là lý tu lúc trước liền chuẩn bị kỹ cảng hướng về hệ thống trao đổi pháp bảo kích động sau đó chứa đường xuống hắn sau khi rời đi lo lắng tiểu bé an toàn cho nên đặc biệt vì tiểu bé chuẩn bị thủ đoạn bảo vệ thánh mạng nữ đế kỷ nguyên bên trong còn không người có thể chặn một kiếm này đủ để bảo vệ tiểu bé an toàn đến tiếp sau này công pháp là lý tu trong khoảng thời gian này đến nay suy diễn ra đủ tiểu bé tu luyện tới c h i tôn sơ kỳ còn lại liền muốn nhìn tiểu bé mình ừ tiểu bé nặng nặng gật đầu một cái quá mắt to gắt gao đặt ở lý tu trên thân dường như muốn đem lý tu ghi ở trong lòng vĩễn cũng sẽ không quên cũng không nên quên、Đinh. xuyên qua thời không thời gian đến mở ra đường hầm không thời gian trở lại thực tế thời không chỉ một thoáng một cổ ngũ thải quan g mang từ lý tu trong cơ thể bộc phát huyền ảo thời không chi lực bao phủ ở lý tu thân thể nhìn thấy chàng cảnh này tiểu bé vốn là ngừng lại nước mắt cũng không nhịn được nữa tiếp tục chạy xuống sư tôn đồ nhi nhất định sẽ không cô phụ ngươi kỳ vọng lần gặp mặt sau đồ nhi có một phần lễ vật muốn tặng cho ngươi nhìn thấy thân ảnh càng ngày càng nhạt lý tu tiểu bé cao giọng hô lý tu không chỉ là ca ca của nàng cũng là sư tôn của nàng là lý tu giúp nàng bước lên con đường tu luyện là lý tu cho nàng tuyệt thế công pháp là lý tu thực e tế thời không hai đạo huyền ảo gợn sóng quét qua vốn đứng im thời không lại bắt đầu lại từ đầu vận chuyển nam cung ra tập cấm địa bên trong ngũ thải quang mang vắng qua lý tu nặng cờ ơ f mới xuất hiện nhìn đến xung quanh lý tu ánh mắt hơi lờ mà lờ mờ tuy rằng trên thực tế không có quá khứ một giây nhưng mà hắn lại tại cái khác thời không đã đợi ba tháng ba tháng kia kỷ lục hắn và tiểu bé từng ly từng tí kỷ lục tiểu bé trưởng thành Kỷ l ụ c hắn và tiểu bé gặp nhau quen biết từng hình ảnh không ngừng từ lý tu trong đầu tháng o qua ẩm đột nhiên một cổ tiếng vang lớn từ phía chân trời bộc phát đem lý tu từ trong ký ức kéo ra ngoài trên bầu trời vị d i ệ n thông đạo bùng nổ ra b ả n g bạc màu đen sưng ơ khí chỉ một thoáng toàn bộ địa cầu đều lâm vào một vùng tăm tối ma tộc cưng giả hôn đ ộ n trưởng k h ố n g giả cảnh giới t ắ t mặc tư từ vị d i ệ n trong thông đạo đi ra trong ngày mắt không gian xung quanh đã ngưng kết thời gian đều tựa như đều muốn tại lúc này không còn vận chuyển uy áp kinh khủng bao phủ toàn bộ địa cầu vô số sinh linh đều tại lúc này toàn thân phát run khó có thể ngăn cản ta là tắc mặc tư âm thanh như sấm vừa tựa như thiên địa thẳng vào tâm linh vô pháp quyến mất tắc mặc tư sau lưng hỗn độn vũ trụ dị tượng không ngừng quay cuồng khi thế m ê n h mông thật giống như chỉ cần nhất nghiệm liền có thể hủy diệt toàn bộ vũ trụ t r ờ i ạ lần này ma tộc cường giả so sánh ngày trước mỗi một cái đều phải cường đại hơn rất nhiều là ảo rất sao vì sao cái này ma tộc cường giả vừa xuất hiện ta cảm giác toàn bộ vũ trụ đều tựa như đều run dày một dạng hỗn độn vũ trụ hắn là hỗn độn trường không giả nắm trong tay một cái vũ trụ hỗn độn trường không giả xong rồi xong rồi vậy phải làm sao bây giờ địa cầu sinh tử toàn dựa vào đạo tôn còn có trường sinh thiên tôn những đại lao này rồi ông trời phù hộ toàn cầu tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn bầu trời trên mặt đã tràn đầy vẻ tuyệt vọng nghĩ đến lý tu và người khác toàn cầu tất cả mọi người tâm tình mới hơi bình tĩnh một chút địa cầu là sống hay là chết toàn ở lý tu trên thân ông n o n g n o n g ông n o n g n o n g ông n o n g n o n g không gian chấn động tờ mờ sáng tái hiện hào quang nóng á n h chiếu sáng toàn bộ địa cầu thương cúng sắp tối tối toàn bộ xô tan trường sinh chiến tiên ngọc thạch từ trong hư không đi ra mặt đầy nghiêm nghị nhìn đến tắt mặt tư ô ba cái cảnh giới tri tôn con kiến hôi có chút ý tứ Tát mặc tư ánh mắt nhìn đến ba người rất hứng thú nói ra h ô n độn trưởng không giả chiến tiên sắc mặt khó coi trầm giọng nói không chỉ là chiến thiên ngọc thạch còn có trường sinh tâm cũng trầm xuống h ô n độn trưởng không giả chấp trưởng nhị phương vũ trụ tồn tại cho dù là ngọc thạch chiến lược n g thiên muốn đánh bại t á c mặc tư cũng không có bất kỳ khả năng bởi vì t á c mặc tư giở tay nhấc chân liền có thể điều động nhất phương vũ trụ lực lượng làm sao ngăn cản loại bỏ nếu mà chỉ có ba người các ngươi con kiến hôi nói như vậy đây cái cấp thấp vị diện ta ma tộc chắc chắn phải có được Tắt mặt tư miệng cá lộ ra một vệ nụ cười tàn nhẫn ba cái trí tôn sơ kỳ còn kiến hôi mà thôi hắn vây tay liền có thể chấn áp ông ngong ngong không gian gợn sóng thoáng qua một bộ bạch lý sắc mặt bình tĩnh lý tu từ trong hư không đi ra sư tôn sư tôn đạo tôn nhìn thấy lý tu xuất hiện thị sinh trong lòng ba người định đặt đến vội vàng hành lễ mất cảm nhận được lý tu trên thân khí tức như có như không ba mặt này sắc mặt một thay đổi tại sao khả năng hắn chính là hỗn độn trường không giả tại sao khả năng cảm giác tòa không đến cái trách năm nam tử tu bên trong đột nhiên cao hơn hắn ba mặt này đồng tử co r ụ t lại chờ chút tiến lên đột nhiên các mặt này nhớ lại lý tu xưng hô là đạo tôn ba mặt này bộ kỳ lạ biểu tình chấn kỉnh nhìn đến lý tu nói tại sao khả năng đạo tôn đây tuyệt đối không có khả năng t ắ t m ặ c tư biểu tình không ngừng biến hóa đáy mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ t r ư ơ n g sinh chế thiên ngọc thạch toàn cầu tất cả mọi người lẽ nào thằng này nhận thức hắn lý tu thần sắc hơi s ừ n sờ tình huống gì c h ơ n một trăm tiểu bé không thấy ma giới trung ương tinh cầu chính đang thông qua hình chiếu nhìn đến địa cầu bên kia tình trạng chín vị ma tộc thống trị giả nghe được đạo tôn hai chữ sau đó nhất thời sắc mặt quả biến ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi đạo tôn điều này sao có thể đạo tôn tại sao sẽ ở chỗ đó đây đây đây bản tôn nhất định nghe lầm đây tuyệt đối không có khả năng từng trận tiếng kinh hô từ những người thống trị trong miệng phát ra mấy người tâm tình đều tại giờ khắc này không bị khống chế hai cỗ cổ, cổ tiếng vang lớn toàn ma giới trong vũ trụ văng r ộ i hàng tỷ tinh thần đều tại lúc này hóa thành phân vụ đạo tôn ma tộc trí tôn ngược lại hít một hơi khí lạnh trong đầu nổi lên một cái để bọn hắn ma tộc một lần sợ h ã i thân ảnh hắn không thể nào là đạo tôn chỉ là suy nghĩ một chút ma tộc trí tôn liền không rét mà dùn liền vội vàng đem ý nghĩ này từ trong đầu loại bỏ hít sâu một hơi ma tộc trí tôn trầm giọng nói đúng không thể nào đạo tôn làm sao có thể trong đó cái này nhất định không phải là đạo tôn có lẽ chỉ là trùng tên mà thôi chư thiên vạn giới gọi đạo tôn nhiều hơn nhiều không sai nhất định là như vậy ma tộc một đám thống chỉ giả liền vội vàng nói mặc dù là nói như vậy nhưng mà chẳng biết tại sao một đám thống chỉ giả bao gồm ma tộc trí tôn tại bên trong trong tâm toàn bộ dâng lên một tia lo lắng thật chỉ là trùng hợp sao trên một chư thiên kỷ nguyên hắc ám tại sao lại đối với k i a cái cấp thấp vị diện để ý như vậy toàn bộ ma tộc thống chỉ giả đã không dám nghĩ tới bởi vì bọn họ sợ kết quả thật biết là loại này nếu quả thật là đạo tôn mà nói như vậy hậu quả bọn họ khó có thể tưởng tượng ma giới nơi trọng yếu còn trấn áp bầu t r ờ i địa cầu không đúng ngươi không thể nào là đạo tôn tắc mạc tư tâm tình từ trong lúc khiếp sợ dần dần bình phục qua đây nhìn đến lý tu tắc mạc tư biểu tình lần nữa khôi phục đặc nhiên tuyệt đối không có khả năng đạo tôn làm sao lại tại đây lý tu khỏe miệng giật một cái thân mẹ nó không thể nào là hắn vốn chính là đạo tôn lý tu trực giác nói cho hắn biết cái này t ắ t mặc tư miệng nói vị tuyệt đối nói chính là hắn mà không thể nào là người khác một điểm này lý tu tuyệt đối có thể khẳng định như vậy vấn đề đến t ắ t mặc tư một cái ma tộc cường giả làm sao sẽ nhận thức hắn lý tu hơi đen người mặt đầy dấu hỏi mặc kệ người rốt cuộc là người nào cái cấp thấp vị diện này hôm nay á t sẽ hủy diện giết tắc mặc tư thấp tiếng giống giận nói rầm rầm rầm chỉ một thoáng lực lượng hủy diện hắng lâm quá nửa cái vũ trụ đều tại lúc này lâm vào vô biên h ắ t cám chém giết cùng khí tức hủy diệt bao phủ hơn một nửa cái vũ trụ toàn bộ vũ trụ đều tựa như tại lúc này run r u dày hỗn độn khí tức từ t ắ t mặc tư trên thân bộ phát hỗn độn vũ trụ dị tượng tại t ắ t mặc tư sau lưng không ngừng diễn hóa khí tức kinh khủng khiến cho vũ trụ các nơi đều xuất hiện vết nứt không gian địa cầu càng là tại lúc này lảo đảo mừng ngã bởi vì nghe được đạo tôn hai chữ này bị kích tắc mặc tư quyết định trực tiếp xuất thủ về phần ba cái trí tôn sơ kỳ tiểu gia hỏa còn có lý tu như vậy cái không cảm ứng được tu vi đạo tôn tắc mặc tư căn bả nếu như lý tu thực lực thật cao hơn hắn đâu vậy coi như hắn xui xẻo nếu là thật cao hơn hắn tia tắc mặc tư có động thủ hay không kết quả nhất định chú định đã như vậy vậy còn không như lập tức động thủ sư tôn trường sinh ba người nhìn về phía lý tu bởi vì lý tu toàn bộ ba người biểu tình ngược lại đ a m nhiên không chút nào hư có bọn họ sư tôn ở đây chỉ là ma tộc liền như vậy cái gì khẳng định được ủy lý tu mặt ngoài lãnh đạo nội tâm láo được phê bình con mẹ nó liền nhanh như vậy động thủ đuổi đi đầu thai a làm sao bây giờ hệ thống tiểu bé đâu thế nào còn không có xuất hiện lý tu liền vội vàng trong lòng r õ hỏi hắn đều trở về thời gian dài như vậy dựa theo lệ thường tiểu bé không phải hẳn muốn xuất hiện rồi sao người đâu làm sao đến bây giờ còn không có xuất hiện hắn có thể trông cậy vào tiểu bé chân áp cái này tắt m ặ t tư hiện tại toàn bộ lá bài tẩy đều đ è ở tiểu bé trên người đã nếu như tiểu bé không xuất hiện như vậy sóng tuyệt đối phải bạo tạng ken hệ thống không biết âm thanh hệ thống từ lý tu trong đầu văn g dội phi biết thân mẹ nó không biết vậy làm sao bây giờ lý tu có chút láo ẩm đang lúc này d i biến đột nhiên xuất hiện cổ tiếng văn lớn từ địa cầu nơi nào đó văn dội ngay lập tức vang vọng toàn bộ vũ trụ bàng bạc mênh mông lực lượng lập tức bộc phát chỉ một thoáng gần như bao phủ toàn bộ vũ trụ hắc cám toàn bộ bị đội tản g ra trí cao vô thượng lực lượng giá lâm toàn bộ vũ trụ t ắ t m ặ c tư rên lên một tiếng vì đó rút lui trên thân khí tức cũng thay đổi được nhiều luật lên t h ụ thương chỉ là một cổ lực lượng bộc phát t ắ t m ặ c tư t h ụ thương ký trường sinh ba người nhất thời ngược lại hốt ngủ khí lạnh toàn bộ đều đem ánh mắt nhìn về phía lý tu tuy rằng bọn họ không biết cái này năng lượng đến từ đâu nhưng mà bọn họ biết rõ khẳng định cùng bọn họ sư tôn chủ nhân đạo tôn có liên quan trường sinh ba người cũng không biết là lúc này lý tu cũng có chút một bức chơi biết đạo cái này năng lượng từ đâu tới đây hắn vốn là đều lấy vì lần này muốn băng bàn đi chẳng lẽ là tiểu bé nghĩ tới khả năng này lý tu hai mắt tỏa sáng đi qua nhiều năm như vậy tuy rằng lý tu không biết tiểu bé thực lực rốt cuộc đã có cao bao nhiêu nhưng mà lý tu có thể khẳng định chỉ cần tiểu bé xuất hiện cái này tắt mặc tư tuyệt đối chỉ có bị chấn áp bệnh đây là hắn đối với tiểu bé tín nhiệm cũng là tự tin không đúng ý nghĩ dâng lên lý tu lắc lắc đầu không phải tiểu bé nếu như là tiểu bé nói tiểu bé khẳng định đã ra hiện ở trước mặt hắn mà không phải đột nhiên có một cổ năng lượng bộc phát như vậy vấn đề đến rốt cuộc là cái gì a i hơi điều tức khôi phục lại t á t mặc tư nghi ngờ không thôi nhìn về phía xung quanh năm vừa mới cổ năng lượng kia rốt cuộc là cái gì cho dù chỉ có trong nháy mắt chính là t á t mặc tư lại cảm nhận được uy hiếp trí mạng nếu không phải năng lượng thoáng qua rồi biến mất nói hắn sợ rằng đều đã bị chấn áp rồi cái này khiến t á t mặc tư trong lòng dâng lên kiên c kỵ c h i tình rốt cuộc là người nào vậy mà sẽ kinh khủng như vậy một giây ba giây năm giây bất kỳ động tĩnh nào cũng không có phát sinh nữa tắc mặc tư kia cảnh giác nhìn về phía xung quanh toàn thân năng lượng quay c u ồ n g bộ dáng phản phất như là đang cùng không khí kết thành tranh đấu một dạng tắc mặc tư đùa bơn hắn đáng ghét tắc mặc tư sắc mặt âm trầm xuống nếu các hạ không ra tay kia ta liền bước ngươi xuất thủ a tắc mặc tư khé quát một tiếng chỉ một thoáng sau lưng hỗn độn vũ trụ lần nữa bắt đầu quay cuồng hỗn độn chi lực bộc phát khí tức kinh khủng giá lâm n h a cầu bao phủ vũ trụ chương một trăm linh một tiểu chấn ẩm đang lúc này cổ kia trí cao vô thượng năng lượng lần nữa bộc phát lần này cổ năng lượng này p h ả n phất bị t á t mặc tư cho làm không nhịn được một một bản trực tiếp tập trung t á t mặc tư t á t mặc tư trên mặt xuất hiện đỏ h ư ớ n g chi sắc phun ra một giọt dòng máu màu đen liên tiếp lui về phía sau bị thương lần nữa năng lượng lần nữa biến mất trêu đùa hắn đùa bớn hắn t á t mặc tư lao mép một cái huyết dịch trên đầu gân xanh nổi lên hỗn đản giận dữ không thôi t á t mặc tư trong lòng dâng lên một tia thoái ý là thoái ý không cần biết cổ năng lượng k i a chủ nhân đến tột cùng là ý tưởng gì nhưng là từ vừa mới hai lần giao phong bên trong tắt m ặ c tư đã có thể khẳng định hắn chắc chắn không phải là đối thủ lại tiếp tục như thế nếu như cổ năng lượng kia lại đến mấy lần kia hắn sợ rằng liền phải quỳ không chạy ở lại chờ chết rốt cuộc là thứ gì lý tu ánh mắt hơi ngưng tụ có chút nghi ngờ không thôi vì sao cổ năng lượng kia bên trong hắn có một tia cảm giác quen thuộc quen thuộc quen thuộc chờ đã lý tu cơ thể hơi chấn động sư tôn đồ nhi nhất định sẽ không cô phụ ngươi kỳ vọng lần gặp mặt sau đồ nhi có một phần lễ vật muốn tặng cho ngươi tiểu bé âm thanh tại lý tu trong đầu vang vọng hắn nghĩ tới cổ năng lượng này mang đến cho hắn cảm giác quen thuộc chính là một tia tiểu bé khí tức lẽ nào đây chính là tiểu bé đưa cho hắn lấy vật lý tu liếm môi một cái xem ra lần này liền tính tiểu bé không xuất hiện đây s ó n g cũng ổn ao n g o ngong o ngao ngong o n g o ngong đang lúc này d ị biến xuất hiện lần nữa chỉ là trong nháy mắt vô cùng p h á p tắc khắp cả địa cầu hoàn vũ bên trong xuất hiện vạn thiên đạo tác huyên hóa r a vô tận kỷ nguyên c h i hư ảnh hai cái cái rộng lớn đại thế cảnh tượng giá lâm toàn bộ thương cung man hoang hàng cổ vĩnh hàng khí tăng thương hơi thở bao phủ toàn bộ vũ trụ toàn bộ vũ trụ tại đây một khắc phát ra từng luồng từng luồng tiếng văn lớn phản phất đều vì thế mà chấn động phản phất đều đã không đ ạ m định đây là cái gì t r ờ i ạ đây là vật gì ta thấy được kiếm đạo kỷ nguyên còn có trường sinh kỷ nguyên lẽ nào đây là vô số kỷ nguyên hình chiếu vô số kỷ nguyên cảnh tượng toàn cầu tất cả mọi người khiếp sợ nhìn lên bầu trời rất nhanh liền có người thấy được những cảnh tượng này bên trong có một chút quen thuộc kiến trúc mà những nhà kia đương nhiên đó là kiếm đạo kỷ nguyên còn có trường sinh kỷ nguyên cho nên những cảnh tượng này mỗi một bức cảnh tượng đại biểu là mỗi một cái kỷ nguyên chấn động đây là lúc này toàn cầu tất cả mọi người ý nghĩ đến tột cùng là ai lại có số tiền lớn như vậy đem vô số kỷ nguyên cảnh tượng tất cả đều bày ra tình huống gì t ắ t mặc tư ánh mắt n g ư n g tụ toàn thân pháp tắc chi lực bắt đầu điều động cảnh giác nhìn lên bầu trời có chút không tìm được manh mối những dị tượng này xuất hiện là chuyện gì xảy ra tiểu bé rốt cuộc vì ta chuẩn bị gì lễ vật lý tu hơi hít hơi thủ bút lớn như vậy rốt cuộc là lễ vật gì ẩm thiên địa chấn động vũ trụ chấn động thái sơ hôn độn khí tức từ toàn bộ vũ trụ ở giữa dâng lên dần dần bầu chơi địa cầu từng cái từng cái kỷ nguyên hư ảnh dần dần bắt đầu biến hóa hình ảnh hai thật nhanh trôi qua cuối cùng nơi có kỷ nguyên hình ảnh đều đã bị cố định hình ảnh tại một chỗ trên một cái chấn nhỏ một cái rách nát tiểu chấn tiểu chấn nữ đế trường sinh ba thân thể người chấn động mơ hồ đã có suy đoán cái này tại vạn cổ kỷ nguyên bên trong đều tồn tại tiểu chấn bọn họ làm sao sẽ không nhận biết nếu là tiểu chấn như vậy đáp án miêu tả sinh động những dị tượng này những n à y quá thu bút là nữ đế tạo nên cái chấn nhỏ này là cái gì được rất giống sinh bức bộ dáng toàn cầu tất cả mọi người nghị luật ở mỹ loại khí tức này tác mạc t ư biểu tình không ngừng biến hóa vì sao hắn từ nơi này nhiều chút trong c h ấ n nhỏ cảm nhận được từng kia khí tức quen thuộc tựa hồ là vừa mới công kích hắn cổ năng lượng kia vong bong bong vong bong bong vong bong bong, bong bong năng lượng chiến minh pháp tác chấn động vạn thiên đạo t ắ c ngưng tụ vô cùng pháp tác dung nhập vào hư ảnh nhỏ trong c h ấ n dần dần vô số hình ảnh đều đang co giúp lại vô số hư huyễn tiểu chấn ở trong hư không xuất hiện từng đạo quy tắc liên đều xây dựng từng đạo pháp tác t ỏ a liên ngưng tụ muôn vạn hư huyễn tiểu chấn đều tại lúc này tan đến cùng nhau một cái tuy rằng hư huyễn lại mang cho người ta một loại chân thực cảm giác tiểu chấn ở trong hư không xuất hiện chính là nó t ắ ầm ầm từng luồng từng luồng tiếng vang lớn từ địa cầu nơi nào đó văng dội trong phút chốc liền bao phủ toàn bộ địa cầu c u ầ n c u ộ n tiếng nổ phảng phất như là một cái thật lớn sự vật đang di động phổ thông rõ ràng âm thanh địa cầu mỗi góc đều có thể rõ ràng nghe được lý tu năm chiêu trong tâm mơ hồ có suy đoán ầm hai đạo tàn ảnh bắn tung toé lên trời muôn vạn pháp tắc vật quanh hai cỗ mở tối sương mù b a phủ khi tàn ảnh đ ỉ n h chỉ di chuyển một cái cùng lúc trước tia hư huyễn tiểu chấn một bộ dáng tiểu chấn ra một trăm l i h ba hiện đến trong hư không hai cái tiểu chấn ở tại địa cầu hư không hai bên tia giả thiên cái địa bộ dáng dường như muốn bao phủ toàn bộ địa cầu một dạng cùng lúc trước muôn vạn trong kỷ nguyên tiểu chấn ngưng tụ thành hư huyễn tiểu chấn bất đồng là hiện xuất hiện tiểu chấn là chân chính hóa đặc tồn tại một hư một thực một thật một giả òng ngong ngong lực lượng vô hình bao phủ ở hai cái tiểu chấn hai cái tiểu chấn phạm phất bị lực lượng nào đó dẫn dắt dần dần dung nhập vào cùng nhau khi hai cái tiểu chấn hoàn toàn dung nhập vào một sát na kia thời không ngắn ngủi mừng vận chuyển một giây phảng phất như là thời không cũng đều không thể chịu đựng ở hai cái tiểu chấn dung hợp phổ thông vô cùng dị tượng toàn bộ đều tại lúc này hóa thành hư vô tiểu chấn dung hợp x o n g sau đó nhanh chóng rút lại ngay lập tức liền biến thành chỉ có vài thức quá nhỏ mô hình hết sức kỳ quái là cho dù thu nhỏ chính là vô luận là ai đều có thể rõ ràng nhìn thấy đều có thể rõ ràng cảm nhận được tiểu chấn tồn tại nhìn như phổ thông lại đại đạo đơn giản nhất từ vừa mới những cái kia dị tượng xuất hiện cũng đã để cho người căn bản là không có cách đi mặc kệ đi coi thường tiểu chấn tồn tại hưu tiểu chấn mô hình hơi lay động vượt qua không gian trong nháy mắt xuất hiện đến lý tu trước mặt cổ cổ xương khói màu trắng tại mô hình trên quay quồng nương thần nhìn đến loang thoáng có thể nhìn thấy trong c h ấ n nhỏ k i a như ẩn như hiện phát t á c từng cái từng cái thế giới từng cái từng cái kỷ nguyên từng cái từng cái vũ trụ cảnh tượng đều tựa như có thể từ c h ấ n nhỏ nhìn lên đến mặc dù chỉ là cái tiểu c h ấ n lại hàm chứa vô cùng tạo hóa c h o dù ở đ ạ i đạo thiên bảo bên trong thiên bên c á i cổ h ấ pháp này tắt u đối tính đỉnh cả là phong trào i hơi u Tu mắt ánh tiểu c h ấ n chậm rãi bay đến lý tu trên lòng bàn tay không lý tu ngón tay chạm vào tiểu c h ấ n tương vệ sóng gợn tăng sinh trong nháy mắt huyết mạch tương liên cảm giác dâng lên tiểu c h ấ n đã đối với lý tu tự mình nhật chủ một dòng nước cấm từ trong c h ấ n nhỏ hiện lên dọc theo lý tu ngón tay bước vào lý tu trong cơ thể chui vào lý tu ý nghĩ gợn sóng lưu động một đạo linh hồn tin tức xuất hiện đến lý tu trong đầu k a k a đây là bé làm k a k a ngươi chuẩn bị lễ vật bé lấy vạn cổ kỷ nguyên lực lượng đúc tiểu c h ấ n đúc cái này đã từng chúng ta quen biết tiểu c h ấ n để lại rất nhiều nhớ lại tiểu c h ấ n trải qua kỷ nguyên tẩy lễ năm tháng xâm thực tiểu c h ấ n lực lượng sẽ xúc tích càng ngày càng mạnh làm k a k a ngươi lúc trở về sau khi tiểu c h ấ n lực lượng liền sẽ kích hoạt hoàn thành một lần cuối cùng đúc ca ca bé rất nhớ ngươi chân chân rất nhớ ngươi ca ngươi sau khi trở về bé sẽ lập tức trở về chờ đợ Bé làm xong một chuyện cuối cùng liền sẽ trở lại thấy ca ca ngươi bé nhớ ca ca nhớ ca ca tuổi thơ nhớ ca ca khí tức quen thuộc vặn cổ năm tháng bé một mực chờ đợi ca ca ngươi lần này đừng lại cùng bé tách ra được không tiểu bé kia thanh â m quen thuộc không ngừng vang vọng tại lý tu trong đầu lý tu tâm thần đại chấn toàn thân hơi rún r ú dậy trong mắt đã vằn v ệ n tiêm máu hốc mắt hơi có chút tầm ướp cho dù chỉ là âm thanh lý tu cũng có thể nghe ra được bé trong lời nói kia nồng đ ầ m tư n i ệ m kia nồng đ ầ m lo lắng trong lúc nhất thời lý tu phảng phất có thể nhìn đến thời gian trường hà tri chủng một cái cô độc thân ảnh đưa lưng về phía thương sinh đứng ng Vô luận n tiêm một kỷ đây chính là đại đạo thiên bảo hồng mông t r i bảo bên dưới trí cường pháp bảo đừng nói hỗn độn trường khống giả rồi cho dù là hồng mông trường khống giả cũng rất khó nắm giữ đại đạo thiên bảo đại đạo tri bảo đại biểu trời đại biểu đại đạo vô thượng thần khí nó chi vi năng đủ để chấn động chư thiên nếu như có thể toàn lực thúc giục đại đạo thiên bảo để nó cực điểm thăng hoa tỏa ra toàn bộ u y năng như vậy đừng nói một cái vị diện rồi vô số vị diện đều có thể ngay lập tức xóa đi cho dù là cao cấp vị diện cũng có thể tùy tiện c h ấ n áp đây cũng là đại đạo thiên bảo kinh khủng ta trong tích tắc t á t mặc tư quả quyết lựa chọn ra tay đây chính là đại đạo thiên bảo kẻ đần độn mới có thể không lớn nếu như hắn có thể được đại đạo thiên bảo thực lực của hắn để thăng đ ầ u chỉ gấp mười lần chết gầm nhẹ một tiếng hai đạo đạo pháp tắt quấn quanh đến tắc mặc tư bên trái trên tay tay trái vung ra không gian xe rách hoàn vũ sụ đổ một đạo đạo pháp tắt xây dựng thành vô thượng lưỡi kiếm trực kích lý tu mà đi ccc、si, si, si. quá diện tích không gian sụp đổ lượng lớn p h á p tắc t a n vỡ vốn muốn tu bổ không gian tại đây đạo khủng bố công kích bên dưới không chỉ không có khép lại ngược lại càng thêm hung manh bắt đầu p h á t h o á i lan lý tu ngẩng đầu lên một đôi đỏ bừng con ngươi nhìn về phía tắt m ặ c tư phun ra một chữ òng ngong ngong tiểu trấn run không ngừng phản phất cảm nhận được lý tu tâm tình tiểu trấn uy năng trực tiếp thăng hoa một k h ắ c này bị chứa đựng vô tận kỷ nguyên lực lượng tiểu trấn bộc phát chỉ một thoáng thời không ngừng vận chuyển thời gian ngưng kết không gian đ ư n g im một cổ bàng bạc g ợ sóng bao phủ hơn một nửa cái vũ trụ đầy đ ủ mọi thứ đều tại lúc này bị đồng hóa. mênh mông mà lại vô tận kỷ nguyên chi lực toàn bộ ngưng tụ chỉ là trong nháy mắt hai giây không đến thời không khôi phục vận chuyển mà t á t mặc tư công kích vô thanh vô tước trực tiếp xóa đi không chỉ như thế hai cỗ rộng lớn lực lượng còn tại lúc này bao phủ ở t á t mặc tư thân thể điều này sao có thể cổ lực lượng này t á t mặc tư trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ lời còn chưa dứt vô tận kỷ nguyên chi lực xâm thực t á t mặc tư cả người toàn bộ bị đồng hóa vạn nhân pháp tắc hóa thành kỷ nguyên mai táng táng thổ q u y hư tắt mặc tư trực tiếp biến thành hư vô vất l ạ nếu như ngày thường lý tu còn sẽ không trực tiếp như vậy cưng rắn nhưng mà mới vừa nghe được tiểu bé nói lý tu tâm tình vốn là đèn nén lúc này t ắ t m ặ c tư chạy tới muốn chết đây không phải là vừa vặn cho lý tu tìm nơi chút g i ậ n sao tiểu c h ấ n chính là tại vạn c ổ kỷ nguyên bên trong đều tồn tại hấp thu chứa lượng lớn kỷ nguyên chi lực đây vụ nổ phát sẽ ủng khủng bố cỡ nào năng lượng có thể tưởng tượng được đừng nói là hắn cho dù là h ồ n g mông trưởng khống giả đối mặt đây lượng lớn kỷ nguyên chi lực cũng cần hơi nghiêm túc ngọc thạch ba người toàn cầu tất cả mọi người đây chính là trong truyền thuyết không tìm đường chết sẽ không phải chết sao không thấy đạo tôn tâm tình không tốt lúc này chuyện tiêu d sợ không phải ngại mình chết không đủ nhanh nha ma giới trung ương tinh cầu c ự c phẩm đại đạo thiên bảo mấy vị ma tộc thống trị giả trên mặt lộ ra vẻ vui mừng đông nhiên đứng dậy lấy bọn họ nhã lực dĩ nhiên là có thể thấy được tiểu chấn t ầ n g thứ đến tột cùng là cái gì đây chính là c ự c phẩm đại đạo thiên bảo a cho dù là thân là ma tộc những người thống trị bọn họ cũng không khỏi có chút động lòng ngay sau đó bọn họ liền thấy được lý tu gầm nhẹ một tiếng t ắ t mặc tư trong nháy mắt gg ờ ờ liền phòng ngự cơ hội cũng không có chúng ma tộc thống trị giả hãn vậy mà có thể phát huy ra đây t ự c phẩm đại đạo thiên bảo toàn bộ u y năng không có hôn độn trưởng khống giả thất trọng thiên bên trên tu vi có thể không có khả năng có thể phát huy ra toàn bộ u y năng cái này đạo tôn rốt cuộc là cái tu vi gì một đám ma tộc thống chỉ giả ánh mắt ngưng tụ hơi hít hơi nếu như bọn họ có thể khóa giới mà đi kia hôn độn trưởng khống giả cái gì bọn họ dĩ nhiên là không để vào mắt một cái ánh mắt liền có thể x ó a đi hiện tại mấu chốt chính là bọn hắn vô pháp khóa giới vậy liền rất khó giải quyết không lúc này ma tộc trí tôn ánh mắt lấp lóe chậm rãi đưa mắt từ hình chiếu trên thu hồi lắc lắc đầu một vị ma tộc thống chỉ giả nhìn về phía ma tộc trí tôn không hiểu ma tộc trí tôn nói lời này là ý gì bản tôn nếu như không có nhìn lầm vừa mới cổ năng lượng kia là tiểu chấn bản thân nơi chứa đựng mà không phải vị đạo tôn kia s ợ kích phát cho nên ma tộc trí tôn lại ánh sáng thâm thúy c h ậ m rãi nói ra nói mặc dù không có nói xong nhưng mà ý tứ đã không cần nói cũng biết năng lượng cũng không phải đạo tôn nơi bắn như vậy cũng chỉ có nghĩa là vị này đạo tôn thực lực sợ rằng cũng không có mạnh như vậy thậm chí rất yếu bằng không hắn mình liền có thể kích động t ự c phẩm đại đạo thiên bảo lực lượng cần gì phải sử dụng đại đạo thiên bảo bản thân chứa đựng năng lượng nghe được ma tộc trí tôn nói chuyện toàn bộ ma tộc thống chỉ giả hai mắt tỏa sáng đã như vậy như vậy bọn họ há chẳng phải là có cơ hội các người đối với cái này c ự c phẩm đại đạo thiên bảo thấy thế nào ma tộc trí tôn ý hữu sở chỉ nói trí tôn ta đi một chuyến cái cấp thấp vị diện này vì ta ma tộc lần nữa vừa tới bảo trong nháy mắt hiểu rõ một vị ma tộc thống chỉ giả nói h ừ m vậy liền ra đắc la ngươi đi một chuyến đi ma tộc trí tôn trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt vị diện thông đạo tạm thời còn vô pháp chứ ba chứa chúng ta một cấp này đừng tồn tại khóa giới nhưng mà chỉ khóa giới một cái tay một cái chân vẫn là có thể miễn cưỡng làm được nhiều lắm là chỉ là nhường ngôi mặt thông đạo ngắn ngủi xuất hiện nhiễu loạn bất quá vì cái c ự c phẩm đại đạo thiên bảo kia vẫn đăng giá ta hiểu rõ gia đắc la gật đầu một cái vừa xài bước ra xuyên toa bao la không gian ma t ộ c thống chỉ giả trong nháy mắt xuất hiện đến vị diện trước thông đạo con kiến hôi cấp thấp vị diện là thời điểm nên tại ta gia đắc la ma vương giới sự uy áp run dày nhìn đến vị diện thông đạo gia đắc la khỏe miệng lộ ra khát máu nụ cười chậm rãi đưa ra tay mình một cái tay liền đủ để hủy diệt một cái cấp thấp vị diện không lý tu sắc mặt từng bước khôi phục lại yên lặng xoay chuyển bàn tay tiểu trấn bị lý tu thu hồi tiểu trấn cấp bậc còn quá cao cho dù đã nhận chủ nhưng mà đừng nói phát huy lý tu chỉ cần thúc giục tiểu trấn sợ rằng tiểu trấn còn chưa kích động chính hắn liền bị hốt thành ở tại đã xong thật sự là tiểu trấn đẳng cấp quá cao quá cao cho nên trong thời gian ngắn muốn sử dụng tiểu trấn không thể nghi ngờ là khó như lên trời Vừa mới kết thúc cuối cùng kết thúc hô ma tộc xâm phạm tạm thời có thể chấm dứt hôn đội trưởng khống giả đều bị đạo tôn chấn áp trong thời gian ngắn ma tộc cũng sẽ không lại xâm nhập rốt cuộc có thể bình tĩnh đoạn thời gian địa cầu tất cả mọi người vốn căng thẳng thân thể thanh tĩnh lại từng cái từng cái thở ra mờ hơi trên mặt lộ r a k i ế p sau trọng sinh nụ cười một kiếp này rốt cuộc đã qua mặc dù chỉ là một người xâm phạm chính là từ bầu trời địa cầu lượng lớn vết nứt đến bây giờ vẫn chưa hoàn toàn khép lại còn có toàn bộ vũ trụ đều rất giống còn có hơi c h ấ n cảm liền có thể nhìn ra lần này chiến tranh khủng bố đến mức nào tất cả mọi người đã vô pháp suy nghĩ như nếu như ma tộc lần sau xâm phạm bọn họ lại nên đi lấy cái gì ngăn cản loại bỏ hô ngọc thạch đám ba người cũng là khe thở pháo nhẹ nhõm tuy rằng bọn họ đối với lý tu rất tin tưởng cũng rất tín nhiệm nhưng mà dù sao cũng là ma tộc xâm phạm bọn họ tâm tình vẫn có một chút khẩn trương bất quá cũng may sự tình tạm thời chấm dứt chỉ là thật là như vậy sao ẩm trong n g a y mắt một cổ tiếng nổ từ vị diện chỗ lối đi vang dội trực tiếp vang vọng toàn bộ vũ trụ hướng theo tiếng nổ vang dội lượng lớn quần quần tiếng vang lớn không ngừng bộc phát chỉ một thoáng vô tận ánh tím bao phủ toàn bộ vũ trụ màu tím xương khí nhanh chóng hàng lâm toàn bộ vũ trụ huyền ảo rộng lớn sáng thế hùng vi uy áp bao phủ toàn bộ vũ trụ toàn bộ vũ trụ phát ra từng luồng từng luồng tiếng vang lớn phản phất đều đã lảo đảo muốn ngã khó có thể chịu đựng cái từng cái thế giới diện hóa mà phong thủy hòa không ngừng dâng lên phát tác dâng lên quy tắc tỏa ra, Một vài thế vài giới bước gì? Gì đây ả n n s i là lý tu ánh mắt ngưng tụ sư tôn đây tựa hồ là hồng nông trường khống giả khí tức trường sinh nuốt nước miếng một cái sắc mặt khó coi nói ra hồng nông lực lượng sáng thế mà lại rộng lớn lực lượng đây là hồng nông trường khống giả khí tức vị sư biết rõ lý tu nhàn nhạt nói hắn hiểu biết cũng không thể so với trường sinh ít hơn thậm chí càng so sánh trường sinh nhiều hơn trường sinh có thể cảm giác được hắn như thế nào lại không biết nếu vi sư không có đ o á n sai chỉ sợ là có ma tộc cao t ầ n g đến lý tu nói cao t ầ n g đạo tôn hiện tại vị diện thông đạo không phải là không thể chứa cái cấp bậc đó cường giả sao chiến thiên không hiểu nói bản thể không thể hàn g lâm nhưng mà hình chiếu phân thân hoặc là một phần thân thể lại có thể ngọc thạch â m thanh trong trẹo nhưng lạnh lùng nói ra Dầm dầm dầm. Thiên i đ ưu cục h ấ n vị diện thông đạo không ngừng lòng lẻo dần dần một cái to quá bóng tối từ vị diện trong thông đạo đưa ra rất nhanh một cái bàn tay khổng lồ vô pháp diễn tả bằng nôn từ bàn tay khổng lồ từ vị diện trong thông đạo đưa ra ngoài mặc dù chỉ là một cái tay nhưng mà bất luận là ai chỉ cần xem một chút đều sẽ cảm giác đây là một cái thế giới đây là một cái vũ trụ cho dù chỉ là tay lại nắm giữ lớn hết sức kỹ năng Chỉ chút là xem một đều sư tôn chúng ta làm sao bây giờ trường sinh ba người nhìn về phía lý tu ngọc thạch mở miệng nói c h ư ơ n một trăm linh bốn kỷ nguyên chi trung vang lên chờ lý tu chậm rãi nói ra một chữ chờ cũng chỉ có chờ hắn có thể làm sao hắn cũng rất tuyệt vọng con mẹ nó đây hồng nông trưởng khống giả đều đến ngoại trừ chờ đợi c h u y ể n cơ bên ngoài lý tu cũng không có cái gì biện pháp khác chỉ có điều nếu mà lý tu không có cảm ứng nói vậy lý tu khẽ ngầm đầu nhìn về phía hư không nơi nào đó hắn tựa hồ mơ hồ cảm nhận được cổ khí tức quen thuộc chờ trường sinh ba thân thể người chấn động bừng tỉnh đại ngộ xem ra sư tôn đạo tôn đã có ứng đối các biện pháp á i như vậy ổn rất hiển nhiên bọn họ hiểu sai lý tu ý tứ đem lý tu nói chờ cho rằng thành chờ đ ợ i nhịn mà không phải chờ chuyện cơ các ngươi thanh t ĩ n h lại rồi là cái quỷ gì lý tu có chút một bức bọn họ có phải hay không hiểu lầm hắn có ý gì dầm dầm dầm bàn tay khổng lồ vẫn đang rơi xuống vượt qua hàng tỷ tinh thần đã tại lúc này hóa thành p h ấ n vụn từng luồng từng luồng tiếng vang lớn từ nơi sâu xa trong vũ trụ vang dội bản nguyên vũ trụ chấn động không thôi lượng lớn tinh hà đã sụp đổ vết nứt không gian đã phủ đầy toàn bộ vũ trụ toàn bộ vũ trụ tại lúc này nhìn qua phảng phất lúc nào cũng có thể hủy diện một dạng lúc này bàn tay khổng lồ thật giống như cũng phát hiện một điểm này nó nơi tản mát ra k h í tức bắt đầu rút lại hai cắt dị tượng đều tại lúc này hóa thành hư vô khủng bố khí cơ cũng tại vũ trụ ở giữa giống như nước thủy triều nhanh chóng rút lui bọn họ ma tộc nếu như bản nguyên vũ trụ vị diện bản nguyên nếu như vũ trụ bị hủy vậy còn chơi một bùn đương nhiên là không thể để cho vũ trụ thật ra vấn đề giáp giáp giáp giáp. mặc dù chỉ là một cái tay chính là tay lại thật giống như là có ánh mắt trong á n h mắt liền tập trung đến lý tu trên thân chỉ một thoáng lý tu vị trí không gian đã tầm tầng i a m cầm sền sẽ không gian trực tiếp bao phủ ở lý tu toàn thân lý tu xung quanh tốc độ thời gian trôi qua đều tại giờ khắc này trở nên thấp xuống rất nhiều cho dù chỉ là huy áp đều đã ảnh hưởng thời không đối mặt nguy cơ to lớn hàng lâm lý tu sắc mặt lãnh đạo trong mắt chưa từng xuất hiện bất kỳ gợn sóng nào sóng gợn gần giống như bậc này công kích căn bản không thể nào ảnh hưởng đến mình đây một bình tĩnh bộ dáng để cho toàn cầu tất cả mọi người đều thanh t ĩ n h lại trường sinh và người khác khỏe miệng càng là lộ ra sắc mặt cười trào phúng muốn chấn áp bọn họ có lẽ rất đơn giản nhưng mà chấn áp đạo tôn sợ không phải thạch vui trí đi lý tu khí thế phảng phất là ả n h hưởng đến bàn tay kh chính đang vượt qua không gian hàng lâm hướng về lý tu đỉnh đầu bàn tay khổng lồ vì đó hơi ngưng lại dừng lại tại trong hư không không biết đang suy nghĩ sĩ sao m à r ư i bên kia vị diện trước thông đạo gia đắc la nghi ngờ không thôi nhìn đến vị diện thông đạo có chút không tìm được manh mối con mẹ nó rõ ràng hắn như vậy sinh bức tồn tại hàng lâm một cái tay rồi vì sao người trong cuộc kia đạo tôn yên bình như vậy hắn không sợ chết còn nữa mẹ nó bên cạnh ba người trên mặt sắc mặt cười trào phúng là cái q u ỷ gì gia đắc la luôn cảm giác nơi đó có điểm cảm giác không ổn cái này khiến gia đắc la vốn muốn hạ xuống tay chậm chạp không có rơi xuống không phải gia đắc la quá cẩn thận thật sự là tràng diện quá quỷ dị muốn chết người bình tĩnh lãnh đạo sắp phải người chết cười chào p h u n g đến tin tưởng cái này vô luận đổi lại là ai cũng nhất định sẽ rất m ộ t bước không chỉ là hắn trung ương tinh cầu bên trong ma tộc trí tôn còn có bảy vị ma tộc thống chỉ giả ánh mắt đều có chút ngưng trọng chẳng lẽ đạo tôn này thật đúng là có thủ đoạn gì không dùng ra đến gia đất la tiếp tục công kích ma tộc trí tôn trầm n g â m trong chốc lát mở miệng hướng về phía vô tận vũ trụ nhàn n h ạ t nói không cần biết có phải hay không có vấn đề công kích trước lại nói ngược lại phải xui xẻo cũng không phải hắn xui xẻo hắn sẽ sợ sao hoàn toàn không sợ gia đắc la khỏe miệng giật một cái mẹ bán phê cần gì phải đến không phải n g ư ờ i công kích n g ư ờ i không hoảng hốt hắn láo a đây cấp thấp vị diện quá quỷ dị biến cố xuất hiện quá nhiều làm gia đắc la không thể không có chút láo song mà trí tôn mệnh lệnh gia đắc la cũng không dám không nghe kết quả là chỉ có thể phiền muộn đáp một tiếng vượt qua vị diện thông đạo bàn tay khổng lồ tiếp tục bắt đầu hướng phía lý tu rơi đi giáp giáp giáp to tốc độ tay siêu việt tốc độ ánh sáng siêu việt mọi thứ không gian tốc độ chỉ là một phần vạn dây cũng chưa tới thời gian cũng đã vượt qua lại lần nữa h o à n vũ hàng lâm đến lý tu trước mặt cho dù bàn tay khổng lồ không có tán phát ra cái gì n h thế chính là không gian xung quanh vẫn là hoàn toàn sụp đổ chỉ một thoáng lý tu xung quanh đã lọt vào một phiến tịch không có chỉ có biểu tình lãnh đạo lý tu chạm trong bóng đêm ung dung mà lại không n ộ i vã chẳng biết tại sao thứ lội ra đắc la nói thẳng hắn mẹ nó càng ngày càng luôn cuống vâng tiểu bé cầu kim đ ầ u mà đối mặt kinh khủng như vậy công kích lý tu lại tại lúc này hai mắt tỏa sáng khoe miệng lộ ra một vệ bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy đường cong vừa mới cổ kiết như có như không khí t ứ c thật là tiểu bé bởi vì hắn đã rõ ràng cảm nhận được tiểu bé khí t ứ c ken một đạo trung vang khắp cả chữ trụ vang Nhìn、như chỉ là một đạo phổ thông tiếng trung nhưng mà lại là ủng có không cách nào tưởng tượng tạo hóa tuy là trung vang lại đủ để chấn áp hồng mông b á t hoang kỷ nguyên ý chí vượt qua không có nặng không gian hàng lâm một k h ắ c này vốn là đang chấn động vũ trụ đều ổn định lại huyền diệu khó giải thích rộng lớn trắng lệ vô tận bằng bạc chi trung â m thanh diễn hóa r a minh mông c h i tạo hóa vốn là sắp rơi vào lý tu trên thân bàn tay khổng lồ phảng phất như là bị vô hình nào đó lực lượng cho tập trung nhất thời trệ ngừng ở lý tu đỉnh đầu không cách nào nữa n ú c n í c h một tí tiếng trung phảng phất còn nắm giữ tạo hóa lực lượng vốn là phá toái bầu trời địa cầu không gian tại lúc này toàn bộ tu bổ ho kỷ nguyên chi trung đây là kỷ nguyên chi trung thật quen thuộc tiếng t r u n g a đúng rồi nghĩ tới đây là nữ đế kỷ nguyên chi trung âm thanh nữ đế là nữ đế kỷ nguyên chi trung vang dội xem ra là nữ đế trở về thật chẳng lẽ là nữ đế sao toàn cầu tất cả mọi người thân thể chấn động tất cả đều nhanh chóng đem tiếng t r u n g nhận ra hai thời gian trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra vẻ hưng phấn tất cả mọi người tâm tình đều vô cùng kích động say mê đã lâu bọn họ say mê đã lâu nữ đế muốn đến kỷ nguyên chi trung xem ra là nữ đế trường sinh ba người hai mắt nhìn nhau một cái ngọc thạch trầm dai nói đồng loạt ba người nhìn về phía lý tu trong mắt tràn đầy vẻ kính n ể không hổ là đạo tôn không hổ là bọn họ sư tôn nữ đế còn chưa hàng lầm cũng đã có dự liệu khó trách như vậy bình tĩnh liền xuất thủ cũng không có xem ra là muốn cho nữ đế phát huy nàng một chút thực lực à. cái gì kỷ nguyên c h i trung ma giới bên trong trung ương tinh cầu bên trong toàn bộ ma tộc cao tầng toàn bộ đều tại lúc này sắc mặt quả biến kỷ nguyên c h i trung điều này sao có thể loại kia cấp thấp trong vị diện tại sao có thể có kỷ nguyên tri trung âm thanh vang dội kỷ nguyên tri trung vang lên một đạo tiếng trung chấn động toàn trường chương một trăm linh năm b càng càng mà đạo thứ hai c n tiếng trung biết. gia đắc la cánh tay phun ra từng luồng từng luồng huyết dịch phản phất như là bị một loại lực lượng thần bí nào đó công kích lượng lớn cho bên trong màng kim huyết dịch hướng xuống đất rơi đi hai giọt huyết địa cầu linh khí đại tăng một giọt máu địa cầu diện tích mở rộng hai giọt huyết thiên tài địa bạo thúc đẩy sinh trường với tư cách hồng nông trường khống giả g i a đắc la huyết dịch dùng có vô cùng huyền bí cho dù chỉ là một giọt máu đều đủ để tạo thành lớn hết sức uy năng tựu giống với bàn cổ bàn cổ vẫn lạc hóa thành hồng hoang qua thế giới mà hồng nông trường khống giả tầng thứ càng tại bàn cổ bên trên có uy năng có thể tưởng tượng được a một đạo tiếng giống giận dữ từ vị diện thông đạo bên kia vang dội chỉ một thoáng toàn bộ vũ trụ đều đang chấn động chúng sinh tâm thần đại trấn vô số người linh hồn đều đang run dày đây là gia đắc la gầm thét con kiến hôi ngươi để cho bản tôn thành công nổi giận đạo tiếng gầm nhỏ từ vị diện thông đạo bên kia vận g r ồ i tuy rằng âm thanh bình tĩnh nhưng mà vô luận là ai cũng có thể tưởng tượng ra được gia đắc la lựa giận thân là hồng mông trưởng không giả hàng tỷ năm tháng cũng không có trải qua tổn thương gia đắc la vậy mà vào hôm nay thụ thương gia đắc la trong tâm phẫn nộ mạnh bao nhiêu có thể tưởng tượng được Thì, toàn cầu vô số người tại lúc này ngược lại hít một hơi khí lạnh đối với nữ đế bá đạo cường thế có càng nhiều dài một cái vừa nhìn cứ như vậy hung mánh đại lao vậy mà đều bị nữ đế làm thụ thường như vậy nữ đế lại phải là cường đại cớ nào nhưng mà đang lúc này d ị biến lại xảy ra ao n g o ngong cổ cổ hắc vụ đột nhiên từ bầu trời địa cầu một trong một vùng hư không xuất hiện không gian chấn động mịt mờ tà ác lực lượng từ thiên địa giữa xuất hiện rắc rắc rắc rắc âm thanh không ngừng văng r ộ i khoáng đạt mà lại lực lượng thần bí trong nháy mắt bao phủ toàn cầu đây là hắc ám lực lượng hắc ám ma rời bên trong trung ương trên tinh cầu ma tộc trí tôn và người khác m í mắt giật một cái vị diện t r ư ớ c thông đạo gia đ ắ c la sắc mặt biến thành vi xuất hiện biến hóa hắc ám làm sao vào lúc này đến con mẹ nó đ ư n g nội nổi giận g i thật giống như có chút chặt được rút lui hô a hát cám là hát cám trời ạ tại sao có thể có hát cám hàng lâm hát cám làm sao đến xong rồi ma tộc sự tình còn chưa có giải quyết hát cám lại đến hát cám đã từng hàng lâm qua đối với hát cám khí tức toàn cầu người như thế nào lại quên khi cảm giác được xảy ra bất ngờ biến cố trong mắt tất cả mọi người nhất thời đã tràn đầy vẻ tuyệt vọng ma tộc còn chưa giải quyết hát cám liền lại hàng lâm liên tiếp gặp tai nạn địa cầu nặng đại nguy cơ hát cám lý tu cho mày sự tình càng ngày càng khó giải quyết chờ chút đột nhiên một đạo vầng sáng từ lý tu trong đầu tháng qua hắn nếu như không có nhớ lầm tiểu bé tựa hồ nói nàng đi giải quyết một chuyện một chuyện tiếng h trung h ắ cám lẽ nào lý tu ánh mắt buộc phát sáng dực nếu mà hắn không có đoán sai mà nói lần này h ắ cám sợ rằng cùng tiểu bé có cái sao quan hệ a đạo tôn chúng ta làm sao bây giờ chiến tiên h nói chờ lý tu lần nữa nói ra chữ này chờ ba người vừa nghe trong mắt lóe lên song trí sắc tất cả đều tâm lý vừa vững xem ra bọn họ sư tôn đạo tôn đã có đôi sách hắn có thể nói tt phê bình sao lý tu ma g i i Trí Tôn, nên làm gì bây giờ? Trung ương tinh nên ương bên trong, làm gì giờ? gia bây cầu đây ắ c la hóa h t n tinh cầu bên trong ngưng tụ thành hình, nhìn về phía ma tộc Chí Tôn, ngựa hoảng loạn nói ở tại tụ tộc Trí gia phía khí cầu đắc về ma la ra. đ â chính là hắc cám trên một t r ư thiên kỷ nguyên mai táng t r ư thiên vạn giới hắc cám lần này hắc cám đột nhiên hàng lâm nhất định là có chuẩn bị tay hắn còn trên địa cầu bên kia đây sống làm sao bây giờ vội cái gì lão hắc cám thì thế nào vượt qua một lần t r ư thiên kỷ nguyên hắc cám không thể nào không có bị tổn thương tổn thất ta ma tộc tại đây một chư thiên kỷ nguyên quân lâm chư thiên chư thiên vạn giới tỷ tỷ vị diện có cái gì vị diện là dám cùng ta ma tộc chống lại hát cám cũng không khả năng sẽ là chúng ta ma tộc đối thủ ma tộc trí tôn quá lớn nghe được ma tộc trí tôn nói chuyện một đám vốn là tâm tình không bình tĩnh ma tộc thống trị giả thân thể chấn động tâm tình từng bước yên tĩnh lại đúng vậy a bọn họ ma tộc n h ư b ư ớ c như vậy hà tất sợ một cái hát cám không phải là mai táng trên chư thiên kỷ nguyên sao vậy thì thế nào đây một chư thiên kỷ nguyên bọn họ ma tộc cũng có thể làm được hơn nữa hát cám vẫn không có hàn lâm bọn họ lần này rốt cuộc sẽ phái t ầ g thứ gì tồn tại còn còn không biết nếu mà nếu như thật không đánh lại tiếp lại rút lui cũng được ma tộc trí tôn tiếp tục nói ma tộc một đám thống chỉ giả t ê t giải ra trí tôn ngài lời mới vừa nói bá khí đâu cần gì phải đến vẫn phải là làm xong chăn đệm chuẩn bị cần gì phải đến trí tôn ngài lúc trước làm nền chính là vì nói lời này g i a đắc la phát hoảng tay hắn còn trên địa cầu hơn nữa được kỷ nguyên chi trung tập trung hắn muốn thu hồi tay trong thời gian ngắn cũng không làm được thật nếu xảy ra chuyện gì tay hắn coi như xong đời làm sao bây giờ vâng trí tôn nội tâm tê tê phê bình mặt ngoài cười hì hì ra đ ắ c la theo tiếng bây giờ muốn rút lui cũng rút lui không được chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó địa cầu mới xuất hiện vết nước không gian càng ngày càng khuyết c h ư ơ n g quá từng luồng từng luồng cực độ t à ác mà lại âm hối lực lượng ở tại trong cái khe phun trào màu đen xương k h í không ngừng thôn n ạ p hắc cám lực lượng đã càng ngày càng tiếp cận địa cầu địa cầu ánh mắt tất cả mọi người toàn bộ đều tại lúc này tập trung đến vết nước không gian bên trên ngay cả thân ở ma giới bên trong một đám ma tộc cao tầng cũng không chút ngoại lệ đột nhiên này gia nhập chiến trường hắc á m sẽ dẫn đến tiếp theo chiến đấu xuất hiện cực biến hóa lớn cho nên tất cả mọi người đều đang đợi h ắ cám hướng đi nữ đế n g ư ơ i dám an bài như vậy đột nhiên một đạo ngôn ngữ tối nghĩa từ trong cái khe không gian văng r ộ i tuy rằng nghe không hiểu ngôn ngữ đến tột u cùng là cái gì nhưng là tất cả người nhưng đều có thể lời rõ ràng ý tứ cũng có thể cảm nhận được người nói chuyện tam giận g ú t trời nôn xuất phát p ủy một nói tức thiên địa thanh âm toàn bộ vũ trụ đều xuất hiện vô biên lôi hại cho dù là nằm ở chân không vũ trụ cũng như thường xuất hiện c u â n c u ộ n tiếng nổ từ trong b i ể n xét bộc phát vô cùng lôi đ ỉ n h t o á t ra tựa là hủy diệt tùy năng cũng như lúc này người nói chuyện nội tâm p ẫ n nộ nữ đế như nữ đế h á cám cùng nữ đế xuất hiện vấn đề gì Trước 106, nữ đế hàng lẽ â m lầm, cám làm cám Chờ có cuộc cái cho tức không nghe hát hát như đã, đế. đế để đế ta ta rốt I.B.A. nếu người nói nữ Lenkeng, nữ giận nữ là là l gì, vậy? nào chạy đến hắc cám trong đại bản doanh đi gây sự sao nữ đế b i vũ nữ đế n h ư bức ổn định để cho hắc cám tức giận như vậy nữ đế rốt cuộc làm cái gì toàn cầu tất cả mọi người thân thể chấn động ánh mắt lộ ra vẻ chấn động vốn là tuyệt vọng tâm tình hơi chuyển biến tốt toàn bộ đều rối rít suy đoán khởi nữ đế rốt cuộc là làm cái gì để cho h ắ cám tức giận như vậy đối với trong bóng tối âm thanh nữ đế không có nói bất luận cái gì mà nói mà là dùng nàng cường thế với tư cách nàng hồi âm keng keng keng một đạo lưỡng đạo ba đạo ba đạo tiếng trung kỷ nguyên c h i trung lại lần nữa vắng r ộ i toàn bộ vũ trụ vì đó chấn động chính đang lan ra thôn nạp hắc vụ nhanh chóng rút lại vết nước không gian dần dần bắt đầu khép lại a đáng chết nữ đế tiếng gầm gừ từ trong bóng tối vắng r ộ i một khắc này tất cả mọi người đều phảng phất có thể cảm nhận được hắc cám lựa giận hào mẹ nó tức giận nhé ma dưới bên trong một đá ma tộc cao tầng biểu tình trở nên vì hai mươi bảy tuổi lên cho dù là ma tộc trí tôn lúc này sắc mặt cũng thay đổi được ngưng trọng vô cùng cái nữ đế này lại là người thế nào ma tộc trí tôn tự đ ủ nội tâm khéo dun mẹ nó đây thật là một cái cấp thấp vị diện sao tại sao lại con mẹ nó t o á t ra phụ nữ đế đến ma tộc trí tôn nội tâm là bờ bộn hơn nữa cái nữ đế này t ạ m tạm giống như đặc biệt sinh bức cho dù không muốn thừa nhận nhưng mà ma tộc trí tôn hiểu rõ hát cám thực lực nhất định phải cao hơn bọn họ ma tộc kết quả là một cái như vậy mạnh mẽ tồn tại lại bị một cái nữ đế làm lựa giận liên tục lại không có cách nào ma tộc trí tôn còn kém ngược lại hít một hơi khí lạch rồi ông ngong ngong gia đắc la vội vã lần nữa ngưng tụ ra một cái hóa thân đến trung ương tinh cầu bên trong trí tôn chúng ta rút lui trước đi gia đắc la vẹ mặt đưa đàm nói tay hắn a tay a tay hắn còn trên địa cầu bên trong a một k h ắ c này gia đắc la nội tâm là ta n vỡ sớm biết hắn liền phi trang bước lấy tay đi qua nếu như chỉ là hóa thân phân thân cái gì đi địa cầu kia đều rất xử lý rất nhiều không cần giống bây giờ gấp gáp như vậy hóa thân phân thân chết thì chết chính là tay nếu như gg kia gia đắc la thực lực cũng sẽ tổn hao nhiều chân chân muốn rút lui sao nếu không rút lui ma tộc trí tôn có chút chân trờ trí tôn ta ma tộc cường đại như thế cần gì phải để ý chút thời gian này chúng ta trước tiên có thể chiến thuật tính rút lui lần sau lại đi tìm hắc cám cùng cái cấp thấp vị diện kia phiền thoái một cái ma tộc thống chỉ giả rất có mắt kình nói ra hừm tất tư lạc ngươi nói có chút đạo lý đã như vậy kia ta ma tộc liền trước tiên chiến thuật tính rút lui ma tộc trí tôn khẽ vất cảm vâng trí tôn gia đắc là nghe vậy thở phào nhẹ nhõm rốt cuộc có thể đem hắn lấy tay về rồi địa cầu bên trong rầm rầm hai cũ cổ, cổ tiếng vang lớn vang dội ngang qua địa cầu bàn tay khổng lồ chầm dai hương phía vị diện thông đạo thu hồi ma tộc đây là sợ hãi toàn cầu tất cả mọi người nhìn thấy tình huống này trong mắt chừng một cái như vậy không ai bị nổi như vậy sinh bức ma tộc vậy mà sợ hãi tất cả mọi người đều có điểm không dám tin cảm giác tiểu bé uy hiếp lớn như vậy sao lý tu khỏe miệng giật một cái hồng m ô n g trưởng khống giả đều bị hụ chạy keng nhưng mà đang lúc này kỷ nguyên chi trung lại vang lên lần nữa trong n g á y mắt bàn tay khổng lồ không gian xung quanh trực tiếp g i a m cầm bàn tay khổng lồ chạy ngừng tại chỗ không cách nào nữa di chuyển ma giới trung ương tinh cầu xong rồi trí tôn ta bị nữ nhân này đế theo dõi không gian bị g i a n cầm không thu về được rồi g i a đắc la khóc không ra nước mắt nói ma tộc trí tôn ma tộc một đám thống chỉ giả mặc dù nói là thật nhưng mà vì sao luôn cảm giác có gì đó quái quái tay không rồi khu trước tiên yên lặng theo dõi k ỳ biến yên lặng theo dõi k ỳ biến nếu không thu về được vậy cũng chỉ có thể loại này ma tộc trí tôn ho khan một tiếng nói g i a đắc la muốn khóc không có tự sớm biết hắn liền không ra mặt rồi sớm biết hắn cũng không cần tay biết vậy chẳng làm a địa cầu k e n k e n k e n k e n k e n k e n k e n k e n k e n keng u y ê n chi t r ù n g v a n g l ớ n g k í n g keng k n g t r u n g huyền diệu khó giải thích khoáng đ ạ t vô song bởi vì là chú trọng tại vết nước không gian bên kia nguyên do cho nên lần này cũng không có quá ảnh hưởng đến thực tế vũ trụ nhưng mà vốn đã xâm phạm ngã xuống cầu bên này màu đen xương khí lại đã hoàn toàn rút lại trở về vết nước không gian bên trong ngay cả vết nước không gian cũng đã trở nên gần như khép lại À, đáng chết nữ đế con kiến hôi tồn tại n h ư n ế u không phải là có kỷ nguyên chi t r u n g bảo hộ nữ đế hắc á mắt sẽ để ngươi trung yên vết nước không gian bên kia gầm thét liên tục thanh âm vẫn nộ không ngừng chuyển ngã xuống cầu bên này toàn bộ vũ trụ không ngừng lay động áp lực khí tức bao phủ toàn bộ vũ trụ keng keng đáng ghét keng rốt cuộc vết nước không gian bên kia không âm thanh rồi cũng không biết có phải hay không là đã bị nữ đế khi dễ không thì khí ngược lại địa cầu bên này mặt người màu đã bảy trăm chín mươi ba tràn đầy vẻ k í n h sợ quá trâu bỏ rồi lại đem hắc cám khi dễ thảm như vậy vạn cổ đệ nhất nữ đế năm tháng tài năm nhất tiếng tăm lừng lấy chi nữ đế danh b ấ t hư chuyển ma dối bên trong ma tộc trí tôn đám người đã hơi h í t hơi đây cũng là phương nào ngâm nhân làm sao treo như vậy hung hăng như vậy đổi vị trí suy nghĩ qua đi bọn họ đều đối với hắc cám sinh ra một chút lòng thương hại tình dục thật sự là có thảm Bất ước phải chết nhưng không thể làm gì nếu như bọn họ sợ rằng tức giận muối thật muốn lệnh ra g i a đắc la đã càng ngày càng láo trạng tại vị diện t r ư ớ c thông đạo mặt cũng sắp tái xanh muốn p h i là thân là hồng mông trưởng khống giả đối với tâm tình bà không coi như tốt nói lúc này g i a đắc la phỏng chừng hai chân cũng phải run r u dậy tuy rằng hắn là hồng mông trưởng khống giả nhưng mà hắn cũng không muốn tay mình bị lộng chết hắn cũng không muốn thực lực của chính mình tổn hao nhiều a tại cá lớn nuốt cá bé ma tộc bên trong thực lực chính là cực kỳ trọng yếu cho dù hắn là ma tổng chi giả một trong cũng không chút ngoại lệ ông, ông, ông. Bầu từng luồng từng luồng ánh sáng màu trắng từ trong cái khe không gian tỏa ra trong ánh sáng loang thoáng có thể nhìn thấy một cái như ẩn như hiện thân ảnh đang từng bước từng bước từ trong cái khe không gian đi ra chỉ một thoáng ba hoa trích t r ọ e mặt đất n ở sen vàng tử khí bay lên điểm lành chiều sáng vô tận hào quang bao phủ hơn một nửa cái vũ trụ khoáng đạt tiên âm khắp cả vũ trụ minh đ ấ u từng cái từng cái tiên cầm dị thú hư ảnh giá lâm tương cung từng cái từng cái giống như ma tử thần hư ảnh từ kỷ nguyên trường hà bên trong đi ra vì một cái tồn tại vô thượng ca t ụ đấy nữ đế hàng lâm tất cả mọi người trong đầu hiện ra một ý nghĩ này nữ đế sợ rằng phải đến. ccc h 107, hôn đột, làm h o ả vũ thấy r ụ đều ở đây ở c ú c mừng, ngừng nhiều như vậy dị tượng không u vậy dị x t thể hiện, có thể có đ â lãnh ngộ, ở thời điểm này, vâng, thời ở điểm chất ó nữ đế. t ầ y c h thành núi máu chạy thành sông chất đống khoảng trừng vô số tinh cầu nhiều như vậy hải cốt chạy xuôi đủ để lấp đầy mênh mông thiên hà huyết dịch k h í tức sát phạt từ trong cái khe không gian bộc phát tất cả mọi người lông mang dựng thẳng tâm thần đại trấn s á t khí thật khủng bố đặc rốt cuộc một thân ảnh từ trong cái khe không gian đi ra hai tập kích áo đen mặt mang mặt nạ tay nâng cái chung nhỏ lại uy nghiêm vô song lại phong hoa tuyệt đại lại uy áp cái thế hai người càng giống như một cái vũ trụ nữ đế hàng lâm hắc á m hơn một triệu năm trước các ngươi diệt ta một cái k ỳ nguyên hôm nay ta liền để các ngươi biết rõ cái gì là hậu quả nếu có mật có thể thử lại xoay người mặt đối với vết nước không gian nữ đế kia thanh âm trong trẹo lạnh lùng vang vọng toàn bộ địa cầu cũng truyền vào vết nước không gian bên trong khí tất cả mọi người vì đó hít hơi trong đầu chỉ còn lại một cái ý niệm ba khí bởi vì hắc á m hủy diệt nữ đế kỷ nguyên cho nên nữ đế để cho hắc á m nổi giận lại không thể làm gì không hổ là nữ đế ma giới trung ương tinh cầu cái cấp thấp vị diện này hơn trăm vạn năm lúc trước hát cám cũng từng hàng l ầ m qua ma tộc một các vị cấp cao ngươi nhìn ta ta xem một chút càng phát giác cái cấp thấp vị diện này bên trong lần t à n g to đại vấn đề đồng thời toàn bộ thống chỉ giả cũng vì nữ đế bá khí mà cảm thấy giật mình có cần hay không h á c như vậy chỉ là diện một cái kỷ nguyên liền đổi giết được người ta đại bản doanh điều này cũng quá bá đạo đi hơn nữa còn có thể toàn thân trở ra đây là nhất chỗ mấu chốt xem ra ta ma tộc đối với cái cấp thấp vị diện này kế hoạch cần muốn chuẩn bị thật tốt chuẩn bị kỹ càng hào điều chỉnh điều chỉnh một a t c r Tôn cái h m giọng nói. Vâng, Trí Tôn. Một đ m ma tộc thống chỉ g ả ứng tiếng nói. Khó có thể tưởng tượng, vốn thể Khó có chỉ là là ma u tiêu ố n diện khiến diệt một thấp t cái cấp vị ma tộc thống r ở nên n m ạ hơn, phải chuyện h này lại loại cái gặp tộc Một ma t chỉ giả không nhịn được thở dài nói là ban đầu bọn họ chỉ là như dĩ vãng một loại từng cái từng cái vị diện hủy diệt phân đội đi hủy diệt lại không nghĩ rằng trên địa cầu n g ã xuống càng thêm tuyệt đối không ngờ rằng là địa cầu vậy mà t í c h chứa bí mật lớn như vậy thiên tôn trí tôn kỷ nguyên tri trung thần bí nữ đế bóng tối bao trùm trong này vô luận k i a một chuyện đều sẽ để cho ma tộc mà cảm thấy giật mình mà bây giờ toàn bộ phát sinh có thể làm cho hắc á m như vậy chiều cố cái cấp thấp vị diện này một định cất giấu một cái bí mật to lớn ma tộc trí tôn chữ một câu Ừm. toàn bộ ma tộc thống chỉ giả rất chấp nhận gật đầu một cái tất nhiên như thế địa cầu vết nước không gian hơi lay động một đoàn hắc vụ ở tại trong cái khe không gian ngưng tụ trong hắc vụ loáng thoáng có thể nhìn thấy lưỡng đạo hào quang màu đỏ như máu chính đang thâm sâu ngưng mắt nhìn nữ đế nữ đế nữ đế mặc danh lời nói từ trong hắc vụ vang dội hắc vụ hơi dao động ngược lại dần dần tản đi vết nước không gian trong nháy mắt khép lại h c á m rời đi hiện tại chỉ còn lại trệ ngừng trên bầu trời địa cầu bàn tay khổng lồ i a đắc la tay cảm giác mình rực hoàn da đắc la mắt tối s â m lại vạn chúng t r ú c lại bên trong nữ đế chậm rãi xoay người hai trong nháy mắt nữ đế ánh mắt tập trung đến lý tu t r ê n thân một cổ vô pháp dùng lời nói mà hình dung được tâm tình từ nữ đế trên thân dâng lên nữ đế kia xuyên thấu qua mặt nạ hai con mắt chấn động kịch liệt từng đạo tia máu lập tức phủ đầy nữ đế đồng tự hai hàng lệ nóng từ nữ đế khỏe mắt chảy ra rực rỡ nước mắt rơi xuống đất h một h à đế Lý tu, Lý tu run run, khắc m ộ này toàn cầu tất cả mọi người đều phản phất hoảng hốt nhìn đến thời gian trường hà tri chủng một thân ảnh một cái khiến người tan nát có lòng hai cái khiến người đau lòng thân ảnh vẫn đứng tại thời gian trường hà bên trên chờ đợi một người trở về một vài bước mơ hồ hình ảnh từ tất cả mọi người trong đầu không ngừng thăng qua mặc dù không cách nào thấy rõ nhưng là tất cả người lại có thể cảm nhận được trong đó ấm áp trong đó hạnh phúc lý tu hít một hơi thật sâu bước ra một bước không gian g ậ n sóng một giây kế tiếp lý tu xuất hiện đến nữ đế xuất hiện đến tiểu bé trước mặt hai người mắt đối mắt thời gian phảng phất tại lúc này hóa thành vĩnh hằng cũng như một trăm hai mươi ba vạn năm trước lý tu tại trước khi rời đi cùng tiểu bé mắt đối mắt k e n chúc mừng chủ nhân hoàn thành lần thứ ba thu đồ đệ tưởng thưởng năm mươi vạn điểm trao đổi đình chúc mừng chủ nhân hoàn thành lần thứ ba thu đồ đệ tưởng thưởng vạn giới rút thưởng cơ hội một lần lưỡng đạo gợi ý của hệ thống thanh âm từ lý tu trong đầu văn dội ma giới trung ương tinh cầu sư tôn một cái ma tộc thống chỉ giả lắp ba lắp bắp nói ra cái khác ma tộc trưởng k h ô n g giả còn có ma tộc trí tôn lúc này cũng đầu góc c h ố n g giống một cái để cho hát cám đều ăn q u ắ t nữ đế bá khí vô song nữ đế vẫn còn có sư tôn mà người sư tôn kia dĩ nhiên là cái đạo tôn kia toàn bộ ma tộc cao t ầ n g nội tâm đều mới run g dậy vốn là được bọn hắn đẻ xuống ý nghĩ lần nữa dâng lên chẳng lẽ vị đạo tôn này thật là cái đạo tôn kia đi từ ngực đạo đạo nuốt nước miếng thanh âm từ trong cầu khẩn tinh cầu bên trong văn dội ma tộc một các vị cấp cao thân thể tất cả đều run lên bọn họ có thể không có quên vô số năm tháng lúc trước cái kia từng để cho bọn họ ma tộc đều sợ h ã i tồn tại mà cái kia để bọn hắn ma tộc sợ h ã i tồn tại chỉ là đạo tôn một cái đệ tử bầu chơi địa cầu tiểu bé lý tu vươn tay nhẹ nhàng vất qua tiểu bé tóc mềm cũng như hơn một triệu năm trước đó một cách tự nhiên hơn trăm v h n năm ca ca bé rốt cuộc đến lúc ngươi trở về âm thanh vẫn bình tĩnh trong trèo nhưng lạnh lùng lại có vô pháp che giấu kích động cùng tư niệu bé ánh mắt lờ mà lờ mờ nhìn đến lý tu tự lầm ầm nàng đã đợi hắn hơn trăm p h n năm ẩm đột nhiên d ị biến dâng lên tiểu bé trên thân một cổ nước cuộn trào khí thế ở tại trong cơ thể dâng lên chỉ một thoáng phong vân b i ế n sắc toàn bộ địa cầu trong bầu trời xuất hiện vô tận vòng xoáy sau lưng không gian run run một hồi tiểu bé một đầu mái tóc dài màu đen n g h ê n đón gió lây động giống như nữ bên trong trí tôn cựu thiên thần vương hàn l n g không gian văn mẹo hỗn độn khí tức vô hạn thăng hoa nhanh chóng dâng lên hỗn độn diễn tạo hóa tạo hóa thăng thế giới một cái khoáng đạt thế giới một cái khoáng đạt vũ trụ thần tốc từ tiểu bé sau lưng xuất hiện đây là hỗn độn trưởng không giả tiểu bé tấn cấp hỗn độn trưởng không giả gần tay h ó n g trật hiện n đạo độn tiểu r ư ờ n g k h ố bé trên thân uy áp hoàn toàn thu liễm mặc dù chỉ là mới vừa chứng đạo tấn thăng hỗn độn trường không giả nhưng mà tiểu bé gần giống như là đã sớm chứng đạo nhiều năm phổ thông tùy tiện liền có thể hoàn toàn nắm giữ hôn độn trường khống giả ma giới bên trong ma tộc trí tôn t r o n g mắt chừng một cái con mẹ nó đây thật không phải t r e o c h ọ c hắn cảm tình cái nữ đế này lúc trước liền hôn độn trường khống giả đều không phải một cái liền hôn độn trường khống giả đều không phải người vậy mà để cho hát cám đều không tỉ khí k hí ma tộc trí tôn ngược lại hít một hơi khí lạnh còn lại ma tộc thống trì giả mỗi cái khỏe miệng cũng là một rút liền hôn độn trường khống giả đều không phải lại có thể áp tới hát cám nữ tử này quả thực tàn nhẫn không còn giới hạn a nữ tử này tựa hồ có lòng t r á c n i ệ m cho nên mới chưa chứng đạo nếu không sớm liền có thể chứng đạo hôm nay chấp nghiệm được tiêu tan lúc này chứng đạo khi nhìn thấy tiểu bé thoải mái liền trưởng một trăm ba mươi ba cầm hỗn độn trưởng khống giả lực lượng ma tộc trí tôn ánh mắt hơi ngưng tụ nghi hoặc nói ra nếu mà ma tộc trí tôn biết do vạn cổ năm tháng tiểu bé một mực đều đang đợi lý tu trở về tại vô tận kỷ nguyên bên trong tìm kiếm vì liền giữ hạ bọn họ gặp nhau thì nhớ lại đem một cái chấn nhỏ tế luyện thành đại đạo thiên bảo nói liền sẽ không còn có sự nghi ngờ này tiểu bé sở dĩ đến bây giờ mới chứng đạo liền là bởi vì lý tu bởi vì lý tu là nàng chấp n i ệ m nếu vô pháp nhìn thấy lý tu đây hỗn độn trưởng khống giả chi cảnh. Còn có ý nghĩa gì? Không thấy Litu, cuối cùng không chứng đạo. Đây cũng nghĩa Không không ý gì? thấy Litu, tiểu Đây là đạo. ba é ý nghĩ. n Hôm y hai người gặp nhau, người tiểu gặp bầu é toàn thân chấp niệm toàn bộ tiêu niệm chấp bộ chơi địa i cầu ca ca ta trước tiên xử lý một chút ma tộc tiểu bé nhìn về phía lý tu trong ánh mắt tràn đầy tư niệm cùng ỵ lại ôn nu nói lúc đầu nữ đế còn có như vậy một bên toàn cầu tất cả mọi người mở quá miệng từ khi bọn họ biết do nữ đế đến nay nữ đế cho bọn hắn ấn tượng chính là trí cao vô thượng chính là bá khí vô song âm thanh lạnh lùng giống như không giàu có bất luận cảm tình gì sát thái tâm tình bình tĩnh thật giống như bất cứ chuyện gì đều không cách nào thay đổi nàng kết quả bọn họ bây giờ lại thấy được nữ đế âm thanh em dịu đối với đạo tôn nói chuyện Thì, toàn cầu tất cả mọi người đều không nhịn được hít hơi không thôi đạo tôn không hổ là đạo tôn chỉ là bọn họ không biết là từ đầu trí cuối nàng dịu dàng đối với hán ừ m lý tu khẽ b ư ớ cảm c ma t ộ c thống chỉ giả ra đất l à ánh mắt nhìn đến bàn tay khổng lồ trên bầu trời tiểu bé ánh mắt lại lần nữa trở nên lạnh lùng mà lại uy nghiêm đối với một cái muốn uy hiếp được ca ca của nàng người tiểu bé làm sao có thể không tức giận giận nàng biết biến cường cũng là vì lý tu nàng biết mạnh mẽ quá cũng là vì có thể bảo vệ được lý tu cho dù nàng ca ca không cần thiết nàng bảo hộ nhưng mà đây là tiểu bé mộng tưởng cũng là theo đuổi mục tiêu kết quả ma tộc thống trị giả đối với lại ca ca của nàng độc thủ có lẽ vô pháp thương tổn tới ca ca của nàng nhưng lại vẫn để cho tiểu bé tức giận không thôi nữ đế kỷ nguyên sau đó tiểu bé liền bắt đầu xem lướt qua chư thiên vạn giới một điểm này từ tiểu bé liền ma tộc đại bản doanh đều đánh vào rồi liền có thể nhìn ra cho nên cho dù không cùng ma tộc giao phong qua nhưng mà đối với ma tộc bao gồm ma tộc cao tầng tiểu bé vẫn là điều biết kỷ nguyên c h i trung m ô i anh đ ả o khẽ nhúc ních tiểu bé chậm rãi phun ra bốn chữ kỷ nguyên c h i trung lấy toàn bộ kỷ nguyên đúc lấy kỷ nguyên chúng sinh l u y ệ n chế lúc mà thành vô thượng pháp bảo vô thượng tần h m i n h không tốt ma dối vị diện trước thông đạo gia đắc la đồng tử co r ụ t lại một cổ uy hiếp trí mạng từ hắn trong lòng dân g lên đây cổ uy hiếp trí mạng bắt nguồn ở hắn nữ đế muốn muốn chém đứt tay hắn gia đắc la tâm thần đại trấn toàn thân hắn cũng đều là đạt được vô tận năm tháng t ô luyện toàn thân tự nhiên mà thành nếu như tay hắn phá hủy như vậy thực lực của hắn cũng sẽ tổn hao nhiều nguyên khí cũng sẽ đả thương cho dù hắn có thể bị đứt rời tay trọng sinh lại lần nữa mọc ra một cái tay chính là phía sau mọc ra đến cùng vợ cả lại bất đồng cũng không có tôi luyện vô tận năm tháng tay cường đại ngươi dám gia đắc la tiếng gầm gừ xuyên thấu qua ma giới truyền vào địa cầu bên trong chỉ một thoáng địa cầu nơi ở vũ trụ vô số ngôi sao hóa thành phấn vụn lực lượng c u ầ n bạo hướng phía toàn bộ vũ trụ khuyết tả hắn ra kỳ nguyên chi trung vang lên một tiếng vũ trụ ổn định lực lượng quần bạo biến mất kỳ nguyên chi trung hai vang lên một tiếng g i a đắc l à tay máu tươi phun mạnh ra ngoài đạo khe nước t ử g i a đắc l à trên tay xuất hiện k e n Ken k e n Ken k e n Ken. k e n Ken keng ken. Ken ken ken. Ken ken ken ken. liên tục chín đạo tiếng vang dồn dập tiếng chung không ngừng văng dội cường độ cao sử dụng kỷ nguyên c h i chung khiến cho tiểu bé sắc mặt trở nên tái nhận bất quá có mặt nạ ngăn c h e cho nên thế nhân cũng không biết lý thu giống như có cảm giác nhìn về phía tiểu bé trong mắt t h n có l ử a g i ậ n khiêu đ ộ n g ma tộc rất tốt rất tốt giáp giáp giáp giáp cho dù là hồng mông trường không giả nhưng mà dù sao có vị mặt quy tắc giới hạn cộng thêm chỉ có một con tay tại kỷ nguyên chi trung cường đại thế công phía dưới rốt cuộc bàn tay khổng lồ đã r ă n g đầy vết n ư ớ c một cổ tiếng vang lớn vang vọng toàn bộ địa cầu bàn tay khổng lồ đoạn vượt qua mấy triệu mét quá nhỏ bàn tay khổng lồ hướng xuống đất rơi đi máu tơi ư hóa thành một phiến biển máu huyết nhục hóa thành từng ngọn núi cao năng lượng hóa thành bàng bạc linh khí một khắc này địa cầu diện tích bạo tăng cân nhắc sĩ gần trăm lần đây chính là hồng ngông trưởng khổng giả khủng bố một cái tay đủ để bồi dưỡng khủng bố chi tạo hóa a từng đạo tiếng giống giận dữ từ vị diện thông đạo bên kia vang dội căm giận n g ú t trời cho dù là cách vị diện thông đạo toàn cầu tất cả mọi người đều có thể rõ ràng cảm nhận được bất quá suy nghĩ một chút cũng phải một cái hồng mông trường khống giả tay bị mới vừa tấn cấp h ô n độn trường khống giả người chặt ra đắc la phẫn nộ có thể tưởng tượng được nữ đế nữ đế nữ đế toàn cầu tất cả mọi người đều n h i ệ t huyết sôi trào hét dầm lên nữ đế chi uy vô pháp địch nổi lấy một người chống lại hạ cám lấy một người chấn áp hồng n ô n g chỉ có nữ đế chết ta các ngươi phải chết tiếng giận g ữ thanh â m từ vị diện thông đạo bên kia văng dội đang khi tất cả mọi người đều cho là xâm phạm sự tỉnh tạm thời kết thúc thời điểm d ị biến xuất hiện c h ư n một trăm linh chín gia đắc la hàn g lâm ông ngọc ngọc côn g bạo pháp tắc lực lượng ở tại vị diện trong thông đạo dâng lên giáp giáp giáp toàn bộ vị diện thông đạo bắt đầu lay động từng đạo vết n ư ớ c từ vị diện thông đạo xung quanh xuất hiện toàn bộ vị diện thông đạo đều tựa như không thể chịu đựng rồi cổ lực lượng này một dạng đây là chiến thiên thần sắc xứ sở gia đắc la muốn hàn g lâm lý tu lại ánh sáng ngưng tụ trong cơn giận dữ gia đắc la muốn chân thân hàng lâm địa cầu ma giới trung ương tinh cầu ma tộc trí tôn còn có bảy vị ma tộc thống trị giả mặt liền biến sắc tất cả đều đông nhiên đứng dậy đem ánh mắt nhìn về phía vị diện thông đạo bên kia ra đ ắ c la dừng tay ma tộc trí tôn gầm nhẹ nói nếu như ra đ ắ c la thật hàng lâm địa cầu đừng nói trước có thể hay không hàng lâm đi qua đến lúc đó bây giờ còn chưa có ổn định lại vị diện thông đạo nhất định sẽ sụp đổ đến lúc đó bọn họ trong thời gian ngắn đều không cách nào lần nữa xâm phạm địa cầu địa cầu chính là cất dấu vận may lớn ma tộc trí tôn tuyệt đối sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh chỉ cần qua một đoạn thời gian nữa vị diện thông đạo liền sẽ hoàn toàn ổn định đến lúc đó b ọ nghe họ ma tộc cao tộc t ầ n toàn được thể hàng l ầ ma m tộc trí tôn c nói bản không chuyện còn có nhất trọng trọng uy áp tập trung đến trên người mình vị diện chức thông đạo gia đắc la trong mắt tia máu dần dần rút lui lựa dẫn trong lòng từng bước chậm lại dù sao trở thành hồng m ô n g t r ư ở n g khống giả đã vô tận phát nguyện nếu mà không phải tay bị h ô n độn t r ư ở n g khống giả loại này còn kiến hôi cho chém đức nói ra đắc la còn không đến mức như vậy mất lý trí khi sâu một hơi ra đắc la tâm niệm vừa động nguyên bản đoạn đi tay trái đã trong nháy mắt tu b ổ thân là hồng m ô n g t r ư ở n g khống giả cho dù nhục thân linh hồn bị hủy chỉ là có một tia tế b à o cùng bản nguyên linh hồn tồn tại đều có thể khôi phục như lúc ban đầu bị đ ứ c rời tay trọng sinh tự nhiên dễ như chở bàn tay tuy rằng tay to bủ xong chính là ra đắc la biết rõ cái tay này liền mình lúc trước cánh tay một phần trăm uy năng cũng không có trong mắt lóe lên vẻ sát ý còn có lựa giận g i a Đắc La lại lần n ữ khe quát một tiếng quy tắc chi lực từ da đắc la trên thân dâng lên chỉ tay một cái quy tắc tương tự từng đạo quy tắc quấn vòng quanh hóa thành đạo lưu quang chui vào vị diện trong lối đi cho dù chỉ có mình một phần vạn thực lực nó phân thân cũng đủ để chấn áp một loại hồng mông trường không giả nữ đế nắm giữ kỷ nguyên chi chung không thể nào là đối thủ da đắc la có thể khẳng định k ỳ nguyên chi trung tuy c ư ờ n g đại nhưng mà nữ đế thực lực bày ở nơi đó cũng không khả năng phát huy quá mạnh mẽ thực lực gần giống như lúc trước hát cám nếu mà nữ đế không phải tại hát cám đại bản doanh gia trong kẽ hở sử dụng kỷ nguyên chi t r u n g nói hát cám cũng không sẽ không có biện pháp nào cái này ma tộc một đám chứng đạo giả đã nhìn ra cũng được để cho ra đắc la báo một hồi thù đi hồng mông trưởng khống giả uy nghiêm cũng không phải chỉ là hỗn độn trưởng khống giả có thể khiêu khích vị diện thông đạo chỉ cần không tan vỡ cho dù là tiếp cận tan vỡ cũng vẫn có biện pháp tu bổ không phải là phủ xuống thời giờ giữa sẽ lâu một chút mà thôi Ma mắt, tộc trí tôn thu hồi ánh hồi lão ắ lắc c tộc chậm đầu, ma tộc trí tôn i nói. bởi liền Chuyện này vốn là cũng chính là bởi vì hắn mà ra, nếu như c h là là mà vì ra, Đắc la báo thủ cũng không để gia đại ắ c cũng không tránh khỏi quá để cho cũng cho la kia báo tránh quá thủ thủ không không khỏi h để để đau lòng,、chỉ、cần g chỉ có thể mặc cho hắn đi. Lão đại đều đi. đại lên tiếng tiểu đệ cho dù có ý kiến vậy cũng phải dám nói ra à kết quả là một đám ma t ộ c thống chỉ giả chỉ có thể gật đầu một cái địa cầu lực lượng c u n g bạo dần dần biến mất vô tới bắt đầu bất ổn định vị diện thông đạo dần dần ổn định lại còn không chờ tất cả mọi người đều thở phào một cái một cổ khoáng đạt lực lượng lần nữa từ vị diện trong thông đạo dâng lên vị diện thông đạo bắt đầu nhiễu loạn bất quá cùng lúc trước kia lúc nào cũng có thể sụp đổ bộ dáng so sánh lần này lại muốn khá hơn nhiều phân thân hàng lâm sao lý tu đ a m chiêu ma tộc cường giả lại có muốn hàng lâm trường sinh và người khác mi mắt giật một cái lại phải p h ả i cường giả chơi ạ lần này làm sao bây giờ vị diện thông đạo đều giống như muốn không chịu nổi bộ dáng lần này cường giả lại sẽ là kinh khủng giường nào a nữ đế có thể ngăn được sao chớ h o à n g sợ nữ đế ngăn cản phi này còn có đạo tôn ở đây cũng đúng toàn cầu tất cả mọi người một hồi hoảng loạn nghĩ đến còn có nữ đế cùng đạo tôn tại tất cả mọi người dần dần thanh t ĩ n h lại đại lao nhiều như vậy hoàn toàn không ổn nếu mà lần này hàng lâm người thực lực quá mạnh mẽ nói bé sợ rằng trong mắt lý tu một vệt lo lắng hy vọng sẽ không như hắn suy nghĩ đó đi lý tu bên người cách đó không xa tiểu bé lẳng lặng chạm tại trong hư không trong tay kỷ nguyên chi trùng xoay c h ậ m chậm cho dù biết có cường giả sẽ hàng lâm nhưng mà tiểu bé ánh mắt lại không có biến hóa chút nào chỉ là thỉnh thoảng liền xem một chút lý tu giống như chỉ cần có lý tu ở đây như vậy vô l u ậ n là xuất hiện trời chuyện lớn nàng đều sẽ không sợ sệt một dạng một giây hai giây ba giây không đến năm giây một cái bóng mở từ vị diện trong thông đạo dần dần xuất hiện rất nhanh một người cao ước chừng hai mét không thấy rõ bộ dáng người từ vị diện trong thông đạo đi ra tuy rằng lần này hàn g lâm thân thể người không hề giống lúc t r ư ớ c ma tộc cường giả đó mê ngông nhưng lại mang cho người ta một loại huyền diệu khó giải thích khí thế giống như toàn bộ vũ trụ đều không cách nào chờ hắn nó chi vĩ n g ạ liếc nhìn lại đều rất giống vô pháp nhìn thấy cuối cùng toàn thân tràn ngập u n g dung tôn quý chi khí chất lượng toàn bộ vũ trụ so với hắn đều rất giống vô cùng nhỏ bé một dạng hồng nông trường k h ô n g giả vô luận là ai nhìn thấy da đắc la phân thân sau đó trong đầu đều sẽ hiện ra cái ý nghĩ này chỉ có hồng nông trường k h ô n g giả mới có như vậy cảm giác đáng chết lý tu sắc mặt âm chầm xuống kiểm tra cá nhân thuộc tính nhìn đến hàng lâm người tâm niệm vừa động một cái hình chiếu giả tưởng xuất hiện đến lý tu trước mắt c h ừ một trăm mười còn có thể cấp cứu một hồi nhân vật da đắc la phân thân thân phận mà t ộ c thống chỉ giả tu h vi hồng nông trường k h ô n g giả thứ t ầ n g tiềm lực cực kém hồng nông trường khóng giả t ầ n thứ nhất lý tu tâm lý chầm xuống hồ đ ộ n trưởng khống giả còn có hồng mông trưởng khống giả cùng cái k h á c cảnh giới bất đồng chỉ có tỷ ấn chùm ở ba cái cảnh giới mà đây ba cái cảnh giới một loại cũng sẽ dùng tầng số làm tính toán tầng một hai ba vì sơ kỳ bốn tầng năm tầng sáu vì trung kỳ tầng bảy t á m chín làm hậu kỳ tiểu bé mới chỉ là hồ đ ộ đ ộ n trưởng khống giả thứ một tầng tu vi cho dù ra đ ắ c la hàng lầm chỉ là phân thân chính là thực lực lại đạt tới hồng mông trưởng khống giả tầng thứ nhất thực lực trên lệnh bước chừng một cái đại cảnh giới đây chính là vạn giới tầng cao nhất thực lực không tồn tại vượt cấp khiêu chiến nói chuyện có thể càng một cái tiểu cảnh giới chiến thắng địch nhân kia đều đã tính cả là người tiên tiểu bé cho dù có kỷ nguyên c h i trùng cũng không khả năng là g i a i đắc la đối thủ bởi vì cựu t ứ ba vì thực lực cách xa quả thực thái thái quá lớn Chú thích, tiềm h h í c t lực là cực kém cũng không phải g i a i đắc la tiềm lực cực kém chỉ là phân thân nguyên do mới như vậy phân thân thực lực không thể nào để thăng chỉ có thể nhìn bản thể truyền vào cho nên tiềm lực chỉ là cực kém vấn đề đến nên làm gì bây giờ hắn lá bài tẩy toàn bộ đã vận dụng tiểu bé cũng đã hàn g lâm lý tu hắn hiện tại đã không có bất luận cái gì có thể vận dụng lực lượng lẽ nào lần này cứ như vậy xong đời trong mắt lý tu vẻ không cam lòng tri sắc đinh chủ nhân ngài còn có một cái vạn giới rút thưởng cơ hội vô dụng ngay tại lý tu nóng n ả y thời điểm hệ thống đột nhiên sâu xa nói hả lý tu thần sắc sửng sốt một chút hệ thống xảy ra bất ngờ âm thanh cho lý tu làm có chút không phản ứng kịp hồi lâu phục hồi tinh thần lại lý tu nhóc con tỉ mỉ thưởng thức rồi hai lần hệ thống nói chuyện sau đó phát hiện chỗ không hợp lý lúc này hệ thống đột nhiên lên tiếng trong này lẽ nào lý tu trong mắt tinh mang trợt lóe đam chiêu ngươi chính là nữ đế ra đắc la ánh mắt nhìn về phía tiểu bé tia xâm nhiên con ngươi tập trung đến tiểu bé trên thân chỉ một thoáng thời không đóng băng toàn bộ địa cầu bên trong tất cả mọi người đều tại lúc này vô pháp lúc đ í c h bàng bạc dưới sự uy áp cho dù thời không đều không cách nào vận chuyển chớ nói chi là sinh linh khủng bố thần uy khiến cho toàn cầu trong mắt tất cả mọi người lộ ra kinh hoàng cùng vẻ chấn động hoa cỏ đ ứ n g im chúng sinh ngưng kết hồng ngông trưởng khống giả chi uy không cách nào tưởng tượng vâng tiểu bé lành lạnh trả lời nàng là con gái đế chấn áp một đời cái thế vô song chi nữ đế làm liền làm có gì không dám thừa nhận chỉ là lẽ nào mới cùng ca ca gặp lại liền phải chết như vậy tiểu bé trong mắt lóe lên một vệt vẻ hàm đạm được hả một cái nữ đế đã như vậy vậy liền chết đi gia đắc la vỗ tay một cái cho dù không có bất kỳ dị tượng bản thân nhưng mà gia đắc la trong lời nói xâm nhiên trong lời nói s ắ c ý vô luận là ai cũng có thể rõ ràng cảm nhận được nhưng mà đang lúc này từng bước từng bước lý tu đi tới tiểu bé trước mặt phong đạm vân khinh bình tĩnh lãnh đạm đối mặt hồng ngông t r ư ở n g khống giả huy áp ngay cả tiểu bé đều không cách nào di động chính là lý tu lại thật giống như không có tiếp nhận đến một tí vẫn hoạt động như lúc ban đầu chư thiên trí cường trí tôn quyết đây chính là chư thiên vạn giới mạnh nhất công pháp tu luyện chư thiên trí cường trí tôn quyết lý tu đừng nói đối mặt hồng ngông trưởng khống giả u y áp rồi cho dù là nói được rồi đạo sợ rằng không chịu nổi nhưng mà h n g mông trưởng khống giả uy áp là chắc chắn sẽ không đối với lý tu tạo thành bất cứ uy hiếp gì ta tới đưa mắt nhìn tiểu bé lý tu phun ra hai chữ tuy rằng chỉ có hai chữ lại nặng như thái sơn tuy rằng ngữ khí bình tĩnh lại tràn đầy kiên quyết giống như cùng hơn một triệu năm trước một loại đối mặt chúng sinh nói ra nàng là người khác một dạng thời gian qua đi hơn một triệu năm trước lý tu cũng là như thế ngươi là mội mội ta như vậy ta liền vì ngươi chống lại một mảnh trời tiểu bé hốc mắt tầm ớp hít một hơi thật sâu tiểu bé gật đầu một cái không nói thêm gì nữa cũng như hơn một triệu năm trước phổ thông hán b ả o hộ nàng n g ư ơ i vậy mà không chịu ta h uy áp áp chế g i a đắc la đồng tử gọi dục lại liên tính hắn hàng lâm đây đạo chỉ là mình phân thân chính là mình phân thân cũng có hồng mông trưởng khống giả thực lực à lý tu vậy mà không bị ảnh hưởng chỉ có một khả năng lý tu thực lực cao hơn hắn ít nhất so với hắn đây đạo phân thân thực lực cao liên tưởng đến lý tu danh hiệu gọi đạo tôn g i a đắc la tâm lý có chút đánh trống mất cảm giác chẳng lẽ thật là vị kia đi nhất định là có sĩ sao đặc thù bí pháp hoặc là bảo vật mới có thể ngăn cản dù sao vị diện này thần bí như vậy gia đắc la âm thầm tự ngã thôi miên một bản thầm nói nếu quả thật là vị kia nói như vậy sóng thật là được tại chỗ bạo tạc ngay cả toàn bộ ma tộc đều đem chấn trên chấn động đã từng vị kia cho ma tộc mang theo phảng phất bị chi phối một bản sợ hai gia đắc la có thể không có quên nhất định là có đặc thù đồ vật mới có thể ngăn cản hai định là dạng này ma giới trung ương tinh cầu tại sao có thể như vậy gia đắc la phân thân nhưng cũng có hồng mông trưởng khống giả thực lực người này là làm sao ngăn cản ma tộc trí tôn sắc mặt đại biến còn lại ma tộc thống trì giả cũng sắc mặt khó coi nước miếng thẳng ướt chẳng lẽ thật là vị kia đi hệ thống a hệ thống ngươi cũng đừng lừa ta gia đắc la không biết là lúc này lý tu trong lòng cũng coi chút láo nếu không phải hệ thống tựa hồ có ám thị hắn nói lý tu đều nếu muốn làm sao mang tiểu b é bọn họ chạy trốn vương b ấ t quá không chạy kia có thể làm sao con kiến hôi vốn tôn nội muội bản tôn đồ nhi ngươi cũng dám lớn ánh mắt lãnh đạm giống như thiên địa ý chí giống như vũ trụ ý chí không có bất kỳ cảm tình sát thái lý tu giống như kia cao cao ở đây thượng tiên nói mắt nhìn xuống thiên hạ chúng sinh kia ánh mắt băng lãnh để cho gia đắc la toàn thân có chút không rét mà run chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể cực thanh này rồi chuyện cho tới bây giờ còn dám phô trương thanh thế chết đều đến lúc này rồi chỉ có thể bung ô tay đánh một trận nếu không g i a đ ắ c la cũng không có lựa chọn khác mặt mang dữ tợn g i a đ ắ c la đưa ra ngón tay mình một chỉ diễn thiên địa m ộ t chỉ phá hầm ông tuy là một chỉ lại giống như toàn bộ vũ trụ ngón tay nâng lên toàn bộ vũ trụ lực lượng đều tựa như tại lúc này xúc tích mà phong thủy hỏa ở tại g i a đ ắ c la chỉ ngưng tụ từng cái từng cái thế giới đản sinh mà lại không chín phá diệt hư ảnh không ngừng thoáng qua khoáng đạt mà lại khí thế kinh khủng trong nháy mắt dâng lên hệ thống g ú t thưởng lý tu liền vội vàng trong lòng hô sống hay chết chỉ nhìn đây một làn sóng rồi hy vọng hệ thống đ ừ n g hố hắn a đinh phải chăng sử dụng vạn giới r ú t thưởng cơ hội hệ thống nói lúc này rồi vẫn ví lời nhanh chóng lý tu thúc giục đinh mở ra vạn giới rút thưởng cơ hội chỉ một thoáng thực tế thời không ngừng vận chuyển cho dù là đang nổi lên công kích ra đắk la cũng đứng im tại chỗ hệ thống quy tắc bên dưới cho dù hồng mông trường khống giả cũng không cách nào trốn khỏi thấy hoa mắt lý tu lại đến vô tận vũ trụ mênh ô n g c h ư ơ n một trăm mười một lý tu xuất thủ nguyên thủy tráng lệ hàng cổ vĩnh hằng rực rỡ khí thế khắp cả chữ trụ giữa d â n lên một cái p h n giữa phất thương h xuất trường tồn, ngang qua vô tận kỷ nguyên tăng vạn vô ngang nguyên luân bản cổ qua kỷ ệ n đến lý tu trước mắt, mở tối hôn độn truyền toàn bộ luân bản, khiến cho lý tu không cách nào thấy rõ ràng luân bản trên đến cùng tồn Lý lưu Lý Tu trước mắt, tối Tu thấy tuột tại rõ cho cách cái mở i khí phủ bộ bao gì. g lúc lý tu mới hoàn toàn thấy rất rõ tất cả xung quanh thời điểm trước mắt lần nữa một đ ô n g hoa lý tu đã trở lại trong hiện thực vốn là đứng im thời không lần nữa khôi phục vận chuyển mà âm thanh hệ thống cũng tại lúc này ở tại lý tu trong đầu dâng lên p hệ thống nói nguyên bản lý tu không thể xác định nhưng là bây giờ lý tu có thể xác định rồi đây vạn giới rút thưởng hệ thống tuyệt bích là hệ thống ngầm thao tác lúc trước cho hắn có vũ khí liền cho hắn một cái khôi giáp lần này lại cho hắn đang cần lực lượng bất quá hắn rất yêu thích lý tu khỏe miệng xẹt qua một vệ t ư ờ n g cong hồng mông trưởng không giả cảnh giới bên trên đạo bên giới lực lượng có cái này cho dù chỉ có ba giây hắn cũng đủ để treo lên đánh ma tộc vậy sao tiếp theo chính là ta biểu diễn lúc này lý tu trong lòng tự đủ hệ thống làm sao sử dụng lý tu do hỏi nguyên bản thực lực vẫn luôn là lý tu chỗ yếu nhưng mà đã nhận được lần này tưởng thưởng sau đó cái này chỗ yếu liền không còn là chỗ yếu siêu thoát giả lực lượng đủ để cho lý tu đối mặt về sau đem đối mặt phần lớn vấn đề hơn nữa chỉ có ba giây thời gian đây cũng sẽ không cho lý tu có thứ gì tính ỉ lại hắn thiếu hụt vẫn luôn là thời gian chỉ cần cho hắn thời gian hắn sớm muộn cũng sẽ vô địch mà bây giờ có được siêu thoát giả lực lượng liền vì lý tu tiêu diệt mọi thứ c h ư n g ngại tiếp theo hắn chỉ cần yên tâm trưởng thành là được đinh chủ nhân tâm n i ệ m vừa động l i ề n có thể cảm giác được cổ lực lượng này tức có thể sử dụng hệ thống nói loại này tâm thần khẽ nhúc đích chỉ một thoáng từ nơi sâu xa lý tu cảm nhận được trong cơ thể mình xuất hiện một cổ khoáng đạt mà lại huyền diệu khó giải thích lực lượng Cổ lực lượng này t u y r ằ n g xa lạ, lại i thật g ố nháy g n ư c n h t a sai, i hắn nhất n ệ mắt liền Lý lực lượng. nghiệm nói. siêu giả dụng. Nam Nam dụng. dụng, Trong ngáy có thể phát huy ra. Sử dụng. Tâm Tu thoát huy đậu, ra. vừa Sử Sử Sử Ẩm. m một cổ vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung uy áp từ lý tu trên thân bộ c p h á t chỉ là trong nháy mắt vốn là thuộc về g i a đắc la uy áp trực tiếp từ địa cầu bên trong tàn đi chuyển xuất hiện là một cổ trí cao vô thượng là một cổ vô cùng vô thận là một cổ thật giống như siêu thoát toàn bộ chư thiên vạn giới lực lượng nếu mà lúc trước lý tu cho người một loại trong vực sâu cự long cảm giác mà nói như vậy lúc này cự long đã từ trong vực sâu bay ra khi cự long bay ra một khắc này chúng sinh át sẽ thần phục cổ huy áp này cổ khí thế này da đắc la mỹ mắt nhảy lên trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ dưới thân thể ý thức rút lui mấy bước cổ huy áp này hắn rất quen thuộc đồng thời hắn tin tưởng mấy vị khác cũng sẽ rất quen thuộc ma giới trung ương tinh cầu ma tộc trí tôn bao gồm ma tộc một đám ma tộc thống trị giả tất cả đều sắc mặt đại biến ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ là hắn thật là hắn chính là vị kia chính là cổ u y áp này ta tuyệt đối sẽ không nhớ lầm chính là hắn hắn đạo tôn đạo tôn hai chữ liền đủ để cho ma tộc toàn bộ cao tầng đều hoảng sợ đạo tôn hai chữ liền phảng phất nắm giữ một loại nào đó ma lực để cho ma tộc toàn bộ cao tầng đều sợ hai run dày bởi vì vô số năm tháng lúc trước tại bọn họ còn không phải ma tộc cao tầng thời điểm bọn họ đã từng đối mặt hành lang vị Đã đ từng ba dây dài bao nhiêu đối với phàm nhân mà nói ba dây chỉ là một trong nháy mắt nhưng mà đối với cường giả nhất là đối với trí cao vô thượng cường giả ba dây cũng đã đủ để làm xong toàn bộ nên làm việc i â y thứ nhất lý tu nhìn về phía gia đắc la hàng lầm phân thân không có bất kỳ sóng lợn cũng không có bất kỳ gọn sóng không có tạo thành bất luận cái gì khủng bố c h ẳ n g diện gia đắc la phân thân trực tiếp hóa thành hư vô từ thế giới này giữa hoàn toàn xóa đi không có để lại bất cứ dấu vết gì mà lúc này lý tu tựa hồ là phát giác một vài thứ chân mày khe nhữ một chút bởi vì thời gian cấp bách cho nên lý tu liền tạm thời không có đi quản h ắ n khỉ do nhận thấy được một ít chuyện t h một c cuộc khủng bố vi năng ở tại trung ương tinh cầu bộc phát chỉ một thoáng toàn bộ ma giới lấy trung ương tinh cầu làm trung tâm thoát ra năng lượng kinh khủng năng lượng nơi đi qua vạn vật quy khư tinh thần vẫn lạc đầy đủ mọi thứ toàn bộ hóa thành hư vô đinh thời gian đến âm thanh hệ thống từ lý tu trong đầu vang dội vốn là vốn thuộc về siêu thoát giả lực lượng từ lý tu trong cơ thể nhanh chóng rút lui lý tu ý có h cho hồ, í tỏng tiếc, ta một ta Đáng muốn đồng giới ma lại bị kéo về. c giây đồng hồ, ta có thể hủy diệt toàn Tu hủy giới. bộ ma giới. Lý tu có phần thương tiếp thầm nói dĩ nhiên cho dù không có hủy d i ệ t toàn bộ ma giới chính là vừa mới kêu một hồi lý tu có thể khẳng định ít nhất một phần ba ma giới đã bị hắn hủy d i ệ t vượt qua vạn đức ma tộc sinh linh đ ã hóa thành phấn vụn Giám đ ộ g giới. chương tiểu Trước 112, ma tộc hạt thần đại kinh biến, chương UFF bé, bờ đây, chính của hạt Thản kỳ cảm là ma ẻm, kỳ ma tộc trí tôn còn có ma tộc bảy vị thống trị giả lạo đạo từ trong hư không đi ra phức phức phức cổ cổ hàm chứa rực rỡ đạo vận huyền ả o huyết dịch từ tám nhân khẩu bên trong phút r a tám người khí tức đều trở nên như dối loạn lên thực lực thật kinh khủng chỉ là dư âm cũng để cho ta bị thương nhẹ đạo tôn vẫn là kinh khủng như vậy tạm tạm chạy nhanh nếu không lần này sợ rằng phải thân tử đạo tiêu rồi đáng chết đạo tôn tại sao sẽ ở cái cấp thấp vị d i ệ n kia một đám ma tộc thống trị giả hoảng sợ vô cùng thanh âm nói chuyện đều run dày nếu không phải vừa mới bọn họ cảm giác đến nguy hiểm chạy nhanh nói bọn họ khẳng định cũng phải bỏ mặt rồi đạo tôn mạnh mẽ khó có thể tưởng tượng đạo tôn đáng chết đạo tôn ma tộc trí tôn cắn răng nghĩa lợi trong mắt tràn đầy hận ý không tốt gia đắc la lúc này một cái ma tộc thống chỉ giả mặt liền biến sắc những người còn lại nhất thời cũng đi theo sắc mặt đại biến một đám ma tộc cao tầng lần nữa xé rách không gian một giây kế tiếp vị diện trước thông đạo tám người hàn g lâm chỉ thấy gia đắc la đ ồ n g bềnh tại vũ trụ bên trong toàn thân khi tức đã tối nghĩa đến bé không thể nghe lúc này chính xử ở trong hôn mê trọng thương đáng ố muốn i với tiểu người liền vậy nhớ tổn thương đến tiểu bé người Lý tu nếu như nương Tu u tay bé Lý kỳ q i ế u k h ô n phải thời ghét i a n cấp c b á Lý La liền không chỉ là là Tu diệt tộc trọng thương, mà là thật muốn nhớ nói không Đáng hủy chỉ phải h ma mà mạ Gia Đắc g rồi. bỏ nhìn thấy ra đ ắ c la bộ dáng thê thảm ma tộc toàn bộ cao tầng nắm chặt quả đấm một cái trong tâm tất cả đều dâng lên làm nhục tâm tình đáng chết đạo tôn đáng chết đạo tôn ta ma tộc cao tầng toàn bộ t h ụ thương ra đ ắ c la còn bị trọng thương ma tộc chiến sĩ cũng nguyên khí tổn hao nhiều đạo tôn vẫn còn ở vị diện kia vì đề phòng đạo tôn truy giết tới chúng ta trước tiên tạm thời phong bế vị diện t ô n nói ma tộc trí tôn hạ lệnh vâng một đám ma tộc cao tầng cũng hiểu rõ sự tình nghiêm trọng tính toàn bộ đồng ý sau người đồng loạt ra tay vị diện thông đạo rất nhanh liền bị tám người tạm thời phong bế trừ phi tìm ra giải quyết đạo tôn biện pháp nếu không ma tộc các vị cấp cao là không tiếp tục xâm phạm dục vọng xem ra vị diện kia thật có cái gì kinh thiên đại bí mật liền liền đạo tôn đều tại nơi đó đáng ghét nếu mà không phải ta ma tộc thực lực không đủ mà nói nhất định phải để cho đạo này vị đẹp mắt đồng thời đạt được cái kia đại cơ duyên ma tộc trí tôn sắc mặt âm ú không cam lòng nói ra trọng thương mà là thật phải bỏ mặt rồi đáng ghét nhìn thấy g i a đắc la bộ dáng thê thảm ma tộc toàn bộ cao tầng nắm chặt quả đấm một cái trong tâm tất cả đều dâng lên làm nhục tâm t ỉ n h đáng chết đạo tôn đáng chết đạo tôn ta ma tộc cao tầng toàn bộ thụ thương g i a đắc la còn bị trọng thương ma tộc chiến sĩ cũng nguyên khí tổn hao nhiều đạo tôn vẫn còn ở vị diện kia vì đề phòng đạo tôn truy xét tới chúng ta trước tiên tạm thời phong bế vị diện thông nói ma tộc chí tôn hạ lệ vâng chúng ma tộc cao tầng cũng hiểu rõ sự tình nghiêm trọng tính toàn bộ đồng ý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 sự tình đến nơi này một bước cho dù là bọn họ là người ngu đều có thể tưởng tượng ra d ư ớ i cái nhìn của bọn họ chỉ là cấp thấp vị diện trong vị diện có được cỡ nào to đại cơ dây ê n rồi nhưng mà đạo tôn lại giống như một tòa núi lớn một loại đẻ ở bọn họ trong lòng để bọn hắn căn bản là không có cách làm ra bất kỳ cử động nào ngay cả xâm phạm ý nghĩ cũng không dám dâng lên cái này khiến ma tộc toàn bộ cao tầng chính là vô lực vừa tức giận xâm lược chư thiên vạn giới kế hoạch tạm thời thả xuống ta tộc cần thể dưỡng sinh tức ma giới lượng lớn lãnh thổ đều hóa thành phân v ụ t ấ t tư lạc gia lạc tư các ngươi đi xây dựng lại ma giới ô bi l u t ư cổ gia tiếp nhận chèn chiêm các ngươi cùng bản tôn cùng nhau giúp thêm tư la khôi phục vứt bỏ ấp diễn duy đẳng mãi các ngươi đi duy trì ma tộc trật tự ma tộc trí tôn nói vâng trí tôn chúng ma tộc cao tầng đồng nói đột nhiên đang lúc này bất ngờ xảy ra chuyện ẩm hai cố man hoang hẳn g cổ khí tức tòng h ma giới một cái góc nào đó dâng lên trong n y mắt khoáng đạt uy áp bao phủ toàn bộ ma giới là ai khoái dày ta tu luyện t ă n g thương mà lại tràn đầy hủy diệt ý chí âm thanh từ toàn bộ ma giới bên trong vang dội cái thanh âm này là lao trí tôn lao trí tôn vậy mà không có v ấ lạc cổ khí này hơi thở vẫn còn ở đạo tôn bên dưới lẽ nào lần đó chiến đấu lao trí tôn không chỉ không có chết ngược lại còn được cơ duyên đột phá ma tộc một các vị cấp cao thân thể chấn động trong mắt tản mắt ra vẻ vui mừng tất cả đều đồng loạt đem ánh mắt nhìn về phía một cái hướng khác ao ngao ngong không gian gợn sóng quét qua tám người từ biến mất tại chỗ gia đắc la hướng theo vũ trụ dấu vết tiếp tục đ ồ n g b ề n thích thú ma tộc đám cao tầng đã bắt hắn cho quên gia đắc la ma giới một trong phiến hư không nguyên bản hoàn hảo hư không lúc này xuất hiện một cái, cái khe to lớn khi tức kinh khủng đang từ trong khe tản mắt ra không gian gợn sóng x ẹ t qua ma tộc một các vị cấp cao xuất hiện đến b ế t nứt r a lúc này cả người mặc thú bảo không người sĩ phân giản mua láo giả tóc trắng từ trong khe đi ra láo giả trong mắt mang theo đục ngầu chi sắc toàn thân tản ra khí tức mục nát phản phất lúc nào cũng có thể sẽ v ỡ lạc giống như một chân chính láo giả một dạng nhưng mà khi nhìn thấy lao giả này ma tộc một các vị cấp cao tất cả đều mặt liền biến sắc rồi rít tính sợ túi người trào ngay cả ma tộc t r í tôn cũng không ngoại lệ tham kiến lao trí tôn tham kiến lao trí tôn tham kiến sứ tôn ma tộc một các vị cấp cao đồng nói khu khu cụ bản tôn c ả Ma nhận người được i k khí tộc h ứ c chuyện ma Ma ra. giới gì xảy t lao trí tôn ho không phải là hạng đơn giản vô số vị diện kỷ nguyên lúc trước ma tộc mặc dù có thể quật khởi chính là bởi vì ừ vì hắn tại ma tộc lao trí tôn trong tay người chết số lượng cộng lại đều vượt qua mấy cái vị diện vô cùng vô thận cân nhắc đều đến không hết nó sát ý khủng bố đến mức nào có thể tưởng tượng được Chú thích, một cái thức một một năm. diện vị nguyên bằng kỳ sư tôn chúng ta vài ngày trước phát hiện một cái cấp thấp vị diện ma tộc trí tôn cung cung kính kính đem trong mấy ngày nay chuyện phát sinh toàn bộ là ma tộc lao trí tôn nói một lần vừa mới đạo tôn xuất thủ chúng ta vô pháp ngăn cản ma giới liền trở thành bộ dáng như vậy ta hoài nghi những con kiến hôi kia cũng là đạo tôn nơi bồi dưỡng ra nhưng nếu không phải đạo tôn ta ma tộc nhất định đã nhìn lén thám đến nơi đó bí mật đạo tôn hả một cái đạo tôn khục khục h ả một cái đạo tôn ma tộc lao trí tôn khỏe miệm lộ ra cây lạnh trong mắt xâm nhiên s á t ý khiến cho không gian xung quanh đều đại đồng băng nếu mà lúc này có một vị hồng mông trưởng khống giả tầng cảnh giới thứ nhất cường giả tại ma tộc lao trí tôn trước mặt đều sẽ bị ma tộc lao trí tôn ánh mắt nơi m i ệ u sát chương một trăm mười ba đạo tôn tri ân lao trí tôn bất giận lao trí tôn bất giận bố vị bất giận ma tộc một công cao thần sợ hai nói nói hô ma tộc lao trí tôn thở ra một hơi trong mắt lăng phỏng lại lần nữa tàn đi bố vị năm đó ma tộc trí tôn cẩn thận từng ly từng tí trả lời những người còn lại cũng toàn bộ đều tò mò nhìn đến ma tộc lao trí tôn hãn ngưỡng đều năm đó sự tỉnh sĩ chia xong k năm đó bản tôn lục đột nhiên suýt chút nữa vẫn lạc nhưng mà cơ giới sự trùng hợp bản tôn nộ g được đạo chi chân ý cho nên phá sau rồi lập đột nhiên lực càng toé một bước có xong như thế nhưng mà đạo tôn lưu lại bản tôn trong cơ thể đạo ngân nhưng không cách nào liệu hóa cho nên bản tôn đột nhiên lực chỉ có thể t u ấ n chọn xuất sĩ phần có chín vô pháp viên trá ra toàn bộ ma tộc lao c h í tôn trầm g a i nói bố vị du hùng đạo đã đến cái cảnh giới kia ma tộc c h í tôn tâm lý giật mình kích động nói ra không muốn đi vào cái cảnh giới kia nói dễ vậy sao bản tôn chỉ là tới ngụy đạo chi cảnh cũng chính là siêu thoát giả cảnh giới bất quá bản tôn có thể xác định đạo tôn cái lao già đó thực lực cũng chỉ là siêu thoát giả tuyệt đối còn chưa chứng đạo ma tộc lao trí tôn lắc lắc đầu cười lạnh nói vậy ngài có thể hay không chấn áp ma tộc trí tôn nói mặc dù không có nói xong chính là ý tứ đã không cần nói cũng biết có thể hay không chấn áp đạo tôn ma tộc cái khác cao tầng đối với chuyện này cũng hết sức quan tâm tất cả đều d ư ơ n g mắt nhìn đến ma tộc lao trí tôn bản tôn mấy ngày nữa đã đối với đạo tôn lão g i à lưu lại đạo ngân luyện hóa có chút chân mày đợi bản tôn luyện hóa hắn nói vết bản tôn chắc chắn chấn áp đạo tôn Ma tộc l một các vị cấp cao ánh mắt hơi lở mà lở mở kích động nói ra một khắc này bọn họ phảng phất có thể nhìn thấy lao trí tôn sư tôn xuất thủ đem đạo tôn trấn áp vừa nghĩ tới để ở bọn họ trong lòng ác mộng đem sẽ vẫn là ma tộc một các vị cấp cao tâm tình liền vô cùng phấn chấn đồ nhi ngươi nói cấp thấp vị diện bản tôn ngược lại có chút nghe thấy trong mắt tinh mang c h ậ t lóe ma tộc lao trí tôn từ từ nói ma tộc lao trí tôn năm đó ở chư thiên vạn giới trinh chiến thời điểm ma tộc trí tôn đều còn chưa trưởng thành đối với chư thiên vạn giới tân bí còn có bí văn ma tộc lao trí tôn biết so sánh ma tộc trí tôn phải nhiều rất nhiều sư tôn ngài nói là ma tộc trí tôn nói nếu mà bản tôn không có đoán sai mà nói phải cùng nơi khởi nguyên có liên quan ma tộc lao trí tôn gần từng chữ địa cầu òng òng ống, vị diện thông đạo từng bước bắt đầu khép lại mấy giây qua đi ngang treo ở trên bầu trời vết nứt đã hoàn toàn khép lại h ư không lần nữa khôi phục như lúc ban đầu ma tộc bại lùi lý tu hai tay chắp ở sau lưng một bộ bạch b à o theo gió lay động mặc dù không có tán phát khí tức lý tu vẫn như cũ cho người trí cao vô thượng ung dung tôn quý cảm giác giống như kia không có thượng đế vương cho dù không có động tác một l ờ i một hành động vẫn như cũ ảnh hưởng lớn hết sức ma tộc bại lùi chiến tranh kết thúc thật kết thúc rồi hả toàn cầu tất cả mọi người nuốt nước miếng một cái đầu óc có chút chống giống lý tu vừa mới kia thực lực kinh khủng thâm sâu khắc tại chỗ cô ý bên trong để cho tất cả mọi người suy nghĩ thật lâu đều không cách nào bình tĩnh cái thế vô song v â n hắn vô địch đây là tất cả người trong đầu chỉ còn lại ý nghĩ đồng loạt tất cả mọi người đưa mắt đều nhìn về lý tu bọn họ biết rõ địa cầu có thể được lấy bảo toàn địa cầu có thể được lấy sống sót bọn họ có thể không chết toàn bộ đều là bởi vì lý tu là lý tu cố gắng xoay chuyển tình thế đạo tôn tri ân không bao giờ quên đạo tôn tri ân không bao giờ quên đạo tôn tri ân không bao giờ quên vui lòng phục tùng toàn bộ quỳ xuống một khắc này địa cầu chúng sinh âm thanh sông thẳng lên trời vang vọng địa cầu ngay cả vũ trụ bên trong mơ hồ đều có thể nghe được bọn họ âm thanh đa tạ trường sinh thiên tôn đa tạ kiếm đạo thiên tôn đa tạ chiến thiên tiền bối đa tạ nữ đế đa t ạ trường sinh thiên tôn đa tạ kiếm đạo thiên tôn đa t ạ chiến thiên tiền bối đa tạ nữ đế đa t ạ trường sinh thiên tôn đa tạ kiếm đạo thiên tôn đa tạ chiến thiên tiền bối đa tạ nữ đế b á i song lý tu chúng sinh lần nữa hướng về lý tu các đ i nhi một thi lễ tuy rằng lý tu làm ra công lao lớn nhất nhưng mà toàn cầu tất cả mọi người cũng không nhớ trường sinh và người khác làm ra góp phần trường sinh và người khác vì địa cầu vì bọn họ làm ra to quá ân tình trường sinh thiên tôn nhìn như uy nghiêm lại từ bi thương sinh kiếm đạo thiên tôn nhìn như lạnh lùng lại sắc bén đối địch chiến thiên tiền bối nhìn như thô cuồng lại trong thô có tinh tế nữ đế nàng là nữ đế ba khí vô s o n g các người đi về trước đi nhìn về phía t r ư ở n g sinh và người khác lý tu chậm rãi nói vâng nhóm ba người lễ rút lui tiểu bé lý tu mang trên mặt nụ cười vươn tay nhìn về phía tiểu bé tiểu bé đưa ra nàng kia giống như ôn ngọc một loại trong trắng lộ hồng tay nhỏ tuy có mặt nạ ngăn tre nhưng mà lý tu lại p h á n g phất có thể nhìn đến lúc này tiểu bé trên mặt kia nụ cười rực rỡ dắt tiểu bé tay hai người từ hư không rời đi đối với lý tu mà nói Hắn chỉ không đến và là tiểu bé có lẽ chỉ là không đến một giờ không tòa h nhưng họ hơn không thấy. Lý tu biết rõ, tiểu bé khẳng định có rất nhiều cho ấ rất y nói, bọn cũng vạn năm muốn nói với nàng, cho nên liền đơn mà mà trăm đối đã độc với tiểu biết tiểu lời với Tu bé bé có rõ, Lý Khai. Một tòa thẳng tùng vào mây trời to q u á đỉnh núi xung quanh mây mù chuyển động lý tu cùng tiểu bé ngồi ở bên vách đá nhìn đến chiều tà dần dần rơi xuống một cổ ấm áp bầu không khí từ giữa hai người dâng lên tiểu bé chậm rãi l ấ y xuống mặt nàng cụ hai cái khiến người hô hấp vì đó hơi ngưng lại khiến người thật sâu mê tuyệt mỹ gương mặt dọi vào lý tu mi mắt xinh đẹp không ai sánh bằng xinh đẹp khiến người n h ẹ thở xinh đẹp xinh đẹp đến thiên địa cũng vì đó biến sắc xinh đẹp đến tinh thần đều mất đi h à o quang tiểu bé mỗi một tấc da thịt đều tựa như là thiên địa tốt nhất tạo hóa minh mắt sáng dài mảnh mày liễu màu hồng môi anh đạo cổ điện mặt trứng ống trong trắng đỏ bừng sắc mặt cho dù là lý tu cũng không nhịn được thần sắc hơi hoảng hốt hai người tại bên vách đá ngồi dòng g ã một ngày một đêm thưởng thức mặt trời lên mặt trời lặn thưởng thức âm tình cho khuyết thưởng thức ngôi sao đầy trời trong lúc hai người cũng nói rất nhiều quá bộ phận thời gian là lý tu nghe tiểu bé đang nói hơn một triệu năm không thấy để cho tiểu bé có rất nhiều lời cũng muốn đối với lý tu nói nếu mà thời gian cho phép tiểu bé dường như muốn đối với lý tu nói cả đời một dạng c h ư ơ n một trăm mười bốn màn lớn kéo ra ví dụ như tiểu bé sẽ mang mặt nạ là bởi vì nàng không muốn để cho người khác thấy nàng bộ dáng nàng bộ dáng chỉ có lý tu chỉ có ca ca của nàng có thể nhìn ví dụ như ban đầu nữ đế kỷ nguyên sau khi kết thúc tiểu bé dùng toàn bộ kỷ nguyên lực lượng đúc nên cái chấn n h ỏ kia để nó có thể tại vô tận kỷ nguyên bên trong có thể sẽ không được phai mở ví dụ như mấy cái kỷ nguyên lúc trước tiểu bé phát hiện hắc cám một tia tung tích chỉ đi một mình rồi hắc cám đại bản doanh ngoài vị diện b á c h thủy tinh dựa vào kỷ nguyên chi trung mạnh mẽ chấn áp hắc cám ví dụ như ví dụ như nam cung gia tộc cấm địa một c ổ không gian gợn sóng quét qua lý tu cùng tiểu bé từ trong hư không đi ra chờ đợi đã lâu trường sinh ba người liền vội vàng tiến lên đón hướng về phía lý tu thi lễ một cái các ngươi chính là ca ca nó đồ đệ hắn đi không sai những tu luyện này kinh nghiệm thuận tiện làm bạn tôn tặng các ngươi lễ vật tiểu bé quét nhìn trường sinh n g ọ thạch phất phất tay hai đạo lưu quang chui vào hai người giữa chân mày thân là hỗn độn trưởng không giả từ vô tận chém giết bên trong đi ra hỗn độn trường không giả tiểu bé nơi sẽ xa hoàn toàn không phải trường sinh còn có ngọc thạch đủ khả năng tưởng tượng cho dù chỉ là tiện tay lễ vật đều đủ để hướng bọn hắn được ích lợi không nhỏ cảm ơn sư tỷ cảm ơn sư tỷ hai người cảm kích nói không cần đa t ạ tiểu bé nhàn nhạt nói ngươi lấy chiến chứng đạo cái này chiến quyết rất thích hợp ngươi liền tặng cho ngươi lần nữa nhìn về phía chế i n thiên tiểu bé chỉ tay một cái một vệ sáng chui vào chiến thiên mi tâm đa t ạ n ữ đế tra xét tin tức nội dung sau đó chiến thiên vui vẻ nói hông thu còn có dòm bị hai tộc như thế nào l i ế p nhìn thu mua lòng người tiểu bé lý tu lên tiếng nói đạo tôn bọn họ đã xúc tích lực lượng căn cứ vào ta t h ô i toán mấy ngày nữa hẳn liền sẽ đối với nhân tộc phát động tấn công chiến tiên nói hừng như thế liền tốt ngầm đầu nhìn về phía hư không lý tu ánh mắt thâm thúy chậm rãi nói các ngươi có từng phát hiện địa cầu không đúng đây là lý tu lúc trước vốn có siêu thoát giả lực lượng thì nhìn thoáng qua phát hiện địa phương địa cầu không đúng các phương diện đều không đúng ví dụ như thiên phú tu luyện một loại trong thế giới một trăm người có một cái có thiên phú tu luyện kia đều coi là tốt mà địa cầu vô luận là cái nào kỷ nguyên tối đa trong mười người liền đều sẽ có người có thiên phú tu luyện kỷ nguyên này càng là toàn dân tu luyện không có, có bất cứ người nào không có thiên phú tu luyện đây tuyệt không phải bình thường có bí mật lớn lại ví dụ như linh khí phong cấm đến tột cùng là ai phong ấn địa cầu linh khí mà kỷ nguyên di tích trở về lại sẽ để cho linh khí một chút xíu giải phong địa cầu diện tích cũng đang không ngừng mở rộng giống như là một loại thiết lập một dạng trừ chỗ đó ra địa cầu còn có tất cả ẩn tàng rất sâu địa phương lý tu lúc trước còn từng nhìn thoáng qua từ địa cầu bản nguyên bên trong phát hiện một cổ m ư i phần khoáng đặt mà lại lực lượng thần bí huyền diệu khó giải thích cho dù nắm giữ siêu thoát giả lực lượng lý tù cũng không thể nhìn thái thanh đủ loại mọi thứ không có không tỏ rõ địa cầu có quá vấn đề sư tôn đồ nhi cũng phát hiện địa cầu thời gian hướng đi không đúng mỗi kỷ nguyên thật giống như có một cái thần bí đại thủ điều khiển để cho hắn không ngừng phá diệt không ngừng trọng sinh hát cám cũng chỉ là một cái phần dẫn đại năng bên trên liền cơ hồ có thể v ĩ n h sinh mà trên địa cầu bên trong cũng tại mỗi một kỷ nguyên kết thúc liền sẽ v ỡ lạc chỉ có một người có thể sống sót trường sinh ánh mắt ngưng trọng nói địa cầu bản nguyên giống như là mỗi một kỷ nguyên đều sẽ đào tạo được một cái trí cơn giả lấy toàn bộ kỷ nguyên đến cung ứng nàng trưởng thành giống như là tại an bài đến từng cái từng cái cường già xuất hiện ngọc thạch nhàn nhạt nói ta ban đầu có thể lấy kỷ nguyên mai táng mà sống s ó t đến liền giống như là đã từng lúc còn trẻ đã nhận được một tia lực lượng rất k ỳ quái lực lượng chính là cổ lực lượng kia để cho ta từ năm tháng xóa bỏ bên trong s ố n g qua lấy kỷ nguyên mai táng mà trọng sinh chiến thiên nói chúng ta vị diện vô pháp bị phá vỡ tiểu bé nhàn nhạt phun ra một câu nói Ồ, lý tu ánh mắt hơi nhau lại bốn người nói chuyện từ lý tu trong đầu từng cái thoáng qua thần bí quá phá diệt trọng sinh vô số kỷ nguyên vô tận vòng trở về lực lượng thần bí trong này rốt cuộc dấu diếm bí mật gì hệ thống lại ở bên trong làm vì sao nhân vật hệ thống giúp hắn thu đồ đệ mà đồ đệ hắn là kỷ nguyên người mới nhất cuối cùng toàn bộ đồ đệ toàn bộ tập hợp ở thời đại này trong này lại có hay không có thâm ý gì vô pháp bị phá vỡ sao trong mắt lý tu một vệ tinh mang gia đắc la phân thân hàng lâm cái vũ trụ này nếu mà cái vũ trụ này thật chỉ là cấp thấp vị diện mà nói cho dù chỉ là h uy áp liền đủ để hủy diệt toàn bộ vũ trụ mà không chỉ là để cho tinh thần phá diệt lý tu vốn có siêu thoát giả lực lượng thời điểm cũng mơ hồ cảm nhận được trong vũ trụ này có một cổ lực lượng thần bí áp chế cho dù thực lực cao hơn nữa Cũng không cách vũ vũ không nào đánh vỡ vũ trụ, vũ trụ thành vỡ trụ, trụ lý ũ cũng y kiên cố để cho người khó kim người vi biết nhiều tưởng tượng. càng càng cố cho có Cầu cao để đầu. thể Thu sẽ l tu phi cấm tin h ở d à ó i Lúc tưởng r ớ mới chuyển kiếp tới mới c chuyển giác được nhiều như vậy không tầm địa phương, chỉ có càng mạnh mới sẽ biết càng vừa vậy sao địa làm tầm mạnh, kiếp lại biết hiện tại nhiều biết nhiều. tin hắn phát như không thường phương, tu t Lý sẽ ư cho hắn một chút thời gian hắn nhất định sẽ đem tất cả mọi thứ toàn bộ đều làm rõ ràng bản t ô n cần bế quan một đoạn thời gian hai tay cõng lên sau lưng lý tu nói vâng mọi người từ không có cự tuyệt nói lý trong cung điện lý tu bày xuống kết giới ở tại đại điện bên trong khoanh chân ngồi xuống hệ thống ngươi mới vừa rồi là không phải có cái gì nhắc nhở vừa mới hắn đang xuất thủ thời điểm hệ thống thật giống như có cái gì thanh âm nhắc nhở nhưng là lúc đó thời gian cấp bách cho nên lý tu cũng không có quá chú ý đinh chúc mừng chủ nhân làm ra ảnh hưởng toàn thế giới sự tình tưởng thưởng cơ hội xuyên qua không gian và thời gian một lần đinh hệ thống đạt đến thăng cấp tiêu chuẩn có bắt đầu hay không thăng cấp lưỡng đạo gợi ý của hệ thống thanh âm từ lý tu trong đầu vang dội thăng cấp đối với thu được cơ hội xuyên qua không gian và thời gian cái này lý tu ngược lại không có ngoài ý mớn hắn xuất thủ lấy loại thực lực đó c h â n áp toàn bộ ma tộc đây nếu là còn không ảnh hưởng toàn thế giới đó mới ra quỷ bất quá đối với hệ thống thăng cấp lý tu vẫn còn có chút mong đợi hắn ở cái thế giới này dựng thân chi bản chính là hệ thống thăng cấp trước hệ thống đều treo như vậy rồi thăng cấp sau đó vậy khẳng định sống lại b ư ớ c đi ken đạt được chỉ thị hệ thống bắt đầu thăng cấp ken thăng cấp cần thời gian mười giây ken mười chín tám bảy sáu nam bốn ba hai một đinh hệ thống thăng cấp xong nhị liên chối u gợi ý của hệ thống thanh âm từ lý tu trong đầu vang dội c h ư ơ một trăm m ư ơ i năm hệ thống thăng cấp hệ thống hiểu một chút lý tu mặc n i ệ m nói đinh hệ thống thăng cấp sau đó làm ra trở xuống thay đổi trước mắt t r ậ t lóe một cái hình chiếu giả t ư ở n g xuất hiện đến lý tu trước mắt một hao tốn một trăm vạn điểm trao đổi có thể sớm biết trước tới xuyên qua thời không địa điểm hai hao tốn chờ ngạch điểm trao đổi có thể trao đổi tại quá khứ thời không dừng lại thời gian ba mở ra một phần hệ thống quyền hạn hoán đổi vật phẩm cần thiết điểm trao đổi hạ xuống bốn hao tốn chờ ngạch điểm trao đổi có thể chọn chọn dịch chuyển thời không năm mở ra một phần hệ thống quyền h ạ có thể hướng về hệ thống tra hỏi một ít trừ thiên t â n bí. tăng lên nhiều đồ như vậy lý tu hai mắt tỏa sáng hơn nữa lý tu cũng phát hiện thăng cấp sau đó hệ thống đối với hắn càng có lợi hơn đối tốt với hắn gặp biến được càng nhiều bất luận là biết trước xuyên qua thời không địa điểm vẫn là cái khác không có chỗ nào mà không phải là lẻ loi đang giúp hắn càng nhanh hơn biến tưởng dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là có tiền nhất định phải có điểm trao đổi có điểm trao đổi hắn liền cơ hồ không gì làm không được lý tu trong đầu không nén nổi hiện ra kiếp trước rất nổi danh câu không khắc kim ngươi có thể biến tưởng sao lý tu khỏe miệm giật một cái đây là phải để cho hắn khắc kim biến cường tiết tấu tâm niệm vừa động lý tu gọi ra mình thuộc tính liệt biểu nhân vật lý tu thân phận mạnh nhất sư tôn hệ thống chủ nhân tu vi đại năng sơ kỳ công pháp chư thiên trí cường sư tôn quyết trường sinh quyết chú thích chỉ biểu thị hệ thống công pháp vũ khí đạo ngọc kiếm c ự c phẩm quy tắc thần bảo thái sơ hồng m u n g giáp c ự c phẩm quy tắc thần bảo đồ đệ trường sinh trí tôn sơ kỳ ngọc thạch trí tôn sơ kỳ vé hỗn độn trưởng khống giả đệ nhất tầng điểm trao đổi một n h ì n ba hai bảy trăm sáu mươi tám điểm trao đổi miễn cưỡng phá bách vạn lý tu ngửa mặt nhìn lên bầu trời thật lâu không nói gì hắn dường như tại khắp kim đạo trên đường còn rất nhiều đường cần đi nghèo nghèo quá cần gì phải đến hắn điểm trao đổi chỉ có thể biết lần sau a n mặc thoi đến đâu cái thời gian điểm con mẹ nó lật bản hệ thống chờ ngạch điểm trao đổi trao đổi dừng lại thời gian cụ thể cái gì quy tắc lý tu d o hỏi đinh bởi vì thời không quy tắc chủ nhân tại quá khứ thời không thay đổi càng lớn đối với tương lai thời không sửa đổi còn có thời không kế hoạch sẽ xuất hiện biến hóa to lớn hệ thống cần dùng điểm trao đổi đến tiến hành thời không tu bủ đồng thời chủ nhân nơi dừng lại thời không năm tháng càng lâu xa thời không quy tắc thì sẽ càng củng cố cần điểm trao đổi thì sẽ càng nhiều hệ thống nói đơn giản lại nói chính là ta tại quá khứ thời không gây sự tình dục càng lớn điểm trao đổi liền cần càng nhiều mà ta dịch chuyển thời không càng lâu xa cần thiết bỏ ra điểm trao đổi liền sẽ gia tăng đúng không lý tú nói đinh phải hệ thống nói vậy hao tốn chờ ngạch điểm trao đổi lựa chọn dịch chuyển thời không đâu lý tú nói đinh dịch chuyển thời không càng lâu xa cần điểm trao đổi càng nhiều hệ thống nói nếu mà ta phải xuyên qua đến mười vạn năm trước đâu lý tu nói ken cần phải hao phí một thước điểm trao đổi hệ thống nói lý tu một đầu h a t tuyến trở về cái mười vạn năm trước liền cần một thước càng xa xưa lý tu cho dù không hỏi cũng biết rốt cuộc sẽ cần bao nhiêu rồi vẫn là tắm một cái ngủ đi h á n quả nhiên vẫn là không thích hợp khắc kim biến cường ta hiện tại quyền hạn có thể để cho ta biết càng nhiều đồ đúng không lý tu nói đinh phải hệ thống nói vị diện này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra lý tu trước mắt một sáng lên quả quyết hỏi đinh quyền hạn chưa tới chủ người không cách nào biết được hệ thống nói lý tu cao hứng hụt cần gì quyền hạn mới có thể biết rõ lý tu nói ken hệ thống ít nhất lại hoàn thành một lần thăng cấp hệ thống nói cần lại thu đồ đệ mấy lần mới có thể thăng cấp lý tu nói đinh năm lần hệ thống nói có thể khẽ mất cảm lý tu tiếp tục hỏi vậy hắc cám là cái gì đinh chủ nhân quyền hạn chưa tới không cách nào biết được hệ thống nói lý tu tức xạ mặt lại điều này cũng không có thể biết rõ đinh chủ nhân cần để cho hệ thống lần nữa thăng cấp mới có thể có quyền giới hạn biết rõ hệ thống nói c â y ga hệ thống cái này không biết cái kia không muốn biết người tác dụng gì người lùi đàn đi lý tu tức giận nói hệ thống ma tộc đâu đừng nói cho ta cũng không biết lý tu nói đinh ma tộc khởi nguyên từ đây một chư thiên kỷ nguyên sơ kỳ quật khởi tại đây một chư thiên kỷ nguyên trung kỳ là ma tộc trước một đời trí tôn ngao thiên n ăn cấp đến một đạo chư thiên bản nguyên lực lượng hủy diệt cho nên để cho ma tộc quật khởi ma tộc có thể thông qua hủy diệt vị diện thôn phệ vị diện bản nguyên mà phụng dưỡng bản thân cho nên chán quá biến tưởng khi ma tộc lực lượng đủ để thôn phệ chư thiên bản giới ma tộc đem không ai có thể ngăn cản hệ thống nói c h ư thiên bản nguyên lực lượng hủy diện khó trách ma tộc khắp nơi xâm phạm khắp nơi hủy diện nguyên lai、like、là ý định này xem ra có chút khó giải quyết cũng may lúc trước dùng siêu thoát giả lực lượng để cho ma tộc nguyên khí quá tổn hại nếu không ma tộc nếu như tạm thời vứt bỏ địa cầu đi làm đường vị diện có thể gặp phiền thoái chỉ là nghĩ đến lúc trước mình ý chí hàng lâm ma giới nơi dò xét đến một chút không bình thường khí tức lý tu n h ư ớ n g mày một cái hắn tự hồ tại ma giới cảm nhận được một cộ như có như không siêu thoát giả nói trong mắt lý tu vẻ ngưng trọng hô thở ra một hơi lý tu đem trong đầu của chính mình lộn xộn lung tung ý nghĩ tạm thời loại bỏ suy nghĩ nhiều như vậy còn không bằng suy nghĩ thật kỹ làm sao để cho mình trở nên mạnh hơn hệ thống đem tiểu bé tu luyện ký ức truyền thua ta khoanh chân ngồi xuống tâm thần tập trung lý tu trầm giọng nói đinh bắt đầu truyền ký ức tin tức chỉ một thoáng một cổ minh n g ô n g tin tức xuất hiện đến lý tu trong đầu hơn hai trăm vạn năm ký ức minh n g ô n g đến mức nào nguyên bản lý tu không biết hiện tại lý tu biết rồi cho dù thân là đại năng trong ạ i tiếp thu nháy mắt liền qua một ngày thời gian lý tu từ từ mở mắt hay xóa sạch tinh mang từ trong mắt lý tu nó khí thức trở nên buộc phát tối nghĩa lên thu được tiểu bé mọi thứ tu luyện ký ức lý tu đã trở nên mạnh hơn bất luận là chiến đấu phương diện vẫn là chiến đấu phụ trợ hay hoặc giả là đối với thực lực nắm bắt toàn bộ đều toàn phương diện đạt được đề thăng hệ thống thực lực đề thăng cơ hội cho t á dụng lý tu nói thực lực đề thăng cơ hội mang đến thực lực đề thăng là lấy nên đệ tử thực lực làm chuẩn đệ tử thực lực càng cao lý tu nơi có thể có được phản hồi là có thể càng nhiều một điểm này lý tu đã biết rõ tiểu bé thực lực đã đạt đến hỗn độn trưởng khống giả c h i cảnh đối với mình có thể có được bao nhiêu phản hồi lý tu vẫn là rất mong đợi chương một trăm mười sáu kế hoạch triển khai hai tộc xâm phạm đinh bắt đầu phát thưởng chỉ một thoáng một cổ khoáng đạt bàng bạc năng lượng vượt qua hư không vô tận bao phủ ở lý tu thân thể chư thiên trí cường sư tôn quyết bắt đầu vận chuyển từng luồng từng luồng rực g i hào quan vàng tím từ lý tu trên thân dân lên q u á số lượng năng lượng điên của bị lý tu t h ô n p h ệ hướng theo năng lượng không ngừng t h ô n p h ệ lý tu trên thân khí tức bắt đầu vô hạn b ạ o tăng cựu luyện t h ầ n thể bí pháp thi triển lý tu thực lực không ngừng hạ xuống lại không ngừng trọng tu trở về tán công trọng tu đột phá tán công trọng tu đột phá toàn bộ quá trình dòng g ã duy trì hơn một ngày thời gian rốt cuộc cuộc sáng năng lượng hóa thành hư vô tàn đi lý tu mở mắt hư không nổ vàng đ ỗ n g dưng lôi đỉnh t r ợ t hiện lý tu trong mắt tẩn có lôi quang thoáng qua không gian một hồi chấn động một đạo khe hở không gian từ trong hư không xuất hiện phóng tầm mắt nhìn tới xung quanh hư không đã phủ đầy vết n ư ớ c lý tu thực lực cho dù chỉ có khí tức hư không đều đã khó có thể chịu đựng tâm niệm vừa động lý tu khí tức toàn thân dần dần rút lại ngược lại hoàn toàn biến mất một cái hình chiếu giả tưởng ở tại lý tu trước mắt xuất hiện nhân vật lý tu thân phận mạnh nhất sư tôn hệ thống chủ nhân thu vi đạo chủ đình phong công pháp chư thiên trí cường sư tôn quyết trường sinh quyết chú thích chỉ biểu thị hệ thống công pháp vũ khí đạo ngọc kiếm t ự c phẩm quy tắc thần bảo thái sơ hồng mông giáp t ự c phẩm quy tắc thần bảo đồ đệ trường sinh trí tôn sơ kỳ ngọc thạch trí tôn sơ kỳ mội hỗn độn trưởng khống giả tầng thứ nhất điểm trao đổi một một trăm mười chín ba trăm hai mươi đạo chủ đình phong ngắn ngủi hơn một ngày thời gian lý tu thực lực hiển nhiên đã tăng lên tới đạo chủ đình phong c h i cảnh nếu mà không phải tu luyện cựu luyện thần thể tiêu hao lượng lớn năng lượng lý tu chắc chắn để cho mình tu vi đạt đến thiên tôn trung kỳ trở lên cảnh giới dĩ nhiên mặc dù chỉ là đạo chủ cảnh giới đình phong chính là cho dù có thiên tôn trung kỳ cường giả tại lý tu trước mặt lý tu đều có tự tin một quyền đánh nát đây cũng là chín lần trọng tu chỗ biến thái chư thiên trí cường trí tôn quyết vốn chính là chư thiên vạn giới mạnh nhất công pháp nó ngưng luyện ra chân nguyên đủ để nghiền ép chư thiên vạn giới bất kỳ công pháp nào nơi tu luyện được chân nguyên vốn là tinh thuần vô cùng sư tôn chân nguyên lại thêm cựu luyện thần thể nơi gia tăng đầu chỉ gấp đôi gấp đôi nên xuất quan nhân tộc bồi dưỡng kế hoạch cũng muốn bước lên chương trình trong ngày rồi thừa dịp ma tộc còn có hắc cám tạm thời sẽ không xâm phạm rất tốt để thăng để thăng nhân tộc thực lực a Đứng đ lên thể, lý tu hướng lý thể, tu phía toàn cầu các nước các nơi người cũng không dám có thứ gì lười biếng tất cả đều đang điên cuồng tu luyện tăng thực lực lên nhưng mà một ít giác quan thứ sáu cường nhân lại mơ hồ đã có cảm giác địa cầu tựa hồ gian khổ mới tới áp lực khí tức bao phủ toàn bộ địa cầu thế giới các nước cao tầng nửa tháng này đến nay hội nghị số lần so sánh ngày trước mấy tháng đều nhiều hơn mỗi lần hợp các nước cao tầng ánh mắt đều sẽ ngưng trọng vô cùng bởi vì bọn hắn phát hiện các nơi trên thế giới đều xuất hiện lượng lớn thần bí cấm địa trong cấm địa khi thì có thu hống còn có tiếng gào thét thanh âm nhưng mà vô luận bọn họ phái bao nhiêu người vào trong đều vĩnh viễn là có đi mà không có về đây kinh sợ biến để cho các nước cao tầng đều trở nên thận trọng các ngươi có phát hiện hay không g dòm bi còn có hung thú đều đã trở nên ít ỏi không có là mấy sao đúng vậy à lúc trước còn thỉnh thoảng có thể nhìn thấy g dòm bi cùng hung thú nhưng mà gần đây một cái cũng không thấy rồi ha ha nhất định là bị nhân tộc chúng ta tiêu diệt rồi chứ sao ta xem không có đơn giản như vậy luôn cảm giác trong này có vấn đề lớn lao gì xí các ngươi chính là suy nghĩ lung tung từ đ â u tới nhiều như vậy âm như vấn đề trên internet bàn tán sôi nổi một phiến trong khoảng thời gian này đến nay liên quan tới hung thú cùng dòm bi thảo luận đề tại tầng tầng lớp, lớp. toàn cầu bạn trên mạng đều ở đây rối rít thảo luận hai mảnh hải vân bên trong lý tu còn có tiểu m ộ i ngọc thạch t r ư ở n g sinh chiến thiên đứng ngạo nghệ ở tại đám mây bên trên muốn bắt đầu nhìn phía dưới mặt đất lý tu tự nhủ muốn bắt đầu hông thú nhất tộc tăng đã nhất tộc bọn họ xâm phạm muốn bắt đầu nhớ muốn trưởng thành nhất định phải trải qua huyết cùng lệ ca ca ngươi làm như vậy cũng là vì làm cho nhân tộc có thể trở nên mạnh hơn tại ngày sau hạo kiếp trong đó có thể sống sót bọn họ sẽ lý giải ca ca ngươi khổ tâm hơn nữa có chúng ta bà khống toàn cục cũng sẽ không ra quá đại loại con nhân tộc tổn thương sẽ không quá lớn so với chúng ta nơi ở kỷ nguyên đây đã là trời quá chỗ tốt cùng cơ duyên tiểu nội nhẹ giọng nói trường sinh và người khác giả thâm dĩ vi nhiên gật đầu một cái vô luận là tiểu nội hay hoặc giả là ngọc thạch trường sinh và người khác bọn họ không phải người nào đạp lên vô tận h ả i cốt đi lên đình phong đối với con đường cường giả đối với biến cường bọn họ so sánh bất luận người nào đều phải rõ ràng không chỉ như thế ngoại trừ đây kỷ nguyên cái khác kỷ nguyên nào không phải chiến loạn phân tranh đến không hết đây là định số cũng là loại người nhất định cần muốn trưởng thành lúc trước nhưng nếu không phải lý t u đột nhiên xuất hiện nói nếu mà n h â n tộc không bị ma tộc hủy diệt giữ như vậy thú nhất tộc còn có d ò m bị một tộc đối với nhân tộc uy hiếp cũng sẽ phát sinh đây là c h ủ định hống h ố n g hống hống hưng hống hưng hống. Hống, hống, hống biến cố mở ra trong n g a y mắt toàn cầu các nơi rừng rậm nguyên thủy còn có chỗ thần bí từng trận gầm thét từng trận gầm thét không ngừng văng rội chỉ là ngắn ngủi không đến một phút thời gian lượng lớn tăng đã lớn số lượng hung thú từ mỗi các địa phương tôn trào thời gian toàn thế giới nhân loại kinh hại phát hiện nguyên bản vốn đã im tiếng biện tích hung thú còn có g i m bị vậy mà tại lúc này toàn bộ lại xuất hiện vô cùng vô tận biệt thú k h ắ t máu điên cuồng dòm b ị qua quân hai tộc chiến lược tại lý tu và người khác dưới sự hướng dẫn điên cuồng bắt đầu trùng kích nhân loại quốc gia vốn gió hêm sóng lặng địa cầu tại lúc này lập tức trở nên hôn l o ạ n lên trời ạ rất nhiều h u n g thú rất nhiều dòm b ị đáng chết tại sao sẽ đột nhiên trở nên nhiều như vậy điều này sao có thể những dòm b ị này còn có h u n g thú thực lực mạnh như vậy mau ngăn cản nhanh chóng xuất thủ nhanh nhanh nhanh thành phố tường thành phải bị công phá từng trận tiếng huyên náo còn có tiếng thét trói t a i từ các nơi trên thế giới vang dội thế giới các nước lực lượng lập tức tại lúc này vận chuyển đã sớm mơ hồ cảm giác khác thường thế giới các nước phản ứng hết sức nhanh chóng Rất chương một t i ă m một mươi bảy nước hoa xế thị trước tường thành to lớn hoa hạ quân đội còn có nước hoa dân khởi đứng tại thành cảnh trên thi triển thuật pháp võ kỹ ngăn cản đang trùng kích tường thành hung thú còn có dòm bi cái gì khoa học kỹ thuật vũ khí làm sao không cần tại t h â n thoại lực lượng bên dưới khoa học kỹ thuật vũ khí căn bản là không có cách phát huy ra bất cứ tác dụng gì k h đáng, đáng chết tăng cường phòng ngự một vì gia viên của chúng ta tương thanh tuyệt đối không thể phá tương đạo tiếng giống giận dữ tiếng huyên náo thanh âm từ thành cảnh hát vang dội tất cả mọi người đều điên cuồng vận dụng chân nguyên thi triển khoảng cách xa công kích giáp giáp giáp giáp đột nhiên tường đạo vết nước từ trên tường thành xuất hiện thân là tu luyện giả tất cả mọi người giác quan thứ sáu đều rất mạnh tất cả đều nhanh chóng nghe được vết nước â m thành khi nhìn thấy trên tường thành xuất hiện đến kẽ hở tất cả mọi người đồng tử không tốt tường thành muốn bể nát làm sao bây giờ tường thành một khi phá toái chúng ta xê thị hai nhất định sẽ quá loạn đến lúc đó lao hấu bệnh t à n làm sao bây giờ chạn cho dù là dùng thịt người xếp thành tường thành cũng muốn ngăn cản hung thú còn có tăng đã tấn công người có thể chết quê hương không thể phá thể sống chết thủ hộ già viên của chúng ta hạ tường thành tiếp cận sáp la cả lấy thân thể máu thịt Căn cản hung thú còn có zombie, có thét chói thai, có có có hung giọng giận nha, có sợ hãi, có nhiệt huyết, vô số người thú thét thai, hãi, huyết, trói bi, bộ sợ số vô toàn đáng ề u quyết tại tự lúc làm này định. ra đ ghét nếu mà đạo tôn những đại lao kia xuất thủ những thu giữ này còn có tăng đã lại liền như vậy cái gì bọn họ vì sao không ra tay đúng vậy lấy những đại lao kia thực lực dễ như t r ở bàn tay là có thể xóa đi những thứ này bọn họ rõ ràng cường đại như vậy vì sao không giúp chúng ta hưởng chúng ta còn như vậy cảm tạ bọn họ kết quả loại chuyện nhỏ này đều không bang nếu như những đại lao kia xuất thủ chúng ta làm sao sẽ người chết đều do đạo tôn bọn họ bước m ặ t nguy hiểm cuối cùng bại lộ lòng người trong lúc nhất thời không chỉ là xế thị bao gồm nước hoa những thành thị khác còn có thế giới các nước trong mắt rất nhiều người lộ ra vẻ sợ h a i rối rít nguyền rủa m a n g lên dưới cái nhìn của bọn họ đạo tôn bọn họ mạnh như vậy rõ ràng có thực lực lại tiêu diệt hung thú còn có tăng đã kết quả lại không ra tay đây không phải là cố ý để bọn hắn chết lại là cái gì nếu nhớ để bọn hắn chết vậy bọn họ ngược lại cũng không sống nổi lý tu và người khác làm lập cựu trọng thiên bên trên cả thế giới tình huống thu hết bọn họ đ ấ y mắt người ánh mắt hờ hững nghe một số người mắng lý tu mà không biểu tình trường sinh và người khác tất trên mặt lộ ra hàn xương một cái. con kiến hôi lại dám như thế vũ nhục bọn họ tôn kính sư đ ệ tôn kính các ca thảo kính đạo tôn tìm c h ế t ta không cần tính toán vô luận cái gì thời đại luôn có loại này thấp kém nhân tính lý tu nhàn nhạt nói nếu như điểm này thành phủ cũng không có kia hắn sau này vẫn làm cái gì chứ thiên vạn giới mạnh nhất sư tôn con kiến hôi chửi ngươi chẳng lẽ còn muốn cùng con kiến hôi tính toán đôi khi chê cười mà thôi loại này cũng đang hảo để bọn hắn hiểu rõ hắn còn có trường sinh bọn họ từ đầu trí cuối đều cũng không phải là cái gì bảo mẫu bọn họ cũng không có bất kỳ nghĩa vụ bất cứ trách nhiệm nào đi bảo hộ bất luận người nào muốn còn sống phải tự mình cố gắng hơn nữa nhân tính có hảo cũng có hỏng có đôi khi không nên bởi vì một người hai người mà không quyết toàn bộ lại nhìn xuống liền biết lý tu trầm dai nói tiếp trước có vì tư lợi người nhưng mà có rất nhiều người nhận tâm e giờ người sàm ngôn là nhiều chính là chân tình cũng dựa vào ở đây một điều này lý tu tin tưởng vâng sư tôn vâng sư thảo vâng c a c a vâng đạo tôn mọi người đ ă n chiêu im miệng đạo tôn há lại các người có thể vũ n h ụ là đạo tôn là những đại lao kia chúng ta mới có thể sống đến bây giờ giúp là bọn họ tình cảm không giúp đó là bột phận ngươi lại có tư cách gì dám như vậy ở mỹ nhân tộc từ trước đến giờ không ngừng vươn lên nếu mà vừa gặp phải sự tình liền dựa vào dựa vào người khác nhân tộc chúng ta cũng sẽ không phát triển đến hôm nay hông thú cùng tăng đã so với ma tộc còn có hắc cám chỉ là phiền toái nhỏ mà thôi nếu như nhân tộc cũng không có kéo dài thêm cần thiết tìm chết đạo tôn uy nghiêm há lại ngươi có thể vũ n h ụ lan biết rõ cảm tạ đó là người không biết cảm giác nghĩ đó cùng x u ấ t sinh khác nhau ở chỗ nào các ngươi không xứng là người cùng lý tu phỏng đoán một dạng những cái k i a toán trời trách đất vì tư lợi người tiếng nói mới vừa rơi xuống càng nhiều giận khâu âm thanh còn có thanh â m v ẫ n nộ liền vang lên hai thời gian toàn cầu các nơi nguyên bản còn đ o á n giận đều r ụ t cổ một cái không dám nói tiếp nữa chiến tranh không ngừng tiếp tục hông thú còn có g i ò m bị nhất tộc thực lực so với nhân tộc muốn hơi thắng dự liệu nhân tộc tại hai tộc tấn công bên dưới trở nên liên tục bại lui sau khi lần đầu t r ư ở n g sinh và người khác giảng đạo cũng không phải nhân tộc rất nhanh liền thích hữu tình, tình, tình dục kiên nghị kiên định nghiêm túc vui giận bị thương t h ế gian trăm loại trạng thái từ trong chiến tranh thể hiện từ xanh sâu đến thành thục từ hèn yếu đến kiên cường chiến tranh không chỉ là tạp khốc cũng đồng dạng là trưởng thành vậy đồng dạng là một loại trưởng thành khói lửa từ các nơi trên thế giới xuất hiện bàng bạc năng lượng ba động khắp các nơi hư không lộ ra lay động m ê n mông năng lượng thủy triều lên xuống hóa thành vô biên năng lượng c h i hải đủ loại màu sắc năng lượng v ư ơ n g trong hư không toát ra rực rỡ chiến tranh kéo dài suốt hơn nửa tháng hơn một nửa cái địa cầu bầu trời đã bị nhiễm thành đỏ ngầu hoàn toàn máu chạy thành sông h â y chất thành núi lượng lớn hung t h ú còn có t ă n g lại trong chiến tranh tử vong mà n h â n tộc trong bóng tối giúp đỡ giới tình huống cũng không có tổn thất bao nhiêu ưu chết đi càng phần lớn là những cái kia vì tư lợi người ngược lại h i ể u thủ hộ hiểu biến cường lần này trong chiến tranh lại đột nhiên tăng mạnh thực lực không cựu thiên tri thượng lý tu ánh mắt hơi động trầm trầm nói không sai bị làm vâng mọi người đáp bước ra một bước chỉ xích vô nhai lý tu từ trước mắt mọi người biến mất một giây kế tiếp vô tận hoàn vũ bên trong vạn thiên đạo tắc diễn hóa ba hoa trích chòe mặt đất nợ sen vàng từ khí che phủ toàn bộ địa cầu huyền ảo thần quang chiếu theo tiên ba bay lượng hai một cái giả thiên cái địa thật lớn hư ảnh vị đến trong hư không khoáng đạt trang nghiêm hư ảnh giống như cựu thiên đế vương vừa tựa như thiên địa đại đạo để cho người phát ra từ tâm linh kính sợ không dám không phải tim nói thần phục không phải lý tu lại là người nào chương một trăm mười tám nhớ kỹ nhân tộc không ngừng vươn lên đạo tôn là đạo tôn đạo tôn làm sao xuất hiện lý tu hư ảnh vừa xuất hiện toàn cầu ánh mắt tất cả mọi người nhất thời đều bị hấp dẫn phản phất có một cổ vô hình uy áp bao phủ toàn cầu chính đang tấn công nhân tộc dòm bị còn có hung thú tất cả đều nằm dạp trên mặt đất không tấn công nữa ta là đạo tôn chư thiên vạn đạo lấy ta là vị thiên đạo c h i thượng đại đạo c h i đ ỉ n h duy ta đạo tôn âm thanh q u o á n g đạt đinh hai nhức cóc vang vọng trời cao còn như lôi đỉnh lý tu nơi khạc lời nói thật giống như đạo â m từng đạo kim liên ở trong hư không ngưng tụ thành hình giống như tiên giống như ma c h i hư ảnh từ trong hư không đi ra thấp giọng nhỉ non một cái uy nghiêm vô thượng tồn tại tham kiến đạo tôn tham kiến đạo tôn tham kiến đạo tôn cơ hồ theo bản năng tất cả mọi người đều quỳ sụp xuống đất cao giọng gào thét hông thú còn có giòm bị cũng là gầm to liên tục thật giống như cũng là tại cung nên đến đạo tôn hàn lâm vạn cổ năm tháng đến nay nhân tộc phát triển đều là đấm máu mà chiến Đời nhớ à là y đại t ế kiếp, chết, cũng được sống, không n là hảo thì thì h vượt qua độ kỹ nhân là bản tôn a ta y hoặc chúng cho giả tới bản là b tôn đồ đệ, y giờ i l ề không phải ngươi các thủ hộ thần, nhân tộc h h ủ thần, t nhân ộ chính chính các tộc mình thủ hộ, dùng chính các huyết đủ, đi thủ hộ nhân tộc tôn nghiêm. Nhớ dùng ngươi nụ, tôn là đi không n â n tộc, k h ngừng vươn lên nhớ kỹ nhân tộc xông thẳng về trước nhớ kỹ thân mà làm nhân tộc có chết cũng hy sinh n g a n h liệt nhớ kỹ bất luận thời điểm nào đều không nên quên thân phận của mình các ngươi là nhân tộc do bị còn có hung thú tấn công chỉ là nhỏ gặp chắc trở nếu như ngay cả loại chuyện nhỏ này đều cần bản tôn hoặc là những người khác xuất thủ kêu các ngươi lại làm sao làm l ê n nhân tộc thân phận tức là nhân tộc liền không ngừng vươn lên chấn áp hung thú chấn áp z o m b i e nhân tộc chính là mạnh nhất nhân tộc chính là thiên địa chủ giác nếu như liền hung thú z o m b i e hai tộc xâm phạm đều không cách nào giải quyết tương lai hắc cám còn có ma tộc xâm phạm các ngươi lại đi lấy cái gì ngăn cản chúng ta có lẽ có thể bảo vệ các ngươi nhất thời nhưng mà không bảo vệ được các ngươi một đời nếu muốn sống liền dựa vào chính các ngươi đi thôi bọn nhỏ bản tôn tin tưởng các ngươi có thể giải quyết hung thú còn có d ọ ỏ mỹ họa bởi vì các ngươi phải nhân tộc quân quân âm thanh vang vọng c ử u tiên thẳng vào toàn cầu tất cả mọi người tâm linh hướng theo lý tu sau đó một câu nói rơi xuống lý tu thân ảnh lại lần nữa hóa thành hư vô biến mất nghe lý tu nói chuyện toàn cầu tất cả mọi người thân thể chấn động ánh mắt lộ ra tiêu ngạo cùng vẻ nạo nghễ bọn họ l à người tộc đây là bọn hắn kiêu ngạo cũng là bọn hắn tự hào mới thức sinh l à người vậy liền tự tưởng nhân, nhân tộc không ngừng vươn lên nhân tộc không ngừng vươn lên toàn thân nhiệt huyết sôi trào toàn cầu tất cả mọi người đều tại lúc này gầm thét liên tục trong mắt bùng nổ ra vô cùng chiến ý vô cùng s á c ý chỉ là hung thú còn có dòm bi lại liền như vậy cái gì bọn họ là nhân tộc bọn họ cũng tin tưởng cho dù không có đạo tôn cho dù không có một đám đại lão bọn họ cũng như thường có thể lấy tiêu diệt đây hai tộc không vì cái gì khác cũng bởi vì bọn họ là nhân tộc giết giết ta để cho đạo tôn bọn họ biết rõ nhân tộc chúng ta không dựa vào người khác cũng có thể rất mạnh phản công phản công hung thú nhất tộc phản công dòm bi nhất tộc giết phản hoa hạ ta người dù xa tất giết để bọn hắn biết rõ nhân tộc khủng bố để cho hung thú còn có dòm bị hai tộc tại chúng ta dưới chân run r à y để bọn hắn biết rõ như thế nào là nhân tộc từng trận tiếng giống giận dữ từ địa cầu bên trong vang dội thế giới các nước các nơi người tất cả đều xiết chặt vũ khí trong tay xoa xoa trên mặt máu tươi hướng phía hung thú còn có dòm bị đại quân vào tới hống hống hống mới vừa thoát khỏi lý tu uy áp hung thú cùng dòm bị hai tộc nhìn thấy nhân tộc giống như hít thuốc lắc một loại hướng về bọn họ nhất thời vẻ mặt một b ư ớ c lúc trước không phải vẫn còn ở phòng n g sao làm sao đột nhiên tấn công điên rồi sao cựu tiên tri thượng lý tu lại lần nữa trở lại trường sinh sư tôn n h â n tộc kiêu ngạo đã kích động h u n g thú còn có g i ò m bì đã không đáng để lo trường sinh mang trên mặt nụ cười lạnh nhạt nói nguyên bản n h â n tộc khí thế âm ưu đều không có tự tin đều muốn đến để bọn hắn đi cứu vớt chưa bao giờ nghĩ tới chủ động công kích nhưng là từ một khắc này bắt đầu n h â n tộc đã hiểu rõ đã tỉnh ngộ cho dù hắn không có nhóm h u n g thú còn có g i ò m bì cũng đã không đáng để lo một trận chiến này dạ cụ qua đi n h â n tộc sẽ chân chính bước vào thời đại hoàn toàn mới ngọc thạch thở dài nói dân tộc liền muốn không ngừng vươn lên lý tu trầm dài nói bất luận là hồng hoang tiểu thuyết hoặc là kiếp trước hoa hạ hay hoặc giả là đi qua vô số kỷ nguyên nhân tộc cho tới bây giờ đều là dựa vào mình lý tu không muốn để cho toàn thế giới người liền chỉ biết là dựa vào bọn họ cũng không hy vọng bọn họ chỉ biết là dựa vào người khác loại này cho dù hắc cám còn có ma tộc bị hắn chấn áp k i a t h ì phải làm thế nào đây khi đánh mất tiến tới mục tiêu nhân tộc lại vẫn là nhân tộc sao điên cuồng công kích điên cuồng tấn công tại nhân tộc toàn diện đại phản công dưới tình huống h u n g thú d ọ m bị hai tộc liên tục bại lui thế giới các nơi đều có thể nghe được d ọ m bị còn có hung t h ú tiếng giống giận d ữ lấy bọn họ cũng không ác quy cao hoàn toàn không cách nào tưởng tượng đến nhân tộc rốt cuộc đây là thế nào chỉ là bị một vị tồn tại vô thượng nói mấy câu nói sau đó liền xuất hiện biến hóa nghiêng trời l ệ đất chính là bọn họ làm sao có thể hiểu rõ mỗi một người trong tâm đối với nhân tộc kiêu ngạo hướng bọn hắn huyết mạch đối với chính bọn hắn kiêu ngạo khi hiểu ra bản thân thời điểm nhân tộc liền là chân chính thiên địa chủ giác thiên địa s ủ n g nhi chiến lược mạnh mẽ không ai sánh bằng đây là dân tộc ý chí, đây là chủng tộc ý、chí. có lẽ nhân tộc bên trong cũng có bại hoại nhưng mà thứ bại hoại này so với cực đại n h â n tộc cũng không tính quá nhiều huống chi cho dù là bại hoại cho dù là người xấu cũng không phải là sẽ không có thuộc về bọn họ dân tộc tín nhiệm chủng tộc tín nhiệm trong chiến tranh liền cũng có rất nhiều người hối lỗi sửa sai triệt để tỉnh ngộ lại lần nữa là người đường đường chính chính là một người trong nháy mắt liền lại nửa tháng trôi qua thời gian tại n h â n tộc toàn diện đại phản công dưới tình huống hông thú còn có dòm b ì trở nên càng ngày càng ít cũng buộc phát liên tục bại lui có lý tu đám người ở phía sau màn người chủ đạo tộc toàn thể tổn thất cũng không có quá lớn không chỉ thực lực được để bảo tồn hơn nữa còn có đề thăng dưới tình huống này h u n g thú còn có dòm bị hai tộc nếu mà còn có thể là nhân tộc đối thủ đó mới kỳ quái kết quả đã định không ra thời gian một tháng h u n g thú còn có dòm bị hai tộc liền sẽ bị diệt tộc không có, có cái ó c gì đẹp mắt rồi trở về đi cựu thiên tri thượng lý tu hai tay c h ấ p ở sau lưng toàn cầu cảnh tượng thu hết vào mắt vâng mọi người theo tiếng chương một trăm mười chín chư thiên ham ấ n nam cung gia tộc cấm địa lý tu cùng tiểu muội ngọc thạch tại trong hoa viên vừa ôn trời một bên đi lang thang với tư cách lý tu mượn muội tiểu muội trở về quy sau đó tự nhiên cũng là đi theo lý tu bên cạnh về phần chiến thiên còn có trường sinh bọn họ ngược lại cũng muốn cùng tại sư tôn đạo tôn bên cạnh một tấc cũng không rời nhưng mà tại tiểu mội còn có ngọc thạch ánh mắt băng lánh bên trong hai người quả quyết thừa nhận không còn nói rời tới ở cùng nhau trong chiến tranh điểm trao đổi quả nhiên căng rất nhanh a lý tu âm thầm cảm khai nói chiến tranh vĩnh viễn là xúc tiến một cái văn minh tốc độ cao phát triển hạnh tâm tại hung thú còn có dòm bị hai tộc dưới sự uy hiếp nhân tộc thực lực tổng hợp để thăng cực nhanh hoàn toàn là thời kỳ hòa bình không chỉ gấp mấy lần mà điều này cũng khiến cho rồi lý tu điểm trao đổi lấy mạnh nổ tốc độ cực nhanh tăng trưởng hơn một tháng tích lũy bên dưới lý tu điểm trao đổi số lượng đã nhiều đến rồi một cái trình độ kinh người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 cũng là lý tu từ trước tới nay lần đầu tiên để cho điểm trao đổi vượt ngàn vạn mà đây chính là lý tu lần sau thu đồ đệ v ô liếng ngược lại điểm trao đổi rất nhiều nếu không đến biết trước một làn sóng lần sau dịch chuyển thời không là cái gì thoải mái một chút lý tu ánh mắt c h ấ p đ ộ n g thử một lần ngược lại một trăm vạn điểm trao đổi mà thôi sở hữu hơn một nghìn vạn điểm trao đổi lý tu biểu thị thần mã kia đều là p h ụ vân mà thôi hệ thống ta muốn biết lần sau sẽ xuyên qua thời không sẽ tới kia cái thời gian tiết h điểm lý tu trong lòng mặc n i ệ m nói đinh sớm biết trước cần phải hao phí một trăm vạn điểm trao đổi phải trăng chắc chắn chứ hệ thống nói xác định lý t u nói đinh khấu trừ chủ nhân một trăm vạn điểm trao đổi chủ nhân còn lại điểm trao đổi một mươi một bốn trăm hai mươi tám năm trăm sáu mươi ba đinh tiêu hao một trăm vạn điểm trao đổi bắt đầu thôi toán lần sau dịch chuyển thời không đinh thôi toán thành công chủ nhân lần sau dịch chuyển thời không địa điểm là ma giới liên tiếp gợi ý của hệ thống thanh âm từ lý tu trong đầu vang dội nghe tới hệ thống nói hai chữ cuối cùng lý tu thân thể chấn động bước chân vì đó mà ngừng lại hắn nghe lầm ma giới ma giới là cái q u ỷ gì、Cà、ca ca ngươi làm sao vậy Lý Tu đột nhiên dừng bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt đường hầm không thời gian xuất hiện nhiễu loạn tưởng tượng cho nên dịch chuyển thời không sẽ xuất hiện thời không lịch chuyển tình trạng từ đó rơi xuống gần đến giờ vị diện khác thời không bên trong hệ thống nói còn có có tác. này thể thao Tu loại Lý kkkk h ngươi ánh đang suy nghĩ gì nha ngọc thạch hỏi đồ người đây tiểu còn g ộ i âm thanh từ lý tu vang lên bên thay đem đang trầm tư lý tu tỉnh táo lại a a a ừ vấn đề gì lý tu nói chư thiên vạn giới do từng cái vị diện xây dựng m à thành tại mỗi một cái vị diện ra đều có hỗn độn chi hại c á c đ ứ c khiến cho hàng tỷ hàng xa vị diện sẽ không chạm va vào nhau mà tại đây bao la vị diện bên trong có ba cái vị diện tất đứng hàng chư thiên vạn giới chi đ ỉ n h vì chư thiên vạn giới chi cường vị diện cho dù là lấy vị diện chư thiên vạn giới làm mục tiêu ma tộc cũng đúng đây ba cái vị diện kiên kỵ có thừa đây ba cái vị diện là xếp hạng thứ nhất vĩnh hằng đạo giới v à i danh đệ nhị hồng m ô n g thần giới xếp hạng thứ ba hỗn độn thế giới truyền thuyết đây ba cái vị diện tại đây một chư thiên kỷ nguyên chi sơ cũng đã hình thành Thực h lực sâu k ô nếu g lường giữ hàng nguyên được, nắm nội tình, diện đ cực sâu tỷ vị diện, kỷ vị n nay đ ề cao cao thượng, vô nào tại thượng, luận vô vị là mà ặ t cũng chạm không dám v o Hoang đây Đậu độn huy cái Câu chủ diện nghiêm. Kim giới giới, vị Hôn Hồng thế thế lý à mà Hồng Hoang Nếu l tu biết rõ hỗn độn thế giới cùng hồng hoang nói nhất định sẽ kinh ngạc vô cùng đây không phải là mình kiếp trước xem qua hồng hoang tiểu thuyết theo như lời hồng hoang sao chỉ là tại đây hồng hoang lại cùng lý tu kiếp trước hiểu biết hồng hoang hơi không giống hỗn độn thế giới hồng quân trí cao vô thượng vì hỗn độn thế giới cái sinh linh thứ nhất cũng là mạnh nhất tồn tại là đại đạo phát ngôn viên trong bộ hôn đ tử h tiêu i sinh linh h k ô cung hồng quân cao tọa thần trí cao tòa bên trên vô tận tinh thần mênh mông hoàn vũ chi hư ảnh từ hồng quân toàn thân không ngừng thoáng qua ba nghìn đại đạo pháp tắt trôi nổi tại hồng quân sau lưng khoáng đặt mã lại bảng bác chi uy thế từ hồng quân trên thân thoáng qua vô luận là ai chỉ cần thấy được hồng quân đều sẽ phảng phất nhìn thấy toàn bộ vị diện gần giống như toàn bộ vị diện đều là hồng quân hồng quân tức là toàn bộ vị diện một dạng ông ngong ngong không gian chấn động một cái mang trên mặt trách trời thương dân biểu tình nam tử bạch lý cùng một cái trên mặt mang tà ác nụ cười nam tử áo đen từ gợn sóng không gian bên trong đi ra cung kính tại đại điện bên trong quỳ xuống bãi kiến sư tôn bãi kiến sư tôn thiên đạo hủy diệt hai người cung cung kính kính hô bản tôn để các ngươi cha sự tình cha thế nào hồng quân mặc không chút thay đổi nói khải bẩm sư tôn chúng ta đã có nơi mặt núi thiên đạo trầm giọng hô vốn là thờ ơ hồng quân nghe vậy ánh mắt ngưng tụ ngồi thẳng thân thể ánh mắt lấp lánh nhìn hướng thiên đạo cùng hủy diệt chỉ một thoáng một cổ bàng bạc uy áp bao phủ ở thiên đạo cùng hủy diệt giống như toàn bộ vị diện một bản uy áp để cho thiên đạo còn có hủy diệt sắc mặt tái n h ậ n toàn thân dung dày thân là toàn bộ vị diện ý chí phát ngôn viên tại hỗn độn thế giới bên trong hồng quân tựa như cùng vô địch tí hệ không người nào có thể cùng chống lại trải qua vô số vị diện kỷ nguyên suy diễn hiện tại có phần trăm chi quá sĩ nắm bắt có thể xác định nơi khởi nguyên đến tột cùng ở nơi nào hủy diện âm thanh dung d y túi đầu nói ra ở chỗ、nào? hồng quân đ ố n g nhiên đứng dậy lâu thời gian vũ trụ phá diệt tinh vân tái diễn vô tận dị tượng ở tại hồng quân sau l ư n g diễn hóa đại đạo pháp lân u ngọc sau lưng như ẩn như hiện khoáng đạt áp lực bao phủ toàn bộ hỗn độn vị diện chúng sinh vì đó rút lún dày toàn bộ quỳ xuống hô lớn nói tổ đại danh chứ thiên danh giới một cái nguyên thủy vũ trụ địa cầu thiên đạo trầm giọng nói nhà địa cầu hồng quân ánh mắt hơi n h a o lại vậy cái chư thần t h n g thổ địa cầu vâng thiên đạo gật đầu một cái có chút ý tứ đã có bảy phần trăm bảy chối nắm kia cũng đã đủ để an bài nhân thủ đả thông vị diện thông đạo đi tới địa cầu l i ê n thân khí thế từng bước thu liễm hồng quân biểu tình lần nữa khôi phục mặt không đổi nắm giữ âm thanh lãnh đạo nói ra vâng sư tôn vâng sư tôn hai người t ú i lầu nói địa cầu mười ngày sau màn đêm buông xuống nam quan gia tộc cấm địa bên trong lý tu nằm ở cung điện nhà lô t r ư ớ c nằm thực trên hếp i mắt nhìn đến lại sáng lên bên cạnh tiểu n i ế p bởi vì lý tu bóc lấy quả nho đ ú t tới lý tu trong miệng ngọc năm tại lý tu một bên khác té nước ngâm nước đến trả hồng thú dòm bì chi kiếp đã qua thời đại mới thuộc về nhân tộc thời đại mở ra a giống như có cảm giác lý tu ánh mắt khẽ nhúc ních tự đủ trải qua hơn bốn mươi ngày tại nhân tộc toàn thể dưới sự cố gắng h u n g thú d ọ m bị đã bị toàn bộ diệt tộc bởi vì vì lần này chiến tranh nhân tộc xúc động các nước cao tầng quyết định một lòng đoàn kết cuối cùng xây dựng thành liên bang n h â n tộc liên bang một bốn sĩ nhiều khoảng thời gian n h â n tộc không chỉ tiêu diệt d ọ m bị còn có h u n g thú đồng thời thực lực bản thân cũng nhận được bay vọt một bản đề thăng hôm nay nhân tộc toàn thể tu vi tiêu chuẩn thấp nhất đều ở đây võ giả cảnh giới đỉnh phong bên trên vũ mộ cảnh giới tu luyện giả đều có không ít còn có mấy vị thức thánh cảnh giới tu luyện giả mà đây cũng đưa lý tu điểm trao đổi mang đến điên quần bạo tăng hôm nay lý tu ảo tưởng điểm lại lập lên độ cao mới đã đạt đến hơn 2.300 vạn chúc mừng ca ca chúc mừng sư tôn hai nữ nhẹ g i ọ n g nói các nàng đều biết rõ lý tu đối với nhân tộc phát triển có bao nhiêu khẩn cấp nổi danh sao nghiêm túc cho nên cũng từ trong thâm tâm vì lý tu cảm thấy cao hứng dĩ nhiên nếu mà bọn họ nếu như biết rõ phát triển nhân tộc có thể để cho lý du đạt được lợi ích khổng lồ nói sợ rằng cũng đã biết lý tu vì sao lại nóng lòng như vậy phát triển nhân tộc rồi các ngươi có thể có cảm giác tựa hồ có một cổ gian khổ n g xuống a lý tu ánh mắt hơi n h a lại nhìn đến h ư không nơi nào đó dù gì nói Chẳng b lý, lý, lý tu trên hắn mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt bất luận là địch nhân gì bất luận phía trước có bao nhiêu nguy hiểm chỉ cần có hắn có đồ đệ hắn nhóm ở đây liền đủ rồi ngày tiếp theo cung điện trên đại điện lý tu ngồi ở vương tọa trên mắt nhìn phía trước đem thuộc tính liệt biểu gọi ra nhân vật lý tu thân phận mạnh nhất sư tôn hệ thống chủ nhân tu h vi đạo chủ đình phong công pháp chư thiên trí cường sư tôn quyết trường sinh quyết chú thích chỉ biểu thị hệ thống công pháp vũ khí đạo ngọc kiếm c ự c phẩm quy tắc thần bảo thái sơ hồng mông bên trong c ự c phẩm quy tắc thần bảo đ ồ đ ệ trường sinh trí tôn sơ kỳ ngọc thạch trí tôn sơ kỳ hai bởi vì niếp hỗn độn trưởng khống giả tầng thứ nhất điểm trao đổi 13, 958, tiếp cận một bốn trăm vạn điểm trao đổi vậy là đủ rồi trước mắt hình chiếu giả tưởng biến mất khuê tu nam nam nói thân t r i n h đồ nên mở ra là thời điểm lần nữa tiến hành xuyên qua thời không rồi tân đ ồ đệ cũng nên xuất hiện rồi một độ giới cùng hắn rốt cuộc có nhân quả gì cũng thời điểm tháo gỡ mê đề hệ thống lý tu nói đinh có hệ thống hệ thống nói mở ra thời không mặc c h ì n h lý tu nhàn nhạt nói ken một mở ra thời không mặc c h ì n h chức năng đủ mọi màu sắc quang mang năm lý tu trong cơ thể dâng lên huyền ảo huy hoàng bao phủ ở lý tu thân thể thời không khí tức không ngừng phun trào thời điểm giữa toàn bộ thực tế thời không liên kết hai cắt ngừng vận chuyển mà lý tu đã vô thanh vô tức từ vương tọa trên biến mất tiến bảo vào đường hầm không thời gian ma giới trí tôn kỷ nguyên hai thẳng rắn m ấ t đầu ma tộc tại ngao thiên sau khi xuất thế được thống nhất ngao thiên tự phong ma giới trí tôn c ự c đại phế tộc không có một không ngược lại phục cuối cùng ma tộc phần mới từ đấy mở ra mà cái này kỷ nguyên cũng được mệnh danh là trí tôn kỷ nguyên tại ma tộc trí tôn ngao thiên d ư ớ i sự hướng dẫn ma tộc đạt được tiến bộ lớn toàn bộ văn minh thật nhanh phát triển hướng theo ma tộc không ngừng chinh chiến trư thiên vạn giới kỳ thế lực cũng đang nhanh chóng tăng lên rất nhanh liền tới toàn bộ ma tộc cường thịnh nhất thời kỳ toàn bộ chư thiên vạn giới ngoại trừ ba cái đến cao vị diện không lên tiếng bên ngoài toàn bộ đều tại ma tộc chấn nhiếp quá khất cũng không dám thở gấp một cái bởi vì ma tộc thực lực đã đạt tới toàn bộ người hoàng sợ bước ma tộc trí tôn nao g thiên thực lực hồng mông trưởng khống giả tầng thứ chín đỉnh phong đã đứng hàng hồng mông trưởng khống giả đỉnh phong chi cảnh ma tộc bát đại thống t r ì giả thực lực hồng mông trưởng khống giả tầng thứ tám đỉnh phong chi cảnh vô hạn tiếp cận hồng mông trưởng khống giả tầng thứ chín toàn bộ chư thiên vạn giới vô năng cùng m a tộc địch nội tồ tại mà ở nơi này đặc thù thời đại lý tu đến đinh xuyên qua thời không cung chân chủ người đến đến ma giới một vạn vũ trụ kỷ nguyên trước trí tôn kỷ nguyên t chủ nhân lần này xuyên tòa thời gian là ba một đến ngược hai ngày hai mươi ba h năm mươi chín phút năm mươi chín giây hai ngày hai mươi ba h năm mươi chín phút năm mươi tám giây xin chủ nhân dành thời gian thu đồ đệ một cái hoang vu tinh cầu bên trong đủ mọi màu sắc quang mang bộ phát lý tu từ quang mang bên trong đi ra hệ thống kia r ồ n dập thanh âm nhắc nhở từ lý tu trong đầu văng r ộ i trí tôn kỷ nguyên lay động một cái đầu lý tu tự đủ phải nói địa cầu n u i cái kỷ nguyên tin tức lý tu còn có thể rồi cá diều điểm nhưng mà tòa tộc kỷ nguyên phân bố kia lý t u kia rõ ràng trí tôn kỷ nguyên lại là cái gì kỷ nguyên uy chương một trăm hai mươi mốt nhân ma hôn huyết thiếu niên bên cạnh sinh mệnh tinh cầu bên trong rất nhiều ma tộc binh lính đang đuổi đánh hai người không đúng nhân ma hôn huyết trong mắt tinh mang trần lóe lý tu bước ra một bước không gian xe rách lý tu từ hoang vu tinh cầu bên trong biến mất một giây kế tiếp sĩ năm ánh sáng nơi hai viên cỡ nhỏ sinh mệnh tinh cầu bên trong rét mạnh trên bình nguyên hai cái mang trên mặt lần phiến thiếu niên nhân tộc hoảng hốt hướng phía chạy phía trước đi mà tại phía sau hắn mấy chục mọc ra cánh chim màu đen m à tộc binh lính chính đang truy kích. Ong ong ong! không gian một cổ chấn động thiếu niên nhân tộc trước người cách đó không xa trong hư không xuất hiện hai c h u ỗ i c h u ỗ i s ó n gợn g lý tu chậm rãi từ trong hư không đi ra nhân tộc là nhân loại có thể xé rách không gian thu vi không thấp cẩn thận hai một đám ma tộc binh lính bước chân dừng lại chọn dịch đứng tại châu nghi ngờ không thôi nhìn đến lý tu tiểu gia hỏa ngươi cùng bọn chúng có thủ lý tu hiếu kỳ nhìn đến mặt đầy thù hận cùng không qua nhân tộc thanh niên nói lấy lý tu hiện tại tu vi tự nhiên có thể rất rõ ràng cảm thụ hai mươi tám đến người thanh niên này trong cơ thể chạy xuôi hai loại huyết mạch hai loại làm người tộc loại là ma tộc n h â n ma hôn huyết lý tu vẫn là đầu lần hai nhìn thấy hơn nữa vậy mà vẫn còn ở bị đuổi g i ế t như thế để cho lý tu có chút hiếu kỳ uy nhìn thấy thần bí khó lường lý tu nhân tộc thanh niên hai mắt tỏa sáng nặng nặng gật đầu một cái được lý tu lại nhìn không đến một đám ma tộc binh lính lại ánh sáng thâm thúy trong mắt như có vòng xoáy đang lưu động hai một bản không tốt là nhân tộc đại năng nhân tộc dương nhiệt mau rút lui nhanh đi bẩm báo l ĩ n h chủ cảm nhận được lý tu trên thân như có như không khí tức một đám ma tộc binh lính trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi hoảng hốt liền nghị muốn chạy trốn Diệt. Lý tu hai chữ nhưng giống như là thiên thành hướng theo lý tu âm thanh rơi xuống khoáng đạt lực lượng bao phủ ở một đám ma tộc binh lính lấy lý tu đạo chủ định phong thực lực chấn áp những thực lực này không cao hơn võ tôn cảnh giới ma tộc binh lính quả thực không cần tốn nhiều sức một đám ma tộc binh lính liền lập tức hóa thành một phiến hư vô liền một chút dấu vết đều không có để lại tên tạ tiền bối ân cứu mạng n h â n tộc thanh niên thấy vậy thân thể chấn động không chút do dự quý n ã xuống hướng về phía lý tu dập đầu ba cái không nên đa lễ nói đi đây là có chuyện gì lý tu hư g i tay lên lực lượng vô hình khiến cho dân tộc thanh niên không tự chủ được đứng lên thể tiền bối là dạng này đối mặt cứu mình nhân tộc tiền bối nhân tộc thanh niên không có nửa điểm dầu dếm đem chính mình hai cắt trải qua tất cả đều nói hết nhân tộc thanh niên tên là la liệt trời ma tộc nhiều năm chinh chiến chư thiên vạn giới trong đó bắt sống người chư thiên vạn giới tộc no bộc tự nhiên cũng không mà cái này sinh kim tinh cầu l ĩ n h chủ liền bắt sống hai tốp nhân tộc no bộc trong đó có một nữ tính no bộc cùng cái lanh chúa này phát sinh quan hệ hơn nữa còn mang thai nhân tộc nữ t ử không dám đem mang thai sự tình nói ra không liền lặng lẽ sinh ra la liệt thiên giấy không gói được lửa hơn một năm trước la liệt thiên bị phát hiện lính chủ vì sự giận dữ tại ma tộc xem ra bọn họ cao quý huyết mạch không cho phép bị cái khắc cấp thấp huyết mạch tiết độc nhân tộc dưới cái nhìn của bọn họ chính là thấp kém tồn tại mình huyết mạch tại sao có thể là nhân ma hôn huyết cho nên nên nhận chủ liền đem la liệt tiên mẫu thân trực tiếp ban cho cái chết hơn nữa hạ lệnh giết la liệt tiên bởi vì linh chủ cũng không có đem la liệt tiên coi là chuyện đáng kể cho nên hạ gặp qua sau đó liền không nhiều n ò n g đánh bậy đánh bạ la liệt tiên vậy mà tại ma tộc binh lính dưới sự đổi u giết trốn thoát đây vừa trốn chính là hai c năm nhiều thời gian lần này nếu không phải gặp phải lý tu nói la liệt tiên rất hiển nhiên chắc chắn phải chết Về phần nhân nghiệt chính nói tộc tại dư là mẫu thân sinh trước liền một mực dạy dỗ ta thân mà làm nhân tộc nhất định không nên quên thân phận của mình ta là nhân tộc là bị ma tộc tù binh người từng trải tộc vừa sinh là người vinh đợi là người ta hận ta nắm giữ ma tộc huyết mạch ta hận ta cái k i a đáng chết lính chủ giết mẫu thân ta ta hận toàn bộ ma tộc la liệt thiên cắn răng nghiến lợi trong mắt tràn đầy phẫn nộ hận ý còn có sát ý n g ú t trời hai cái tu vi thấp la liệt thiên tại lý tu trước mặt tự nhiên vô pháp làm ra bất kỳ dấu dếm nào cùng lựa g ạ t lý tu cũng có thể xác định la liệt thiên cũng không có lựa g ạ t mình trong lòng khẽ động lý tu nhìn đến la liệt thiên mặc niệm kiểm tra thuộc tính nhân vật la liệt thiên thân vận nhân ma huyết tu vi võ đồ trung kỳ tiềm lực vô hạn tiềm lực vô hạn lý tu hai mắt tỏa sáng ngoại trừ tiểu mọi cái này h ậ u thiên tiềm lực trưởng thành đến vô hạn đ ồ đệ như m ỗ i m ỗ i bên ngoài lý t u còn chưa từng thấy tiềm lực vô hạn người xem ra lần này đ ồ đệ nhân t u y ể n có la liệt thiên vô luận là kia rét phương diện đều hoàn toàn phù hợp lý t u yêu cầu tìm một cái t h ù hận người ma tộc làm đ ồ đệ mặt m a lại còn là tiềm lực vô hạn đ ồ đệ lý t u tin tưởng khi la liệt thiên trưởng thành sau đó phần đại lễ này ma tộc nhất định sẽ rất yêu thích thiếu n i ê n người muốn biến cường sao hai tay c h ắ p ở sau lưng tối nghĩa mờ mịt giống như thiên đ i ệ một bản mình ngông khí thế từ lý tù thân bay lên tám trăm ba mươi khởi nhớ rất muốn la liệt thiên nhìn đến lý tu trong mắt tràn đầy vẻ khát vọng b á i ta là sư bản tôn chuyển cho ngươi thông tin ê đại pháp lý tu c h ầ m g i i nói đệ tử b á i kiến sư tôn la liệt thiên quỷ ngã xuống lại lần nữa dập đầu ba cái không chút do dự nói ra tiếng vang trầm muộn vang dội khi la liệt thiên lại lần nữa lúc ngẩng đầu lên nó cái chắn đã máu thịt bé bét có thể thấy hắn nổi danh sao kiên định đinh chúc mừng chủ nhân thu đồ đệ thành công âm thanh hệ thống tử lý tu trong đầu vang dội không cần đa lễ đứng lên đi từ nay về sau ngươi chính là ta đạo tôn đồ đệ bản tôn đồ đệ dù ai cũng không cách nào khi dễ lý tu giơ tay lên một cái lực lượng vô hình đem la liệt thiên đỡ dậy lưu quang t r ậ t lóe la liệt thiên trên c h á n thương thế đã chữa trị như cũ vâng sư tôn la liệt thiên kích động nói ra tuy rằng la liệt thiên không biết lý tu tu vi rốt cuộc có bao nhiêu cao nhưng mà hắn hiện tại đủ khả năng dựa vào chỉ có lý tu hơn nữa hắn cũng rất cảm kích lý tu cho dù lý tu không dạy nổi hắn quá nhiều la liệt thiên cũng đã biết đủ cũng đã thỏa mãn hệ thống quét hình la liệt thiên cho ta tại lại trước điểm trao đổi phạm vi lựa chọn hai bộ thích hợp nhất la liệt thiên công pháp g a lý tu trong lòng mặc n i ệ p nói đinh trải qua quét hình đề cử chủ nhân công pháp chương một trăm hai mươi hai ma t ổ n các ngộ đinh trải qua quá t h ì n h đề cử chủ nhân công pháp thương vũ ma thần quyết tiền b á c quyền âm thanh hệ thống từ lý tu trong đầu vang dội thương vũ ma thần quyết lý tu chân mày c a o lại như là cảm nhận được lý tu nghĩ hoặc trước mắt t r ậ t lóe một cái hình chiếu giả tưởng xuất hiện đến lý tu trước mắt thương vũ ma thần quyết xuất từ một huyền huyền thế giới là s á t lục trí pháp lấy s á t chứng đạo chém giết càng nhiều tu vi càng mạnh chỉ cần cố thủ b ả n tâm liền có thể không ngừng đột phá tu luyện công pháp này dễ dàng tâm ma xâm phạm cuối cùng tàu hỏa nhập ma biến thành chỉ biết là chém giết cô may chém giết bởi vì chỉ có tiền bắt quyền cao nhất có thể tu luyện tới hỗn độn trưởng khống giả tầng thứ nhất trao đổi cần một nghìn ba trăm vạn điểm trao đổi dễ dàng tâm ma xâm phạm kia hệ thống ngươi còn để cử cái này lý tu nghi ngờ nói đinh la liệt thiên tâm trí vững như bàn thạch tâm tính mạnh hơn người thường h n tu luyện công pháp này đem sẽ không xuất hiện loại này tác dụng v ụ hệ thống nói loại này sao vậy liền đổi nếu sẽ không xuất hiện loại tình huống này kia liền không có gì đáng lo lắm rồi lý tu nói đinh Trao trao đổi cần vạn điểm trao đổi, cần vạn 1.300 p hệ ả i trăng chắn chắc chứ? h thống nói. Xác định. Xác Lý thăng u nói. n i đ Khấu chủ nhân vạn điểm trao đổi. chúc mừng chủ nhân thành công trao đổi thương vũ ma thần、quyết. chủ nhân còn lại điểm trao đổi 958, 769. Hệ thống、nói. Hệ thống h quyết, trừ trao trao trao t mừng công còn vạn nói. 1.300 vũ lại điểm đổi, đổi điểm đổi ma 958, 769. cấp sau đó loại đ ổ i đồ vật cần điểm trao đổi xác thực thấp xuống rất nhiều a lý tu hơi c ả m thán nếu như đ ổ i thành thăng cấp trước lý tu có thể khẳng định như loại này biến thái công pháp không có một trên ức điểm trao đổi đều khẳng định không thể nào đổi mà bây giờ chỉ cần hơn một vạn quả thực giới cách thấp xuống gấp mười lần có được hay không dĩ nhiên sảng khoái kia còn là vô cùng thoải mái đây là bản tôn vì ngươi lượng thân làm theo yêu cầu công pháp ngươi về sau liền tu luyện công pháp này nếu hận ma tộc vậy liền lấy ma tộc màu tươi dùng ma tộc hải cốt giúp ngươi bước lên vô thượng đình phong đưa tay điểm hướng về la liệt thiên mặc n i ệ m truyền thụ công pháp sau đó một cổ huyền ảo khí tức từ lý tu chỉ xẹt qua ngược lại dung nhập vào la liệt thiên giữa chân mày thương vũ ma thần quyết thật mạnh mẽ công pháp đa tạ sư tôn đại khái cảm ứng một hồi công pháp nội dung la liệt thiên trên mặt lộ g a vẽ kinh hãi kích động đối với lý tu nói ra không cần đa tạ hiện tại bản tôn cho ngươi mục tiêu thứ nhất giết cái k i a giết hại mẫu thân người l ĩ n h chủ lý tu lãnh đ ạ m nói vâng đố nhi nhất định hoàn thành nhiệm vụ ánh mắt sáng lời la liệt thiên trầm giọng hô có được thương vũ ma thần quyết cái này mạnh mẽ đại công pháp la liệt thiên chắc chắn trong vòng thời gian n g ắ n chấn áp l ĩ n h chủ cấp cường giả mà tại ma giới ma tộc bên trong l ĩ n h chủ cấp cường giả thực lực thấp nhất đều là trí tôn đi thôi vỗ vô la liệt thiên bà vai lý tu thân ảnh dần dần đạm hóa ngược lại hóa thành hư vô biến mất chém giết điên cùng chém giết lý tu ẩn ở trong bóng tối lặng lẽ nhìn đến la liệt thiên trưởng thành chỉ là ngắn ngủi hơn hai ngày thời gian la liệt thiên giết ma tộc sinh linh liền đã vượt qua mấy chục triệu có thể nói là thật giết tới nương tay máu tươi đủ để tập hợp thành một con sông lớn hai cốt đủ để tích tụ thành vô số ngọn núi lớn mênh mông bằng bạc sắt ý bao phủ la liệt thiên thân thể nồng nặc xương m u biến ảo thành lần lượt dị tượng ngắn ngủi hơn hai ngày thời gian la liệt thiên thực lực liền như cùng là ăn kích thích tố một loại điên cùng tăng vọt hiện tại hiển nhiên đã vấn đ ỉ n h đạo chủ c h i cảnh la liệt thiên không hổ là hệ thống ca tụng là thích hợp nhất tu luyện thương vũ ma thần q u ế người tại trong tay người khác tu luyện thì nhất định sẽ tẩu h ỏ a nhập ma thương vũ ma thần quyết tại la liệt thiên trong tay quả thực như cá g ặ p nước cho dù tăng lên điên cùng thực lực cũng không có cho la liệt thiên mang cho bất luận cái gì tác dụng phụ ngược lại để cho la liệt thiên ánh mắt buộc phát sang trong buộc phát sang d ự n nếu mà lúc này có ai nhìn thấy la liệt thiên nói nhất định sẽ hoảng sợ cho rằng la liệt thiên là một ma thần là một ma quỷ là đồ điên hơn hai ngày điên cùng chiến đấu điên cùng chém giết để cho la liệt thiên một đầu tóc đen đã nhiễm thành máu đỏ nó mặc trên người y phục đã bị huyết thủy t h ấ m ướt nồng nặc mùi vị máu tanh cho dù cách vô số bên trong khoảng cách đều có thể rõ ràng cảm nhận được trên người sát khí càng là đủ để cho phạm vi mấy trăm km bầu trời cũng vì đó biến sắc bởi vì điên cuồng chém giết ma tộc la liệt thiên cũng thành công bị khỏa tinh cầu này lính chủ chú ý lượng lớn ma tộc binh lính bị phái ra áp chế la liệt thiên chính là vô luận đến bao nhiêu người la liệt thiên đều toàn bộ c h â n áp toàn bộ toàn thắng không chỉ không có mang cho la liệt thiên bao nhiêu tổn thương ngược lại để cho la liệt thiên thực lực không ngừng tăng vọn rốt cuộc lính chủ lựa chọn đích thân xuất thủ trong một vùng hư không la liệt thiên cùng một cái trên hai cánh tay mọc ra gai n g ư ợ c đỉnh đầu có độc giác sau lưng cánh dài loại người nam tử trung niên rằng co thời gian dài điên cuồng chém giết để cho la liệt thiên giết liền tức giận đều khó áp chế đây đưa đến chung quanh đây bầu trời đã hạ khởi một màn mưa máu lôi đỉnh r ă n g đầy không ngừng là cuộn từng trận tiếng nổ kèm theo áp lực bầu không khí bao phủ mặt đất thấp kém hết u y mạch con kiến hôi không nghĩ đến ngươi vậy mà đã nhận được cơ duyên gì trong vòng thời gian ngắn trưởng thành đến trình độ như vậy giao ra ngươi cơ duyên b ả tọa có thể để cho ngươi thống khoáy một chút đi chết nếu không xong rồi ma tộc l ĩ n h chủ mang trên mặt lãnh khóc nụ cười rất h ư n g thú nhìn đến la liệt thiên nói là ngươi giết mẫu thân ta la liệt thiên mở một cái miệng chỉ một thoáng tiếng quỷ khóc sói trụ ở trong thiên địa văng r ộ i vô tận sát khí từ la liệt thiên trên thân tòa ra cho dù là cảnh giới trí tôn ma tộc l ĩ n h chủ đều tại lúc này hô hấp vì đó hơi ngưng lại rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt nếu ngươi tìm chết vậy liền không nên trách bản tòa rồi chỉ là một cái đạo chủ cảnh giới đỉnh phong con kiến hôi ngươi chẳng lẽ còn cho là mình có thể đánh được bản tòa đây trí tôn cường già đình phong khoe miệm lộ ra một tia cười lạnh ma tộc lạnh d dầm ầ dầm dầm. Tầng tầng từng cái từng cái một dầm d ầ h i n quanh động, vung theo da tộc la n ra liệt thiên trong mọi cử động mang theo lớn hết sức xác ý vô tận sát khí ở tại la liệt thiên trên nắm tay tập hợp bàng bạc sát khí toát ra vô cùng thần uy một cái màu máu cự hổ phát ra gầm lên dẫn giữ bổ nhào về phía ma long trường thương cho t trên, trên ầ từng bước, từng bước dù là lý tu đều không thể không thừa nhận la liệt thiên là chân chính sắt lục vương người chém giết bên trong đế vương hắn đối với giết chóc lĩnh ngộ đối với giết chóc bạc khống coi như là tiểu bội cũng so ra kém la liệt thiên gần giống như là trời sinh chấp trường chém giết phổ thông coi như là vượt qua hai cái đại cảnh giới lấy đạo chủ đ ỉ n h phong c h i cảnh la liệt thiên vẫn là chấn áp thô bạo rồi trí tôn cảnh giới đỉnh phong ma tộc l ĩ n h chủ mà một trận chiến này cũng thành công để cho la liệt thiên thực lực đạp vào thiên tôn c h i cảnh còn đạt tới thiên tôn trung k ỳ cảnh giới người nào dám tại ta ma giới bên trong làm cản vậy mà dám cả gan giết hại ta ma tộc l ĩ n h chủ vô tận ma giới bên trong một đạo tiếng giống giận dữ vang vọng toàn bộ ma giới trong tích tắc xa x ô i vũ trụ một đạo hát quang xuyên qua toàn bộ vũ trụ lưu quang chất tắc một cái sắc mặt âm vu nam tử trung niên xuất hiện đến khoả này sinh mệnh tinh c cái gì có người ở ta ma giới bên trong làm càn tìm chết thật lớn mật thật sự cho rằng ta ma tộc quân lâm chư thiên là chơi đùa tới sao không biết là ba trăm linh bảy cái gì con kiến hôi lại dám muốn chết ma giới bên trong vô số ma tộc sinh linh trên mặt lộ ra cười lạnh sắc khí toàn bộ đều rối rít đem ánh mắt nhìn về phía ma giới trí tôn ngao thiên chỗ đi phương hướng một ít tu vi cao cường người càng là hoành độ vũ trụ hướng phía ngao thiên chỗ đi phương hướng bay đi hiu hiu hiu hiu hiu hiu hiu, hiu h h ngắn ngủi ba giây thời gian từng đạo lưu quang từ xa xôi vũ trụ bay tới quan g mang chất t ắ t nam tử trung niên sau l ư n g tám vị ma tộc thống chỉ giả toàn bộ hàn lâm không tốt la liệt thiên thân thể chấn động cảm nhận được ma tộc trí tôn các loại nhân khí hơi thở la liệt thiên tâm lý trầm xuống xem ra cần ta xuất thủ rồi chỗ tối lý tu khỏe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt chờ chính là bọn hắn đang tốt chính mình sắp trở về ngay tại trở về trước trọng thương ma tộc một làn sóng được rồi là ngươi ồ、oh, nhân ma hôn huyết nguyên lai là một tiểu tạp chủng ngươi là làm sao lấy đạo chủ tu vi chấn áp trí tôn cảnh giới đỉnh phong lính chủ điều này sao có thể Ma bởi vì các người ma tộc đều là phế vật liền tính vượt vượt hai cái đại cảnh giới chúng ta tộc cũng có thể tùy tiện chấn áp đối mặt hồng mông trưởng khống giả la liệt thiên cũng biết rõ mình không có bất kỳ phần thắng tuyệt tử vô sinh bất cứ giá nào la liệt thiên khinh thường nhìn đến ma tộc trí tôn và người nói xong hướng trên mặt đất nhổ mấy bãi nước miếng tìm chết ma tộc trí tôn sắc mặt âm c h ầ m xuống trí tôn ta thỉnh cầu ra tay giết rồi con kiến hôi này ma t ộ c thống chỉ giả lãng phí la đằng đằng sát khi nói đúng lạnh lạnh nhìn thoáng qua la liệt thiên ma t ộ c g trí tôn thu hồi ánh mắt lãnh đ ạ m nói một con run dê mà thôi cho dù phách lối nữa k i a cũng chỉ có thể có thể là con kiến hôi nếu còn g vọng phách lối như vậy g i ế t liền được cần gì phải nói nhiều như vậy con kiến hôi ta ma t ộ c uy nghiêm há phải ngư ơ i đến khiêu khích chết lãng phí la cao cao tại thượng nhìn đến la liệt thiên ánh mắt khẽ nhúc ních chỉ một thoáng một cổ vô cùng uy áp trong nháy mắt hàng lâm đến la l ệ t h i ê n trên thân cho dù chỉ dùng uy áp thân là hồng mông trưởng không giả dễ như chở bàn tay liền có thể xóa đi la liệt tiên bản tôn đồ đệ bản tôn ngược lại muốn nhìn một chút hay dám động đến một đạo bình thường hờ hưng âm thanh vang vọng toàn bộ ma giới không gian chấn động lý tu xuất hiện đến la liệt thiên trên thân m ặ t không biểu tình phất phất tay lãng phí la uy áp trong nháy mắt hóa thành cần phải nếu như lãng phí la dùng thực lực đến thực h lực c u n áp la liệt thiên nói n lý tu còn phải sử dụng siêu thoát giả thực lực mới có thể ngăn cản nhưng mà uy áp nói vậy thì đơn giản rồi chư thiên sư tôn quyết chỉ cần vận chuyển liền có thể hóa giải người là người nào nhìn thấy lý tu vô thanh vô tức xuất hiện còn h ờ hợn hóa giải lãng phí la công kích ma giới trí tôn ngao thiên ánh mắt vì đó ngư bản tôn đạo tôn lý tu hai tay c h ấ p ở sau lưng âm thanh bình tĩnh nói ra hắn vì đạo tôn đạo tôn cái đạo tôn này lại là người nào hơi hợt liền để cho lãng phí la đại nhân uy áp hóa thành hư vô xem ra cái đạo tôn này thực lực cũng không yếu ta ma tộc thế giới bên trong lúc nào lẻn vào một cái dị tộc cường giả đáng tiếc vị trí tôn đại nhân còn có nó đại nhân hắn phát hiện cái đạo tôn này còn có đồ đệ hắn đều chết chắc rồi ừ ta ma tộc uy nghiêm há lại một ít con kiến hôi có thể xúc phạm vũ trụ bên trong từng cái từng cái ma tộc cường giả linh hồn chi lực p h o n trào một đám ma tộc cường giả nghị luận ầm ị, trên mặt đều lộ ra vẻ cười lạnh đạo tôn ngao thiên thần sắc sửng sốt một chút cho dù là hôm nay đã cơ hồ đứng tại chư thiên vạn giới đỉnh phong ngao thiên cũng căn bản không có nghe qua cái tên này quả thực là chưa bao giờ nghe kia vị đạo tôn này lại là từ nơi nào xuất hiện c h í tôn không cần cùng con kiến hôi này nhiều lời vừa mới chỉ là thuộc hạ lơ là thuộc hạ khẩn cầu xuất thủ lần nữa lãng phí la túi đầu trầm giọng nói hừng vậy liền ra tay đi ngao trời khe vết cảm lấy hắn hiện tại địa vị chỉ là cái lao từ đạo vị hắn cũng căn bản không có coi ra gì nếu cái đạo tôn này nhảy ra tìm chết k i a liền giết được rồi không cần thiết dùng nói nhảm quá nhiều vâng lãng phí la mang trên mặt vẻ g i ữ tợn ngẩng đầu nhìn về phía lý tu sư tôn la liệt thiên trên mặt lộ ra vẻ lo lắng hôm nay đã tu luyện tới thiên tôn cảnh giới la liệt thiên cũng không giống như lấy trước như vậy tiểu bạch rồi đối với ma tộc cao t ầ n g thực lực khủng bố đến mức nào la liệt thiên rất rõ ràng mình sư tôn có lẽ rất mạnh nhưng mà khẳng định không có ma tộc cao t ầ n g mạnh cái này khiến la liệt thiên lo lắng vô cùng muốn lý tu đi trước đừng lo có vi sư ở đây ai cũng không tổn thương được ngươi khoát tay một cái lý tu biểu tình như c ũ phong đạm v n t hình căn bản không có một chút lo lắng hoặc là bối rối t h ầ n sắc gần giống như toàn bộ ma tộc cao tầng cũng căn bản không bị hắn coi ra gì bị lý tu biểu tình lây nhiễm la liệt thiên hơi bông lỏng bất quá vẫn cảnh giác đứng tại lý tu sau lưng nhìn đến lãng phí la bao định chủ ý chỉ cần sư tôn nhìn đến bất kỳ nguy hiểm nào như vậy hắn liền lập tức đi làm sư tôn n g ă n cản cho dù mình chết cũng tuyệt đối không để cho người khác thương tổn tới hắn tôn kính kính yêu sư tôn đến lúc này còn dám cuồn vọng như vậy chết đi khi lãng phí la chữ chết vừa ra chỉ một thoáng thiên đ i ệ biến sắc bóng tối bao trùm ở hơn một nửa cái vũ trụ từng đạo quy tắc chi lực giá lâm h o à n vũ phóng tầm mắt nhìn tới vô cùng quy tắc chi lực bao phủ toàn bộ sinh mệnh tinh cầu tản mát ra khoáng đặt mà lại khí thế kinh khủng nôn xuất phát tùy xâm nhiên sắc ý vô cùng quy tắc toàn diện tập trung lý tu sử dụng đối mặt uy thế này vô cùng công kích lý tu sắc mặt bình tĩnh tâm niệm vừa động câu thông từ nơi sâu xa cổ kia siêu thoát giả chi lực trong nháy mắt bàng bạc gáp lực mênh n ô n g từ lý tu trên thân bộ phát khoáng đặt mà lại trí cao vô thượng mà vừa thần bí toàn bộ ma giới thời không đều tại lúc này ngừng vận chuyển tất cả mọi người thân thể cứng ngắc đứng tại chỗ cũng không còn cách nào nhúc nhích đây là cái gì đây là t ầ n g thứ gì b u y áp điều này sao có thể đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết đạo cảnh đạo đạo tôn nói lẽ nào ký toàn bộ ma giới sinh linh ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ đang đang vây xem lần này đại chiến ma tộc đám cường giả càng là vô cùng kinh hãi nếu mà lúc này thân thể bọn họ có thể hoạt động nói nhất định sẽ run lầy bẫy sợ hãi run run dậy đây, đây đây đáng chết chư thiên vạn giới tại sao có thể có loại cường giả này đây chẳng lẽ chính là đạo cảnh xong rồi mạng ta h ư u hĩ ma tộc một các vị cấp cao trong ánh mắt tràn đầy vẻ không dám tin mỗi một người đều mặt như bụi đất trong mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng chỉ có đối mặt siêu thoát giả mới biết siêu thoát giả kinh khủng không ai sánh bằng không cách nào tưởng tượng đối mặt lúc này lý tu bọn họ chỉ cảm thấy liền tính nhìn lý tu một cái cũng sẽ được xóa đi toàn bộ dấu vết liền xem một chút năng lực cũng không có trong tâm càng là dâng lên vô tận tuyệt vọng cho dù chỉ là suy nghĩ một chút đều cảm nhận được nhân sinh lũ tối sinh lộ đ o t u y ệ t đây chính là siêu thoát giả cương đại mỗi người chú ý bên trong Ma tộc sợ hai phía dưới, lý tu chậm mắt thứ a i p ba đưa mắt nhìn ma tộc trí tôn ngao thiên vô hình nổ vang vang vọng toàn bộ ma giới ngao thiên trên thân khí thế tự mình vận chuyển nhưng mà đối mặt lý tu lại kiên trì không đến một phần vạn dây liền bị hoàn toàn đánh tan mặt lộ đỏ hửng Từng luồng từ u h một, một, một chữ từ da huyền diệu khó giải thích lực lượng quét qua toàn bộ ma giới chỉ một thoáng từng luồng từng luồng tiếng vang lớn tại ma giới bên trong văng dội lượng lớn tinh thần hóa thành phân vụn toàn bộ ma giới trong nháy mắt phủ đầy vết nước không gian vô số ma tộc sinh linh tại lúc này phun ra máu tươi k lý, lý, lý tu có t r o n phần thương tiếp thầm nói tuy rằng siêu thoát giả khí tức đã từ lý tu trên thân biến mất nhưng mà toàn bộ ma giới sinh linh lại không có bất kỳ còn dám cùng lý tu nhìn thẳng chi nhân tất cả mọi người lúc này đều đắm chỉ mới vừa rồi kinh khủng kia thời khắc ba lần giương mắt công kích xóa đi thống trị giả xóa bỏ Trí tôn không biết sinh tử. không sinh Một lý ờ cường i với diện giới diện sinh linh vỡ lạc, lượng lớn cường giả ra, trọng ma vị vị vô vỡ vậy, lớn tư thương. Thực lực như vậy, không cách nào tưởng tượng. Khó có thể tưởng tượng. lượng như cách cấp lạc, lực cách có đỉnh không Khó nào số l tu thân ảnh thâm sâu khắc tại tất cả mọi người trong đầu thật lâu vô pháp quên đạo tôn chi danh, khắc danh, ghi cốt tâm. đạo tôn Đạo tôn. vô số ma t ộ c sinh linh đều tại lúc này nam nam tự nói ánh mắt ngốc trệ đã là bị dọa sợ đạo tôn uy nghiêm chính thức dạng danh ma giới thì ra là như vậy trong mắt thần quang vận hiện ma giới toàn bộ tình huống rất nhanh liền bị lý tu thu vào đáy mắt nghĩ đến hậu thế ma tộc nghe được tên hắn liền sợ hai sợ hai lý tu phát hiện mình tựa hồ biết rồi là nguyên nhân gì Các chết. Chầm cái dám khoáng người nhớ kỹ, bản tôn, đạo tôn, la liệt thiên là đệ tử bản tôn, ai dám động đến hắn, chết. Chầm bay lên bầu trời, lý tu trên thân quang lớn ảnh đến toàn bộ vũ trụ bên trong, khoáng tâm thanh truyền toàn bộ ma giới. Vâng, giới. lưu hư trời, liệt ai rãi hơi thật khắp kỹ, bay bầu bộ bộ tử Tu tỏa một Tu trụ tâm đạo đệ đạ la là Lý Lý ra, ma vị vũ hù dọa nhất tộc một người nhất tộc sợ hãi mạnh như ma tộc đều sợ hãi run dày đạo tôn chi uy lộ hết ra sự sắp bén đồ nhi vì sư cần còn có chuyện cần xử lý cần phải tạm thời rời đi ngày sau ngươi lại h ả o h ả o bảo vệ mình nhớ kỹ ngươi là nhân tộc nhớ kỹ ngươi là ta đạo tôn đồ đệ cầu kim đ ậ u nhìn về phía la liệt tiên h lý tu đôi môi khẽ nhúc ních âm thanh truyền vào la liệt tiên h trong t hai hướng theo dứt tiếng một cổ đủ mọi màu sắc quang mang từ lý tu trên thân bộ phát trong nháy mắt lý tu từ biến mất tại chỗ không thấy sư tôn la liệt thiên ánh mắt đỏ bừng lại lần nữa quỳ ngã xuống hướng về phía lý tu phương hướng rời đi dập đầu b à cái sư tôn ngài yên tâm đ ộ nhi nhất định sẽ chiếu cố tốt mình đ ộ nhi nhất định sẽ không để rơi ngài đi danh ta sẽ làm cho cả ma giới tại dưới chân ta run r u dày la liệt thiên cái chán đổi chạm đất mặt tự đủ thực tế thời không nam cung ra tộc cấm điệu bên trong bên trong cung điện huyền ảo gợn sóng quét qua toàn bộ thực tế thời không lại bắt đầu lại từ đầu vận chuyển lý tu thân ảnh đã lặng yên không một tiếng động trở lại vương tọa ngồi xuống hô tựa vào vương tọa bên trên lý tu chậm rãi thở ra một hơi khoan hay nói chân áp địch nhân cái thế vô địch loại cảm giác này còn xác thực rất sảng khoái ừ nhiệt huyết sôi trào một ngày nào đó ta sẽ tự mình đi tới siêu thoát giả cảnh giới ngay cả là siêu v i ệ t mắt buông xuống vi thấp hơn lý tu tự đ ủ hắn tin tưởng cũng tin chắc chỉ cần cho hắn thời gian đủ thời gian siêu thoát giả lại liền như vậy cái gì cho dù là nói hắn cũng dám chứng chứng nhịn cốc cốc cốc đột nhiên cung điện đại môn bị vang lên thức tỉnh đang trầm tư lý tu phục hồi tinh thần lại lý tu phất phất tay cửa chính tự mình mở ra thần xác vội vã tiểu nội còn có ngọc thạch mang theo trường sinh chiến thiên đi lên làm sao nhìn thấy một đám đồ đệ biểu hiện như thế lý tu nghi ngờ nói chẳng lẽ là chuyện gì xảy ra k a k a lần đó ngươi nói địa cầu có vấn đề sau đó chúng ta trong khoảng thời gian này đều đang nhớ lại cùng suy nghĩ có phải hay không quên làm cái gì vừa mới chúng ta rốt cuộc nghĩ tới một chuyện thảo luận một hồi mới phát hiện bốn cái kỷ nguyên đều xuất hiện loại tình huống này tiểu mội sắc mặt nghiêm túc nói ra c h ư n một trăm hai mươi lăm quyết định bước vào ma giới chuyện gì lý tu ánh mắt ngưng tụ ngồi thẳng thân thể trong tâm mơ hồ có một loại cảm giác hắn nơi muốn theo đuổi đáp án giống như có lẽ đã có chân mày rồi mỗi một kỷ nguyên tại chúng ta chứng đạo phong hào qua đi đều sẽ có một ít kỷ quái địch nhân bước vào chúng ta thế giới bọn họ tự xưng đến từ chư thiên vạn giới vốn là chúng ta cũng chỉ là cho rằng chỉ là thế giới của mình xuất hiện loại tình huống này chính là thảo luận qua sau đó mới phát hiện bốn cái kỷ nguyên đều xuất hiện loại tình huống này tiêu muộn ó i đến từ chư thiên vạn giới lý tu chân mày cao lại bọn họ tới làm gì tựa hồ là đến tìm là thứ gì hơn nữa mỗi một cái hàng lâm người đều đối với kiêm một kỷ nguyên trắng trận phá hư cho nên mỗi một cái đều bị chân chúng ta áp tiêu m u n ó i tìm là thứ gì lý tu ánh mắt hơi nhau lại Thác cám nếu h i như nói g địa cầu bên trong có vật gì mà nói như vậy lý tu có thể khẳng định tuyệt đối cùng hắn đã từng nhìn thoáng qua chứng kiến kia cổ thần bí cổ kia khóng đạt cổ kia vô pháp ngôn ngữ năng lượng có liên quan kia rốt cuộc là thứ gì lý tu chân mày gắt gao nhữ lại loại này không biết cảm giác nguy hiểm vẫn là rất khó chịu chờ đã đột nhiên một đạo vầng sáng từ lý tu trong đầu thoáng qua không biết không tốt lý tu đ ố n g nhiên đứng dậy hắn rốt cuộc minh bạch trong khoảng thời gian này mang đến cho hắn loại kia không biết nguy hiểm đến tột cùng bắt nguồn ở chỗ nào nếu mà hắn không có đoán sai mà nói chư thiên và giới sợ rằng lại có địch nhân muốn đến sắc mặt nghiêm nghị lý tu vừa xài bước ra trực tiếp sẽ rách không gian mà đi tiểu mội và người khác thấy vậy thần sắc sửng sốt một chút ngược lại rối rít đuổi theo cựu thiên tri thượng lý tu đưa tay v à chạm vào trong hư không nhắm mắt lại linh hồn tri lực phong thích cảm ứng chốc lát lý tu lại lần nữa thu tay về sắc mặt đã trở nên có chút hơi khó coi quả nhiên hắn phát hiện địa cầu vị diện thành lũy đang cùng một cái không biết không gian đang tiến hành tiếp xúc c ổ ba động này rất nhỏ nếu mà không phải lý tu tỉ mỉ cảm ứng nói sợ rằng còn sẽ không phát hiện điều này cũng làm cho có nghĩa là thật có chư thiên vạn giới địch nhân muốn hàn lâm cả ca làm sao tiểu nội và người khác từ trong hư không đi ra sắc mặt n g h i hoặc tiểu nội dò hỏi lại phải có đến từ chư thiên vạn giới địch nhân đến hơn nữa lần này địch nhân không phải chuyện đùa hai tay chắp ở sau lưng lý tu hít sâu một hơi âm thanh bình tĩnh nói ra cái gì mọi người sắc mặt biến đổi mới vừa bình tĩnh không có bao nhiêu trời lại đã xuất hiện vấn đề hơn nữa còn là có đại địch cần phải hàn g lâm xem ra nhất định phải đi một chuyến rồi lý tu ánh mắt thâm thúy nhìn về phía nguyên bản tiếp nối ma giới vị diện thông đạo nơi ở trên hư không hắn có thể khẳng định đồ đệ hắn la liệt thiên không có chết bởi vì la liệt thiên là hắn nói vị đồ đệ chỉ cần người ma tộc không thể xác định hắn chết hay chưa như vậy thì không ai dám đi giết la liệt thiên hơn nữa những năm tháng qua vô tận này la liệt thiên tuyệt đối lớn lên rất nhiều rất nhiều nếu mà la liệt thiên trở về mà nói Chuyện này với bọn họ bên này thực lực cũng họ này này bọn bên với sư ẽ có r tôn ngươi là muốn đích thân chấn áp toàn bộ ma tộc sao ngọc thạch hiếu kỳ nói không vì sư muốn đi tìm một người lý tu lắc lắc đầu ma tộc lý tu xác thực muốn chấn áp nhưng mà lần trước ra đắc la phủ xuống thời giờ lý tu ý chí bước vào ma giới phát hiện thật giống như siêu thoát giả khí t ứ c nếu quả thật có siêu thoát giả tồn tại nói ma tộc lý tu vô pháp chấn áp dù sao hắn chỉ là ba dây chân nam nhân nếu không nói lý tu ngược lại không ngại chấn áp một l á n sóng ma tộc thì m a i ngọc thành nói các ngươi sư minh la lệ tiên lý tu c h ậ m d ã i nói sư minh đi thông ma giới vị diện t r ư ớ c thông đạo lý tu và người khác toàn bộ cùng đến tiểu mội nhìn về phía tiểu mội lý tu ánh mắt tỏ ý tiểu mội có thể hành động ma tộc đem vị diện thông đạo ẩn vào hư không trừ phi hắn vận dụng siêu thoát giả lực lượng nếu không không cách nào lại lần nữa đem vị diện thông đạo đánh ra nhưng mà tiểu mội lại bất đồng nàng nắm giữ kỷ nguyên tri trung kỷ nguyên trung vang vị diện thông đạo nhất định sẽ xuất hiện lần nữa k a ca vị diện thông đạo trải qua lần trước ra đ ắ c la cưỡng ép hàng lâm mười phần bất ổn định vượt quá thiên tôn cảnh giới vô pháp thông qua vị diện thông đạo bước vào ma giới ngươi có nắm chắc không tiểu mội ân cần hỏi có lý tu khẽ vớt cảm phong đ ạ m vật h i n h hắn thực lực bản thân mới nói chủ định phong ngay cả thiên tôn tri cảnh cũng chưa tới đủ để cho vị diện thông đạo chứa được tiểu mội ngay vậy không cần phải nhiều lời nữa xoay chuyển bàn tay kỷ nguyên chi chung ở tại tiểu mội trong tầm tay xuất hiện kỷ nguyên chi chung m ô i anh đào khẽ nhúc ních tiểu mội chậm rãi phun ra bốn chữ ông n n g n n g vạn thiên đạo tắc vật quanh từng cái từng cái kỷ nguyên thế giới hư ảnh ở tại kỷ nguyên chi chung sau đó xuất hiện vô tận pháp t ắ c gia trì, kỷ nguyên chi chung bay ra tiểu mội trong tầm tay phạm vi nhanh chóng trở nên lớn nháy mắt đến mấy trăm mét kích thước kỷ nguyên chi chung tản mát ra khoáng đ ạ t mà lại thế giới khí t ư c kỷ nguyên chi chung là kỷ nguyên chi chung kỷ nguyên chi chung làm sao xuất hiện lẽ nào xuất hiện biến cố gì sao các ngươi nhìn là đạo tôn bọn họ đạo tôn bọn họ muốn làm chuyện gì sao kỷ nguyên tri trung khí tức bao phủ toàn cầu trong nháy mắt để cho toàn cầu người đều bị hấp dẫn r ồ i rít đem ánh mắt nhìn về phía kỷ nguyên tri trung phương hướng ở c h ỗ đó bởi vì kỷ nguyên tri trung ảnh hưởng mọi người thân ảnh không tiếp tục cần giấu rất nhanh liền bị toàn cầu tất cả mọi người phát hiện cái này khiến toàn cầu người đều nghi hoặc không thôi đạo tôn bọn họ đến tột cùng là muốn làm gì k e n k ỷ nguyên tri trung vang lên khoáng đạt huyền ảo tiếng trung lay động hai hai dạng c ử thiên không gian một hồi chấn động từng đạo sóng gợn không ngừng xuất hiện ken k ken k ken k ken k ken k ken k t i ế n chương địa đảng, liên miên bất tuyệt, một i n trăm hai mươi sáu đạo tôn nhập ma giới vị diện thông đạo vết nữ đế mở như thế nào vị diện lối đi lẽ nào các đại lao muốn phản công ma giới ốc nhật chơi đùa lớn như vậy sao nhìn thấy treo trên cao trên bầu trời đường hầm không gian toàn cầu tất cả mọi người thân thể chấn động trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc phản công ma giới suy nghĩ một chút đều mẹ nó sức kê -e. toàn cầu tất cả mọi người nuốt nước miếng một cái ánh mắt lộ ra vẻ h ư n phấn ma giới trung tâm một khối thật lớn đại lục trôi nổi tại vũ trụ bên trong chính đang là ma giới trí tôn và người khác giảng đạo ngao thiên đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía vô tận vũ trụ ma giới trí tôn và người khác giống như có cảm giác cũng rối rít nhìn sang vị diện thông đạo bị c ư n g ép mở ra ngao thiên nhàn nhạt nói đạo đạo tôn sẽ không đánh đến đây đi đã thức tỉnh r a đắc la run run dày, dày dày nói ra lần trước đại chiến hắn đã cảm nhận được bị đạo vị chi phối sợ hãi nếu như nói tại đây ai sợ nhất lý tu như vậy nhất định phải g i a đ ắ c la không thể nghi ngờ mười một vừa nghĩ tới đạo tôn muốn đánh tới gia đ ắ c la liền sắc mặt tái nhợt hận không được hiện tại liền rời đi ma giới xem ra là như vậy ngao thiên ánh mắt c h ấ p động hắn hiện tại vẫn chưa có hoàn toàn luyện hóa năm đó lý tu lưu lại đạo ngân nếu như lúc này lý tu đánh vào lại nói hắn phần thắng chưa tới một thành sư tôn ma giới trí tôn cung kính nhìn về phía ngao thiên ánh mắt hỏi thăm ngao thiên ý kiến t u y cơ ứng biến trước tiên đi xem một chút khi sâu một hơi ngao thiên đứng lên thể còn lại ma tộc cao tầng liền vội vàng toàn bộ đứng lên không gian gợn sóng xa qua ngao thiên và người khác sẽ rách không gian đi tới vị diện thông đạo. bầu chơi địa cầu nhìn đến vị diện thông đạo lại xuất hiện lý tu trong mắt tinh man g trận lóe một giờ lúc trước hắn mới từ ma giới trở về sau một tiếng lại đến hắn bước vào ma giới lúc này lần này lại sẽ xuất hiện cái nào tình huống thế nào lý tu rất chờ mong bản tôn đi tới lâu thì ba ngày ít thì chốc lát bản tôn liền sẽ trở lại sắc mặt bình tĩnh lý tu trầm dai nói hắn đi thiếp la liệt tiên trở về nhà trở về thuộc về nhân tộc nhà cùng tiễn ca ca cùng tiễn sư tôn cùng tiễn sư tôn cùng tiễn đạo tôn âm thanh như sấm đinh hay như góc Uy n g h i ê một người chiến nhất tộc một người đạp nhất tộc chỉ có đạo tôn một ngày nào đó ta cũng phải biến thành một cái cường giả có thể thủ hộ nhân tộc cường giả một khắc này Toàn chúc ầ u đều vô số siết người lạng lẽ c ặ t mắt thương trong thuận thủ tộc. nắm ánh lánh nhìn đến thương khung trong lòng ứng thuận nguyện vọng. Biến cường, chỉ vì gia viên. Biến cường, chỉ vì thủ hộ. Biến cường, chỉ vì nhân、tộc. Đinh. đấm lấp chỉ chỉ hộ. chỉ h vì vì vì gia c mừng chủ nhân làm ra ảnh hưởng toàn thế giới sự tình tưởng thưởng cơ hội xuyên qua không gian và thời gian một lần giữa lúc lý tu chuẩn bị đạp vào vị diện thông đạo thời điểm âm thanh hệ thống từ lý tu trong đầu vang dội một giây kế tiếp như s ấ m như tiếng điện đáng nhấp đ ồ liên miên bất tuyệt tiếng hét lớn vang vọng tại toàn bộ địa cầu bên trong cung tiễn đạo tôn chúc đạo tôn chuyến này thuận lợi cung tiễn đạo tôn chúc đạo tôn chuyến này thuận lợi cung tiến đạo tôn chúc đạo tôn chuyến này thuận lợi lý tu thần sắc khẽ xứng sở nghe toàn cầu tất cả mọi người chúc phúc lý tu khỏe miệng s ẹ t qua một vệ đường cóng lần nữa bước đi nhịp bước bước vào ma giới ông long một c ổ không gian chi l ư ợ c thoáng qua lý tu đã bước vào vị diện trong lối đi vị diện trước thông đạo tiểu m g ộ i và người khác tất cả đều l ặ n g lặng đ ứ n g yên tất cả đều l ặ n g lặng chờ đợi chờ đợi đến lý tu trở về bọn họ tin tưởng bọn họ sư tôn ca ca đạo tôn nhất định sẽ tiêu diệt mọi thứ c h ư n g ạ i nhất định sẽ mang theo bọn họ sư minh trở về ma giới vị diện trước thông đạo ngao thiên cùng một đám ma tộc cao tầng trận địa sẵn sàng đón quân địch chạm tại vị diện thông đạo cách đó không xa gắt gao nhìn đến vị diện thông đạo tại phía sau bọn họ tỉ tỉ ma tộc đại quân đằng đắng sát khí đứng ngạo nghệ ở tại vô tận vũ trụ bên trong từng luồng từng luồng khí thế đan sen năng lượng p h u trào xung quanh một đạo khe hở không gian giang đầy khoáng đạt uy áp bao phủ toàn bộ ma giới bởi vì lý tu ma tộc toàn bộ điều động vừa vặn lý tu một người toàn bộ ma tộc trận địa sẵn sàng đón quân địch đây chính là lý tu uy thế đây chính là lý tu đối với ma tộc mang đến ảnh hưởng ông ngong vị diện thông đạo rút lại ma tộc tất cả mọi người đồng tử co rụt lại tất cả đều nín thở nhìn đến vị diện thông đạo dần dần một cái bạch đi như tuyết toàn thân t ả n ra tăm gió xuân một bản khí chất mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt thanh niên từ vị diện trong thông đạo đi ra một bước một bước thanh niên trên thân không có có bất luận là sóng năng lượng nào lại mang cho người ta một loại toàn bộ vũ trụ đều bị hắn đẻ ở dưới chân cảm giác giống như hắn xuất hiện nhất định sẽ trở thành toàn bộ trung tâm vũ trụ một dạng hán vì lý tu cũng là đạo tôn đạo tôn quả nhiên là ngươi ngao thiên vừa giận vừa sợ vay mắt hết nước ra nhìn đến lý tu một vạn vũ trụ kỷ nguyên chuyện khi trước một mực khắc sâu vào ngao thiên ký ức sâu bên trong lúc ấy quân lâm t r ư thiên hắn lại bị lý tu chấn áp cũng vẫn luôn là ngao thiên bóng ma trong lòng hiện tại năm trăm sáu mươi ba thời gian qua đi một vạn vũ trụ kỷ nguyên lý tu lần nữa hàng lâm ngao thiên là tâm tình gì có thể tưởng tượng được nếu không phải sợ mình không phải là lý tu đối thủ nói ngao thiên đều hận không được hiện tại liền xuất thủ chấn áp lý tu ngao thiên người năm đó quả nhiên không chết lý tu trong mắt tinh mang chật lóe lúc đó chấn áp ngao thiên thời điểm lý tu liền mơ hồ cảm giác đến ngao thiên không có chết bây giờ nhìn lại quả là như thế xem ra lần trước ý chí hàng lâm cảm nhận được cổ kia siêu thoát giả khí tức chính là ngao thiên trên người lý tu đ ă m chiêu cảm ơn ngươi tặng bản tôn năm đó không chỉ không có chết hiện tại còn đột phá đến siêu thoát giả c h i cảnh ngao thiên l ạ n h lạnh nói ra nga vậy ngươi thật là ưu tú đi lý tu thờ ơ vỗ tay một cái đột phá đến siêu thoát giả c h i cảnh vậy thì như thế nào hắn hiện tại liền đứng ở chỗ này ngao thiên dám động thủ sao ngao thiên g â n xanh nổi lên nha sắp xếp lớn như vậy tư thế làm sao là muốn cùng bản tôn làm một đợt sao quét nhìn toàn trường lý tu k h ỏ e miệng lộ ra một vẻ cười lạnh bước lên trước trên thân dù chưa tán phát ra cái gì khí thế lại có một loại mạc danh khí chẳng là lấy một người thờ ơ đối mặt nhất tộc chi khí t r ư ợ r à o trong lúc nhất thời nhìn thấy lý tu tiến tới bao gồm ngao thiên t ạ i bên trong ma tộc toàn thể tất cả đều theo bản năng lùi lại một bước đối mặt lý tu căn bản không có bất luận cái gì tranh phong ý tứ c h ư một trăm hai mươi bảy ma tộc các ngộng xiềng xích ra thân bốn ngao tiên h ma tộc trí tôn ma tộc tám vị thống chỉ giả ma tộc chiến sĩ tất cả mọi người đều sắc mặt đỏ lên vô cùng ngao thiên còn có ma tộc một các vị cấp cao càng là tức giận toàn thân run dày người ta đạo tôn chuyện gì cũng không có làm chỉ là bước lên trước thì đem bọn hắn sợ đến như vậy liền loại này còn muốn cùng đạo tôn chống lại chống lại cái bùn còn tạm được đáng ghét ngao thiên gầm hét lên rầm rầm rầm vũ trụ chấn động vô số ngôi sao tại lúc này hóa thành phấn vụn hơn một nửa cái vũ trụ đều phủ đầy vết n ư ớ c ngao thiên trên thân khí tức giao động t r u n g quanh hư không đã hoàn toàn sụp đổ hóa thành vô tận h tám ha, ha lý tu không nhịn được n ư ờ i lớn Tuy rằng h ầm ầm chỉ một thoáng thiên lôi quần quận vũ trụ mênh ngông xuất hiện vô cùng lôi đình thường đạo lôi hoa toát ra hủy diện huy hoàng trong lúc nhất thời hướng theo lý tu nổi giận toàn bộ ma giới nhiệt độ đều tựa như tại lúc này giảm xuống rất nhiều cung n ê n h đạo tôn giá lâm cung n ê n h đạo tôn giá lâm cung n ê n h đạo tôn giá lâm một khắc này ma tộc chiến sĩ tất cả đều quỳ ngã xuống cao giọng hô cho dù là ma tộc trí tôn còn có một đám thống trị giả đều theo bản năng muốn con thân thể bất quá tại thời khắc mấu chốt kịp phản ứng lại liền vội vàng đứng lên m a ngao thiên sắc mặt đã tái mét vô cùng nhưng lại m ư ờ i phần vô lực một đám rất rưỡi ngao thiên nổi giận nói lúc này đã kịp phản ứng ma tộc chiến sĩ tất cả đều vẻ mặt xấu hổ thần tốc đứng lên bọn họ có thể làm sao một vạn vũ trụ kỷ nguyên lúc trước rất nhiều người cũng đều thể nghiệm qua bị đạo vị chi phối qua sợ hãi đoạn này tuế nguyệt trải qua người trước tự thuật một đời mới ma tộc chiến sĩ cũng đều biết bọn họ ma tộc các mộng đạo tôn nhìn thấy đạo tôn thật giống như nổi giận bọn họ có thể không theo bản năng cung nên sao rất tốt các ngươi hoan nghênh bản tôn liền thu lý tu mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nhạt chậm rãi nói tuy rằng cái nụ cười này tại ngao thiên xem ra là cỡ nào trói mắt ngao thiên ánh mắt đều đã biến đến đỏ bừng đây là tức giận đây là phẫn nộ nhưng mà lý tu mang đến cho hắn bóng ma trong lòng chính là thật lớn để cho ngao thiên liền tính muốn động thủ cũng căn bản không dám. đạo tôn người đến ta ma giới đến tột cùng là vì sao đánh lại không đánh lại đó là đương nhiên chỉ có thể mau mau đem người lao tổn à y tổng tiễn đi mới là chính sự hít sâu một hơi ngao thiên cắn răng nghiến lợi nói yên tâm bản tôn tới đây không có ý định tiêu diệt các người bản tôn đến chỉ là vì tìm một người lý tu hai tay chắp ở sau lưng bình tĩnh lãnh đ ạ m nói ai ngao thiên ánh mắt lóe lóe trong tâm đã mơ hồ có suy đoán la lừa tiên t lý tu nói la lừa tiên hắn cũng sớm đã chết ngao thiên cười lạnh nói nói như vậy ngươi là đang gây hấn với bản tôn uy nghiêm b ả n tôn năm đó nói chuyện xem ra các người ma tộc là quên mất lý tu ánh mắt hơi nhau lại trong tích tắc ma tộc tất cả mọi người đều cảm giác đến thấy lạnh cả người từ trong lòng dâng lên vô số ma tộc chiến sĩ đều tại lúc này nuốt khởi nước miếng cho dù là ngao thiên trong lòng cũng đánh trống lên càng là hối hận không thôi đều lúc này rồi hắn còn trang cái dám so sánh a lần này liền mẹ nó rất xấu hổ tất cả mọi người nhìn soi mỏi lý tu chậm rãi giơ tay lên ma tộc tất cả mọi người thấy vậy tất cả đều thân thể căng thẳng theo bản năng rút lui lên đang lúc này diễn biến trợi một cái bốc cháy hừng hực ngọn lửa màu tím tinh thể sâu bên trong một cái đủ để đốt cháy cấp thấp vị diện dung nham trung tâm một cái tiêu căng khó thuần thanh niên nam tử đang khoanh chân ngồi ở trên bình đài từng đạo như ẩn như hiện quy tắc xiềng xích c u ố n quanh ở thanh niên nam tử trên thân thanh niên nam tử nhắm mắt lại giống như một khối bàn thạch v ạ n cổ tuế nguyệt đều rất giống chưa bao giờ di động qua chút nào một dạng đang lúc này thanh niên nam tử mở ra ánh mắt vô luận là ai nếu mà lúc này có người nhìn thấy vô tận chèm riết ánh mắt hắn coi như là một cái hỗn độn trưởng khống giả nhìn thấy đều sẽ tẩu hòa nhập ma vô tận h ả i q u ố c vô tận huyết dịch nam tử trong mắt sắt y đều đã biến thành hóa đặc ý hệt sên sẻ sắt y đã từ xương khí biến thành chất lỏng đem nam tử ánh mắt hóa thành đỏ ngầu hoàn toàn đây là sư tôn khí t ứ c thanh niên nam tử mắt dị tượng bên trong từng bước tàn đi lại lần nữa hóa thành mắt đen thanh niên nam tử ngầm đầu nhìn về phía bầu trời có lẽ là rất lâu đều không có nói qua nói nguyên do thanh âm nam tử mười phần k h ẳ n g h ẳ n nhưng mà chính là đây thanh âm chẳng hạn lại làm cho cả dung nham đều bắt đầu sôi sục tràn đầy khí tức hủy diệt dung nham không ngừng quay cuồng nếu như có hôn độn t r ư ở n g khống giả nhiễm phải một tia dung nham nói đều sẽ lập tức tan thành mây khói hồn phi phát tán c h i t để tiêu tán ở bên trong trời đất sư tôn thanh niên nam tử ánh mắt buộc phát kích động rộng mở đứng dậy hơn một vạn vũ trụ k ỳ nguyên rồi hắn rốt cuộc lại cảm nhận được sư tôn hơi thở một k h ắ c này nam tử nhiệt huyết sôi trào vô tận tuế nguyệt cũng không từng nhảy động qua tâm bẩn lần nữa nhảy lên kịch liệt lên ông o n g o n g cũng trong lúc đó tường đạo quy tắc khí tức dâng lên huyền ảo khoáng đạt lực lượng bao phủ ở nam tử toàn thân bong, bong, bong. nguyên bản hư huyễn tiếp nhận quy tắc siềng xích nhanh chóng hóa thành hóa đặc ý hệ quấn quanh ở thanh niên nam tử trên thân thể gắt gao cầm cố lại thanh niên nam tử thân thể hư thật sự cho rằng quy tắc siềng xích có thể cầm cố lại rồi vương bản tôn ánh mắt lạnh lẽo chỉ một thoáng sắc khí kinh khủng lần nữa hàng lâm m ả n h không gian này cho dù là sắc khí nhưng cũng làm cho cả dung nham không gian sụp đổ đang đang nhảy nhót dung nham đều tại lúc này giam cầm phá cho bản tôn、Toàn、thân o à n t quy tắc chi lực bộc phát hồng mông vũ trụ hư ảnh từ phía sau nam tử tỏa ra Khoáng vô tận t r vũ trụ bên trong bốc cháy ngọn lửa màu tím tinh thể bắt đầu chấn động dữ dội lay động không ngừng lay động khí tức kinh khủng từ tình trong cơ thể tràn ra phản phất đi qua một giây lại có lẽ đi qua và năm một cái ổ tiếng vang lớn từ tinh thể bên trong vang lớn bên h bột p t trong nháy mắt toàn trụ, nháy vang vọng toàn bộ vũ trụ, vô cùng ánh h vũ vô lửa bộ c ế u sáng, cả vũ toàn r ụ tinh thể hóa thành tói hóa vô số thân thiêu đốt hỏa diễm thanh niên nam tử chân đạp hư không vũ trụ từng bước từng bước hướng phía phía trước đi tới mỗi một bước đều sẽ chấn động mỗi một bước đều sẽ tiếng vang lớn thanh niên nam tử mỗi đi một bước không gian liền sẽ sụp đổ một nơi trên người thiêu đốt hỏa diễm càng làm cho không gian xung quanh hoàn toàn bị đốt cháy liền vũ trụ quy tắc lực lượng đều không cách nào lại tu bổ nhưng mà chính là loại này khủng bố hòa diễm lại căn bản là không có cách thương tồn tới thanh niên nam tử một phân một hào thanh niên nam tử thực lực mạnh mẽ không cách nào tưởng tượng quả nhiên là sư tôn khí thức quả nhiên là sư tôn khí thức ha ha sư tôn ta đến lúc trước bởi vì có phong ấn ngăn trở nguyên do cho nên thanh niên nam tử vẫn không thể hoàn toàn xác định nhưng mà phá phong ấn sau đó hắn đã rõ ràng cảm nhận được sư tôn khí thức tiếng cười lớn vang vọng toàn bộ vũ trụ thanh niên nam tử sẽ rách không gian từ trong vũ trụ biến mất vị diện trước thông đạo dầm dầm dầm từng luồng từng luồng tiếng vang lớn từ trong vũ trụ vang dội ánh lửa vô tận nhanh trong chiếu sáng đến bên này lý tu còn có người ma tộc tất cả đều theo bản năng đem con mắt nhìn qua. một trăm mười ba đây là có chuyện gì xảy ra sẽ không phải là ma tộc trí tôn đồng tử co dù lại trong tâm xuất hiện dự cảm không hay người kia sẽ không ra được đi ha ha ngay sau đó tất cả mọi người liền toàn bộ đều nghe được từng trận tiếng cười lớn thanh âm cởi mở mà lại kích động tiếng cười lớn thật là hắn vốn là ma tộc trí tôn còn ôm lấy tâm lý may mắn nhưng là bây giờ ma tộc trí tôn có thể nhất định là người kia trong lúc nhất thời ma tộc trí tôn sắc mặt đã tái mét vô cùng người kia không phải là bị hắn liên thủ ma tộc một các vị cấp cao cho phong ấn sao làm sao sẽ làm sao có thể phá trừ phong ấn đây là có chuyện gì ngao thiên ánh mắt băng lánh nhìn về phía ma tộc trí tôn hắn trở về sau đó đã làm rõ ràng ma tộc mọi thứ tình huống cá i nhân tình k i ê u hứng ngao thiên tự nhiên cũng biết nhưng không phải là nói cho hắn biết bị phong ấn vô pháp đi ra không đây mình chạy đến là ý gì hơn nữa còn là tại đạo tôn hàng lâm loại thời điểm này mình phá phong ấn đây là đánh hắn mặt ta sư tôn đồ nhi cũng không rõ ràng ban đầu chúng ta phong ấn coi như là đội thành hồng mông không chế v ờ bờ d i t h ở người tầng thứ chín tường giả cũng không cách nào phá trừ phong ấn hắn lại là làm sao ra ma tộc trí tôn âm thanh khô khốc nói ra vậy ngươi nói cho ta đây là có chuyện gì ngao thiên m ặ t không chút thay đổi nói hắn phải biết là chuyện gì xảy ra vậy cũng tốt ma tộc trí tôn hắn có thể làm sao hắn cũng rất tuyệt vọng a ông ngong ngong không gian không ngừng rút lại một cái toàn thân tiêu đốt hỏa diễm thân ảnh từ trong hư không đi ra xung quanh ma tộc chiến sĩ rối rít lùi về sau một ít không kịp lùi về sau bị ngọn lửa chạm đến ma tộc chiến sĩ liền âm thanh thảm thiết cũng không kịp phát ra liền trực tiếp hóa thành cho bụi hỏa diễm ba chủ nói khó có thể tưởng tượng cân xoáy cân xoáy cân xoáy lại thấy trong ngọn lửa thân ảnh chân mảy khen nhữ một chút là hư v là tên s á t tinh kia đây s á t tinh làm sao phá phỏng ấn ma tộc một đám chiến sĩ nhìn người đến bộ dáng nhất thời tất cả đều sắc mặt đại biến hoảng sợ không thôi mà cái người này chính là la liệt thiên đệ tử bãi kiến sư tôn la liệt thiên ánh mắt chuyển hướng vị diện trước thông đạo khi nhìn thấy ly tu la liệt thiên hốc mắt đỏ bừng Vì một chân trên đất la liệt thiên cao giọng hô to hơn một vạn vũ trụ kỷ nguyên rồi hắn rốt cuộc lần nữa nhìn thấy sư tôn đinh chúc mừng chủ nhân hoàn thành lần thứ tư thu đồ đệ tưởng thưởng một trăm năm mươi vạn điểm trao đổi đinh chúc mừng chủ nhân hoàn thành lần thứ tư thu đồ đệ tưởng thưởng vạn giới rút thưởng cơ hội một lần lưỡng đạo gợi ý của hệ thống thanh âm từ lý tu trong đầu vang dội hàng trời vi sư đón ngươi trở về người hồi tộc thiên địa lý tu mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt chầm dãi nói toàn bộ ma giới âm thanh đều tựa như tại lúc này biến mất ngao thiên và người khác tuy rằng sắc mặt khó coi nhưng lại không một người mở miệng bọn họ đều chỉ mong lý tu người lao tổ này tông đi nhanh lên vừa vặn la liệt thiên đặt ở bọn họ tại đây đánh lại không dám giết cũng không dám giết mang đi cũng tốt vâng sư tôn la liệt thiên tâm lý rút nhẹ hai hàng lệ nóng từ la liệt thiên khỏe mắt chảy ra la liệt thiên đứng lên thể nặng nặ trở về nhân tộc trở lại sư tôn bên cạnh nhìn trước mắt thanh niên lý tu thần sắc hơi hoảng hốt lúc ấy từ biệt la liệt thiên còn có chút trẻ trung vẫn chỉ là một cái thiếu niên lần này gặp nhau la liệt thiên lại thành thục vô cùng cũng đã từ thiếu niên lớn lên vì thanh niên thời gian quả nhiên là để cho người trưởng thành để cho nhân trường đại sức mạnh lớn nhất ta tâm niệm vừa động một cái hình chiếu giả tưởng xuất hiện đến lý tu trước mặt một vạn vũ trụ kỷ nguyên thời gian lý tu đối với la liệt thiên thực lực vẫn là hết sức tò mò thời gian dài như vậy c ộ n thêm la liệt thiên vô hạn tiềm lực cùng thương vũ ma thần quyết thực lực để thăng tất nhiên mười phần khủ nhân vật la liệt thiên thân phận s á t lục t r ư ở n g k h ố n g giả lý tu đạo tô n đệ tử tu h vi hồng nông t r ư ở n g k h ố n g giả tầng thứ bảy đ ỉ n h phong tiềm lực vô hạn hồng nông t r ư ở n g k h ố n g giả hơn nữa còn là tầng thứ bảy đ ỉ n h phong hồng nông t r ư ở n g k h ố n g giả lý tu ánh mắt sáng n g ờ i vô cùng một lan sóng cất cánh lấy la liệt thiên chiến lược lại thêm thực lực của hắn lý tu có thể khẳng định cho dù hồng nông t r ư ở n g k h ố n g giả tầng thứ chín hắn sợ rằng đều có lực đánh một trận lần này chư thiên vạn giới xâm phạm cơ bản ổn một tay rất tốt lý tu khỏe miệng xẹt qua một vệ tường cong phải biết hắn nơi có thể được thực lực để thăng t ầ n g thứ cũng có thể là dựa theo đồ đệ thực lực đến tiến hành la liệt thiên thực lực càng mạnh điều này cũng có nghĩa là hắn đủ khả năng tăng thực lực lên cũng sẽ vô cùng khủng bố hắn là bản tôn đồ đệ hôm nay bản tôn phải dẫn hắn đi ngươi có ý kiến gì không ánh mắt nhìn đến ngao tiên h lý tu nhàn nhạt nói có ý kiến gì không đương nhiên là có a không dám ngao tiên h cắn răng nghiến lợi nói có ý kiến lại có thể làm sao hắn dám nói sao ngao tiên h hiện tại là hận không được đây sát tinh mau cút có thể lăn quá nhanh lăn quá nhanh hàng trời chúng ta đi khẽ mỉm tuy rằng cái nụ cười này tại ngao thiên xem ra là thật lớn n i ệ n g mai đâm lý tu hướng về phía la liệt thiên khẽ vất cảm vâng sư tôn la liệt thiên thân hình trợt lõe xuất hiện đến lý tu bên cạnh chương một trăm hai mươi chín ma tộc lựa giận rút thường sáu lần sau gặp lý tu hướng về phía n g a o thiên nhữ mày chuyển thân mang theo la liệt thiên đi vào hướng đi vị diện thông đạo lần sau gặp lại các người chết chắc rồi la liệt thiên lau một cái cổ hướng về phía ma tộc trí tôn trờ cao tầng n ế t miệng cười một tiếng đuổi theo lý tu nhị bước sử dụng đặt vào vị diện thông đạo một sát nạ kia lý tu trong cơ thể một cổ khoáng đ ạ t huyền ảo lực lượng dâng lên bởi vì lý tu rút lại khí tức cho nên ma tộc cũng không có người phát hiện đến la liệt thiên thực lực tới hồng mông trường khống giả tầng thứ bảy đ ỉ n h phong v ừ a xa khỏi rồi vị diện thông đạo đủ khả năng phạm vi thừa nhận nếu mà hắn bước vào vị diện thông đạo như vậy vị diện thông đạo nhất định sụp đổ cho nên cần phải mượn siêu thoát giả lực lượng nguy đạo cảnh giới cho dù chỉ là nguy đạo nhưng mà vậy cũng cùng đạo dính vào một chút quan hệ sâu không lường được đủ để ổn định vị diện thông đạo ma tộc tỷ tỷ chiến sĩ đại khí không dám thở gấp một cái bởi vì ngao thiên còn có ma tộc một các vị cấp cao lúc này tất cả đều thân thể đang run rẩy tức giận run rẩy a a a ngao thiên ngửa mặt lên trời thét dài tàn bạo phẫn nộ khí tức gào thét mà ra dầm dầm dầm dầm dầm dầm dầm dầm dầm. toàn bộ ma giới vũ trụ vì đó run rẩy từng luồng từng luồng tiếng vang lớn vang vọng tại vũ trụ các nơi vô số ngôi sao hóa thành phân vụn lượng lớn không gian sụp đổ vô cùng hoàn vũ phá toái áp lực khí tức hủy diệt lộ ra lay động tại toàn bộ vũ trụ bên trong đáng ghét hốt t r ư n g đáng chết la lượt tiên khinh người quá đáng chết nhất định phải chết ma tộc trí tôn và người khác gầm thét liên tục điên cuồng gầm thét từng luồng từng luồng b ả n g bạc uy áp từ ma tộc trí tôn trên thân người khác bộc phát vô cùng nhục nhã vô cùng nhục nhã a bọn họ thân là ma tộc cao tầng thân là để cho chư thiên vạn giới vô số vị diện đều sợ hai ma tộc kết quả hôm nay bị người vũ n h ụ bị người làm n h ụ bị người uy hiếp lại không có cách nào ngược lại chỉ có thể trơ mắt nhìn đến bọn họ đi ngao thiên và người khác trong lòng bọn họ lựa giận quả thực đều muốn nổ tung lên địa cầu vị diện thông đạo rụt lại một hồi chạm tại vị diện trước thông đạo tiểu bội và người khác thấy vậy hai mắt và sáng nếu vị diện thông đạo xuất hiện dị trạng như vậy chỉ có một khả năng lý tu trở về sóng một cuộc gợn sóng sẽ qua hai đạo nhân ảnh từ vị diện trong thông đạo đi ra không phải lý tu cùng la liệt thiên lại là người nào thật mạnh nhìn thấy la liệt thiên tiểu mội và người khác ánh mắt ứ n g tụ cho dù la liệt thiên trên thân khí tức thu liễm nhưng mà mọi người vẫn là có thể cảm nhận được la liệt thiên kiệt như thâm viên một bản h u áp vô cùng kinh khủng linh hồn chi lực cảm ứng chỉ có thể cảm ứng được phản g phất b i ể n rộng một bản mê ngông thực lực vô biên vô hạn phong ấn lý tu một chữ phun g a siêu thoát giả lực lượng g a trì t h n g đạo quy tắc xây dựng o u t p n ả o lực lượng như ẩn như hiện vị diện thông đạo lại lần nữa bị phong ấn một cổ tối n g h i a mà m lại thường người không cách nào cảm ứng được gợn sóng từ lý tu trên thân thoáng qua siêu thoát giả lực lượng thời gian sử dụng đến ba giây vừa vặn đạo tôn đã trở về hô may mà đạo tôn không có chuyện gì bên cạnh đạo tôn kia là ai đạo tôn tựa hồ mang theo một vị cường giả trở về q u á tốt địa cầu an toàn lại có thể tăng cường rất nhiều một mực đang chú ý tình thế phát triển toàn cầu tất cả mọi người nhìn thấy lý tu cùng la liệt thiên từ vị diện trong thông đạo đi ra nhất thời toàn bộ đều thở phào nhẹ nhõm chân phấn không thôi cũng nên đạo tôn trở về cung nên đạo tôn trở về cung nên đạo tôn trở về trong lúc nhất thời hơi nóng một bản âm thanh sông thẳng lên trời toàn cầu tất cả mọi người hoan hô nói trước tiên ly khai đi lý tu nhàn nhạt nói vâng mọi người theo tiếng không gian chi lực t h o á n g qua đoàn người từ trong hư không biến mất nam cung gia tộc cấm địa trong hoa viên không gian gợn sóng xa qua lý tu và người khác từ trong hư không đi ra giới thiệu một chút đây là sư m i n h các người la lịch tiên hàng trời đây là nữ đế đây là ngọc thạch đây là trường sinh đây là vi sư nô bục chiến tiên lý tu cho song p ư ơ n g đều giới thiệu một chút hàng tiên sư m i n h hàng tiên sư m i n h chiến tiên đạo h u n h tiểu nội và người khác rồi rít hướng về phía hàng trời lên tiếng c h à o các vị sư đệ sư muội còn có chiến tiên huynh đệ x i n c h à o la liệt thiên vui cười ha h a một chút cũng không nhìn ra hắn tại ma giới trong đó kêu bị ma tộc xưng là sát tinh như người điên bộ dáng ngược lại giống như một cái nhà bên ca ca. trường sinh chiến tiên các ngươi đem hàng trời chỗ ở an bài một chút sau đó đem địa cầu tình huống cho hàng trời nói hiểu một chút bản tôn cần bế quan một đoạn thời gian lý tú nói vâng trường sinh chiến tiên nói cung điện trong đại điện lý tu bố trí song kết giới sau đó trực tiếp tại chỗ khoanh chân ngồi xuống thu đồ đệ la liệt t i ê n một đống tưởng thưởng lý tu có thể vẫn không có nhận là thời điểm nhận thưởng cho đến từ chư thiên vạn giới không biết địch nhân lúc nào cũng có thể hàn lâm nhất định phải dành thời gian tăng thực lực lên chuẩn bị sẵn sàng nên đón địch nhân đến hệ thống sử dụng vạn giới rút thưởng cơ hội lý tu mặc n i ệ m nói đinh bắt đầu sử dụng vạn giới rút thưởng mắt tôi xâm lại một giây kế tiếp lý tu hàn g lâm vũ trụ mênh mông cho dù đã tới hai lần c quân quân đinh là chúc mừng chủ nhân rút ra đến thủy long huyết mạch đinh tưởng h thường đã thả đến hệ thống thương khố bên trong chủ nhân có thể tự mình lấy ra âm thanh hệ thống từ lý tu trong đầu vang dội thủy long huyết mạch lý tu thần sắc sửng sốt một chút Thủy lý tu âm thầm suy nghĩ chính hắn tuy rằng hắn cũng có thể trực tiếp dung hợp thủy long huyết mạch nhưng mà không có lợi lắm lý tu hắn chỉ cần thu đồ đệ thành công liền có thể nắm giữ nên đồ đệ mọi thứ kinh nghiệm tu luyện trong đó liền bao gồm tiềm lực thiên phú còn có đặc thù huyết mạch giống như ngọc thạch là được lý tu liền nắm giữ ngọc thạch thiên địa thần thạch một bản cường đại nhục thân cho nên lý tu mình không cần thiết dung hợp thủy long huyết mạch lần sau thu đồ đệ nếu mà thích hợp nói liền cho tới đồ đệ dùng đến lúc đó hắn cũng như thường có thể có thủy long huyết mạch hơn nữa còn là đình phong thủy long huyết mạch c h ư ơ n một trăm ba mươi toàn bộ tiến giai hồng quân ngư đồ phí lời chính hắn luyện hóa nói còn cần để cho huyết mạch một chút xịu trưởng thành mà cho đồ đệ lại bất đồng trên một giây cho đồ đệ. một g i â y kế tiếp trở về sau đó huyết mạch đã đại thành loại này há chẳng phải là càng thêm đắc ý hệ thống tiếp thu hàng trời mọi thứ kinh nghiệm tu luyện lý tu trong lòng mặc niệm nói đinh bắt đầu truyền vào ký ức tin tức chỉ một thoáng một cổ huyền ảo lực lượng bao phủ lý tu thân thể một cổ bàng bạc mênh mông ký ức xuất hiện đến lý tu trong đầu lượng lớn tin tức trong nháy mắt chen đầy lý tu toàn bộ não vực lâu ngày không gặp cảm giác hôn mê từ lý tu trong đầu dâng lên ầm ầm một tiếng vang lên lý tu ngã xuống đất đã hôn mê một vạn vũ trụ kỷ nguyên cũng chính là vị diện kỷ nguyên là khái niệm gì nhất vũ trụ kỷ nguyên là một tức năm mười vũ trụ kỷ nguyên chính là mười ước năm một trăm cái vũ trụ kỷ nguyên chính là một trăm ước năm mà một vạn vũ trụ kỷ nguyên vậy liền ước chừng là một vạn ước vũ trụ kỷ nguyên la liệt thiên sống dòng dã hơn một vạn vũ trụ kỷ nguyên nó ký ức sự minh mông nó ký ức chi bằng bạc có thể tưởng tượng được dòng dã thời gian ba ngày lý tu chậm rãi từ trong ngủ mê tỉnh lại từ từ mở mắt xoa xoa có chút căng đầu lý tu thở ra một hơi k i n h thường hàn cấp quên mất la liệt thiên không giống bọn họ vị diện bọn họ vũ trụ mỗi một kỷ nguyên thời gian tồn tại đều ngắn tại ma giới thời gian đều theo chiếu theo vũ trụ kỷ nguyên đệ tính hơn một vạn vũ trụ kỷ nguyên ký ức để cho hắn hiện tại cũng còn có chút hoa mắt c h ó n g váng đầu cảm giác vẫn có chút không có khôi phục lại bất quá cũng may thu hoạch rất nhiều nhớ lại một hồi la liệt thiên k i u mênh ngông như biển mây một bản ký ức lý tu khỏe miệng xẹt qua một vệ đường cong hệ thống sử dụng thực lực để thăng cơ hội vi vi điều chỉnh rồi một hồi trạng thái lý tu nói đinh bắt đầu sử dụng thực lực để thăng cơ hội trong n g a y mắt một cổ trí cao mà lại bàng bạc cổ sáng năng lượng bao phủ ở lý tu thân thể chư thiên trí cường sư tôn quyết vận chuyển khủng bố lực hút từ lý tu trên thân sản sinh lý tu bắt đầu điên cuồng hấp thu cổ sáng năng lượng năng lượng hỗn độn thế giới từ tiêu cung hồng quân lẳng lặng ngồi ở thuộc về đạo tổ trên đế không gian xuất hiện từng luồng từng luồng sóng vợn thiên đạo từ trong hư không đi ra quỷ một chân trên đất khải bẩm sư tôn hủy diện đã đả thông vị diện thông đạo chỉ cần sư tôn ra lệnh một tiếng là được tiếp nối hai bên vị diện để cho vị diện thông đạo đạt thành tiếp nối thiên đạo cung cung kính, kính nói ra ồ rất tốt hồng quân trên mặt lộ ra vẻ vui mừng lập tức mở ra vị diện thông đạo vạn cổ tế u nguyệt chư thiên vạn giới mỗi cái thời kỳ đều có vị diện xâm nhập cái địa cầu kia hiện tại suy nghĩ cẩn thận trong này manh mối tất nhiên rất nhiều cái địa cầu kia chính là khởi nguyên tri địa hạch tâm lần này hàn g lâm cần cẩn thận một chút nếu nơi đó bị xưng là chư thần thắng thổ nhất định có không tầm thường địa phương trước tiên không nên để cho cao cấp chiến lược hàn g lâm phái hôn độn thế giới thực lực hạ xuống dò xét một cái cầu thực lực hồng quân gõ gõ vương toạ chậm dãi nói vâng sư tôn thiên đạo gật đầu rút lui khởi nguyên tri địa trong truyền thuyết mọi thứ khởi nguyên bản tôn tình thế bắt buộc ánh mắt hơi nhau lại đối mặt chống tr địa cầu một ngày sau ẩm một cổ c u ầ n bạo khí thế từ lý tu trên thân bộc phát nhất trọng trọng hư ảnh ảo ả n h xuất hiện đến lý tu xung quanh cơ thể ngược lại dung nhập vào lý tu trong thân thể lý tu từ từ mở mắt chỉ một thoáng còn như sấm chấp r ề n vang mặc danh tiếng nổ ở trong hư không đ á n sinh t ừ n g đạo vết nứt giang đầy tại trong hư không lần này thực lực đề thăng tưởng thưởng quả n h n cao đ ồ đệ thực lực càng mạnh chính là càng s á n g k h ỏ e a đứng lên thể hơi hoạt động lý tu khỏe miệng xẹt qua một vệ đường cong hắn lần này thực lực tăng thực lực lên quá độ đã đến trình độ kinh người cho dù là mỗi một cảnh giới đều muốn lại lần nữa lại tu luyện từ đầu chín lần công pháp c chư thiên trí cường sư tôn quyết trường sinh quyết chú thích chỉ biểu thị hệ thống công pháp vũ khí đạo ngọc kiếm thực phẩm quy tắc thần bảo thái sơ hồng mông giáp c h ự c phẩm quy tắc thần bảo tiểu chấn đại đạo thiên bảo đình phong đô lệ trường sinh trí tôn sơ kỳ ngọc thạch trí tôn sơ kỳ nội hôn đồn trưởng khống giả tầng thứ nhất la lượt thiên hồng nông t r ư ở n g khống giả tầng thứ bảy đ ỉ n h phong điểm trao đổi ba một trăm bốn mươi hai sáu trăm năm mươi tám trí tôn đ ỉ n h phong lý tu lần này thực lực hiển nhiên vượt qua hai cái đại cảnh giới tiến thêm một bước liền có thể tự tạo ra vũ trụ đặt vào hôn độn t r ư ở n g khống giả c h i cảnh đây bốn ngày nhiều thời gian đồng dạng để cho lý tu điểm trao đổi lần nữa tích lũy đến hơn ba trăm vạn trình độ không khó tưởng tượng sẽ đi qua cái m ộ ư ơ i ngày nửa tháng lý tu điểm trao đổi nhất định sẽ b ạ o tăng đến khủng bố trình độ không chỉ như thế đạo ngọc kiếm thái sơ hồng nông giáp mắt buông xuống vi thấp hơn lý tu thấp giọng n h ĩ nó nói ông, ông, ông. không gian một hồi chấn động phong mang x â m nhiên trí cao vô thượng khí tức ngưng tụ đạo ngọc kiếm ở trong hư không xuất hiện thái sơ hồng m ô n g sang thế khí tức hủy diệt đản sinh thái sơ hồng m ô n g giáp xuất hiện đến đạo ngọc kiếm bên cạnh đề thăng hai chữ da chỉ một thoáng vô cùng đạo tác tập hợp từng đạo pháp tác p h ù văn ở trong hư không giang đầy pháp tác rút vào đạo tác ngưng luyện đạo ngọc kiếm thái sơ hồng m ô n g giáp không ngừng chấn động rất nhanh một cổ huyền ảo gợn sóng xẹt qua hai kiện pháp bảo tầm thứ thăng hoa tiền đến g i i toàn bộ bước vào đại đạo thiên bảo tri cảnh hơn nữa còn đạt tới trung phẩm đại đạo thiên bảo tầm thứ vô hướng theo lý tu thực lực không ngừng tăng lên hai kiện pháp bảo đẳng cấp cũng đi theo tăng lên rất nhiều b ế quan cũng nhắm bốn ngày nhiều thời gian nên xuất quan phất phất tay đạo ngọc kiếm trở lại lý tu trong cơ thể ôn dưỡng thái sơ hồng nông giáp y phục đến lý tu trên thân biến ảo thành một kiện trường bảo màu trắng lý tu sải bước hướng phía cung điện đi ra ngoài thu lại kết giới đẩy ra cung điện cửa chính bên ngoài tinh quang chiếu vào trong đại điện lý tu đứng tại cung điện dưới mái hiên n g ẩ n g đầu nhìn về phía bầu trời nhất luôn tròn triệu trăng sáng rọi vào lý tu mi mắt êm dịu mà lại băng lãnh đạp đạp, đạp. Đừng đạo yếu ớ chương thai, thai một trăm ba mươi một vị diện thông đạo mở hỗn độn hàn lâm không biết đi qua bao lâu giữa lúc lý tu chuẩn bị nói chuyện đột nhiên diễn biến xuất hiện trên bầu trời vốn tỏa ra hữu lãnh nguyện quang trang sáng quang mang bắt đầu đảm đạm hát cám từng bước hàng lầm mặt đất lý tu ánh mắt ngưng tụ linh hồn chi lực quét qua lý tu chân mày k h ẽ nhớ một cái không gian dị động lý tu thấp năm nói ca ca tiểu mội đem đầu từ lý tu trên bả vai ly khai nhìn về phía lý tu sư tôn ngọc thạch bước lên trước đi tới lý tu bên cạnh xem ra bọn họ đã không kiềm chế được lý tu ánh mắt hơi n h a o lại c h ầ m rãi nói chiến tranh mở ra là chiến tranh đã mở ra ông long long từng luồng từng luồng không gian p h o n trào la liệt thiên và người khác xuất hiện đến lý tu trước mặt sắc mặt nghiêm nghị hướng về phía lý tu bái một cái sư tôn sư tôn đạo tôn lý tu khoát tay một cái nói không nên đa lễ rồi vâng la liệt thiên và người khác lại lần nữa đứng n g a y ngắn sư tôn ta tựa hồ cảm nhận được một cổ khí tức quen thuộc la liệt thiên nói ồ lý tu hai mắt tỏa sáng nói ngươi biết lần này hàng lâm thế giới là cái gì không nếu mà biết là cái gì thế giới xâm phạm vậy liền sẽ đơn giản rất nhiều làm như vậy phương án cũng có thể châm trích đi giải quyết giống như trường sinh k ỳ nguyên nữ đế k ỳ nguyên kiếm đạo k ỳ nguyên cái gì hàng lâm địch nhân đều không tính quá mạnh tiểu mội và người khác dễ như t r ở bàn tay liền c h ấ n áp nhưng mà lúc này không giống ngày xưa lần này hàng lâm không nhất định sẽ loại này nhất định phải cẩn thận đối đãi tiểu m ộ i và người khác ngoại trừ tiểu m ộ i còn đi tới qua hát cám nơi tại vị diện bên ngoài những người khác là kỷ nguyên kết thúc lựa chọn ngủ say đối với chư thiên vạn giới lý giải ít lại càng ít la liệt thiên sống hơn một vạn vũ trụ kỷ nguyên vị diện kỷ nguyên đã từng còn một lần làm cho cả ma tộc đều suýt chút nữa tiêu diện nó nơi biết chắc có thể so với tiểu m ộ i bọn họ phải nhiều ngoại trừ phương diện tu luyện bên ngoài lý tu sẽ không nhận nhận được đồ đệ đối với những phương diện khác ký ức cho nên không phải rất rõ hiện tại còn không thể xác định la liệt t i ê n nói vậy sao trước xem một chút lý tu khẽ vất cảm bây giờ còn chưa hoàn toàn hàn lâm không thể xác định cũng đúng là bình thường vâng la liệt thiên đáp xảy ra chuyện gì nguyện quang làm sao đột nhiên đảm đạm tại sao ta cảm giác có chút không đúng sẽ không phải là xảy ra vấn đề gì đi toàn cầu vô số người tại lúc này nhận thấy được trang sáng dị thường rất nhanh toàn bộ địa cầu đều tiếng động lớn ồn ào lên tất cả mọi người đều khẩn trương mà lại nghi hoặc nhìn lên bầu trời nhìn lên bầu trời bên trong trang sáng biến hóa trường sinh bên dưới cung điện lý tú nói sư tôn trường sinh bái một cái nói tại địch nhân thực lực không hiện hách dưới tình huống tiếp theo chiến tranh không thích hợp chúng ta xuất thủ đi nói cho toàn cầu chưa thiên vạn giới có vị mặt đem muốn xâm lấn để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng tiếp theo chiến tranh liền xem bọn hắn lý tú nói ngôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ tiếp theo chính là nhân tộc hiện ra thực lực bọn hắn lúc này vâng sư tôn trường sinh ngay vậy sẽ rách hư không rời đi một giây kế tiếp ba hoa trích chọe mặt đất nở x e n vàng t ử khí bay lên điểm l á n h khắp trời vô tận dị tượng xuất hiện đến trong hư không bàng bạc uy áp tỏa ra toàn cầu ánh mắt tất cả mọi người đều bị hấp dẫn t ừ n g đạo đạo tắc ngư tụ một cái thật lớn hư ảnh xuất hiện đến giữa thiên đ i ệ rõ ràng rọi vào toàn cầu trong mắt tất cả mọi người ta là trường sinh thiên tôn p h ụ n mệnh sư ta đạo tôn mệnh lệnh bản tôn đến trước cho biết địa cầu sắp lọt vào trong chiến tranh chứ thiên b ả n giới bên trong có một cái vị diện đối với ta địa cầu có lòng mơ ước vị diện thông đạo sắp được mở ra nhân tộc chuẩn bị sẵn sàng nên đón tiếp theo chiến tranh lần này chiến tranh thuộc về các ngươi âm thanh đinh thái nước cóc vang vọng tại trên bầu trời lôi đỉnh cuộn cuộn nổ vang rung động hướng theo lời nói xong trường sinh nơi chiếu hình ra thật lớn hư ảnh lại lần nữa tàn đi vị diện xâm phạm lại có vị mặt xâm phạm mất cảm giác làm sao nhiều chiến tranh như vậy xem ra lần này các đại lao không ra tay rồi vậy sao tiếp theo chiến tranh liền nhìn nhân tộc chúng ta rồi n h â n tộc tất thắng n h â n tộc tất thắng toàn cầu tất cả mọi người từ ngắn ngủi kinh ngạc trong đó phục hồi tinh thần lại một khắc này toàn cầu trong mắt tất cả mọi người đều tản mát ra lửa cháy hương thực đây là thuộc về chiến ý hòa diễm đây là thuộc về vinh quang hòa diễm nếu muốn chiến vậy liền chiến người bọn họ tộc bọn họ địa cầu nhân tộc không sợ hãi gì dầm dầm dầm từng luồng, từng luồng tiếng ừ n luồng g t vang lớn từ trong hư không văng vội toàn Bộ địa cầu trên bầu trời đã xuất hiện vô cùng s ó n g vợt không gian chi lực điên cùng lộ ra l y động thời không lực lượng bắt đầu vào m ẹ o một cái thật lớn vòng xoáy màu đen xuất hiện đến trên bầu trời dõi vào toàn cầu tất cả mọi người mi mắt từng l u ồ n g từng l u ồ n g m ở t ố i xương khí từ trong vòng xoáy chạy ra toàn cầu tất cả mọi người ánh mắt ngưng t r ọ n g nhìn về phía vòng xoáy bọn họ biết rõ, c h i ế n tranh sắp vòng dội nam cung gia tộc c ấ m địa khi cảm ứ n g được m ở tôi xương khí ẩn chưa khí tức qua đi la liệt tiền mặt liền biến sắc người tại đây ai tu vi là yếu hơn ngay lập tức liền phát giác la liệt tiền sắc mặt biến hóa hàng trời làm sao lý tu lên tiếng do hỏi k hải bẩm sư tôn đ ộ nhi đã biết lần này hàng lâm vị diện là cái gì k í c h sâu một hơi la liệt tiên h trầm giọng nói cái gì thế giới trong lòng khét động lý t u nói chư thiên vạn giới xếp hạng thứ ba vị diện hỗn độn vị diện la liệt tiên h gần từng chữ chư thiên vạn giới xếp hạng thứ ba ba trăm bảy mươi lý tu ánh mắt ngưng tụ tiểu mội đám người sắc mặt cũng xuất hiện biến hóa cho dù bọn họ không biết hỗn độn vị, vị diện có thể từ vâu ngần vị diện trong đó xếp thứ ba liền có thể nhìn ra hỗn độn vị diện khủng bố đến mức nào tuyệt đối là kình địch đại địch hỗn độn vị diện hàn lâm mấy con kiến hôi còn không thần phủ. Một đạo thanh âm thấp từ h h ầ n p ma tộc đạo t xâm phạm đến nay bọn họ nơi trải qua cảnh tượng hoành tráng làm sao tàng thiếu qua ma tộc xâm phạm hắc cám xâm phạm huyết chiến hưng thú dòm bị hai tộc đối mặt đây tân sông nhập giả bọn họ làm gì có sợ hãi muốn chiến l i ề n chiến giáp rưỡi nhanh thần phục đi quốc gia khỏi chúng ta thế giới chiến chiến chiến. chiến chiến chiến chiến chiến chiến chiến chiến chiến. rất nhanh toàn cầu tất cả mọi người đều thống nhất giống giận chương một trăm ba mươi hai vị diện chiến tranh trư phương v â n động tìm chết l ạ n h lùng âm thanh tử vị diện trong thông đạo truyền r a một giây kế tiếp vị diện thông đạo chấn động từng luồng từng luồng bảng bạc gáp lực mênh mông từ trong bộ phát lượng lớn vạn tộc chiến sĩ từ vị diện trong thông đạo lao ra hướng phía địa cầu mặt đất bay đi Z. Z. âm thanh như lôi đình một bản đ ì n h thai nhất góc s ắ c khí giống như đại dương bàng bạc m ê n h m ô n g đến từ hỗn độn vị diện vạn tộc chiến sĩ trực tiếp tấn công các linh đệ tiến lên địa cầu n h â n tộc vĩnh viễn không nói bại chiến vì gia viên của chúng ta chiến có chết cũng vinh giết một cái người vốn giết hai cái kiếm lời d ế ta lên a từng đạo tiếng hét lớn từ các nơi trên thế giới văng r ộ i chỉ một thoáng vô tận lưu quang bắn tung tóe lên trời địa cầu sở hữu nhân tộc bao gồm người già yếu bệnh hoạn tại bên trong toàn bộ lựa chọn g a chiến bây giờ ở địa cầu đã là toàn dân lúc tu lượt thầy coi như là người già yếu bệnh hoạn thực lực cũng thấp nhất đều đạt tới võ giả cảnh giới đây tại thế giới khác vị diện khác hoàn toàn bất khả tư nghị sự t ì n h lại trên địa cầu bên trong chân thực phát sinh cho nên chỉ sắp đại chiến toàn dân cũng có thể xuất trình rầm rầm rầm từng luồng từng luồng năng lượng x e n lẫn từng luồng từng luồng tiếng vang lớn bộc phát huyết khí t r ù n g thiên năng lượng minh ngông toàn bộ địa cầu nhất thời vì đó biến sắc bầu trời đột biến vốn hát cám sắc trời trong nháy mắt liền bị đủ mọi màu sắc quang mang tỏa ra thành sáng vô cùng dư âm năng lượng hướng phía bốn phương tám hướng quyết tán thư không xuất hiện từng đạo sóng gọn mặt đất xuất hiện từng đạo vết nước lượng lớn núi đá cây cối hóa thành ph máu tơi ư không ngừng phạt ra bị đứt rời tay hải cốt không ngừng từ trên bầu trời rơi xuống vụ vụ ô tiếng gió không ngừng thổi lên thiên địa đều tựa như tại gào thét bi thương thiên đạo đều tựa như đang ai t h á n thảm thiết chiến tranh liền triển khai như vậy h ỗ n n ộ n vị diện hồng quân c h ấ n thủ tử tiêu cung bên trong thiên đạo hủy diện đứng tại hồng quân thân thể hai bên trước mắt ba người là một cái hình chiếu thật lớn hình chiếu bên trong biểu hiện nội dung không có gì khác hơn chính là lúc này địa cầu bên trong đã phát sinh chiến tranh điều này sao có thể một cái cấp thấp vị diện lại toàn bộ sinh linh đều đã đạp vào tu luyện tốc độ hơn nữa nhìn bọn họ khí tức tất cả đều là đạp vào tu luyện thời gian không bao lâu thời gian không bao lâu lại toàn dân đều có thực lực như vậy đây thiên đạo đưa mắt nhìn hình chiếu tự nhủ muốn là cao cấp vị diện nói sinh linh t ầ n g thứ cao kia rất bình thường dù sao năng lượng tiêu chuẩn bất đồng chính là cấp thấp vị diện tại sao có thể như vậy hoàn toàn không đúng khởi nguyên tri địa a khởi nguyên tri địa bản tôn hiện tại càng ngày càng có thể xác định địa cầu chính là khởi nguyên tri địa rồi ngoại trừ khởi nguyên tri địa tạo hóa bên ngoài còn có cái gì có thể lấy làm được như vậy hồng quân ánh mắt bộ phát sáng dực tâm tình cũng trở nên càng ngày càng kích động sư tôn địa cầu xuất r a chiến tựa hồ cấp độ thực lực đều không cao hơn võ thánh cảnh giới sợ rằng có cường g i ả đang âm thầm dò xét hủy diệt m ặ t không chút thay đổi nói bọn họ đang nhìn trộm ta hỗn độn vị diện thực lực tình trạng cho nên tạm thời cảnh chế không có xuất thủ hồng quân nhàn nhạt nói vậy sư tôn chúng ta hủy diệt thử dò hỏi nếu bên kia lựa chọn lận t à n g chúng ta cũng không cần xuất thủ ai nếu trước tiên kết cục như vậy chàng chiến dịch này kết quả sợ rằng sẽ xuất hiện đường đi về phía chờ hồng quân nói lý tu đang kiên kỵ cùng quan sát hỗn độn vị diện tình huống hồng quân sao lại không phải hắn so với ai đều muốn lập tức đạt được tạo hóa nhưng mà địa cầu hôm nay nước một phiến hỗn loạn tùy tiện nước chảy nhất định có nguy hiểm tánh mạng cho nên hồng quân lựa chọn trước tiên xem chừng vâng sư tôn hủy diệt gật đầu một cái sư tôn chúng ta lần này trắng trận tấn công vị diện khác sợ rằng sẽ dẫn tới kia hai cái vị diện sự chú ý đây có phải hay không đối với sư tôn n g à i kế hoạch có ảnh hưởng thiên đạo cung kính nói đừng lo đang xác định hư thực lúc trước bọn họ không biết làm cái gì hồng quân nói vâng sư tôn thiên đạo khẽ vuốt cảm không cần phải nhiều lời nữa hồng mông thần giới chứ thiên vạn giới bài danh đệ nhị thần bí vị diện truyền thuyết hồng nông thần giới là từ hồng nông thần tôn sáng tạo toàn bộ hồng nông thần giới chính là hồng nông thần tôn bên trong b ị diện mà lúc này ở tại hồng nông thần giới chủ thế giới hồng nông giới bên trong sáng thế thần núi c h i đ ỉ n h một người dáng dấp bình thường nam tử trung niên đứng tại bên vách đá xa nhìn phương xa nam tử trong mắt phảng phất hàm chứa nhất phương vũ trụ con ngươi sâu thẳm vô cùng một cái gần giống như có thể nhìn thấu toàn bộ vũ trụ tràn ngập huyền ảo đạo vợn ông ngong không gian một hồi chấn động một cái mặt lên đấu đồng màu đen người xuất hiện đến nam tử trung niên sau l ư n g quỷ một chân xuống khải bẩm thần tôn hỗ nộn vị diện xuất hiện di động chính đang tấn công một cái nguyên thủy vũ trụ. người đội đấu đồng trong miệng t r u y ề n ra thanh âm k h ẳ n g h à n vậy cái nguyên thủy vũ trụ chủ thế giới phải trang gọi là đ ệ u cầu nam tử trung niên âm thanh mờ mịt giống như một vị diện tràn ngập huyền d i ệ u khó giải thích đạo âm nếu mà người bình thường nghe được thanh âm nam tử chỉ cần tiềm lực cường đại trong nháy mắt đột phá đến võ đế cảnh giới cũng có thể phải người đội đấu đồng nói có chút ý tứ b ạ n tôn biết rồi nam tử trung niên ánh mắt chất động khoe miệng xẹt qua một vệ ý vị sâu xa nụ cười ông ngong ngồi nội đấu đồng hóa thành hư vô biến mất vĩnh hằng đạo giới chư thiên vạn giới xếp hạng thứ nhất vị diện c h u y ê n thuyết vĩnh hằng đạo giới là chư thiên vạn giới mọi thứ đạo nguyên đầu vĩnh hằng đạo giới bên trong hàm chứa chư thiên vạn giới bên trong toàn bộ nói toàn bộ pháp là chư thiên vạn giới vô số cường giả hướng tới vô thượng thánh địa mãi mãi hằng đạo giới người mạnh nhất tại chư thiên vạn giới bị đồn đái là vĩnh hằng đạo giới đại đạo hóa thân đại đạo biến thành ở tại vĩnh hằng đạo giới mọi thứ quy tắc cùng pháp tắc cội nguồn bên trong một cái m ặ t không biểu tình thanh niên đứng tại quy tắc tri đ ỉ n h từng đạo quy tắc pháp tắc bản nguyên bản nguyên tại thanh niên thân chạy xuôi thanh niên ánh mắt lạnh l ù n g đến phảng phất không giàu thanh niên ánh mắt vô cùng thần bí nếu như có người ngưng thần nhìn đến liền sẽ phát hiện mình phản phất tại nhìn không có triệu tiên triệu mấy vị mặt phản phất tại nhìn vô số thế giới đạn sinh thế giới hủy diệt tựa như là đại đạo diễn hóa một loại huyền ảo có ý tứ có ý tứ bình tĩnh đến để cho người dợn cả tóc g á y âm thanh từ thanh niên trong miệng phát ra thanh niên ánh mắt h ở hững nghiêng nhìn một cái phương hướng mà hắn đoán phương hướng xuyên qua hỗn độn chi hải chính là hỗn độn vị diện nơi ở địa. địa cầu nam cung gia tộc cấm địa lý tu và người khác ngồi ở trong hoa viên uống trà lẳng nhìn đến chiến tranh hướng đi thế cục sư tôn nếu mà hỗn độn vị diện lại không có thủ đoạn khác nói sợ rằng liền bại trường sinh chậm rãi nói c h ư ơ n một trăm ba mươi ba hậu thủ gia liên tục bại l ù i bốn ừng lý tu uống một hớp trả ứng tiếng nói đáng trước đã nói qua địa cầu người trung gian loại từng cái từng cái tiềm lực đều cao vượt quá bình thường không chỉ thực lực để thăng nhanh chóng hơn nữa bản năng chiến đấu cũng mười phần mạnh lại thêm lúc trước hung thủ cùng dòm bị chiến đấu hỗn độn vị diện lần này hàng lâm trong đám người thực lực cao nhất cũng bất quá là võ đế nếu như tại tiếp tục như thế hỗn độn vị diện thua không nghi ngờ bất quá nếu bọn họ không cần thủ đoạn khác vậy liền buộc bọn họ dùng lý tu khỏe miệng mang theo nụ cười lạnh nhạt nhìn về phía tiểu mội bọn họ hôn đồn vị diện sinh linh tất cả ta địa cầu lại không kéo dài được cũng không cần thiết dùng mạng đến chất bọn họ vẫn không có tư cách này m ộ i vận dụng đi lý tu trầm dai nói tiểu mội trở về qua đi lý tu có thể không phải chuyện gì cũng không có làm hắn làm việc luôn luôn đều là lập kế hoạch sau đó quyết định trước tiên làm xong mọi thứ nên chuẩn bị sẵn sàng la liệt tiên trở về sau đó cũng giống như vậy lý tu cũng giao cho chuyện hắn đi làm hiện tại liên đến bắt đầu sử dụng ban đầu để cho tiểu mội trôn xuống quân cờ lúc này vâng sư tôn đồ nhi hiện tại liền phân phó tiểu nội gật đầu một cái phất phất tay từng đạo tối nghĩa gợn sóng dung nhập vào hư không địa cầu một phiến hư không không có ai biết là trong vùng hư không này cất giấu một cái tiểu thế giới một cái tiểu nội sáng tạo ra tiểu thế giới thân là hỗn độn trưởng không giả đừng nói sáng tạo tiểu thế giới rồi cho dù sáng tạo một cái chân chính thế giới ngay cả cấp thấp vị diện tiểu nội cũng có thể tùy tiện làm được tiểu thế giới tự nhiên càng là dễ như t r ở bàn tay ở tại bên trong thế giới nhỏ này mấy trăm vị toàn thân tản ra màu đen xương khí thanh niên nam nữ đang k h o a n chân ngồi chung một chỗ tú luyện từng luồng từng luồng tối nghĩa khí tức từ mấy trăm người trên thân t à n mắt ra mà bọn họ tu vi h i ệ n nhiên cùng một màu đều là đạo chủ cảnh giới càng nắm chắc hơn vị đã đ ạ t đến thiên tôn c h i cảnh đây chính là lý tu để cho tiểu mội chuẩn bị hậu thủ lấy tiểu mội hôn độn trường khống giả cảnh giới trong thời gian ngắn dậy dỗ ra một nhóm tiềm lực cao cường người tuy rằng loại này nóng đội phương thức sẽ đối với tương lai có ảnh hưởng nhưng mà đây cũng không phải là không thể tu bổ hơn nữa quan trọng thời kỳ những này cũng nhất định phải làm những người này cũng là tự nguyện như thế ông, ông, ông. đột nhiên một cổ tối nghĩa gợn sóng từ tiểu thế giới bên trong quét qua đang tu luyện mấy trăm người trong nháy mắt giật mình tỉnh lại mở mắt các vị địa cầu cần chúng ta thời điểm đến thực lực cao nhất đã đạt đến thiên tôn trung kỳ thanh niên nam tử trầm giọng hô vì địa cầu vì nhân tộc vì gia viên vì địa cầu vì nhân tộc vì gia viên vì địa cầu vì nhân tộc vì gia viên mấy trăm người tề thanh tiêu gạo một cái không gian chi môn xuất hiện đến tất cả mọi người trước mặt mấy trăm người hóa thành lưu quang tiến vào, vào không gian chi môn bên trong bầu trời địa cầu trong chiến trường đột nhiên một cái không g i a n chi môn vô thành vô tức xuất hiện bởi vì đang tại chiến đấu kịch liệt cho nên song phương ngoại trừ phụ cận người phát hiện bên ngoài những người khác tất cả đều tại đỏ con mắt chiến đấu cũng không có chú ý thống một áo đen mấy trăm vị đạo chủ cảnh còn có thiên tôn cảnh địa cầu n h â n tộc tu luyện giả vừa xuất hiện liền lập tức tham dự trong chiến đấu tại tu vi cao nhất võ đế cảnh giới trong chiến trường đột nhiên xuất hiện đạo chủ cảnh còn có thiên tôn cảnh cường giả mang đến biến hóa có bao nhiêu lớn suy nghĩ một chút liền có thể đo được rất nhanh lượng lớn hôn đ ộ n vị diện sinh linh bị điên cùng chấn áp tiểu m ỗ i nơi bồi dưỡng đám người này phất tay một cái liền có thể chấn áp vô số hôn đ ộ n vị diện sinh linh một kích toàn lực liền có thể đem một phiến khu vực cho thanh trừ sạch sẽ tại loại này đẩy mạnh bên dưới hôn đ ộ n vị diện sinh linh số lượng lập tức nhanh chóng giảm bớt không tốt h ư u đạo chủ cảnh còn có thiên tôn cảnh người gia nhập chiến đấu rút lui rút lại rút lại đội ngũ rút lại phát hiện dị trạng hôn đội vị, vị diện vạn tộc chiến sĩ lập tức tỉnh táo lại liền đội và hướng phía rút lại đại quân hôn đội vị diện trong tử tiêu cung gia nhập đạo chủ cảnh thiên tôn cảnh bị bây giờ cờ t hử so sánh tu luyện giả số lượng có ý tứ thiên đạo đem hỗn độn vị diện đạo chủ cảnh còn có thiên tôn cảnh tu luyện giả cũng phái một phần đi qua hồng quân cười lạnh nói vâng sư tôn thiên đạo thi lễ một cái bầu trời đ i ệ u cầu n g n n g ngong vị diện thông đạo không ngừng tôn nạp không gian chi lực tràn ra mấy trăm gần ngàn vị đạo chủ cảnh còn có thiên tôn cảnh hỗn độn vị diện vạn tộc cường giả từ vị diện trong thông đạo đi ra chúng ta cường giả cũng tới tiến lên đám bỏ đi các ngươi cho rằng chỉ các ngươi có ai không、Zeta. nhìn thấy bọn họ cường giả đến hôn đồn vị diện người nhất thời tất cả đều thân thể chấn động hưng phấn ừ sợ các ngươi bất thành giết giết bọn họ địa cầu n h â n tộc không cam lòng yếu thế song phương lần nữa bắt đầu chiến đấu lượng lớn mưa máu từ trên bầu trời rơi xuống bàng bạc năng lượng d u n g vào địa cầu trong thiên địa tuy rằng địa cầu bị đánh thiên băng địa liệt nhưng mà đang trong chiến đấu người cũng không có phát hiện hướng theo bọn họ chiến đấu địa cầu diện tích chính đang từng bước bắt đầu bay lên lần này chiến tranh không chỉ là địa cầu nguy cơ cũng là địa cầu tạo hóa tại lượng lớn tu luyện giả cung cấp bên dưới địa cầu chính đang tiến hóa đang đăng lột xác. mỗi phút mỗi giây vô thời vô khắc lượng lớn sinh linh đều ở đây vẫn là có hôn đ ộ n vị diện người cũng có người địa cầu h ả i cốt hơn đã đủ để tích tụ thành từng ngọn núi lớn huyết dịch hơn đủ để hội tụ thành từng cái từng cái biển rộng toàn bộ địa cầu bên trong đều tràn đầy nồng nặc mùi vị mó á canh hướng theo thời gian đưa đ ẩ y địa cầu phương này ưu thế đã càng ngày càng rõ ràng cho dù số người còn có thực lực vượt qua địa cầu nhưng mà hôn đ ộ n vị diện người lại chết là địa cầu vô số lần hơn nữa đang bị địa cầu đánh liên tục bại lui thất bại chỉ là vấn đề thời gian hôn đồn vị diện trong tử tiêu cung nhìn đến tình huống chiến trường hồng quân sắc mặt đã bắt đầu trở nên khó coi đáng chết hồng quân thầm mắng một tiếng tuy rằng hắn nghĩ tới địa cầu nhất định sẽ rất khó đối phó nhưng mà khó chơi đến nước này lại có chút vượt quá hồng quân tưởng tượng với tư cách đỉnh cấp vị diện kết quả bên trong sinh linh cũng không phải cấp thấp vị diện sinh linh đối thủ nói ra người khác đều chắc chắn sẽ không tin tưởng nhưng lại chân thực phát sinh hồng quân cả người cũng muốn rào dồi chó lần này chiến tranh ta hỗn độn vị diện nơi triệu tập còn có bao nhiêu đạo chủ bao nhiêu ngày vị hồng quân trầm giọng nói khải bẩm sư tôn còn có trên nước đạo chủ cảnh giới và mấy ngàn vạn thiên tôn cảnh giới tu luyện giả t hồng quân lạnh lùng nói hắn đã không kịp đợi cũng không nhịn được thời gian kéo càng lâu lại càng gây bất lợi cho hắn vì dành thời gian hy sinh nhiều hơn nữa cũng không phải không thể địa cầu nơi tại vị diện tình huống hồng quân cũng sớm đã đánh tra rõ ràng toàn bộ vũ trụ cũng chỉ có địa cầu một cái sinh mệnh tinh cầu tuy rằng mười phần quái dị cũng rất quỷ dị nhưng lại xác thực như thế toàn bộ địa cầu sinh linh cộng lại cũng bất quá mấy ngàn mấy tỷ tỷ mà thôi mà bọn họ hỗn độn vị diện mỗi một cái cỡ lớn sinh mệnh tinh cầu sinh linh số lượng đều theo chiếu theo triệu làm tính toán toàn bộ vị diện sinh linh số lượng cộng lại đều phá trăm tỷ tỷ số lượng cho dù là dùng số người đến chất hồng quân cũng muốn tích tụ ra địa cầu sâu cạn ngược lại mỗi lần diệt thế hắn cũng muốn xóa bỏ toàn bộ hỗn độn vị diện sinh linh hiện tại không phải là tương diện đời sớm một chút thôi vì cái k i ê tạo hóa đây chút đại giới không đáng kể chút nào vâng sư tôn thiên đạo đáp địa cầu ẩm vị diện thông đạo đột nhiên bùng nổ ra một cổ tiếng v a n g lớn bang bạc tiếng nổ trong nháy mắt chuyển khắp toàn bộ địa cầu chuyển vào đang đại a n g đ chiến bên trong song phương trong thai mỗi người trong lúc nhất thời ánh mắt tất cả mọi người đều bị hấp dẫn toàn bộ đều nhìn về vị diện thông đạo Dầm dầm dầm, dầm dầm dầm, dầm dầm dầm. một âm Từng lùng, từng lùng tiếng tiếng tàu thanh. thông luồng luồng vang lớn, không hề giống là tiếng nổ, càng như là nhiều vô số bước đang chung một chỗ hành tàu âm thanh. Vị diện thông đạo không ng là là vô Vị cước bước hề chỗ số đạo chính đ a n g nam cung gia tộc cấm địa trong vườn hoa chờ đợi tình thế phát triển lý tu như là xúc động mặt liền biến sắc đ ố n g nhiên đứng dậy ánh mắt lấp lánh nhìn về phía vị diện thông đạo lý tu con ngươi phảng phất hàm chứa vô tận tạo hóa một cái tức có thể nhìn ra vị diện trong thông đạo đang đang phát sinh cái gì một dạng hôn độn vị diện muốn dựa vào sinh linh số lượng rất nhiều dùng số lượng đến chất chiến thiên ánh mắt ngưng tụ trầm giọng nói nếu bọn họ muốn chơi vậy thì bồi bọn họ chơi đùa hàng trời hít sâu một hơi lý tu mở miệng nói bọn họ hôn độn vị diện lên chơi đùa địa cầu không chơi nổi địa cầu mỗi một cái sinh linh tiềm lực cái gì cho dù là hỗn độn vị diện phần lớn sinh linh đều không cách nào so sánh mỗi một cái đều quý báo vô cùng nếu như lần này trong chiến tranh chết sạch rồi vậy cho dù chiến tranh thắng cũng không có chút ý nghĩa nào lý tu căn cơ cũng sẽ được rút sạch về sau cũng đừng đảm hệ thống làm sao phát triển trực tiếp lành lạnh nếu hỗn độn vị diện muốn chơi lớn như vậy k i a hắn thì nhất định phải cùng vâng đồ nhi hiểu rõ hiểu rõ lý tu ý tứ la liệt thiên xé rách không gian mà đi tiểu muội làm xong xuất thủ chuẩn bị truyền thân nhìn về phía tiểu muội lý tu sờ một cái tiểu muội mái tóc ân cần nói ra kaka yên tâm m ộ i có kỷ nguyên chi chung ở đây có thể lấy bảo vệ tốt chính mình an toàn tiểu mội gật đầu một cái tuy rằng đeo mặt nạ nhưng mà lý tu lại có thể từ tiểu mội trong ánh mắt nhìn thấy k i a m ộ t vẻ kiên định cùng k i a m ộ t vẻ ônu n chỉ thuộc về hắn đối với hắn dịu dàng ừ m lý tu gật đầu một cái ẩm khi thế kinh khủng uy áp từ vị diện trong thông đạo bộc phát trong lúc nhất thời vị diện thông đạo xung quanh hỗn độn vị diện người còn có người địa cầu toàn bộ đều rối rít hướng phía phương xa rút lui từng cái từng cái toàn thân tản ra nhiễu loạn uy áp hỗn độn vị diện vạn tộc cường giả từ vị diện trong thông đạo đi ra khi bọn hắn đi ra thời điểm toàn bộ địa cầu đã phủ đầy sóng gợn từng đạo vết nứt đã rõ ràng treo trên những cao tại hoàn vũ bên trong khí tất cả đều là thiên tôn đạo chủ t r ờ i ạ điều này sao có thể số lượng này đều vượt qua triệu đi không hẳn đúng là vượt qua ngàn vạn thân mẹ nó mấy chục triệu những này cộng lại tuyệt đối trên nước rồi con mẹ nó trên nước đạo chủ thiên tôn cái này còn chơi một bùn a vậy làm sao đánh địa cầu n h â n tộc tất cả đều trận mắt hốc m ồ m nhìn đến vị diện trước thông đạo kia đã chen đầy người từng trận ngược lại hít một hơi khí lạnh âm thanh vang ộ i tất cả mọi người đều tê cả ra đầu góc trống g ố n g vậy liền coi là bọn họ lại liều mạng cứng rắn đi nữa vừa cũng căn bản không thể cứu vãn cũng căn bản không có đánh thắng bất luận cái gì khả năng a số lượng quả thực quá quá nhiều địa cầu thần phục t h a n h âm trầm thấp từ trên nước hàng lầm cường giả trong miệng phát ra đinh hay như góc toàn bộ địa cầu đều ở đây lào đảo mường ngã nếu mà không phải chiến tranh mở ra lượng lớn sinh linh vẫn là phụng dưỡng rồi địa cầu để địa cầu t ầ n g thứ tăng lên nói sợ rằng địa cầu có thể hay không tiếp nhận được cũng là một cái vấn đề cầu kim đầu địa cầu mấy ngàn hơn vạn đức sinh linh càng là toàn bộ sắc mặt tái n h u ậ tu vi thấp càng là thất khiếu chảy máu địa cầu, vĩnh viễn không nói bại lúc này trong hư không vang vọng ra từng đạo tiếng giống giận dữ không gian chấn động mấy trăm vị thiên tôn cảnh giới đỉnh phong tu luyện giả từ trong hư không đi ra này đương nhiên đó là lý tu cái thứ nhì lá bài tẩy hậu thủ để cho la liệt thiên trong thời gian n g ắ n huấn luyện ra tu luyện giả la liệt thiên thân là hồng mông trưởng k h ố n g giả hơn nữa còn là có thể cùng hồng mông trưởng k h ố n g giả tầng thứ chín tích chữ đang chiến đấu vô thượng cực giả lấy hơn một vạn vũ trụ kỷ nguyên học thức từng trải trong vòng thời gian n g ắ n huấn luyện được mấy trăm vị thiên tôn cảnh giới đỉnh phong tu luyện giả quả thực không nên quá đơn giản dễ như chở bàn tay liền có thể làm được phạm n g với đ tư cách u t sát lục trường khống giả la liệt thiên nơi vẫn luyện ra tu luyện giả như thế nào hạ người tầm thường chớ nói chi là bọn họ vẫn là thiên tôn cảnh giới đình phong tồn tại cho nên kết quả đã định trước lượng lớn thiên tôn cảnh giới tu luyện giả vẫn lạc sắc bén sắc khí điên cùng sắc khí ngút trời khí tức bao phủ toàn bộ thương cung Hôn đ cho dù hàng ngàn hàng vạn ngay cả dùng mấy trăm vạn sinh linh sinh mệnh đi đổi một người địa cầu tộc sinh mệnh cũng phải đi chất cũng phải đi đổi toàn bộ hôn đ ộ n vị diện đều ở đây hồng quân nắm trong bàn tay hắn có thể điều khiển toàn bộ vị diện người liền coi như bọn họ không muốn tham dự chiến tranh liền coi như bọn họ ngăn chặn tại hồng quân c h ấ n áp thô bạo bên dưới cũng là không có bất kỳ ý nghĩa gì chỉ có thể bị buộc tham dự chiến đấu bị buộc trở thành tử vong Trước xuất thủ, bắt tộc Tu mặt gắt thức tiến trong ta thể thế tuy suất thấp rất tâm một rõ ràng rằng lưu như người người nhưng người. đường cường với cờ cung cấm sắc coi chân căn chính chính có ác 135, đồ đệ xuất thủ, đánh đầu điện. đấu đến đó đối diện hiệu nhiều lấy khó nhữ Hôn manh pháp hành, hơn, Hơn Nam nộn bản giống nói nào dạng, nữa nói gia gao dựa mày mở mà giả lại. lại Lý là là là vào vị Địa cầu sinh linh chính là hắn căng cơ, sinh linh i hắn là b ế trường dựa vào c không không đánh đánh là sinh ba người, người, người trong khoảng thời gian này đều ở đây bị hắn còn có tiểu Quét nhìn mội cùng la liệt thiên dạy dỗ thực lực tăng trưởng vô cùng cựu cựu ba nhanh dù sao bọn họ thiên phú vốn là không kém Thực lực bây giờ từng cái từng cái toàn bộ đã tăng lên tới trí tôn hậu lực cái cái lên bây bộ giờ tôn đã không ỳ c ả n giới, k h chỉ như thế, bọn họ bọn n t đã ừ giả vốn nguyên n là là đều kỳ g ư ờ mạnh nhất, đạt nhất, phong hào, được tầng cấp chấn áp hôn Không độn trưởng. t giả tầng thứ nhất tu luyện giả cũng không là không có khả năng không quá lớn sinh ba người thực lực để thăng hệ thống cũng không có cho thực lực của hắn để thăng tưởng thưởng lý tu đoán chừng hẳn đúng là một cái đại cảnh giới mới có thể cho một lần tưởng thưởng nếu hôn đội vị diện muốn với bọn hắn bỏ đi hao chiến vậy bọn họ liền đi ngược lại con đường cũ Hôn vũ khí đạo ngọc kiếm trung phẩm đại đạo thiên bảo thái sơ hồng ngọc giáp trung phẩm đại đạo thiên bảo tiểu t h ấ n đại đạo thiên bảo đình phong đô lệ trường sinh trí tôn hậu kỳ ngọc thạch trí tôn hậu kỳ muội hôn đội trường khống giả tầng thứ nhất La quả thực không được kia hắn sẽ lại đi xuyên qua thời không một làn sóng vừa vặn hắn cơ hội xuyên qua không gian và thời gian vẫn không có dùng đến lúc đó có thể tới một cái nữa đồ đệ thế cục tất nhiên sẽ vì đó xoay chuyển lý tu có thể xác định cũng có thể xác định vâng sư tôn trường sinh ba người theo tiếng bay về phía hư không gia nhập chiến trường một kiếm sơn hạt thoái thanh âm trong trẹo lạnh lùng vang vọng c ử u thiên vạn trượng kiếm mang t ỏ a ra x â m nhiên kiếm ý bao phủ bao la hư không ngọc thạch nhất kiếm vùng r a chỉ một thoáng vượt qua một trăm vạn thiên tôn thiên vạn đạo chủ toàn bộ hóa thành hư vô chiến ngang hư không một cái thật lớn man thú hư ảnh ở trong hư không ngưng tụ thành hình man thú một quyền một dưới lòng bàn tay chính là lượng lớn thiên tôn đạo chủ vất lạc lưu quang trận lóe man thú hóa thành chiến thiên ngắn ngủi thời gian ba giây mấy trăm vạn thiên tôn mấy chục triệu đạo chủ đã nhất trọng trọng h u y ễ n cảnh dị tượng giá lâm thương cung hôn đồn vị diện thuộc quyền vô số thiên tôn đạo chủ ánh mắt trở nên lờ mà m lờ m mở, đến cuối cùng trực tiếp tự bạo m à chết trường sinh xuất hiện đến ngọc thạch chiến thiên b ê n cạnh ba người xuất thủ trong nháy mắt chấn áp hôn đồn vị diện tu luyện giả đạo chủ cảnh giới thiên tôn cảnh giới tu luyện giả toàn diện là trường sinh thiên tôn kiếm đạo thiên tôn còn có chiến thiên đại lão các đại lao xuất thủ đại lao huy vũ các minh đệ các đại lao đều xuất thủ chúng ta còn đang chờ cái gì ngọc thạch đám ba người xuất hiện còn có trong nháy mắt chấn áp hôn đội vị diện cao tầng chiến lược để cho toàn cầu tất cả mọi người nhiệt huyết sôi trào tất cả mọi người ánh mắt đỏ lên phát ra từng trận hoan hô cùng tiếng giống giận dữ một khắc này tất cả mọi người chiến ý dâng cao ý chí bộc phát hôn đội vị diện trong tử tiêu cung trí tôn hậu kỳ rốt cuộc có điểm giống dạng hồng quân ánh mắt chất động một cái liền vượt qua vị diện thông qua hình chiếu nhìn ra ngọc thạch và người khác tu vi sư tôn thực lực bọn hắn vượt xa trí tôn hậu kỳ hẳn đúng là địa cầu bên trong tuyệt thế thiên kêu yêu nghiệp tuyệt thế hàng ngũ thiên đạo trong mắt quy tắc khiêu nếu địa cầu bên kia đều đã không kềm chế được dẫn đầu xuất thủ rồi ta hỗn độn cũng không nên là hậu phái mười cái hỗn độn trưởng khống giả tầng cảnh giới thứ chín một trăm cái hỗn độn trưởng khống giả tầng cảnh giới thứ nhất tu luyện giả đi qua đi hồng quân khỏe miệng xẹt qua một vệ đường cong tội vào vương tọa thượng thần mậu đã ổ n thao t h a n g quán không sợ địa cầu cường giả xuất thủ chỉ sợ địa cầu người phía sau màn không ra tay chỉ cần vừa ra tay như vậy khác sự t ì n h liền dễ xử lý địa cầu cho dù là tạo hóa chi địa vậy thì như thế nào dù sao chỉ là một khóa cấp thấp vị diện làm sao đi cùng bọn họ hỗn độn vị diện đánh đồng với nhau hồng quân tin tưởng cao cấp về mặt chiến lược bọn họ h ô n độn vị diện tất thắng không thể nghi ngờ dùng số lượng đến chất cũng nhất định có thể giành được thắng lợi vâng sư tôn hủy diện nói địa cầu vị diện thông đạo lần nữa bắt đầu vận chuyển vòng xoáy không ngừng xoay tròn tối nghĩa khí tức từ trong vòng xoáy tản mắt ra không gian run run một hồi hủy diệt mà lại khoáng đạt lực lượng từ vị diện trong thông đạo bộc phát h ô n độn vị diện còn lại vạn tộc chiến sĩ thân thể chấn động trên mặt đều lộ ra phân chấn tri xác bọn họ biết rõ bọn họ viện còn đến địa cầu nhân tộc tất cả đều cảnh giác lùi về sau mấy bước đem con mắt chăm chú thả đến vị diện trên lối đi ngọc thạch đám ba người cũng đã bắt đầu vận chuyển toàn thân thực lực bất cứ lúc nào chuẩn bị ứng biến tất cả mọi người đều rõ ràng cũng hiểu rõ hôn nội vị diện cường giả muốn đến Dầm dầm dầm. cầu. Khí thế buộc phát cường thịnh, khí thế buộc phát mánh liệt, khí tức toàn Một t buộc buộc bộ cường lực mánh kinh khủng bao phủ toàn bộ địa cầu. Mây đen răng đình lăn không. lăn, địa lôi bao đầy, Mây khi hỗn độn vị diện lần này hàng lâm người toàn bộ đi ra vị diện thông đạo sau đó địa cầu nhất phương tất cả mọi người đều hô hấp hơi ngưng lại vô tận hỗn độn vũ trụ dị tượng mỗi người sau lưng đều có hỗn độn vũ trụ dị tượng cùng một màu hỗn độn trường không giả trong đó mười cái sau lưng hỗn độn vũ trụ càng trồng chất đến tầng chín hơn hỗn độn trường không giả tầng thứ chín cường giả c h ư ơ n một trăm ba mươi sáu cao cấp chiến lực cùng xuất hiện giúp h ế t phân chiến thí địa cầu tất cả mọi người đều không nén nổi ngược lại hít một hơi khí lạnh bị hỗn độn vị diện thực lực cho chấn động bị hỗn độn vị diện thực lực cho làm tê cả ra đầu l i ê n tính ngọc thạch trong mắt ba người cũng lộ ra từng tia vẻ chấn động tuy rằng bọn họ đã từ la liệt thiên nơi đó biết rồi hôn đ ộ n vị diện khủng bố nhưng mà cái này nội tình cũng quá biến thái đi t ù y tuy tiện tiện liền phái ra mười vị hôn đ ộ n trưởng khống giả tầng thứ chín còn có một trăm cái hôn đ ộ n trưởng khống giả tầng thứ nhất cực giả nam cung gia tộc cấm địa trong hoa viên đối với tiêu hao nội tình phải không lý tu n g ầ g đầu nhìn thượng thiên không thật sâu thúy con n g ư ờ i phảng phất có thể xuyên tấu vô tận vị diện nhìn thấy k i a c h ấ n thủ tại trong tử tiêu cung hồng quân một dạng nếu muốn lẫn nhau tiêu hao vậy liền thử nhìn một chút tiêu ngội lý tu thu hồi ánh mắt chầ tiểu a h rõ. Tiểu mội sẽ r ánh c h h k ô g gian mà đi.、Xem、ra, cần mà Xem p ả i gọi người. chuẩn hào ánh tu bị Lý mắt p lạnh g trào, ầ m lùng nhìn đến hàng lâm một đám h ấ n độn vị diện trường k h ố n g giả âm thanh bình tĩnh nói có thể ba người nặng nặng gật đầu một cái lấy bọn họ thiên phú thực lực một trăm cái hỗn độn trưởng khống giả tầng thứ nhất tu luyện giả mà thôi bọn họ có lòng tin chấn áp được vậy liền giết khi tiểu mội dứt tiếng một sát na kia chỉ thấy tiểu mội xoay chuyển bàn tay kỷ nguyên chi trung xuất hiện đến tiểu mội trên lòng bàn tay không nếu như không có kỷ nguyên chi trung nói tiểu mội cho dù là cùng một cái hỗn độn trưởng khống giả tầng thứ chín tu luyện giả chiến đấu đều rất khó giải quyết nhiều lắm là chỉ có thể chống cự một đoạn thời gian nhưng mà ủng có vô hạn tiếp cận hồng mông trí bảo tầng thứ kỷ nguyên chi trung liền không giống nhau mười cái hỗn trưởng khống giả tầng cảnh giới thứ đủ rồi. Ken. h ư ớ một h trận, trận, trận chiến này vũ trụ các nơi có thể rõ ràng nghe được từng trận tiếng văn g lớn kỷ nguyên chi chúng không ngừng văng dội khoáng đặt thẩm bí chúng sinh ý chí thế giới chi lực đủ loại kỳ lạ lực lượng từng cái thể hiện toàn bộ vũ trụ đều hóa thành tiểu mội và người khác chiến trường vô số người không ngừng nhún n h ả y tại vũ trụ các n g ọ ngách vô thời vô khắc đều có hỗn độn thánh huyết nhỏ xuống vũ trụ tiên quang bốn tản ra hào quang k h ắ p trời hỗn độn thánh huyết hóa thành từng luồng từng luồng bàng bạc linh khí trùng kích toàn bộ vũ trụ địa cầu bên trong hỗn độn vị diện người còn có người địa cầu tất cả đều ăn ý đình chỉ tiếp tục tác chiến bọn họ biết rõ chiến tranh kết quả sẽ như vậy mà hạ màn kết thúc chiến tranh đến tột cùng sẽ là cái gì hướng đi liền nhìn lần này các đại lao chiến đấu nếu mà nhất phương thắng như vậy một phương khác cho dù hiện tại đánh thắng cũng không có chút ý nghĩa nào hỗn độn trưởng khống giả tùy tiện tới một cái đ đại chiến kéo dài suốt thời gian mười ngày hơn một nửa cái vũ trụ đã bị đánh tan sập vỡ nát vết nước không gian chẳng c h ị t bao phủ còn lại vũ trụ mỗi góc vô số hỗn độn thánh huyết còn có thánh khu lưu lạc vũ trụ các nơi tu luyện hồi phục vũ trụ bổ sung liên tục không ngừng năng lượng tiểu mội toàn thân đ ấ m máu trên thân xác khi đã ngưng kết thành hóa đặc khiến cho vô số tinh hệ đều ở đây rơi xuống mênh mông mưa máu trong tay kỷ nguyên tri t r ù n g cũng đã hiện đầy vết dịch cho dù là một mực phong đạm vần khinh tiểu mội lúc này khí tức cũng không ngừng lọc đẹo toàn thân uy áp nhiều loạn vô cùng có thể thấy lần chiến đấu này đến lấy hỗn độn trưởng khống giả tầng thứ nhất thực lực c h ấ n áp mười vị hỗn độn trưởng khống giả tầng thứ chín cường giả cho dù là mượn vô thượng pháp bảo u y năng nhưng mà tiểu mộ i chiến l ự c toàn bộ chư thiên vạn giới cũng tuyệt đối gần như tuyệt không có một nếu mà chư thiên vạn giới cường giả biết do tiểu mộ i chiến tích nói cũng đều vì chi h o n g sợ vì đó tốt kính không chỉ là tiểu mộ i điều này sao có thể ba cái trí tôn hậu kỳ chấn áp một trăm cái hỗn độn trưởng khống giả tầng thứ nhất tu sĩ càng kỳ quái hơn là hỗn độn trưởng khống giả tầng thứ nhất tu luyện giả vậy mà chấn áp mười cái hỗn độn trưởng khống giả tầng thứ chín tu luyện giả vì diệt k hắn, hắn, mặt. Mặt hắn còn nói dùng người đi chất chương bốn mươi ba kết quả địa cầu bên kia vậy mà có như vậy đa biến hình thái yêu nghiệt lấy một người vượt cấp khiêu chiến chấn áp thì coi như xong đi vẫn là chấn áp một đám số người này chất cũng không có biện pháp à người ta có thể một người đơn đấu một đám hắn vậy liền coi là là dùng người đi chất cũng không có chút ý nghĩa nào chỉ có thể vô duyên vô cớ tiêu hao lực lượng bản thân sư tôn chúng ta làm sao bây giờ còn muốn phái cường đại hơn tu luyện giả sao thiên đạo cung kính hỏi tạm thời không muốn phái hồng quân m ặ t không chút thay đổi nói địa cầu thực lực liền cùng cái động không đáy phổ thông vô luận hắn bên này có bao nhiêu người mạnh mẽ bên kia đều có thể chấn áp ai biết địa cầu còn ẩn tàng nhiều thực lực kinh khủng loại này m ạ o g m ộ i không ngừng tấn công ngoại trừ sẽ tiêu hao lực lượng bản thân đối phương không có bất kỳ tổn thất nào ra không có cái khác bất cứ tác dụng gì hồng quân lại không đốc đương nhiên sẽ không làm loại này không có ý nghĩa sự tạm thời lưu binh hồng quân nói lưu binh đây là hồng quân gian nàn quyết định mà bây giờ ngoại trừ cái biện pháp này bên ngoài đã không có đường tuyển chọn chuyện lần này hồng quân bản thân cũng đã phát hiện là hắn q u á sơ s u ấ t bất q u á cái k i a tạo hóa sức rụ rỗ đã quá lớn hơn rồi cũng cũng không do hắn không hướng dùng đầu vóc phát nhiệt hiện tại nếu tỉnh táo lại liền tính mười phần nhớ muốn bách thiết muốn được cũng chỉ có thể trước tiên nhịn một chút đem địa cầu hoàn toàn thăm dò rõ ràng mỏ thấy làm tiếp cái khác quyết định bất quá l ù i binh sau đó bạn tôn ngược lại một cái lễ vật muốn tặng cho địa cầu người phía sau màn hồng quân ánh mắt hơi n h a o lại c ư ờ i h i ế p mắt nói ra bầu chơi địa cầu l ù i binh nhận được mệnh lệnh hỗn độn vị diện vạn tộc chiến sĩ tất cả đều giống như bỏ xuống bọc quần áo phổ thông thở dài một hơi điên cùng hướng phía vị diện thông đạo trốn chạy tới l ù i binh rồi bọn họ l ù i binh rồi ha ha t h ắ n g chúng ta thắng vạn thuế thắng ha ha địa cầu chúng ta thắng lợi dân tộc chúng ta thắng lợi nhìn thấy hôn đ ộ n vị d i ệ n các chiến sĩ hoảng hốt chạy trốn địa cầu nhân tộc tất cả mọi người nhất thời tất cả đều hoan hô lên hét dầm lên m tuy khắc n r à n g nhỏ mọi người đ càng càng càng càng âm, vang vang âm, âm thanh rất lạnh nhạt gần giống như không hợp tình người nhưng mà toàn cầu tất cả mọi người lại tất cả đều lặng lẽ nhìn đến tiểu mội và người khác phương hướng rời đi ánh mắt đỏ bừng lặng lẽ càng tạ nam cung gia tộc cấm địa trong hoa viên không gian run run một hồi tiểu mộ i và người khác từ trong hư không đi ra ngồi vào lý tu bên cạnh tiểu mộ i nói c a c ca h ô n độn vị diện xâm phạm tạm thời chấm dứt không sợ rằng vẫn chưa kết thúc lý tu ánh mắt hơi ngưng trọng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời chờ đợi đến kia lúc nào cũng có thể sẽ tới biến cố nguy cơ hắn có một loại dự cảm một loại mãnh liệt dự cảm h ô n độn vị diện sợ rằng còn có động tác vẫn chưa kết thúc h ô n độn vị diện trong tử tiêu cung hồng quân khỏe miệng lộ ra ý vị sâu xa đ ụ cười chậm g i i nói hủy diệt đưa cho địa cầu một cái kinh hỉ đi b ả tôn xem địa cầu này bên trong đến t u ộ cùng ẩn giấu bao nhiêu lực lượng cường đại vâng sư tôn hủy diện tà tà cười một tiếng đưa tay hướng về phía hư không một chút trong nháy mắt một vệ t hắt mang vượt qua không gian h o à n vũ xuất hiện đến vị diện trước thông đạo ngược lại c h u i vào vị diện trong lối đi một giây kế tiếp bầu trời địa cầu vốn từng bước trở nên quang đáng hư không lại lần nữa hóa thành vô biên h ắ cám cực hạn hủy diện vô tận c h é m giết khí tức kinh khủng từ vị diện trong thông đạo bộc phát ra vị diện thông đạo trong nháy mắt bộ phát nhưng mà liền tại vị diện thông đạo sụp đổ trước một giây một cái giả thiên cái địa dường như muốn so sánh toàn bộ địa cầu đều muốn thật lớn cự chỉ vượt qua hư không vô tận giá lâm đến trên cả trái đất không cho dù chỉ là tản mát ra từng tia khí tức nhưng mà toàn bộ địa cầu lại hoàn toàn không cách nào tiếp nhận lượng lớn vết nước không gian giang đầy địa cầu địa cầu không ngừng chấn động không ngừng lay động lúc nào cũng có thể sụp đổ hủy diện quả nhiên nam cung gia tộc cấm địa trong hoa viên trong mắt lý tu một vệ tinh mang hắn suy đoán quả nhiên không có sai một đạo có thể so với hồng mông trưởng khống giả tầng thứ chín đỉnh phong công kích một lần cuối cùng dò xét địa cầu sao lý tu khỏe miệng s ẹ t qua một vệ tường cong nhớ dò xét hắn sẽ cho cơ hội sao sử dụng lý tu trong lòng mặc n i ệ m một tiếng một cổ vô hình lực lượng từ lý tu trên thân lóe lên liền biến mất bởi vì biến mất tốc độ rất nhanh cho nên coi như là lý tu bên cạnh tiểu mội mấy người cũng không có nhận thấy được một phân một hào gì thường siêu thoát giả lực lượng gia trì ánh mắt nhìn đến hư không trong nháy mắt thời không đóng băng chỉ là một phần vạn dây không đến lúc đó giữa thời không khôi phục vận chuyển hướng theo thời không khôi phục vận chuyển trong hư không cự chỉ đã vô thành vô tức bị xóa đi lễ vật đúng không như vậy bản tôn cũng có ánh mắt lần nữa nhìn về phía vị diện thông đạo sụp đổ trước nơi trên mặt đất siêu thoát giả lực lượng toàn lực vận chuyển lý tu lập tức bắt được vị diện thông đạo nơi tiếp nối tọa độ không gian lực lượng phong trào lý tu cưỡng ép lần nữa xây dựng ra một cái tạm thời vị diện thông đạo tâm niệm v ừ a động một cổ lực lượng bị lý tu ngưng tụ thông qua vị diện thông đạo đưa xong hỗn độn vị diện hôn đ ộ n vị diện vô số thế giới tại lúc này hủy diện vượt qua vạn đức triệu sinh linh tại lúc này liền vùng vây đều vùng vây không ngất liền bị hoàn toàn x ó a đi không có ở thế gian lưu lại bất cứ dấu vết gì không tốt trong tử tiêu cung phản ánh qua đây hồng quân đ ố n g nhiên đứng dậy đưa tay t r ộ n một cái huyền ảo lực lượng từ hồng quân trên thân tỏa ra đại đạo pháp luân xuất hiện đến hồng quân sau lưng chính đang hôn đ ộ n vị diện bên trong điên c u ồ n g công kích lực lượng thần bí bị hồng quân lực lượng bao phủ hai người điên quần tiêu hao cuối cùng hồng quân lùi lại một bước lực lượng thần bí tàn đi đáng chết khởi nguyên tri địa vẫn còn có siêu thoát giả cảnh giới cờ giả thả tay xuống. hồng quân sắc mặt tái xanh đen nhẻm vô cùng hắn đưa cho địa cầu lễ vật không có đưa thành kết quả ngược lại bị địa cầu bên trong cường giả thần bí đưa hắn một món lễ lớn khi cảm ứ n g được lần này t ử vòng sinh linh vượt qua vạn ước triệu bị hủy diệt tinh thần vượt qua mấy ước sinh mệnh tinh cầu càng là đếm không hết sau đó hồng quân tức giận mũi đều suýt chút nữa lệch ra thân thể đều hơi có chút r u t rơi đây tiền hào triệu là tức giận sư tôn bất giận sư tôn bất giận thiên đạo hủy diệt cảm nhận được hồng quân toàn thân kia bất ổn định khí tức qua đi liền vội vàng sợ hai quỳ ngã xuống hô tất cả đứng lên đi sắc mặt dần dần khôi phục lại yên lặng khởi nguyên tri địa không hổ là khởi nguyên tri địa nước nhưng vẫn là sâu à siêu thoát giả à bà tôn mong đợi cùng ngươi lần sau giao phong hồng quân ánh mắt lạnh lùng m ặ t không biểu tình tự lẩm bẩm mặc dù không có biểu tình nhưng là từ hồng quân kia trong mắt thỉnh thoảng thoáng qua hàn mang liền có thể nhìn ra hồng quân lúc này tâm tình lúc này kia phẫn nộ tâm tình với tư cách đường đạo tổ chấp trưởng một cái đỉnh cấp vị diện lấy chúng sinh làm quân cờ vô thượng trường khống giả hắn vậy mà tại đây ngã xuống ngã nhào đây nếu là chuyển đi mặt hẳn hướng chỗ nào đạt vô cùng nhục nhã đánh ra một cái địa bàn địa cầu cự chỉ đâu không có không có xuất hiện biến mất rồi toàn cầu tất cả mọi người ngơ ngác nhìn lên bầu trời há hốc miệng vừa mới cổ kia uy thế cái kia cự chỉ uy lực nhất định vô cùng cứ như vậy biến mất rồi thí nó đến nó biến mất rồi đạo tôn nhất định là đạo tôn đại lao xuất thủ đạo tôn đại lao uy vũ ha ha cái kia xuất thủ người nhất định tức giận nha cứ như vậy không có ha ha người chết ta rồi trong lúc nhất thời toàn cầu tất cả mọi người đều cười lớn toàn bộ địa cầu bầu không khí trong lúc nhất thời đều trở nên vui mừng nhanh hơn rất nhiều vốn ấm máu chém g i ế t bầu không khí đều bị tách ra rất nhiều chỉ là từ thiên địa giữa kia từng đạo thật lớn c â u cử còn có vết nứt cùng lượng lớn bị hủy diệt núi đá cây cối liền có thể nhìn ra chiến tranh t h ẳ n g thiết trong đại chiến hải cốt đã tích tụ thành một phiến đại lục huyết dịch tập hợp chạy xuống đã biến thành từng cái từng cái mênh ông b ằ n g bạc năng lượng từ huyết dịch còn có hải cốt trên t à n mắt ra giữa thiên địa từng luồng từng luồng huyền ảo dao động không ngừng phun trào không khó tưởng tượng khi thiên địa hoàn toàn hấp thu song những năng lượng này qua đi địa cầu át sẽ lần nữa nhảy vọt năm t r ă Cấm Các ca, xuất mới mộ Ừm. một cái, trong mắt điện. đầu rồi ngươi Tiểu nói. cái, tinh trong mang vừa sao? trật là lõe, Lý Gật Tu thủ chậm dĩ i nói, diện có siêu thoát giả tồn tại. Siêu thoát giả.、Vừa、mới lý tu công kích hôn đột vị diện thời điểm cảm nhận được khí thức, tuyệt đối là siêu thoát giả, siêu hôn độn tồn công hôn độn nhận hơn nữa còn là siêu thoát thoát kích khí thoát được vị Vừa tuyệt có cảm tức, còn cường bên Tu thoát trong giả giả. Lý là là nhiên cùng mình ba giây siêu thoát giả không cách nào so sánh lý tu p h ỏ n g chừng mình cái này siêu thoát giả lực lượng hẳn đúng là đ ỉ n h phong siêu thoát giả nếu như mình thời gian sử dụng nếu có thể lâu một chút nói cái kia siêu thoát giả mình sợ là tùy tiện là có thể bóc chết đáng tiếc thời gian sử dụng quá ngắn nhiều lắm là chỉ có thể để cho hắn t h ụ thương chấn áp quá khó khăn siêu thoát giả chúng người trở nên đậu dung sắc mặt trở nên ngưng trọng ở nơi này đạo cảnh không ra thời đại không chút nào khuyết đại nói siêu thoát giả chính là chư thiên vạn giới đình phong chúa tể toàn bộ chư thiên vạn giới rõ ràng như thế siêu thoát giả cường đại cũng khó trách hỗn độn vị diện vẫn luôn có thể cao, cao tại thượng có siêu thoát giả cảnh giới cất ở đây cũng đúng là bình thường lần này chiến tranh các ngươi có thể nhìn ra rồi địa cầu có gì chưa tới. lý tu hai tay quanh ánh mắt thâm thúy nhìn đến phương xa nói sinh linh chưa tới có thể chiến nhân viên chưa tới nếu mà không phải là nhân số không đủ nói chúng ta đều không cần sớm như vậy xuất thủ tỉ m ị suy tư la lịch tiên tiểu muội ngọc thạch theo thứ tự nói ra không sai số người lý tu trầm giọng nói người địa cầu có ít tuy rằng cùng tiếp trước so sánh đời này nhiều người đến mạnh nổ nhưng là cùng to lớn c h ư thiên vạn giới so sánh vẫn là quá ít có ít đường vị diện sinh linh đều theo chiếu theo vạn ư ớ c triệu làm tính toán bọn họ cầu nhiều lắm là cũng chỉ là mấy triệu sinh linh loại này xuất hiện vị diện đại chiến nói bọn họ thiếu sót quá lớn cao cấp chiến lược bọn họ rất nhiều lý tu một lời không hợp liền có thể qua lại thời không đi thu một làn sóng đồ đệ nhưng mà cấp thấp chiến lược lý tu rất khó đi làm cái gì rồi sư tôn ngài có phải không đã nghĩ tới biện pháp giải quyết la liệt thiên nói ừ m lý tu khẽ vất cảm biện pháp giải quyết rất đơn giản có ba loại một loại sáng tạo chủng tộc một loại điểm hóa v v còn có một loại sáng tạo chủng tộc cái này bọn họ tại đây mỗi người đều có thể làm được đặc biệt là tiểu đội cùng la l ệ thiên nhưng mà nhiều lắm là chỉ có thể cung ứng ra bên trong bưng chiến lược cấp thấp đại lượng chế tạo vốn sinh ra đã kém cỏi cao cấp kia được tiêu hao mình bản nguyên cái mất nhiều hơn cái được điểm hóa vạn vật nói cũng có cục h ạ t t í n h không phải rất có thể lấy cho nên hàng trời lý tu ánh mắt chất động nói có đệ tử la liệt tiên h q u y một chân t r ê n đất vi sư có một cái nhiệm vụ giao cho ngươi lý tu nói sư tôn người nói vô luận nhiệm vụ gì đồ đệ nhất định thể sống chết hoàn thành la liệt tiên h không chút do dự nói không có khoa trương như vậy lý tu khoát tay một cái rợ khóc rỡ cười nói vị sư giao cho ngươi nhiệm vụ là đi tới chư thiên vạn giới đánh cái kế tiếp vị diện vị sư không cần thiết ngươi hết sức hoàn thành lấy mình an toàn là tiền đề đi xuống làm vì ta địa cầu chế tạo ra một cái tân sinh quân đến đánh cái kế tiếp vị diện đây nhìn qua mười phần bất khả thương nghị cũng khó mà hoàn thành nhưng mà trên thực tế lại vùng có khả năng rất lớn tính la liệt thiên thực lực của hắn có thể cùng hồng mông trưởng khống giả tầng thứ chín tu luyện giả nhất chiến bình thường chỉ có cao cấp vị diện mới có hồng mông trưởng khống giả tầng thứ chín tu luyện giả chỉ phải đi tìm trung cấp vị diện còn có cấp thấp vị diện là được đang bảo đảm mình tình huống an toàn hạ không phải là hao tốn thời gian hơn một chút thời gian mà thôi lý tu còn chờ n ổ i hắn còn có thể kéo một đoạn thời gian chỉ cần có một cái tân vị diện làm căn cứ làm môi trường nuôi cấy mà bọn họ có thể chiến nhân viên liền có thể gia tăng thật lớn loại này cũng có thể giảm b ấ t địa cầu n h â n tộc tiêu hao dù sao cũng đừng vị diện sinh linh chết thì cũng đã chết rồi lý tu cũng không phải rất đau lòng như thế có thể giải quyết nhân viên vấn đề đây chính là cái thứ ba biện pháp giải quyết vâng đố nhi nhất định hoàn thành nhiệm vụ la liệt thiên trịnh trọng nói đi thôi lý tu vô vỗ la liệt thiên bả vai đem la liệt thiên đỡ lên hiện tại t r ư thiên vạn giới dục dịch ma tộc còn có hát cám cũng tại v ậ n sức chờ phát động toàn bộ địa cầu lúc nào cũng có thể xuất hiện nguy hiểm lúc nào cũng có thể đại l o ạ n nhất định phải dành thời gian tranh thủ mỗi một phút mỗi một giây sư tôn đồ nhi đi tới ánh mắt hầu nhuận la liệt thiên lại lần nữa quỳ xuống hướng về phía ly tu dập đầu ba cái sau đó xé rách không gian l y khai hôn đ ộ n trưởng khống giả liền nắm giữ mở ra vị diện thành lũy bước vào hôn đ ộ n c h i hải năng lực hồng mông trưởng khống giả càng không cần phải nói tiến vào đường vị diện đối với la liệt thiên mà nói vẫn là rất đơn giản chỉ phải cẩn thận một chút là được địa cầu a hai tay chắp ở sau lưng lý tu lặng lẽ thở dài hôm nay toàn bộ địa cầu đều nằm ở sóng ngầm mãnh liệt bên trong khắp nơi đều là nguy cơ hắn còn cần việc muốn làm còn rất nhiều hắn con đường còn rất dài còn rất nhiều việc cần hoàn thành rất nhiều chuyện muốn làm thời gian không đợi ta dành thời gian đi lần thứ tư thu đồ đệ lý tu ánh mắt k h ẽ động xem ra cần đăng lên nhật báo rồi ẩm đột nhiên toàn bộ địa cầu bắt đầu chấn động một cổ bàng bạc bà uy áp bao phủ toàn bộ địa cầu chỉ một thoáng toàn cầu tất cả mọi người bị kinh động bao gồm lý tu tại bên trong tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời kinh biến t r ư ớ c 139, địa cầu đại tiến giai chúng sinh b ộ ợ t phá bốn đây là lý tu ánh mắt hơi n h a o lại lần này tử sinh linh quá nhiều đối với địa cầu phụng dưỡng rất lớn địa cầu muốn đại tiến hóa rồi tiểu mội trong mắt tinh mang trật lóe chậm rãi nói xem ra chúng sinh muốn thu được rất tốt đẹp chỗ trường sinh trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt địa cầu đại tiến hóa tại sao lại có thanh âm xuất hiện mất cảm giác sẽ không lại có người xâm phạm đi ốc nhật có cần hay không chơi như vậy a cái đ ẹ toàn cầu tất cả mọi người sợ được một nhóm mới vừa kết thúc vị diện chiến tranh lúc này nếu như lại xuất hiện chiến tranh kia chơi đùa bùn à bọn họ liền thời gian nghỉ ngơi cũng không có ông nòng nong không gian chấn động vô cùng pháp tắc ở trong hư không xuất hiện muôn vạn quy tắc ở trong hư không toát ra khoáng đạt thần mang từng đạo đạo t ắ c diễn hóa thành vô tận dị tượng muôn vạn thế giới hư ảnh chu thiên hoàn vũ ý chí điểm lành bao phủ toàn bộ phía chân trời từ khí che lại vạn trượng tương h h u n g từng cái từng cái giống như giống ma thân ảnh từ kỷ nguyên trường hà bên trong đi ra thời gian trường hà treo trên cao toàn bộ bầu trời tráng lệ cảnh tượng trong lúc nhất thời bao trùn ở toàn bộ địa cầu, địa cầu đại biến, sóng. một đạo huyền ảo quét qua toàn bộ địa cầu chúng sinh trong lòng dân g lên một tia hiểu ra t ấ n thăng là địa cầu tấn thăng ha ha địa cầu muốn thăng cấp hô vẫn còn may không phải là xâm phạm tê dại ra làm ta sợ muốn chết toàn cầu tất cả mọi người thanh tính lại một số người càng là hưng phấn cười lớn địa cầu tấn thăng chuyện này với bọn họ chỗ tốt nhưng rất nhiều vô luận là linh khí phương diện vẫn là địa cầu diện tích mở rộng hay hoặc giả là xuất hiện tân thiên tài địa b ả o cái gì cũng sẽ đối với địa cầu dân tộc mang theo to đại phát triển biến hóa nghiêng trời l ệ đất bọn họ làm sao có thể mất hứng ầm ầm ầm ầm chín đạo tiếng v a n g lớn cựu vi cực cũng đại biểu một thời đại kết cuộc một thời đại bắt đầu mới toàn bộ địa cầu không ngừng lay động xuất hiện chấn động kịch liệt nếu mà lúc này ở trong vũ trụ nhìn địa cầu nói liền sẽ phát hiện địa cầu diện tích đang nhanh chóng mở rộng vốn là chỉ là một cái đại lục hình thức ban đầu địa cầu tại lúc này biến thành một cái chân chính đại lục thật lớn đại lục ẩm không gian vì đó chấn động một cái bị quy tắc trật tự c ẩ m cố lại quan g cầu năng lượng xuất hiện đến trong hư không khoáng đạt năng lượng từ quan cầu bên trong bộ phát t h n g đạo vết nước xuất hiện đến theo một quy tắc trên ống hóa xiềng xích pha thoái chỉ một thoáng quan cầu năng lượng hào quang tỏa sáng Huyền huy hoàng chiêu bàng sáng toàn áo bạc một địa cầu. Lượng lớn linh h k trăm n n g h để thăng cấp trước địa cầu linh khí tiêu chuẩn là một lời như vậy thăng cấp sau đó địa cầu linh khí tiêu chuẩn chính là một trăm để thăng hơn khó có thể tưởng tượng phúc lâm tâm trí chúng sinh tại lúc này toàn bộ khoanh chân ngồi xuống linh khí đột nhiên bạo tăng để cho vô số người tu luyện bình cảnh rối d í t được phá vỡ công pháp vận chuyển toàn bộ địa cầu linh khí bắt đầu vận động từng luồng từng luồng vòng xoáy năng lượng có thể rõ ràng từ địa cầu các nơi nhìn thấy lượng lớn linh khí bị địa cầu chúng sinh điên cuồng hấp thu ầ một dầm dầm, dầm dầm dầm, dầm. đ phá, đ i ê ngày c u ồ n đột một phá, n g này một khắc này địa cầu chúng sinh thực lực toàn bộ đều xuất hiện bay vọt một bản tiến bộ từng cái từng cái thực lực ít nhất đều đột phá một cái tiểu cảnh giới tối đa càng là đột phá hơn một đại cảnh giới tiếng nổ liên tục không ngừng từ địa cầu các nơi văng dội bàn bạc uy áp bao phủ toàn bộ địa cầu lượng lớn năng lượng uy áp sông thẳng thương cung không gian không ngừng biến ả o sắc trời đều tại lúc này biến thành h ắ c á m nam cung gia tộc cấm địa bây giờ ở địa cầu linh khí tiêu chuẩn so sánh ta kỷ nguyên mạnh hơn tiểu mội mở miệng nói phải biết địa cầu linh khí chính là kỷ nguyên càng lâu xa linh khí liền càng đồng nặc nói cách khác bây giờ ở địa cầu đã vượt qua trường sinh kỷ nguyên kiếm đạo kỷ nguyên ngay cả là hơn một triệu năm trước nữ đế kỷ nguyên linh khí biến hóa có bao nhiêu lớn có thể tưởng tượng được điểm trao đổi bảo tăng lý tu liếm liếm có chút khô khốc đôi môi hắn điểm trao đổi là chúng sinh thực lực càng mạnh thì sẽ càng nhiều hôm nay đột phá nhiều như vậy lý tu đều khó có thể tưởng tượng hắn điểm trao đổi sẽ bảo tăng bao nhiêu tâm niệm vừa động mang theo một chút xíu mong đợi tâm tình lý tu gọi ra thuộc tính liệt biểu cầu kim đậu nhân vật lý tu thân phận mạnh nhất sư tôn hệ thống chủ nhân tu h vi trí tôn đ ỉ n h phong công pháp chư thiên trí cường sư tôn quyết trường sinh quyết chú thích chỉ biểu thị hệ thống công pháp vũ khí đạo ngọc kiếm trung phẩm đại đạo thiên bảo thái sơ hồng mông giáp trung phẩm đại đạo thiên bảo tiểu trấn đại đạo thiên bảo đình phong đồ đệ trường sinh trí tôn hậu kỳ điểm trao đổi hai mươi tám bốn trăm một mươi năm hai trăm năm mươi chín hơn hai mươi tám triệu điểm trao đổi ước chừng đạt tới cộng thêm chiến tranh thời gian hơn một tháng lý tu điểm trao đổi hiển nhiên đã đạt đến hơn hai mươi tám triệu mười phần tiếp cận ba nghìn vạn điểm trao đổi Không. điểm trao đổi số lượng đã đạt đến tân đình phong rất tốt lý tu khỏe miệng s ẹ t qua một vệ tường q u n g ngọc thạch trường sinh chế thiên xoay người lý tu nhìn về phía ba người đến đến đến ba người quỳ một chân trên đất tiếp theo vi sư sẽ cùng mọi toàn lực chỉ đạo các ngươi cố gắng đột phá đến hỗn độn trường khống giả cảnh giới lý tu trầm giọng nói dành thời gian lý tu đã có dự cảm lần sau chiến tranh đã tới thời gian đã không xa có thể là hỗn độn vị diện cũng có thể là ma tộc hát ám càng có thể là tuân lệnh tuân lệnh tuân lệnh ba người trên mặt lộ ra vẻ hưng p h ấ n tiểu ngôi ngươi tại hỗn độn trường khống giả tầng thứ nhất đã mười phần vững chắc c a c a giúp ngươi đột phá đến hỗn độn trường khống giả tầng thứ hai ngay cả tầng thứ ba lý tu sờ một cái tiểu ngội đầu ô n lu nói hắn nắm giữ la liệt thiên mọi thứ kinh nghiệm tu luyện cộng thêm tiềm lực tại những học trò này bên trong không ngừng c h ố n g chất mắt lực càng tại la liệt thiên bên trên dạy dỗ hôn độn trưởng khống giả đối với lý tu mà nói tùy tiện màn ân ừng tiểu mội đại mắt to con thành hình trăng lưới liềm c h ư n một trăm bốn mươi ngao thiên đột phá dục dịch năm thời gian như nước chạy trong n g á y mắt liền qua hơn nửa tháng thời gian toàn bộ địa cầu lại lần nữa lâm vào một mảnh yên tĩnh bên trong bị phá hư gia viên tại toàn cầu tất cả mọi người dưới sự cố gắng đã xây dựng lại hoàn thành thân là tu luyện giả xây nhà các loại vẫn là rất thoải mái liền có thể làm được bởi vì chiến tranh nguyên cho nên toàn cầu tất cả mọi người đều tại khí thế ngất trời tu luyện đột nhiên vạn trượng tường vân ở tại trong bầu trời rơi xuống quần quận tiếng vang lớn giá lâm toàn bộ hư không vô tận h o à n vũ vô tận hôn độn hư ảnh xuất hiện đến phía chân trời hôn độn quay cuồng vũ trụ d i ễ n hóa mê n h m ô n g dị tượng bao phủ toàn bộ địa cầu Này, ta kiếm đạo trí tôn chứng đạo hôn độn trường không giả, hôn độn, thành,、uy、nghiêm lạnh lùng âm thanh vang vọng thương cung, hôn uy ta trí kiếm giả, âm đạo đạo độ hiện tại cũng trở thành hỗn độn t r ư ở n g khống giả rồi kiếm đạo t r ư ở n g khống giả huy vũ đại lao huy vũ ha ha địa cầu có thể an toàn hơn rồi xảy ra bất ngờ âm thanh đem đang tu luyện toàn cầu tất cả mọi người đều bị thức tỉnh nghe được kia rõ ràng âm thanh tất cả mọi người sắc mặt đều trở nên phân chấn nay ta trường sinh trí tôn nay ta chiến tiên trí tôn vốn tưởng rằng sự tình liền sẽ từ đấy kết thúc nhưng mà liên tục câm thanh lần nữa từ địa cầu bên trong văng r ộ i đủ loại dị tượng tầm tầm lớp lớp muôn vạn tạo hóa kéo dài vô cùng ảo diệu từng cái từng cái hỗn độn dị tượng bức tranh quay cuồng bàng bạc vũ trụ hư ảnh giá lâm toàn bộ thương cung k h í tức kinh khủng uy áp vô thượng không ngừng quét qua toàn bộ địa cầu trường sinh chứng đạo hỗn độn chiến thiên chứng đạo hỗn độn trong một ngày ngọc thạch trường sinh chiến thiên ba người rối rít đột phá tĩnh toàn bộ địa cầu đều tại lúc này liên tính lại toàn cầu tất cả mọi người sắc mặt đều thử ra lên vốn tưởng rằng một cái kiếm đạo thiên tôn chứng đạo đây đã rất khó có thể tưởng tượng nhưng mà tuyệt đối không ngờ rằng không chỉ là kiếm đạo thiên tôn chứng đạo là ba vị đại lao hết thể chứng đạo hồi lâu từng trận tiếng hoan hô từ toàn cầu văn dội liên miên không dứt nhấp nô chưa chắc c m thanh niên cồn văn dội toàn cầu tất cả mọi người từ ngây người qua đi khôi phục lại lập tức sôi trào lên. Chúc m ừ như g trưởng kiếm k đạo ố n mừng g giả, chúc t r ờ n sinh g thủy r ư n g k ố khống n mừng chiến thiên trưởng Như g giả, giả. chúc h t triệu như sóng một bản âm thanh vang vọng trời cao vang vọng toàn cầu toàn cầu tất cả mọi người chân tâm thật ý hô lên v ì ngọc thạch ba người chúc mừng nam cung gia tộc cấm địa ngọc thạch ba người trên thân khí thế từng bước rút lại lý tu hai tay c h ấ p ở sau lưng đứng tại cách đó không xa mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nhạt nhìn đến đinh chúc mừng chủ nhân đồ đệ ngọc thạch trường sinh thực lực đột phá tưởng thưởng thực lực để thăng cơ hội một lần âm thanh hệ thống từ lý tu trong đầu vang dội lý tu trong mắt tinh mang trận lóe khoe miệng đường cong đã càng lớn hơn thực lực của hắn cũng có thể đột phá ẩm đột nhiên phương x a một cái trong cung điện một cổ khoáng đạt uy áp từ trong cung điện bộc phát màu ưu l a m kết giới từ cung điện ra dự thẳng một cái lại lần nữa hỗn độn ngưng tụ vô tận vũ trụ quay cuồng hư ảnh xuất hiện đến trên cung điện không ao ngong hỗn độn vũ trụ không ngừng diễn hóa sóng năng lượng văn không ngừng chấn động cuối cùng tam trọng hỗn độn vũ trọng h ố n đ ộ n trưởng khống giả tầng thứ ba tiểu nội thực lực đột phá sóng hư ảnh hóa thành hư vô cung điện đại môn bị đ ẩ y ra phong hoa tuyệt đại tiểu nội vừa xài bước ra xuất hiện đến lý tu bên cạnh thời gian nửa tháng lý tu bên này tất cả mọi người thực lực đều toàn thể đạt được b ộ t phá đa tạ sư tôn đa tạ sư tôn đa tạ đạo tôn đa tạ ca ca. bốn người đồng nói không cần k h á c h khí lý tu khoát tay một cái nói vốn tuân cần bế quan một thời gian địa cầu liền giao cho các ngươi t r i u khán vâng bốn người nói cung điện trong đại điện bố trí song kết g i i lý tu k h a n h chân ngồi xuống hệ thống sử dụng thực lực để thăng cơ hội đinh bắt đầu cấp cho thực lực để thăng tưởng thưởng ẩm một cổ bàng bạc minh ngông trí cao vô thượng uy áp vượt qua lại lần nữa không gian xuyên tấu h vô tận thời không ở tại trên bầu trời giá lâm bao phủ ở lý tu thân thể chư thiên trí cường sư tôn quyết vận chuyển khủng bố lực hút từ lý tu trên thân bộc phát lượng lớn năng lượng bị lý tu hấp thu luyện hóa lý tu trên thân khí tức bắt đầu giao động ánh mắt nhắm lại tâm thần quy nhất lý tu bắt đầu tu luyện ma giới một phiến hoang vu chi địa bên trong ngao thiên k h a n h chân ngồi tại một cái rơi xuống m ư ơ máu địa phương từng đột ạ o q u nhiên một đạo vô hình giắc g i c p tiếng vác khởi chỉ một thoáng toàn bộ thời không đều tựa như tại lúc này kết c u c lại tại lúc này khôi phục ngao thiên đột nhiên mở mắt ra trước mắt mọi thứ tầm không gian tầm pha thoái toàn bộ sụp đổ thì không có vết nước không gian không ngừng t r t hiện bỗng nhiên đứng dậy khoáng đạt uy áp từ ngao thiên trên thân bộ phát uy áp kinh khủng trên mặt lộ một nụ cười ngao thiên ngửa mặt lên trời cười to từng luồng từng luồng tối nghĩa khí tức tại ngao thiên trên thân phun trào khí thế của nó chi bằng bạc phóng tầm mắt nhìn tới toàn bộ vũ trụ đều không cách nào che phủ trải qua thời gian nửa năm ngao thiên luyện hóa hoàn toàn rồi một vạn vũ trụ kỷ nguyên chức lý tu lưu lại đạo ngân không chỉ như thế ngao thiên thực lực càng là đột phá đã từ siêu thoát giả sơ kỷ đột phá đến siêu thoát giả trung kỷ chúc mừng sư tôn chúc mừng trí tôn chúc mừng trí tôn từng đạo huyết cầu vòng thoáng qua quan g mang chất t ắ t ma tộc trí tôn và người khác toàn bộ xuất hiện ở ngao thiên trước mặt quỳ một chân trên đất đáng ra nói chuyện là nửa năm trước đương nhiệm ma tộc trí tôn ngao vũ đã chủ động từ chức ma tộc trí tôn chi vị hiện tại ma tộc trí tôn đã lại lần nữa biến thành ngao thiên chương một trăm bốn mươi mốt t h ô n g đạo áp chế di tích hiện thế sáu thời điểm xâm phạm đến khoe miệng lộ ra một vệt lánh khóc nụ cười ngao thiên gần từng chữ nếu không phải vì nhất cử đánh bại lý tu ma tộc lại làm sao sẽ mai phục lâu như vậy mà nay đạo ngân đã luận hóa đạo tôn cũng lúc nên đến trấn này. bị áp vâng sư tôn vâng trí tôn vâng trí tôn ma tộc một các vị cấp cao thân thể chấn động tâm tình đều trở nên hưng ơ phấn lên rốt cuộc có thể lại lần nữa xâm nhập bọn họ đã đợi quá lâu quá lâu khởi nguyên tri địa bản tôn cũng rất muốn biết rốt cuộc cùng có cỡ nào tạo hóa ánh mắt hơi n h a o lại nhớ tới chư thiên vạn giới bên trong liên quan tới khởi nguyên tri địa truyền thuyết ngao thiên biểu tình trở nên say mê lên chấn áp đạo tôn đạt được tạo hóa hán ngao thiên tình thế bắt buộc bắt đầu điều động ta ma tộc thanh niên lập tức mở ra xâm phạm h á cám còn đang rục dịch ta ma tộc nhất định phải nắm chặt thời gian thời gian không đợi ta ngao tiên h c h ầ m rãi nói vâng một đám ma tộc cao t ầ n g nói xâm phạm bắt đầu địa cầu nam cung gia tộc cấm điện trong cung điện bao phủ lý tu thân thể cổ sáng năng lượng dần dần hóa thành hư vô biến mất muôn vạn hư ảnh xuất hiện đến lý tu xung quanh cơ thể ngược lại dung nhập vào lý tu trong cơ thể vành ánh thần quan g tại lý tu trên thân tràn ra lý tu từ từ mở mắt không gian xung quanh không ngừng run dày tầng không gian tầng đẻ ép lý tu ánh mắt khẽ nhúc ních chậm rãi phun ra một chữ phá phá một chữ lại nặng đến ngàn cân một chữ lý ạ i i g tu thực lực đột phá hôn đội trưởng khống giả tầng thứ nhất may mả thiếu một chút liền không đột phá nổi rồi lý tu tự nhủ hôn đội trưởng khống giả tầng thứ nhất cần thiết năng lượng quá nhiều tu luyện cựu luyện thần thể hắn chỉ là miễn cưỡng đột phá bất quá cũng may cuối cùng vẫn là đột phá tâm niệm vừa động lý tu trước mắt trận lóe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 621, 836, điểm trao đổi hơn vạn. Bất quá, đó cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm phải phải. trao Bất trọng Trọng hơn không vạn. cũng 4.000 quả, ồ nhìn thấy hình chiếu giả tưởng bên trong một cột lý tu kinh hô la liệt thiên thực lực vậy mà đã từ hồng mông trưởng khống giả tầng thứ bảy định phong biến thành hồng mông trưởng khống giả tầng thứ tám thực lực của hắn cũng đột phá không biết hàng trời hiện tại đến tột cùng ở thế giới nào bất quá nếu thực lực đều được đột phá xem ra hẳn không có xảy ra chuyện gì lý tu âm thầm suy nghĩ chứ thiên vạn giới quá lớn trong thời gian ngắn bất luận là lý tu vẫn là la liệt thiên đều không cách nào liên lạc với lẫn nhau cho nên lý tu đối với la liệt thiên trước mắt tình huống gì cũng chỉ là một đầu hắc hoàn toàn không rõ ràng bất quá la liệt thiên tại hồng mông t r ư ờ n g khống giả tầng thứ bảy định phong thời điểm là có thể cùng hồng mông t r ư ờ n g khống giả tầng thứ chín cường giả nhất chiến hiện tại hắn thực lực đột phá đến hồng mông t r ư ờ n g khống giả tầng thứ tám chỉ cần la liệt thiên không tìm đường chết vậy khẳng định liền sẽ không đảm nhiệm cần gì phải nguy hiểm la liệt thiên lại không phải người ngu h i ệ n nhiên không biết làm muốn chết hành vi chỉ cần cho hắn một chút thời gian lý tu tin tưởng la liệt thiên nhất định có thể cho mình sáng tạo ra một phiến thiên địa mới thuộc về địa cầu tân xí quân đều bế quan ba ngày rồi sao cũng nên xuất quan bắt ngón tay đã tính toán một chút thời gian sau đó lý tu vặn b ẹ o cổ đứng lên thể hướng phía cung điện đi ra ngoài gọn sóng trận lóe kết g i ớ i biến mất lý tu đẩy ra cung điện cửa chính đi ra ngoài hả giống như có cảm giác lý tu n h ư ớ n g mày một cái nhìn hướng lên bầu trời trong hư không một cái như ẩn như hiện vết nước không gian đang chậm rãi mở rộng từng luồng màu đen xương khí từ trong cái khe không gian chẳng hạn ra hủy diệt khí tức h u n g ác tại trong bầu trời phun trào đây là ma tộc lý tu tự n ủ o ngong o n g không gian trận lóe tiểu mội cùng ngọc thạch xuất hiện đến lý tu thân thể hai bên kk người rốt cuộc xuất q u a n một ngày trước ma tộc vị diện thông đạo đột nhiên lại lần nữa mở ra tuy rằng chúng ta toàn lực áp chế vị diện thông đạo nhưng mà chậm nhất là ngày mai vị diện thông đạo liền sẽ vô pháp lại áp chế tiểu mội thần sắc hơi ngưng trọng c h ậ m giọng nói ma tộc cũng có siêu thoát giả chuyện này lý tu lúc trước đã nói cho tiểu mội bọn họ đối với một cái siêu thoát giả khủng bố đến mức nào bọn họ đều rất rõ ràng mà nay ma tộc rõ ràng tại biết rõ địa cầu nước rất sâu địa cầu dưới tình huống còn dám xâm phạm vậy liền nhất định là có vẹn toàn chuẩn bị không cho phép bọn họ không cẩn thận ma tộc nếu muốn chiến cạnh tranh vậy liền cho bọn hắn lý tu k h ỏ miệm xẹ Mà mà thôn đột nhiên một cổ tiếng vang lớn từ địa cầu nơi nào đó văng vội tạo hóa khí tức lập tức vô tận thăng hoa sông thẳng lên trời một phiến hư không toàn bộ đám mây toàn bộ biến mất hóa thành hư vô cựu thải huyền quang ở tại trên bầu trời chiều sáng địa cầu khắp nơi cũng biết tích có thể nhìn thấy ma tộc đã xâm nhập làm chuẩn bị chiến tranh cho tốt không đúng không phải ma tộc xâm phạm đây tự a hồ là đang trận địa sẵn sàng đón quân địch địa cầu tất cả mọi người nghe được tiếng vang lớn xuất hiện nhất thời trong lòng cả kinh tất cả đều lập tức đằng đằng sát khí toàn thân năng lượng vận chuyển bất cứ lúc nào chuẩn bị chiến tranh bất quá rất nhanh tất cả mọi người liền phát hiện khắc t h ư ờ n g ngưng thần nhìn đến tất cả mọi người đều thân thể chấn động kỷ nguyên di tích mở ra cung điện dưới mái hiên lý tu ánh mắt hơi n h a o lại chậm rãi nói không là vị diện thông đạo bị ma tộc cưỡng ép mở ra mà là kỷ nguyên di tích muốn mở ra chỉ là không rõ lần này muốn mở ra kỷ nguyên di tích lại sẽ là cái nào đi ông, ông, ông. k run run tôn, tôn, vâng, vâng, vâng. bốn i a người đồng nói lý tu vừa xài bước ra xé rách không gian rời đi thời gian khí tức kỷ nguyên di tích là kỷ nguyên di tích nếu muốn chiến tranh kết quả vậy mà xuất hiện một cái kỷ nguyên di tích trùng hợp như vậy không biết kỷ nguyên trong di tích sẽ có hay không có cái gì đồ vật hữu dụng đi đi đi đi xem một chút toàn cầu tất cả mọi người đều tại lúc này vận động vô số người đều đưa mắt về phía xuất hiện tiếng vang lớn địa phương chỉ một thoáng vô số lưu quang hướng về hư không địa cầu vô số người đều tại lúc này hướng phía kỷ nguyên hướng cửa vào di tích bay đi một cái cao vút thẳng vào mây trời cự sơ n trước một cái cự đại không gian vòng xoáy ở tại cự sơn trong hư không quay cuồng xoay tròn từng đạo thần quang từ trong vòng xoáy tràn ra nhàn nhạt uy áp tại trong vòng xoáy lộ ra tụ không gian run run một hồi lý tu xuất hiện đến không gian vòng xoáy trước cổ hơi thở này lý tu chân má cổ huy áp này tựa hồ là long uy lý tu nghĩ tới hệ thống thương khố bên trong thủy long huyết mạch thủy long huyết mạch long uy trong này phải t r ă n g hàm chứa cái gì một loại đặc thù nào đó ý nghĩa đâu hay hoặc giả là không nắm giữ một loại đặc thù nào đó liên hệ lý tu năm chiêu hiu hiu hiu từng đạo lưu quang từ xa xôi phía chân trời nhanh chóng bay tới từng trận tiếng sẽ gió không ngừng vang dội bị thức tỉnh lý tu quay đầu nhìn về phía đang nhanh chóng chạy tới toàn cầu nhân loại thở ra một hơi tiến vào nhập không gian trong vòng xoáy không cần biết đến cùng là đúng hay không có liên hệ gì rốt cuộc tình huống gì tiến vào kỷ nguyên trong di tích kia chẳng phải sẽ biết sao tuế nguyệt hình chiếu sẽ nói cho hắn biết mọi thứ hắn nhớ muốn câu trả lời đường hầm không gian đã mở ra đi đi đi vào xem một chút không biết đây là cái kỷ nguyên di tích nào đi từng cái từng cái nhân loại xuất hiện đến không gian vòng xoáy trước mang theo lòng hiếu kỳ tình dục nơi có người tiến vào đến đường hầm không gian bên trong trước mắt tầm mắt dần dần khôi phục lý thu ánh mắt hơi n h a o lại ánh vào hắn mi mắt là một phiến man hoang viễn cổ mặt đất toàn bộ thiên địa tràn ngập mờ mịt khí tức từng ngọn núi cao thẳng tùng vật tiêu từng cái từng cái to khỏe có lực đại thụ mọc như rừ toàn bộ giữa thiên địa đều mang một cổ nhàn nhạt, nhạt long uy gần giống như mảnh thiên địa này chính là chân long biến thành một dạng lý tu trước mắt là một cái tản gia huy hoàng kim quang to bia đá lớn trên tấm bia đá viết dòng bay phượng múa bốn chữ long thần kỷ nguyên nhìn đến trên tấm bia đá viết chữ lý tu tự đủ nói cách khác kỷ nguyên này trưởng khống giả cùng long có liên quan lý tu âm thầm suy nghĩ oong o n g sau lưng đường hầm không gian bắt đầu xoay c h ậ m chậm giống như có cảm giác lý tu thân hình chật lóe ẩn vào trong hư không r từng cái từng cái vạn dặm trong hư không lý tu hai tay chắp ở sau lưng mênh mông linh hồn chi lực từ lý tu trong mi tâm tỏ ra hồi lâu lý tu chân mày hơi nhữ lại chậm rãi thu hồi linh hồn chi lực kỳ quái tại sao không có cảm ứng được cái này kỷ nguyên trong di tích có cái gì liên quan tới cái này kỷ nguyên trưởng khống giả tin tức còn nữa vì sao ta cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua có long thần kỷ nguyên cái này kỷ nguyên trong mắt lý tu vẻ n g h i hoặc quét nhìn toàn bộ thiên địa từ nơi sâu xa cảm giác có dũng khí nói cho lý tu cái này long thần kỷ nguyên có vấn đề có trời đại vấn đề hay là chờ đợi t u ế n g u y ệ t hình chiếu xuất hiện đi hơi cảm thán lý tu bước ra một bước lại lần nữa dung nhập vào hư không nửa n g à y sau đó ẩm một cổ thật lớn tiếng nổ từ toàn bộ long thần kỷ nguyên trong di tích văng vội toàn bộ di tích vì đó chấn động chính đang lục soát dò tìm bí mật kỷ nguyên di tích tất cả mọi người đều thả ra trong tay động tác mong đợi nhìn hướng lên bầu trời dựa theo kinh nghiệm trước kia bọn họ biết rõ t u ế n g u y ệ n hình chiếu muốn xuất hiện rồi ông, ông, ông. h ắ cám vô tận h ắ cám hàng lâm chỉ là ngắn ngủi không đến mấy hơi thở toàn bộ kỷ nguyên di tích liền hóa thành rồi vô tận h ắ cám đối với lần này tất cả mọi người sắc mặt không có chút nào biến hóa bình tĩnh một nhóm mỗi lần t u ế nguyệt hình chiếu xuất hiện đều sẽ có dị tượng tất cả mọi người đều đã thành thói quen ừ chờ đợi dị tượng sau khi kết thúc t u ế nguyệt hình chiếu xuất hiện là được dần dần điểm điểm tinh quang tại trên bầu trời xuất hiện rất nhanh toàn bộ bầu trời liền bị chiếu sáng thành đủ mọi màu sắc từng mảng từng mảng đạo tắc từ trong hư không n ư n g tụ thành hình vạn thiên đạo tắc diễn hóa tinh quang hội tụ đạo tác tỏa ra một đạo hào quang màu vàng quét qua toàn bộ phía chân trời một cái thật lớn màn sáng giá lâm toàn bộ bầu trời tuế nguyệt hình chiếu hiện xuất hiện xuất hiện không biết kỷ nguyên này trưởng khống giả thì là ai đi À, hào mong đợi suýt đều đừng nói chuyện mau nhìn mau nhìn đúng vậy đều nghẹn nói chuyện tất cả mọi người thân thể chấn động tất cả đều nín thở ánh mắt lấp lánh nhìn về phía thư ơ n g k h u n g trong hư không lý tu sắc mặt lãnh đạm l ặ n g lặng nhìn đến tuế nguyệt hình chiếu hắn cũng đang chờ đợi tất cả mọi người nhìn kỹ giữa màn sáng xuất hiện hình ảnh một cái nguyên thủy mà lại mờ mịt Khoáng đột ặ t xuất hiện đến mi mắt tất trong từ trời tất thể mà mênh mông mi mọi màn phim, là ràng lại lục lục lục đại đại đại hiện người, bởi mọi người bên nên đến sáng nhìn đến đại lục bằng cảnh. cho đều đ cả cả có bầu quay vì rõ nhiên toàn bộ đại lục hư không xuất hiện chẳng trị vết nước chỉ là trong nháy mắt toàn bộ đại lục hư không liền bị vết nước bao phủ khí tức hủy diệt trong lúc nhất thời hàn g lâm toàn bộ ly vương đại lục vốn là bình tĩnh đại lục trong nháy mắt bị phá vỡ bình tĩnh tiếng huyên nao tiếng thét chói thai còn có hỗn loạn hàn lâm toàn bộ đại lục toàn bộ tại màn sáng hình ảnh toàn cầu tất cả mọi người đều có điểm không tìm được manh mối đây là cái cái gì bắt đầu Thuế Hình Chiếu nơi phát ra không phải Nguyệt nơi hẳn đúng ra lý à kỷ nguyên người mạnh n h tu hít mắt lại âm thầm suy nghĩ trực giác nói cho lý tu cái này long thần kỷ nguyên cùng hắn hiện tại có thủy long huyết mạch có liên quan lại lại không có quan hệ hết sức cổ quái cảm giác nhưng mà lý tu có thể xác định hết đúng chính là như vậy màn sáng bên trong thời gian không ngừng mau vào khí tức hủy diệt đã tràn đầy tại toàn bộ trong hư không lượng lớn màu đen dương khí bao phụ tại toàn bộ hoàn vũ bên trong Bay ra. Huyền ảo. Thâm thúy. Vô thượng. Cao. cho dù là cách màn sáng vô luận là ai khi nhìn thấy giọt máu này thì trong đầu đều hiện lên ra một ý nghĩ này giọt máu này phảng phất như là thế gian này hoàn mỹ nhất tạo hóa giữa thiên địa mọi thứ ngôn ngữ đều không cách nào đi hình dung nó khi huyết dịch xuất hiện Toàn b ộ t h i ê n như địa đều tựa như đã tựa vì ô pháp chứa,、nếu、như ngưng thần h nếu ngưng n n dọn thật giống như có thể từ như giống trong có máu này cả thế giới đều muốn tăng vỡ ta dọn cái iba đây đây đây một khắc h này toàn cầu tất cả mọi người đều trận mắt hốc mồm trong mắt tràn ngập hoảng sợ cùng vẻ hiếu kỳ một giọt máu nắm giữ bậc này uy năng đây là toàn cầu tất cả mọi người đều không cách nào tưởng tượng cũng khó có thể tưởng tượng sự tình rốt cuộc bảy trăm hai mươi ba là ai biết toàn cầu tất cả mọi người trong đầu đều hiện lên ra cái ý niệm này trong hư không vốn hai tay chắp ở sau lưng ngưng mắt nhìn tuế nguyệt hình chiếu lý tu thân thể cứng đờ thần s ắ c hơi sừng sờ giọt máu này vì sao quen thuộc như vậy theo bản năng lý tu đem linh hồn chi lực bước vào hư vô mờ mịt hệ thống trong kho hàng một giọt máu trôi nổi tại hệ thống thương khố trong hư không từng đạo thần bí đạo tắc bao phủ hết u y dịch toàn bộ hết u y dịch không có một chút sáng bóng phản phất như là một giọt phổ thông hết u y dịch nhưng mà lý tu biết rõ đây là thủy long huyết mạch thủy long tinh huyết mà giọt máu tươi này cùng màn sáng bên trong cái k i a giống nhau như lúc chỉ là bởi vì hệ thống phong ấn nguyên nhân hệ thống thương khố bên trong huyết dịch không có bất kỳ dị tượng thần uy đây là thủy long huyết tâm thần trở về lý tu lại lần nữa nhìn về phía tuế nguyệt hình chiếu ánh mắt lấp lánh lý tu nam nam nói thủy long huyết dịch làm sao sẽ xuất hiện tại long thần kỷ nguyên bên trong lý tu chân mày hơi nhữ lại trực giác nói cho lý tu trong này cùng hắn có quan hệ gì k hít sâu một hơi lý tu mặc n i ệ m nói hệ thống đinh có hệ thống hệ thống nói sử dụng một trăm vạn điểm trao đổi cho ta suy diễn cái kế tiếp dịch c h u y ể n thời không là cái gì muốn biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì cái kế tiếp dịch c h u y ể n thời không tuyệt đối có thể cho lý tu đ o án lý tu cũng rất tò mò đây rốt cuộc là chuyện gì đinh phải chăng xác định hệ thống nói xác định lý tu nói đinh khấu trừ một trăm vạn điểm trao đổi chủ nhân còn lại điểm trao đổi bốn mươi hai trăm bốn mươi lăm một trăm hai mươi chín đinh sử dụng một trăm vạn điểm trao đổi bắt đầu suy diễn cái kế tiếp dịch c h u y ể n thời không đinh suy diễn thành công chủ nhân cái kế tiếp dịch c h u y ể n thời không là t r ư thiên sơ kỳ liên tiếp gợi ý của hệ thống thanh â m từ lý tu trong đầu v a n g dội t r ư thiên sơ kỳ lý tu thần sắc sửng sốt một chút đây chẳng lẽ phải đinh bởi vì thời không quy tắc nhiễu loạn cho nên chủ nhân ngài sẽ xuyên toa đến đây một t r ư thiên kỷ nguyên vừa hình thành t r ư thiên sơ kỳ hệ thống nói thật đúng là đây là càng xuyên toa càng lâu xa tiết tấu sao lần sau xuyên toa nên sẽ không trực tiếp một làn sóng xuyên toa đến trên một cái chư thiên kỷ nguyên lý tu khỏe miệng giật một cái vậy cụ thể sẽ hàng lâm đến chỗ nào lý tu tức sạc mặt lại nói hắn làm sao cảm giác lần thôi diễn này không chỉ không có giải quyết hắn nghi hoặc ngược lại để cho hắn càng thêm mê man đâu chư thiên sơ kỳ như thế nào c ũ n g không biết tên long thần kỷ nguyên dính l i ễ u quan hệ lý tu có chút một b ư ớ c đinh vô pháp chính xác xác định vị trí hệ thống nói lý tu khỏe miệng giật một cái sớm biết liền không thôi diễn còn lãng phí hắn một trăm vạn điểm trao đổi cái này cùng không có suy diễn khác nhau ở chỗ nào vớt vớt có chút bừa bụn tâm tình lý tu lại lần nữa nhìn về phía màn sáng lúc này màn sáng bên trong đã xuất hiện biến hóa mới khi thủy long huyết dịch hàng lâm sau đó chỉ một thoáng toàn bộ thời không đều tựa như đã đóng băng từng luồng hào quang màu t ử kim từ trong huyết dịch phong thích trong nháy mắt vốn là bất ổn định lòng thần ngữ kỷ nguyên trong nháy mắt vững chắc xuống phá toái không gian vết nứt xuất hiện bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy hào quang màu vàng nóng ngược lại nhanh chóng tu bổ đầy đủ mọi thứ đều tại lúc này vững chắc xuống ẩm thủy long huy nghiêm tiếng nổ từ thủy lòng trong máu bốc phát tất cả mọi người đều loang thoáng nghe được một hồi uy nghiêm tiếng rồng n g m vang vọng tại bọn họ bên h a i vạn trượng thần huy chiếu sáng vô tận thương khùng, chiếu chu thiên huyết dịch hóa thành vô cùng từ đại dương màu vàng nóng dung nhập vào long thần kỷ nguyên mỗi góc bước vào mỗi một cái sinh trong linh thể ngâm ngâm ngâm ngâm ngâm ngâm ngâm ngâm ngâm n g ngâm ngâm ngâm ngâm ngâm ngâm ngâm ngâm ngâm n t â m ngâm ngâm ngâm ngâm ngâm ngâm n g ớ m ngâm ngâm ngâm c g â m ngâm ngâm ngâm t g â m ngâm ngâm ngâm ngâm ngâm ngâm ngâm ngâm ngâm ngâm ngâm ngâm ngâm ngâm ngâm ngâm ngâm ngâm ngâm ngâm ngâm ngâm n g â i ngâm ngâm ngâm ngâm ngâm ngâm n g m ỗ i m ộ t tấc g â m ngâm ngâm ngâm ngâm ngâm ngâm n g m ngâm n t â m ngâm ngâm ngâm ngâm ngâm n g â ngâm ngâm ngâm ngâm ngâm ngâm ngâm ngâm ngâm ngâm n g â ngâm ngâm ngâm ngâm ngâm n g â ngâm ngâm n g còn không chờ tất cả mọi người từ trong h o à n g hốt khôi phục lại i ể u trả hôi long lại lần nữa biến mất toàn cầu tất cả mọi người ánh mắt hơi c h ấ p động mơ hồ đã có đoán đến cái này kỷ nguyên tại sao gọi là long thần kỷ nguyên rồi lẽ nào màn sáng nhanh chóng mau vào toàn bộ long thần kỷ nguyên mỗi một vùng đất mỗi một cái s i n h linh ánh vào mi mắt tất cả mọi người từ khi thủy long huyết dịch dung nhập vào toàn bộ thiên địa sau đó toàn bộ long thần kỷ nguyên liền xuất hiện biến hóa nghiêng trời l ệ đất vô luận là danh sơn đại xuyên vẫn là chim trời cá nước hay hoặc giả là đủ loại chủng tộc thân thể trên đều mang một cổ long uy mỗi người trong huyết mạch đều chạy xuôi yêu ớ một quyền liền có long âm một trưởng liền có long ảnh bởi vì thủy long huyết mạch toàn bộ long thần kỷ nguyên đều xuất hiện biến hóa nghiêng trời l ệ đất hơn nữa còn là hào biến hóa vô luận l à nục thân hay là năng lượng cũng có bay vọt một bản tiến bộ cho dù là quan sát thuế n g u y ệ t hình chiếu toàn cầu tất cả mọi người đều có thể rõ ràng cảm nhận được một điểm này một giọt máu, dưỡng một cái kỷ nguyên. chẳng biết tại sao tất cả mọi người trong đầu đều văng ra cái ý niệm này chẳng phải là một giọt máu bồi dưỡng một cái kỷ nguyên sao chúng sinh đề thăng thế giới biến t ư ờ n g toàn bộ đề thăng đều không chỉ một lượng cấp bậc như vậy chớm mà những này chỉ là một giọt máu bồi dưỡng từ ngực tất cả mọi người đều nuốt nước miếng một cái đã không cách nào nữa tưởng tượng xuống đi quá kinh khủng cũng quá khó có thể tưởng tượng nếu mà không phải tận mắt nhìn thấy bọn họ đều hoàn toàn không dám đi tin tưởng chương một r m ư ơ i bốn ma tộc đại quân hàn g lâm màn sáng thật nhanh tiến triển rất nhanh kỷ nguyên không đến tại tất cả mọi người khiếp sợ trong ánh mắt toàn bộ long thần kỷ nguyên tất cả mọi người quỷ sụp xuống đất long thần tri ân không bao giờ quên long thần tri ân không bao giờ quên long thần tri ân không bao giờ quên từng đạo tiếng hét lớn vang vọng tại thiên địa tri giữa toàn bộ long thần kỷ nguyên không có người ta gọi là đế bởi vì giọt máu kia mới bồi dưỡng đây huy hoàng kỷ nguyên cho nên kỷ nguyên chúng sinh toàn bộ vị giọt máu kia chủ nhân làm long thần chính là long thần kỷ nguyên ông n o n g ô n g màn sáng dần dần biến mất toàn cầu tất cả mọi người tâm tình thật lâu vô pháp bình phục một giọt máu bồi dưỡng một cái kỷ nguyên tạo cho một cái huy hoàng thế giới thời đại huy hoàng bậc này sức mạnh to lớn bậc này quỷ thần khó lường năng lực khó có thể tưởng tượng cũng không cách nào tưởng tượng tuy rằng màn sáng đã biến mất nhưng mà toàn cầu tất cả mọi người nhưng không ngừng suy nghĩ g ọ t máu kia chủ nhân rốt cuộc là ai g ọ t máu kia chủ nhân lại rốt cuộc có bao nhiều mạnh mẽ long thần long bên trong c h i thần thực chí danh quý a quá mạnh mẽ quá mạnh mẽ khó mà tin được a v ừ a vặn một giọt máu bồi dưỡng một cái khoáng đạt kỷ nguyên từng đạo nam nam tự nói từng đạo liên tục chấn kinh âm thanh tại toàn bộ kỷ nguyên trong di tích vang dội toàn cầu tất cả mọi người đều tâm thần sảng khoái hướng tới vô cùng bắt đầu lòng chi huyết sao trong hư không lý tu mắt buông xuống vi thấp hơn hít sâu một hơi ngẩm đầu nhìn về phía phương xa lý tu thâm thúy vô cùng hắn lập tức liền có thể cùng hắn chạm mặt dọn máu tia chủ nhân lý tu cũng rất chờ mong đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra、Sóng. gió nhẹ thổi qua lý tu thân ảnh dần dần tàn đi hôn đ ộ n vị diện trong tử tiêu cung hồng quân đang ngồi ở vương tỏa trên túi đầu ngón tay gõ vương tỏa không biết đang suy nghĩ gì thiên đạo t hủy diệt vội vã từ đại điện ra đi vào nghe được tiếng vang hồng quân ngẩng đầu lên mà không biểu tình nhìn về phía bọn họ chuyện gì như thế trước khi đi vội vã hồng quân nhàn nhạt nói sư tôn có vị mặt đang đang tấn công địa cầu thiên đạo quỳ một chân trên đất trầm giọng hô、Ồ. hồng quân ánh mắt ngưng tụ dưới thân thể ý thức căng thẳng ai trong mắt sát ý khiêu động hồng quân phun ra một chữ dám cùng hắn đập đất cầu là vĩnh hằng đạo giới vẫn là hồng mông thần giới hồng quân khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh cho dù là đây hai cái thế giới dám cả gan cùng hắn cướp đoạt khởi nguyên tạo hóa hắn cũng nhất định sẽ không nương tay ma tộc hủy diện nói ma tộc nghe nói như vậy hồng quân lại lần nữa thanh tính lại khỏe miệng cười lạnh trở nên buộc phát nồng nặc nguyên lai là cái k i a thẳng hề nhảy nhọt ta lãnh đ ạ m âm thanh v a n g vọng tại trong tử tiêu cung vô luận là ai cũng có thể nghe ra hồng quân trong giọng nói trào phúng và khinh thường nếu như vĩnh hằng đạo giới hoặc là hồng m ô n g thần giới xuất thủ kia hồng quân còn có thể khẩn trương và cấp bách về phần ma tộc xin lỗi hồng quân căn bản không có coi ra gì đối với bên ngoài đối với chư thiên vạn giới mà nói ma tộc mười phần khủng bố là vô số vị d i ệ n tác động nhưng mà đối với chi cao ba cái vị diện mà nói đối với hồng quân mà nói ma tộc chỉ là một cái nho nhỏ kiến mà thôi thằng hề nhảy nhót không ngoài ngay sau đó bản tôn nếu là không có nhớ lầm kỷ nguyên chi sơ vị kia vẫn luôn đối với địa cầu có thể rất chú ý đi hồng quân tự đủ sư tôn ngài là nói trời đạo ánh mắt ngưng tụ do xét tính nói ra hừng hồng quân gật đầu một cái chậm rãi nói vốn cho là bản tôn hỗn độn vị diện tấn công vị kia sẽ cho ra tay bản tôn còn nghĩ cùng hắn giao giao thủ lại không ngờ hắn vậy mà cũng chưa từng xuất hiện từ khi chư thiên hướng kỷ nguyên trùng kỷ bắt đầu vị kia vẫn đều bế quan tiềm tu chưa từng xuất thủ qua cũng không biết hắn hiện tại rốt cuộc có bao nhiêu mạnh bản tôn chính là rất chờ mong đi sư tôn ta hỗn độn vị diện tấn công vị kia đều không xuất thủ nho nhỏ ma tộc cũng sẽ không để cho vị kia thả xuống tư thái tự mình ra tay đi hủy d i ệ t nghi ngờ nói không từ khi ta hỗn độn vị diện quyết định tấn công địa cầu qua đi cái này chư thiên vạn giới liền không còn sẽ bình tĩnh lần này vị k i a nhất định sẽ xuất thủ ánh mắt c h ấ p động hồng quân lắc lắc đầu n g ư ỡ khí khẳng định nói ra nước này đã đụng đầu tiếp theo muốn chạm vào người nhất định biết rất nhiều ma tộc là hắn là vị k i a cũng vậy hồng quân có thể xác định hồng nông thần giới còn có vĩnh hằng đạo giới cũng vậy cơ duyên kia bất luận người nào có thể đều không cách nào ngăn cản khi bọn hắn hôn đ ộ n vị diện tấn công địa cầu bắt đầu hồng quân cũng đã biết rõ chứ thiên vạn giới đã loạn rồi a sư tôn k i a chúng ta thiên đạo thận trọng nói lần trước xuất thủ là chúng ta quá sơ suất sự tình không tới lúc mấu chốt chúng ta không cần xuất thủ nữa trước tiên làm rõ ràng địa cầu nước này rốt cuộc sâu bao nhiêu bên trong có rốt cuộc có bao nhiêu người đang nhìn trộm bất quá tuy rằng chúng ta không tiền á n h nhưng mà phái người tới dò xét dò xét vẫn là có thể cầu kim đ ậ u gõ gõ vương tọa hồng quân ý vị sâu xa nói ra sư tôn ngài là nói hủy diệt trên mặt lộ ra vẻ s ắ c ý như có điều suy nghĩ nói thiên đạo hủy diệt đi đem thái sơ đạo giới c h i chủ cho bản tôn kể đến bản tôn có thể muốn nói cho hắn biết một cái cực lớn tin tức đi hồng quân nói vâng vâng đã minh bạch hồng quân ý tứ hai người túi người cáo lui địa cầu ngày tiếp theo ẩm một cổ tiếng vang lớn từ trên bầu trời bộc phát toàn bộ địa cầu vì đó chấn động lượng lớn màu đen s ư ơ n g khí đột nhiên xuất hiện điên cuồng bao phủ toàn cầu thư không xuất hiện từng đạo vết n ư ớ c vết n ư ớ c không ngừng rút lại cuối cùng vị diện thông đạo treo trên cao c ử u thiên t r i thượng rõ ràng ánh vào toàn cầu mi mắt tất cả mọi người ma giới vị diện thông đạo mở ra ma tộc xâm phạm ma tộc xâm nhập vị diện thông đạo mở ra toàn bộ phòng ngự chuẩn bị sẵn sàng ngăn cản ma tộc tấn công các vị bảo vệ gia viên thời điểm đến vì địa cầu vì nhân tộc giết địa cầu các nơi từng đạo nhấp nhô âm thanh v a n g dội địa cầu chúng sinh toàn bộ đều tại lúc này làm l è sát khí đằng đằng sát khí nhìn về phía hư không ma tộc xâm phạm bọn họ đã không phải là đã từng hiện tại bọn họ cũng có sức đánh một trận nếu ma tộc muốn chiến vậy liền cùng bọn họ s á n g khoái một trận chiến nam cung gia tộc cấm địa lý tu và người khác chính đang trong hoa viên uống trà tiếng vang lớn cùng vị diện thông đạo mở ra để cho ánh mắt mọi người ngưng tụ chiến thiên cùng trường sinh càng là bỗng nhiên đứng dậy cấp bách cái gì ngồi nhìn sang hai người lý tu nhàn nhật nói vâng trường sinh chiến thiên gãi đầu một cái lần nữa ngồi xuống hô thổi một cái trà trên bay sương ngủ lý tu chậm rãi đem trà nước uống vào sư tôn hiện tại phải nên làm như thế nào trường sinh nói c h ư ơ n một trăm bốn mươi lăm hồng quân cả người đều sợ ngây người bốn chờ lý tu trong mắt tinh mang trật lóe ma tộc sẽ chủ động tìm tới chúng ta không cần gấp gáp là ma tộc sẽ tìm tới bọn họ nhất định sẽ nếu ma tộc lựa chọn lần nữa ở ạt tấn công vậy khẳng định là năm chắc phần thắng hắn để cho ma tộc sợ h ã i thời gian dài như vậy đem ma tộc hù dọa run lẩy bẩy đây ma tộc nếu như bức liền chắc chắn sẽ không chịu để yên lần này hàng lâm ma tộc nhất định sẽ tìm hắn để gây sự tuyệt không đường khả năng q u â n chủ động trên người bọn hắn vậy bọn họ sao cần phải gấp gáp chờ ma tộc động tác là được vâng trường sinh nói ô n g òng ông, ông. đường hầm không gian run run một hồi rất nhanh một cái nhìn đến phổ thông lão giả mang theo ma tộc cựu đại thống trì giả từ vị diện trong thông đạo đi ra tại phía sau bọn họ m ê n mông ma tộc đại quân không ngừng xuất hiện tuy o à n bộ địa c ầ t rằng trên thân không có tán phát ra cái gì huy áp nhưng mà ngao thiên cho dù là đứng ở trên bầu trời đều mang cho người ta một loại nặng nề mà lại nghẹn thở cảm giác tựa như cùng đối mặt thương cung đối mặt thiên địa chỉ có thể tuyệt vọng mà lại bất lực vốn chiên ý hừng hực toàn cầu tất cả mọi người nhìn thấy ngao thiên sau đó nhất thời tất cả đều đồng tử co dù lại toàn thân khí thế trong nháy mắt hóa thành hư không còn có nhân giả ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi liền đ ố i coi ngao thiên d ụ n g khí cũng không có đây cũng là siêu thoát giả siêu thoát vị diện siêu thoát chư thiên đạo cảnh không ra vâng hắn vô địch nhất niệm liền có thể hủy diệt nhất phương vị diện phất tay một cái có thể để cho trung cấp vị diện đều lập tức biến mất coi như là cao cấp vị diện cũng rất khó ngăn cản siêu thoát giả mấy lần công kích đạo tôn cho bản tôn quốc a đây đang đăng sát khí sắc mặt g ữ tợn ngao tiên coi thường địa cầu trầ t r ư ớ ở tại đại điện trung tâm một cái hình chiếu đang trôi nổi ở trong hư không mà hình chiếu nội dung chính là lúc này địa cầu trung trắng cảnh Chính là lúc này ngao thiên mang theo ma tộc có Thiên theo khí thế hùng hồ hàng lâm hình ảnh. này、like、Ngao mang Nguyên như là lâm lai là ma siêu thoát giả thiên r u n n g c ả tu luyện g ả khó trách tự t như đạo hủy n h diệt đồng tử co giục lại trong mắt lõe lên một vệt vẻ kiếm kỵ bọn họ không phải là hồng quân nếu để cho bọn họ đối mặt ngao thiên nói chắc chắn phải chết nghe tới ngao thiên nói ra vị hồng quân thần sắc s ừ n g sốt một chút ngược lại hoảng sợ đ ố n g nhiên đứng dậy sắc mặt ngốc trệ nhìn đến hình chiếu thật lâu chưa kịp phản ứng đạo tôn đạo tôn vậy mà trên địa cầu hồng quân đầu góc trống rỗng trong tâm đã dâng lên lùi bức ý nghĩ đây chính là đạo tôn chư thiên vạn giới chi cao vô thượng đạo tôn đạo bên trong hắn làm đầu từ cái tên này liền có thể nghe ra đạo tôn là có ngon ký hồng quân hít vào một hơi nhìn đến ngao thiên ánh mắt đã trở nên kính nể vô cùng n g u b a lợi hại ta ma tộc ngưng n g u bức như vậy thật tạo sao lại dám như vậy khiêu khích nói vị nếu mà hồng quân là sinh sống trên địa cầu bên trong h i ể u địa cầu mạng lưới thuật ngữ nói lúc này nhất định sẽ nói sáu trăm sáu mươi sáu sư tôn đây vị kia sẽ không phải là thiên đạo toàn thân như nhũng da âm thanh run dày nói ra có thể để cho siêu thoát giả trịnh trọng như vậy chuyện lạ đây chứ thiên vạn giới còn có cái thứ như sao hồng quân m ặ t không chút thay đổi nói hắn có thể nói hắn hiện tại sợ được một nhóm sao mồ hôi lạnh đều suýt chút nữa chảy ra được không may mà lần trước bọn họ hỗn độn vị diện tấn công đạo tôn không có xuất thủ nếu không đừng nói hỗn độn vị diện rồi chính hắn sợ rằng cũng phải quỳ đi từ ngực thiên đạo nuốt nước miếng một cái cho dù là một mực lạnh lùng mà lại đằng đằng sát khí hủy diệt hiện tại cũng muốn có rút đến cùng một chỗ ma tộc thật đúng là thật can đảm thiên đạo kính nể nói ra bọn họ chết chắc rồi hồng quân nhàn nhạt nói nếu vậy vị trong đó xem ra bản tôn đối với địa cầu kế hoạch cần điều chỉnh điều chỉnh đạo tôn chi danh chư thiên vạn giới đều vẫn là một cấm kỵ để cho hắn nói ra khỏi miệng hồng quân đó là tuyệt đối không dám thậm chí có thời điểm hồng quân liên tưởng đạo tôn cái tên này cũng không dám cường giả đối với người khác gọi thẳng tên mình đều sẽ có cảm ứng chớ nói chi là đạo tôn đó trí cao vô thượng tồn tại nếu để cho hồng quân nói đây chư thiên vạn giới bên trong ai có khả năng nhất đã đột phá đến đạo cảnh như vậy hồng quân tuyệt đối sẽ không chút do dự nói là đạo t ô n thật sự là đạo t ô n quá sâu không lường được quá mạnh mẽ địa cầu nam cung gia tộc cấm địa bên trong lý tu trong mắt tinh mang trần lóe cái này ngao thiên xem ra là rất ngại sao tâm niệm vừa động nhìn đến ngao thiên một cái hình chiếu giả tưởng xuất hiện đến lý tu trước mắt nhân vật ngao thiên thân phận ma tộc trí tôn tu vi siêu thoát giả trung kỳ ngụy đạo trung kỳ tiềm lực vô hạn nguyên lai là đột phá đến siêu thoát giả trung kỳ khó trách ngại như vậy lý tu khỏe miệng xẹt qua một vệ t ư ờ n g cong đối với siêu thoát giả trung kỳ lý tu thật đúng là không có nhìn ở trong mắt hắn siêu thoát giả lực lượng tuy rằng chỉ có ba giây nhưng mà đó cũng là siêu thoát giả đ n h p h o n g trong một ý niệm liền có thể chấn áp nao g thiên lý tu thật tò mò đây nao g thiên vì sao như vậy n h ư bức hông hông cảm giác mình liền thật đánh không lại hắn chỉ có điều lý tu chân mày khen nhữ một chút lấy hắn đây chư thiên vạn giới đều rất khó tìm lịch thiên tiềm lực có thể cảm ứng rõ ràng đến bây giờ ở địa cầu đang bị nhiều mặt thế lực trong bóng tối d o xét hắn là đạo tôn tuyệt đối không thể tùy tiện ra tay nếu không sẽ hỏng rồi đại sự nhưng mà siêu thoát giả t r ù n g kỳ nếu là hắn không ra tay liền chắc chắn không khả năng sẽ có người là đối thủ của hắn xem ra chỉ có thể thu đồ đệ nữa rồi a lý tu âm thầm suy nghĩ hiện tại ngoại trừ thu đồ đệ đã không có biện pháp khác la liệt thiên tu vi cao nhất nhưng mà hắn đã đi trước vị diện khác hơn nữa la liệt thiên chỉ là hồng mông trưởng khống giả tầng thứ tám cho dù sức chiến đấu mạnh hơn nữa cũng không phải ngao thiên đối thủ cũng chỉ có thể hy vọng thu đồ đệ có thể để cho hắn thận trọng một tay nếu mà quả thực không được thì hắn cũng chỉ có thể xuất thủ dù sao trừ hắn ra địa cầu cũng không có ai là ngao thiên đối thủ không có lựa chọn nào khác Trước 146, xuyên qua thời không, trừ thiên chi sơ. Nam. Thuộc tính liệt、biểu. Tâm niệm vừa động, trước mắt trợt lẽ một cái hình chiếu giả tưởng xuất hiện đến lý Tu trước mắt.、Nhân、vật, lý Tu. Thân vật, nhất sư tôn hệ thống sư chi cái chiếu chủ xuyên qua biểu. không, Nam. niệm động, hình hiện đến Nhân mạnh nhân vừa hệ giả sơ. lẽ Lý Lý chư thiên trí cường sư tôn quyết trường sinh quyết chú thích chỉ biểu thị hệ thống công pháp vũ khí đạo ngọc kiếm trung phẩm đại đạo thiên bảo thái sơ hồng mông giáp trung phẩm đại đạo thiên bảo tiểu trấn đại đạo thiên bảo đình phong đ ồ đệ trường sinh hôn đội trưởng k h ố n g giả tầng thứ nhất ngọc thạch hôn đội trưởng k h ố n g giả tầng thứ nhất m ộ i hôn đội trưởng k h ố n g giả tầng thứ ba la luyện tiên hồng n ô n g trưởng k h ố n g giả tầng thứ tám điểm trao đổi bốn mươi sáu t r hơn trăm vạn điểm trao đổi vậy là đủ rồi trước mắt hình chiếu giả tưởng biến mất lý tu thở ra một hơi hơn bốn nghìn vạn điểm trao đổi đủ để cho hắn ứng đối bất cứ chuyện gì rồi tiếp theo liền xuyên qua thời không là được sư tôn ngọc thạch nhìn về phía lý tu trong mắt tràn đầy sát ý cùng phẫn nộ mật dám đối đ ạ i như vậy nàng tôn k í n h ái mộ sư tôn cho dù ngao thiên thực lực mười một đủ để nghiền ép nàng ngọc thạch vẫn vô cùng phẫn nộ không cần tức giận hắn sống không được bao lâu lý tu sờ một cái ngọc thạch đầu nhẹ g i ọ n g nói ngọc thạch khuôn mặt đỏ lên theo bản năng túi đầu xuống trường sinh chiến tiên liền vội vàng xoay người đầu không dám nhìn nữa đi xuống tê dại ra nhìn tiếp nữa trời biết đạo ngọc thạch phải thế nào đánh bọn họ không chọc nổi, không chọc nổi. tiểu mội ánh mắt hơi c h ấ p động túi đầu xuống không biết đang suy nghĩ gì cũng không nhận thấy được bầu không khí dần dần xuất hiện biến hóa lý tu trong lòng hô h o á n khởi hệ thống hệ thống hệ thống ra v â n an đinh có hệ thống hệ thống nói mở ra xuyên qua thời không lý tu mặc n i ệ m nói là thời điểm thu đồ đệ rồi chư thiên kỷ nguyên chi sơ hắn đến đinh bắt đầu xuyên qua thời không chỉ một thoáng toàn bộ thực tế thời không vì đó ngưng kết hết thể đều ngừng vận chuyển ngũ thải quan mang từ lý tu trong cơ thể bộc phát khoáng đạn huyền ảo lực lượng dâng lên lý tu mắt tối sầm lại từ biến mất tại chỗ không thấy c h u y ê n thuyết chư thiên vạn giới là từ hỗn độn chi hải bên trong đạn sinh tại chư thiên vạn giới vừa diễn hóa hình thành thời điểm có hay không cân nhắc sinh vật cường đại sinh hoạt tại hỗn độn chi hải bên trong mà những n à y sinh vật cường đại xưng là hỗn độn sinh linh cũng không ai biết hỗn độn sinh linh có bao nhiêu cũng không ai biết hỗn độn sinh linh mạnh bao nhiêu t h tỷ vũ trụ kỷ nguyên đến nay đều có rất ít hỗn độn sinh linh xuất hiện tương truyền hỗn độn sinh linh chỉ thích đợi tại hỗn độn chi hải bên trong có lẽ vận khí tốt là có thể tại hỗn độn chi hải bên trong nhìn thấy từ chư thiên chưa diễn hóa trước liền sinh tồn đến hiện thế hỗn độn độn nếu mà hỗn độn sinh linh xuất thế như vậy toàn bộ chư thiên vạn giới đều sẽ vì thế mà chấn động bởi vì mỗi một cái từ chư thiên chưa diện hóa trước liền tu luyện đến bây giờ hỗn độn sinh linh không có một kẻ yếu mỗi một người đều vô cùng cường đại tục truyền vô số hỗn độn sinh linh bên trong có một vị hỗn độn sinh linh cực kỳ cường đại toàn bộ hỗn độn sinh linh đều lấy hắn làm đầu mà hắn gọi thùy long một phiến mở tối khắp nơi đều tràn đầy huỳnh ảo đạo vận trong không gian ngũ thải quan mang chất tắt lý tu đột nhiên xuất hiện a đây chính là chư thiên sơ kỳ sao lay động một cái đầu lý tu hiếu kỳ nhìn về phía xung quanh đưa tay trộm một cái một cổ hỗn độn ký lưu chuẩn bị lý tu bắt vào tay tâm linh hồn chi lực quét qua lý tu buông tay ra tại đây tựa hồ là hỗn độn c h i hải lý tu nghi ngờ không thôi nói ra tuy rằng hắn không có đã tiến vào hỗn độn c h i hải nhưng mà chưa ăn qua thịt heo kia cũng đã gặp heo chạy à lý tu lại không nốc g suy nghĩ một chút là có thể đoán được đinh xuyên qua thời không hoàn thành chúc mừng chủ nhân đi tới chư thiên sơ kỳ hỗn độn c h i hải bởi vì thời gian q u á xa xưa hệ thống không tiến hành tính toán đinh chủ nhân lần này xuyên toa thời gian là một giờ đinh đến ngược 59 phút 59 giây 59 phút 58 giây đinh xin chủ nhân nắm chặt thời gian thu đồ đệ gợi ý của hệ thống thanh âm không ngừng từ lý tu trong đầu vang dội một giờ sau xem ra lần này thời gian cũng không lâu a phải nắm chặt thời gian lý tu chân mày khen nhữ một cái nhìn về phía vô tận hỗn độn c h i hải thân hình trật lóe lý tu t ừ biến mất tại chỗ nắm chặt thời gian tìm đồ đệ thu hỗn độn c h i hải lớn vô hạn không người nào biết nó cuối cùng ở chỗ nào lý tu thân ảnh không ngừng tại hỗn độn c h i hải các nơi xuất hiện bởi vì hỗn độn tri hải quá lớn nguyên do cũng có khả năng là hỗn độn sinh linh quá ít nguyên nhân để cho lý tu có chút buồn bực là hắn tìm hơn nửa canh giờ dĩ nhiên một cái sinh linh đều không tìm được chớ nói chi là thu đồ đệ không thu học trò rồi hắn có thể nói cái gì hắn rất tuyệt vọng a lần này nên sẽ không có thu hoạch đi trở về đi tiêu mẹ nó cũng rất xấu hổ hả một mảnh hỗn độn chi khí không ngừng quay cùng địa phương lý tu thân ảnh xuất hiện chân mày cao lại giống như có cảm giác lý tu đem ánh mắt nhìn về phía một cái phương hướng cảm nhận được sinh linh khí tức không cần biết rốt cuộc tiềm lực có cao hay không rồi thu lại nói lý tu âm thầm suy nghĩ l i ê n tính thu một cái tiềm lực không lớn giọt đồ đệ vậy cũng so sánh một cái đồ đệ chưa lấy được liền trở về tốt hơn trên mặt lộ ra vui vẻ lý tố lần nữa sẽ rách không gian mà đi một g i â y kế tiếp một cái mở tối biển rộng bên cạnh lý tu thân hình xuất hiện đưa tay trộm một cái từng luồng từng luồng bảy trăm năm mươi năng lượng hội tụ lực lượng vô hình bước vào b ê n h ngông một g i â y kế tiếp một cái xám xịt giống như xà tượng run sinh vật từ trong đại dương bao la bay ra hướng về lý tu đây thật là hỗn độn sinh vật sao nhìn đến trong tầm tay kia giống như hậu thế con lươn kích thước chỉ là màu sắc là màu xám hỗn độn sinh vật lý tu k h ỏ miệm giật một cái có chút một b tuy rằng thời gian không đủ chỉ có thể trước tiên thu một cái đồ đệ hơn nữa nhưng mà cũng không nhất định phải cho hắn mặt hàng này đi đây cũng quá hô có được hay không lý tu rất hoài nghi liền đây đức hạnh có thể hay không sống đến hậu thế cũng là cái vấn đề tâm niệm vừa động ánh mắt nhìn chăm chú trong tay hỗn độn sinh vật một cái hình chiếu giả tưởng xuất hiện đến lý tu trước mắt nhân vật hỗn độn di khâu thân phận hỗn độn sinh vật tu h vi đạo chủ đình phong tiềm lực cực kém thật đúng là mang một cái chữ khâu mẹ nó đây sẽ không phải là run láo tổ tông đi còn nữa tiềm lực cực kém là cái quỷ gì Cần gì phải đến nếu không phải chư thiên sơ kỳ linh khí dư thừa nguyên nhân nói có thể hay không tu luyện tới đạo chủ đ ỉ n h phong cũng là cái vấn đề đúng không hơn nữa phải biết đây chính là hỗn độn thời kỳ linh khí dư thừa quả thực đều làm người tức luận ruột vẫn là tiên thiên hỗn độn linh khí liền dưới hoàn cảnh này vẫn chỉ là đạo chủ đ ỉ n h phong lý tu có thể nói cái gì hắn hiện tại rất tuyệt vọng à?